cao viễn thông qua thần điện tế đài trước chuyển đưa đến trần phong lúc trước chỗ thế giới tinh thần lực quét mắt một vòng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt cao viễn bay đến không trung nhìn ra xa b ố n phía lấy thực lực của hắn nếu như chỉ bằng vào thị lực lời nói lại cũng không cách nào nhìn thấy lam tinh vị trí nhưng lúc này cùng nhân tộc liên hệ còn rất rõ ràng cũng rất mạnh cháy mạnh mặc dù cao viễn biết cổ xương nguyệt bọn người không ở chỗ này có thể hắn vẫn là kỹ càng tìm tòi một phen muốn xem bọn hắn ven đường phải chăng có lưu lại thứ gì nhưng nơi đây không có hỏi thăm bên người t r ầ n phong hắn cũng không có gì phản ứng đặc biệt cao viễn liền phân ra một vệ văn minh c h i hỏa rơi vào truyền t ố n g tế đài bên trên ven đường lưu lại tiêu ký cũng có thể cơ hồ khâu kiệt truyền t ố n g tế đài bổ sung năng lượng sau đó cao viễn lại một lần kích hoạt truyền t ố n g tế đài nơi đây tế đàn kích hoạt sau truyền t ố n g q u a n g mang bên trong có hai cái phương hướng có thể lựa chọn một cái là truyền về lam tinh thần điện một cái khác là tiếp tục hướng phía trước cao viễn chọn lọc tự nhiên hướng phía trước mỗi một lần truyền t ố n g cũng không phải là t r ớ c mắt đến mà là cả người đều ở vào vạn vẽo hỗn loạn lại bị tế đàn lực lượng mở ra ra đặc thủ chiều không gian bên trong. tại cái này đặc thù chiều không gian bên trong tế đàn tiêu tán lực lượng đầy trước cao viễn tiến cao viễn tư duy phát tán có thể cảm giác được bị đè ép cùng một chỗ quan g ảnh m ả n h vỡ kia là đoạn này khoảng cách ở giữa cảnh tượng giữa lẫn nhau cách một tầng sắc thái lộng lây màn mỏng cảm giác được mọi thứ đều điên cuồng tràn vào cao viễn trong đầu nhường cao viễn đều có chút đầu váng mắt hoa cảm giác đây không phải võ thánh có thể đi cảm giác thậm chí không phải bình thường võ thần có thể làm được chuyện bọn hắn chỉ có thể mặc cho lực lượng này truyền t ố n g không thể xuyên tấu qua cái này đặc thù chiều không gian đi cảm giác phía ngoài tất cả nhưng cao viễn là song thần lộ võ thần có thể làm được, người bình thường làm không được chuyện. v ô n g ầ n trên giới hải cao viễn cảm giác được từng khỏa hoặc vỡ vụn hoặc nửa đắm chìm tại giới hải bên trong sao trời cùng hải đảo rất nhiều đều là hoàn toàn t ĩ n h mịch cho dù có sinh mệnh cũng nhiều là một chút hải thú như là dựa theo hiện thực khoảng cách tính khả năng mấy chục vạn cây số hơn trăm vạn cây số đều không nhất định có thể nhìn thấy một cái điểm dừng chân trong giới hải thỉnh thoảng sẽ có một ít tựa như hành tinh lớn nhỏ hải thú nổi lên mặt nước hoặc là hải thú cùng hải thú đang chém giết lẫn nhau về phần trí tuệ tộc đàn còn không có gặp một cái tới gần lam tinh nơi này giới hải từng tồn tại không ít văn minh nhưng đều hủy diện cũng buộc phát qua khó có thể tưởng tượng đại chiến vẫn lạc võ thần khả năng đều không ít mặc dù rất nhiều vết tích đều bị tuế nguyện bao trùm nhưng cao viễn vẫn có thể theo một chút dấu vết để lại nhìn ra một chút mánh khỏe không biết qua bao lâu truyền t ố n g kết thúc cao viễn cùng trần phong xuất hiện tại một cái chỉ có cao lớn cây tối tạo thành hải đ ả o thế giới nên hòn đảo đường tính so lam tinh đều bao la nhưng ở d ư ớ i hải bên trong nhưng cũng là chỉ là một hạt hơi không đáng chú ý cắt đụi cái này truyền tống lại còn có thời gian c u n đồ là chống đỡ không nổi siêu viễn cự ly truyền tống vẫn là vì lý do an toàn thiết kế thời điểm cố ý phân đoạn dạng này một khi bị địch nhân chặt đánh Tế cao viễn nhìn một chút hoàn c t cảnh sau t r y một đài c phía như thường lệ tìm tòi một chút toàn bộ hải đảo cũng bao quát phụ cận mấy trăm vạn dặm bên trong phạm vi coi như chống ra thần vực có thể ở trong phạm vi nhất định không ngừng thuận di có thể cho dù là một bước ngàn dặm vạn dặm tìm thấy được ngàn vạn dặm thậm chí ước dằm bên ngoài mắt thường thấy chỗ vẫn là một mảnh mênh mông vô biên giới hải đồng dạng võ thánh nếu không có cùng loại truyền thống trận đặc thù công cụ chỉ sợ thuấn di mấy chục năm vượt qua khoảng cách cũng rất có hạn nói mảnh này giới hải là vũ trụ tuyệt không có đáng có lẽ đây chính là biển vũ trụ chỉ là cùng tinh không khác biệt chính là bọn hắn tồn tại ở khác biệt chiều không gian bên trong trên trời như cũ có ngày đêm giao thế chỉ là giới hải càng giống là tại một cái khác chiều không gian quan trắc lấy tinh không trước mắt đến xem ngôi sao trên trời vị trí còn không có quá lớn c h ế đi bất quá ngày đêm thời gian không còn là tinh chuẩn hai mươi bốn giờ chế liền xem như ta nếu không có dọc theo con đường của bắt đầu văn minh tiến lên coi như có thể vô hạn thuần lấn gì giờ phút này thời gian này điểm sợ cũng còn không có đến nơi đây đợi đến tế đàn đã không còn sụp đổ dấu hiệu cao viễn lại vì thế bổ sung năng lượng lần nữa truyền thống lần này truyền thống cao viễn như cũng tại cảm giác được ngoại giới tất cả ân kia giống như có đặc thù không gian ba động cao viễn ngưng tụ ra một tay nắm hơi có chút khó khăn xuyên phá sắc thái lộng lấy đặc thù đường hành lang chạm đến kia phiến không gian đặc thù lúc là một mảnh đặc thù giới bích tựa hồ là tự nhiên hình thành tại che chở lấy thế giới này mặc dù xa không có cách nào cùng làm tinh so khả năng mạnh lớn một chút võ thánh đều có thể vỡ vụn nhưng rất tự nhiên chính là võ thần lộ qua không tới gần không cẩn thận quan sát khả năng đều nhìn không ra có cái gì dị thường cái này sau đó cao viễn cự thủ thẩm thấu đi qua cảm giác được cái này một quả giới bích bọn biển bên trong sinh mệnh có trí tuệ thể thấy rõ sau cao viễn rất là ngoài ý mớn bởi vì kêu lại là thiên tượng dị tộc bản thổ thế giới nếu là không có đặc thù vết nước không gian lam tinh cùng thiên tượng dị tộc khoảng cách lại xa xôi như thế như thế xem ra không có bị phá hư thế giới đều sẽ có loại này tự nhiên bích che、chở. là tự nhiên sản phẩm mà giờ khắc này thiên tượng dị tộc thế giới các cường giả nhao n h a u đã nhận ra một cái màu trắng liệt diễm cự thủ từ trên trời giàn g xuống bọn hắn lập tức liền nhận ra cái cự thủ này chủ nhân cả một tộc nhóm lập tức đều bị dọa đến quỷ giảm xuống đất Không ba tộc ta không có hài lòng xin cao viễn đại nhân nương tay cho a không muốn hủy diệt tộc ta cao viễn mặt không biểu tình thu hồi chính mình cự thủ coi như với hắn mà nói tại truyền thống bên trong còn muốn mạnh mẽ để lộ ra đến xem cảnh tượng bên ngoài cũng là cực kỳ cật l ư chuyện sau đó mấy lần truyền thống cao viễn cũng thỉnh thoảng bắt được cái khác dị tộc văn minh tồn tại vết tích nhưng những này không có đụng phải hủy diệt tính đà kích thế giới đều có một cái tự nhiên hình thành giới bích bảo hộ lấy bọn hắn cái này khiến một chút nhỏ yếu văn minh không nhỏ s á t suất cũng có thể tại cái này trên giới hải sinh tồn điều kiện tiên quyết là không bị cường đại hơn văn minh phát hiện chỉ là thời gian dần trôi qua theo lần thứ mười truyền tống bắt đầu sau cao viễn chính là một cái dị tộc thế giới cũng quan c h ắ c không tới dường như hắn đã rời đi rất xa khoảng cách xa trên đường đi đều là vô ngẩn thâm thúy thần bí không có lại quan c h ắ c tới bất kỳ một cái nào trí tuệ văn minh theo khoảng cách càng ngày càng xa cao viễn cùng làm tinh liên hệ cũng càng ngày càng yếu ớt thậm chí tiến vào một chút đặc thù khu vực lúc đều chỉ thừa như có như không đ ứ t quãng phản hồi mà mỗi lần truyền tống thời gian cũng càng ngày càng lâu thậm chí một lần xa nhất truyền tống cao viễn xem chừng khả năng có nửa tháng lâu trên trời tinh đấu vị trí sớm đã có biến hóa rõ ràng dường như tiến vào một mảnh k h á c tinh khung cao viễn cảm giác tự thân tựa như là một quả mê thất tại vũ trụ ở giữa bụi bặm vo thần tại giới hải mà nói dường như cũng không phải rất đáng gờm tồn tại cao viễn hiểu thêm một bậc tới cái này giới hải mênh mông nhất là cao viễn tại lần này truyền t ố n g bên trong còn quan c h ắ c tới trên giới h ả i có tương đối bắt ngát một phiến khu vực không có bị hàng tính phóng xạ quang mang chiếu rọi là một mảnh vô biên bắt ngát b ă n g lánh hắc ám khu vực giống như là một khối tuyệt đối sinh mệnh cấm khu nó tựa như một đầu y m ắ n g quái vật l ạ g yên thôn v h ệ lấy tất cả văn minh nếu là võ thánh không c ẩ n thận mê thất ở bên trong không cách nào phân do phương hướng coi như tự thân siêu phạm có thể điều k h i ể n phụ cận quy tắc cũng sẽ bị lạc chết già hoặc là ở đằng kia khu vực nội yên cái này rất dễ dàng để cho người ta cũng đi theo yên tĩnh đi theo bất an bất quá đây cũng là hắn có thể cảm giác được truyền thống ngoại cảnh tượng nguyên nhân người bình thường cảm giác không đến căn bản không biết rõ mỗi lần bị truyền đưa ra nhiều khoảng cách xa ngoại giới cảnh tượng rất mực thẻ nhất là kia mảnh h tám chút nào không có tận cùng như thế cao viễn đều nhìn m ệ nhọc n dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lảng lạng chờ đợi truyền thống kết thúc hắn quay đầu nghiên cứu lên cái này khác biệt chiều không gian cùng không gian đặc tính lên cao viễn cảm thấy đây là nhất định phải nắm giữ kỹ năng không phải tại mênh ngông như vậy vô ngần giới hải bên trong hành động quả thật có chút không t i ệ n hiện tại là có bắt đầu văn minh không biết bỏ ra bao nhiêu năm kiến tạo nếu là không có lời nói vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian không biết qua bao lâu rốt c ụ c vượt qua k i ê m mảnh hắc cám sinh mệnh c ấ m khu xem ra lần này cực xa truyền t ố n g là vì vượt qua một khu vực như vậy nơi đó không thích hợp kiến tạo bất kỳ truyền t ố n g tế đài ân đông nhiên cao viễn đã nhận ra truyền t ố n g thông đạo cực kỳ không ổn định đông nhiên o a n h một chút hoàn toàn phá vỡ đi ra bốn phía không gian loạn lưu trong nháy mắt đối diện đánh tới huyện như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh thẳng vào cao viễn truyền t ố n g tế đài hư hại vẫn là nơi đây không gian xảy ra vấn đề cao viễn hơi xứng sở truyền t ố n g nhiều lần như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải ngoài cao viễn tê thần vực, đại thủ vướt ra lên này vực, cực cái đại đồ ý không ỳ k ngừng loạn h thuấn i i c g c di bật hết hỏa lực mới miễn cưỡng đổi kịp kia giống đường con cát ra hướng một bên khác kiểm chế mà đi truyền tống chi quang đ ư ơ nhưng g n i n những ư c này đều không là trọng yếu nhất nhất làm cho cao viễn chú ý là ở đầu thuyền đứng đấy một cái máu me khắp người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhân loại giờ phút này chính nhất bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem chính mình chương hai trăm năm mươi hai tang nộ ta là kinh khủng siêu duy sinh vật chương hai trăm năm mươi hai t h o nộ ta là kinh khủng siêu duy sinh vật cao viễn giống nhau vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn lấy bọn hắn tại cái này đặc thù chiều không gian vượt qua lại vẫn có thể ra thuyền họa đương nhiên cái này không đả thương được chính mình chỉ là chiều không gian đặc thù hắn cũng không phát tán tinh thần lực cảm giác thuyền lại mười phần khổng lồ không có dấu hiệu nào xuất hiện còn không có cho cao viễn bất kỳ nguy hiểm nào khí thức mới cùng đục phải càng không có nghĩ tới chính là đối phương lại cũng là nhân tộc không phải bất kỳ loại nhân tộc nhóm chẳng lẽ đã tới mục đích cao viễn không khỏi nghĩ đến chính là nét mặt của bọn hắn là sao như thế hoảng sợ mặc dù bọn hắn là người gây ra họa nhưng mình không có chịu ảnh hưởng gì theo lý mà nói không đến mức hoảng sợ mới đúng dù sao cái này máu me khắp người nhân tộc còn có võ thánh thực lực tâm lý tố chất không nên kém như vậy mới đúng không chờ cao viễn mở miệng nhìn như cổ lao thuyền mường giờ phút này lại khuấy động lên một cỗ lực lượng thần bí tại bên trong hư không hơi có vẻ hốt hoảng trường lại một lần phá vỡ trước mặt không gian chiều không gian dọc theo m ớ i mở đi ra không gian chiều không gian liền phải bỏ chạy đụng vào người liền muốn chạy mặc dù không bị tổn thương nhưng bấy nhiêu trong c h i p nhóm này tiên một sợi cắt ra cấp tốc k i ể m chế truyền t ố n g chi quan g cũng đã biến mất tại cảm giác phạm vi bên trong nếu là đã đến truyền t ố n g tế đài trạm cuối cùng tiên ngược lại cũng dễ nói nhưng bây giờ còn không có đến coi như mình nhớ k ỹ truyền t ố n g chi quan g bỏ chạy khí tức cùng phương hướng nhưng đoạn này khoảng cách còn phải dựa vào chính mình đi đổi hơn nữa vượt qua vâu ngần giới h ả i thật vất vả gặp cái trước trí tuệ văn minh vẫn là nhân tộc sao có thể không câu lên người lòng hiếu kỳ thực lực của hắn là rất bình thường nhưng chiếc thuyền này chỉ nhìn lại cực kỳ không tầm thường cao viễn dọ ra một bàn tay lớn một thanh liền kéo lại đôi thuyền dầm dầm dầm. tại không gian này g dòng xoáy nhìn thấy sinh vật hình người lần đầu tiên mã bộ thanh liền đã cảm thấy rất bất khả tư nghị phản ứng đầu tiên chính là kết thúc tại loại này chiều không gian trong khét hẹp chỉ có vặn vẹo siêu duy sinh vật có thể sống sót mà những ngày siêu duy sinh vật lấy bất kỳ sinh mệnh làm thức ăn thường xuyên ngụy trang thành các loại sinh mạng thể lựa gạt hoặc dẫn dụ con mồi vốn cho rằng khi nhìn đến cái này siêu duy sinh vật lần đầu tiên đã kịp thời kích hoạt lên thuyền siêu duy nhảy vọt công năng liền có thể thoát ly lãnh địa của nó phạm vi lại không nghĩ nó ra tay như thế tấn mãnh cứ như vậy nắm đã tiến vào siêu duy nhảy vọt trạm thái thuyền cái này cần là cái gì cấp bậc siêu duy sinh vật chính mình cái này một thuyền người có phải hay không sớm liền tiến vào cái này siêu duy sinh vật trong tạm ấy không phải vừa rồi làm sao lại trùng hợp như vậy buộc phát không gian l o ạ n lưu nhanh khai hỏa mã bộ thanh đối với buồng nhỏ trên tàu phương hướng hoảng sợ hô vừa dứt tiếng kêu màu trắng b ạ i bạt đột nhiên phun trào lên lực lượng kinh khủng lực lượng chấn động không thua gì dị tộc văn minh nội tình cao viễn hơi có chút ngoài ý m u ố n nhưng ngấm lại cũng bình thường trở lại không có chút thủ đoạn cùng người có bản lĩnh đoan chừng cũng không dám hoặc không cách nào tiến hành loại này khác biệt chiều không gian đi thuyền không phân tốt xấu liền muốn giết ta sao cao viễn bình thản nói tinh thần sóng tư duy động hướng người này dập dờn đi qua cao viễn nhìn chết lặng vô tận giới hại khó được trông thấy nhân tộc ở sâu trong nội tâm là có một chút kích động cũng đúng cảm thấy yêu kỳ nhưng nếu là không phân tốt xấu liền muốn giết chính mình hạ từ trước đến nay không lại nương tay t i nhưng thần ba động. Nhân tộc. Nhân động. n ba g ngưng đình chỉ. Cảm giác được cao viễn tinh thần sóng tư duy động, cùng trong giác được tư chỉ. Cảm cao duy lúc ờ i nói thanh ý tứ. Mã bộ l này m ặ thuyền lộ vẻ vẻ ngạc n i ê n s a đó liên tục kêu rừng trong khoang tục t u h người. Ba. Nhưng lúc này thuyền bời vì không có có thể kịp thời hoàn thành m g v ọ n xuất hiện sai lầm bị cao viễn đại thủ như thế một chào tất cả lực lượng đều bị cao viễn áp chế không có cách nào lại duy trì loại trạng thái này lập tức liền bị bắn ra đầu này siêu duy đường thuyền tự giới hải giữa không trung bay hiện hiện sau đó đập ầm ầm rơi vào trên giới hải thật là chúng ta nhân tộc cường ra sao trong khoang thuyền cũng lập tức xông ra hai cái máu me khắp người nhân tộc v õ giả bọn hắn đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua cao viễn không tốt bọn hắn mau đuổi theo nhân tộc tiền bối mời lên trước thuyền để chúng ta trước thoát khỏi truy binh mã bộ thanh nhìn thấy cách đó không xa hư không bắt đầu v ặ n mẹo dường như có đồ vật gì muốn từ trong hư không hiện hiện h ắ n h vội vàng nhìn về phía cao viễn gần như khẩn cầu ngữ khí nói rằng cao viễn chỉ là nhìn thoáng qua kia v ặ n mẹo không gian không rõ tiền căn hậu quả đối mọi thứ đều hoàn toàn không biết gì cả liền không có nhiều làm cái gì chỉ là bông ra bàn tay to của mình sau đó bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại mã bộ thanh bên cạnh đi mau ba dưới sự thúc giục của mã bộ thanh chiếc thuyền này lần nữa oanh minh hướng phía trước thúc đẩy một nháy mắt liền tiến vào một không gian khác chiều không gian nhưng đôi thuyền vẫn chưa hoàn toàn tiến vào có mấy đạo kinh khủng lưu quăng từ phía sau bạo bàn tới lập tức liền đánh c h ú n g vào thuyền phần đôi u nhưng thuyền này vẫn là đối lập thuận lợi tiến hành không gian khiêu dược kéo lấy thật dài đôi lửa tại một cái khác chiều không gian đoạt mệnh phi nước đại ngắn n g i thoát khỏi truy binh sau lưng cao viễn vừa bước lên thuyền này chỉ còn không có phát ra tinh thần lực mạnh mẽ nồng đậm mùi máu t những người này nhìn không giống như là hạng người lương thiện gì theo tinh thần lực thẩm thấu làm chiếc thuyền hắn thấy được chiếc thuyền lớn này nội bộ có thật nhiều thi thể rất nhiều thi thể còn tại chạy xuống máu hiển nhiên đều là vừa mới chết không lâu trong đó nhân tộc số lượng nhiều nhất còn có thật nhiều cao viễn không quen biết tộc đàn mà những người này nhìn cũng đều là một bộ vừa trải qua chém giết bộ dáng chết đi những cái tia dị tộc theo thương thế đến xem không ít là từ phía sau l ư n g tao nộ tập kích bị giết theo giống nhau mấy loại phục sức đến xem những người này cũng hẳn là trên chiếc thuyền này một viên là tự giết lẫn nhau sao vất cái này dường như cùng chính mình không có quan hệ gì chiếc thuyền này tốc độ cũng còn có thể mặc dù so ra kém giao đấu văn minh truyền thống tế đ ạ i nhưng có thể đem chính mình đưa đến tế đàn phụ cận lời nói hắn cũng có thể tính chút khí lực không biết vị tiền bối này s ư n g hô như thế nào mã bộ thanh cung kính hỏi nếu là nhân tộc lại có thể chỉ dựa vào sức một mình không t á trợ bất kỳ công cụ vượt qua siêu duy không gian kia là chỉ có truyền kỳ giống như tồn tại võ thần mới có thể làm được chuyện mặc dù chưa thấy qua thậm chí chưa từng nghe qua bọn hắn nhân tộc có cái gì võ thần nhưng bọn hắn đối với ngoại giới hiểu rõ vốn là rất ít nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi đối đãi bất t ì n h l í n h khác nhân cao viễn Cao Viễn đại nhân mời đến buồng nhỏ trên tàu một lần trong các người v ụ khí đã chuẩn bị xong chưa nhưng cao viễn chỉ là nhìn thoáng qua liền xem thấu trong khoang thuyền tình huống mã bộ thanh đám người sắc mặt biến đổi hoàn toàn không nghĩ tới buồng nhỏ trên tàu tình huống bên trong hắn có thể một cái nhìn thấu kia trong khoang thuyền những thi thể này hắn cũng nhất định đều thấy đ ư ợ ca lúc này tất cả mọi người biến khẩn trương lại sát khí tràn ngập lên cao viễn chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn một cái l i ê n lập tức bước vào trong khoang thuyền chương hai trăm năm mươi ba bọn hắn có mấy cái võ thần văn minh c h i hỏa phát hiện mới chương hai trăm năm mươi ba bọn hắn có mấy cái võ thần văn minh c h i hỏa phát hiện mới mã bộ thanh không nghĩ tới cao viễn tại biết rõ trong khoang thuyền có vũ khí chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống như cũng nhìn như không thấy đi vào cái này là hoàn toàn không quan tâm bọn hắn sao hẳn không phải là à bọn hắn đoạt lấy chiếc thuyền này chỉ nghe nói cũng là trải qua võ thần gia trì mặc dù bọn hắn thành công đó chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì võ thần ý chí quy tắc cũng không thể nhường đám tia mắt cao hơn đầu ma quỷ kích hoạt cơ hội nhưng bọn hắn tiếp n ế m thử kích khi còn sống bọn hắn đều vì tiết lộ ra ngoài kinh khủng năng lượng mà tìm đập nhanh cái kia hẳn là rất cường đại mới đúng cao viễn tiến vào trong khoang thuyền trong khoang thuyền còn có tầm mười tên bán thánh cùng một chút k i ể u dai võ giả nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sợ hãi cảnh giác nhìn lấy mình trong này còn có một gã võ thánh hắn giờ phút này đang đứng tại vũ khí bậy bắn bên trên lại không có trước tiên phát động công kích chỉ là cảnh giác nhìn xem cao viễn ở trước mặt hắn có một cái giếng sâu có một quả mang theo một sợi võ thần khí tức thiện năng lượng cầu phiêu phủ ở giếng sâu phía trên bên trong rúng động cực kỳ năng lượng cường đại cao vừa rồi hắn rõ ràng đi vào bọn hắn có bảy đặc t h ủ vũ khí trong c ạ p ấy một là không sợ hai là muốn nhìn một chút những người này đối với mình là có phải có ác ý nếu có ác ý lời nói chính mình đi vào bọn hắn cường lực nhất vũ khí trước mặt là bọn hắn có thể đem nội tình phát huy đến cực hạ n uy lực phát huy lớn nhất cơ hội đồng dạng cũng là bọn hắn mạnh mẽ nhất phản kích cơ hội nhưng bọn hắn đều không có động thủ kia về sau coi như ám toàn hắn bọn hắn cũng khả năng không lớn sáng tạo ra s o đây càng tốt cơ hội đương nhiên đánh mất động thủ dũng khí cũng là có khả năng mã bộ thanh mấy người vội vàng chạy vào bọn hắn lo lắng cao viễn lầm cho là bọn họ có ý. từ đó đại khai sát giới cao viễn đại nhân chúng ta vô ý mạo p h ạ n n g à i đây là chúng ta duy nhất tự vệ thủ đoạn chúng ta không thể đem vận mệnh của mình giao đến bất kỳ trong tay người đây là chúng ta thật vất vả ngắn ngủi tranh thủ tới tự do chúng ta cũng không phải là người hiếu sát duy hai cái kia võ thánh cũng nặng giải thích do nói nơi này là địa phương nào đều có cái gì văn minh có nghe hay không qua cổ xương nguyệt người này có biết hay không trần võ giới cao viễn hỏi dù sao đã có văn minh xuất hiện nói không chừng bắt đầu văn minh truyền t ố n g điểm cuối cùng cũng không xa có lẽ ngay tại cái văn minh này trong vòng coi như không phải điểm cuối cùng phu cận có nhân tộc văn minh tồn tại cổ s ư n g u y ệ t phương b i n h nói không chừng sẽ dừng lại có lẽ có dấu vết gì lưu lại nhưng đối mặt cao viễn hỏi thăm bọn hắn lại là hỏi gì cũng không biết mỗi người đều là vẻ mặt mờ mịt cao viễn đại nhân hết sức xin lỗi chúng ta không biết rõ mã bộ thanh cẩn thận từng ly từng tí trần c h ờ hồi đáp hắn rất là lo lắng bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả trả lời sẽ chọc g i ậ n trước mắt cái này bọn hắn cái gì cũng không biết nhân tộc cường giả không rõ ràng đằng sau hai điểm ngược cũng bình thường nhưng nơi này là địa phương nào đều có cái gì văn minh các ngươi cũng không biết sao cao viễn có chút không hiểu chúng ta nhưng thật ra là nô lệ nô lệ đúng vậy chúng ta chỗ nền văn minh nhiều năm trước lọt vào tự xưng là thiên thần văn minh tộc đàn tập kích thế giới vỡ vụn cả tộc bị nô dịch chúng ta hoạt động khu vực rất có hạn cho nên chúng ta biết đến đồ vật cũng rất có hạn không dám tự tiện cáo chi sợ tin tức có sai mã bộ thanh giải thích nói đem các ngươi biết đến phỏng đoán nói hết ra a coi như sai cũng sẽ không có sự tình cao viễn trực tiếp đem lời nói ta minh bạch bọn hắn lo lắng nhất chính là điều này thấy cao viễn nói như vậy mã bộ thanh cũng thở dài một hơi sau đó đem biết tất cả mặc kệ xác định không xác định đều nói cho cao viễn chúng ta hẳn là thân ở thiên thần văn minh khu vực biên giới tiếp xúc cũng là thiên thần văn minh phụ thuộc dưới văn minh tộc đàn phân biệt có cao dương l ặ n g lặng nghe xác thực không thu hoạch được gì bọn hắn biết đến đồ vật xác thực rất có hạn có lẽ muốn lấy được tin tức hữu dụng phải nghĩ biện pháp tiến về cái văn minh này vào ngoại tâm cái này thiên thần văn minh có mấy tên võ thần cao v i ệ n tự nhiên cảm giác được trên thuyền võ thần khí tức rất yếu ớt giống như là võ thần tiện tay vì đó chỉ là vì thuận tiện cái này phương tiện giao thông xuyên thẳng qua tại khác biệt chiều không gian một cái mã bộ thanh sửng sốt một chút sau trả lời võ thần a một cái văn minh có thể có một cái cũng đã là truyền kỳ hắn thế nào mới mở miệng liền hỏi m ấ y cái tu luyện mấy đầu thần lộ mã bộ thanh không hiểu là hắn tiêu diệt các ngươi văn minh cao viễn tiếp tục hỏi một cái a nếu như chỉ là bình thường trình độ võ thần kia có lẽ cái văn minh này vòng không có gì có thể uy hiếp đến mình tồn tại không phải xuất thủ là một cái bán thần biết giải đất trung tâm phương hướng sao biết bọn hắn thuyền vận tải một mực có qua lại mã bộ thanh sau đó là cao viễn chỉ rõ phương hướng nên phương hướng cũng đúng lúc tại truyền tống tế đài phương hướng bên trên trên thuyền là tình huống như thế nào chúng ta giết giám sát chúng ta chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ mã bộ thanh nói đến rất đơn giản nhưng cao viễn lại biết cái này nhất định mưu đồ nhiều năm bỏ ra rất nhiều lời giá thành công xưa nay cũng không dễ dàng điểm này theo trong khoang thuyền tử vong nhiều nhất chính là nhân tộc điểm này đến xem liền có thể biết một hai nhưng cao viễn lại không có quá cảm thấy s ợ mặc dù đồng dạng là nhân tộc nhưng những người này với hắn mà nói quá lạ lẫm cũng quá xa vời mà bọn hắn nói tới tất cả là thật là giả cũng không cách nào phán đoán nếu là kéo vào luân hồi thân điện cái này ngược lại cũng đúng có thể biết thật giả chỉ là bọn hắn cũng không có đắc tội chính mình thật muốn là đạt được một chút tin tức liền dùng bất cứ thủ đoạn nào đây không phải là cách làm của hắn hắn đối lam tinh có tình cảm một là bản tôn đủ loại ký ức về sau là một đường chứng kiến hết thảy cùng người giống như đàm hoài dân vậy đang cố gắng lấy nhường hắn không cách nào đối phát sinh ở hết thảy trước mắt thờ ơ mặt khác càng quan trọng hơn một chút là những người trước mắt này đã tự do lúc đầu muốn để các ngươi tiện thể ta đ o ạ n đường bất quá các ngươi khó được tự do liền không làm phiền các ngươi cao viễn cảm giác đến bọn hắn lời nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao trước đó kia cũng chỉ là một trận ngoài ý mới không phải cái gì tập kích lại không có áp ý gì lại để bọn hắn tiến về vậy thì đối với bọn họ mà nói là đồng rồng hang hổ địa phương nhiều ít là có chút khó khăn người nhất là hắn nghĩ tới cổ s ư n g u y ệ n phương binh bọn hắn cũng là lấy võ thánh thực lực tiến vào giới hải trong lòng lo lắng không biết nhiều một chút tạ ơn mã bộ thanh thở dài một hơi chân thành tha thiết nói hắn cũng không nghĩ tới trước mắt nhân tộc võ thần càng như thế dễ nói chuyện hắn nhìn xem cao viễn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì mặc dù người trước mắt thân phận của nhân tộc nhường hắn rất tâm động nhưng phong hiểm vẫn là quá lớn cao viễn nói xong liền để bọn hắn đem chính mình bỏ vào giới hải bên trong khí tức rất rõ ràng k h một một bọn hắn giống như bị bao vây chương hai trăm năm mươi bốn thiên thần tộc truyền thuyết cầu nguyện đạt được hưởng ứng chương hai trăm năm mươi bốn thiên thần tộc truyền thuyết cầu nguyện đạt được hưởng ứng nhân tộc lại có võ thần bọn hắn nền văn minh nhất định rất cường đại a mã bộ thanh nhìn qua cao viễn rời đi phương hướng mười phần hâm mộ tại bọn hắn bị nô dịch địa phương không chỉ một cái nhân tộc văn minh quyền nhưng võ thần vẫn là truyền thuyết là bọn hắn xa không thể chạm cao phong đáng tiếc chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả không phải có lẽ có thể khẩn cầu hắn nhận lấy chúng ta bọn hắn đã không có địa phương có thể đi từ hôm nay chỉ có thể khắp nơi lưu vong thậm chí tới hiện tại bọn hắn cũng không có chạy ra cái văn minh này vòng phạm vi đừng suy nghĩ nhiều như vậy trên thế giới này chúng ta ai cũng không thể tin tưởng hơn nữa ai lại sẽ tùy tiện đem văn minh của mình bại lộ ở trước mặt người ngoài hơn nữa chúng ta cũng không thể từ bỏ trong tộc hải tử bọn hắn nhất định bị thiên thần tộc cầm tù tại một nơi nào đó chờ lần này truy sát đầu gió đi qua sau chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức thế tất cùng thiên thần nhất tộc chống lại đến cùng tại đệ nhị duy độ khu m ỏ các lúc ta nghe người ta để cập qua còn có cái khác nhân tộc kháng chiến quân tồn tại nếu có thể tìm tới bọn hắn có lẽ có thể có thể được tới càng nhiều tin tức hữu dụng chỉ cần có thể tại trước khi chết giết chết càng nhiều thiên thần tộc người với ta mà nói như vậy đủ rồi rời khỏi nơi này trước ca ta mơ hồ nhớ kỹ khi còn bé trong tộc lão già nhắc qua chúng ta nhân tộc trước kia tựa hồ là từng sinh ra võ thần tựa như là gọi vương gì đó tuế nguyệt quá lâu đời cao tuổi cái kia võ thánh đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó lời này vừa nói ra mọi người đều là tò mò nhìn là sĩ khải võ thánh thật hay giả trước kia thế nào không nghe người nhắc qua chúng ta đều nhanh quên chỉ là nhìn thấy chân chính võ thần mới nhớ tới tựa hồ là có chuyện như thế còn giống như có cái gì triệu hoán nghi thức là ra gì một cái gậy yếu nửa đại tiểu từ lúc này tò mò hỏi vậy cũng là truyền thuyết nếu như chúng ta tộc thật còn có còn sống võ thần tiền nhân đã sớm thử qua chúng ta nhất tộc cũng sẽ không bị diện la sĩ khải lắc lắc đầu nói nhưng nửa đại tiểu tử còn rất là hiếu kỳ hy vọng đối bọn hắn mà nói là như thế xa không thể chạm đồ vật cho nên coi như chỉ là hư hào truyền thuyết hắn cũng bằng lòng đi tìm hiểu la sĩ khải thấy thế cũng không nói thêm cái gì cho dù là hư hào hy vọng tín ngưỡng đã từng trợ giúp bọn hắn tộc đàn bên trong người vượt qua rất nhiều gian khó khó khăn thời điểm mà cái này cũng là bọn hắn vẹn có đồ vật chẳng qua là khi bọn hắn lần nữa khởi độc thuyền siêu duy hàng chính không bao lâu lúc bốn phía siêu duy thông đạo đ ố n g nhiên sụp đổ bốn chiếc cùng nó không sai biệt lắm như thế thuyền đem bọn hắn bao vây lại các ngươi còn thật có thể trốn nhưng nơi này chiều không gian chúng ta có thể so với các ngươi quen thuộc nhiều các ngươi lựa chọn một cái để cho mình tự chui đầu vào lưỡi phương hướng ngươi nói ta muốn làm sao trừng phạt đám các ngươi một cái loại người bộ dáng có màu lam màu da có trên dưới đ ố i xứng bốn mắt giữa mi tâm có một cái ba tầng kim sắc hình tròn thiên thần tộc võ thánh cười lạnh quét mắt mã bộ thanh mọi người cái khác thuyền bồn bên trên cũng đều có một gã võ thánh tổng cộng bốn tên võ thánh hai tên thiên thiên thần tộc võng tộc bọn hắn khí tức trương dương cường đại mỗi một đạo đều so cái này mệt mỏi đã sớm vết thương chồng chất nhân tộc võ thánh cường đại bốn chiếc thuyền buồm riêng phần mình dâng lên một mảnh năng lượng màn tre liền phải đem nơi đây hoàn toàn bắt đầu phong tỏa trốn mã bộ thanh cùng la sĩ khải nhìn nhau mang theo đa số cường giả hướng bọn họ đánh tới bọn hắn phụ trách bọn hầu đồng thời thiên thần tộc võ giả cũng theo bốn phương tám hướng hướng bọn họ r ế t đi qua trốn bản hầu thân tự ra tay các ngươi còn có cơ hội chạy trốn thiên ú lạnh lùng cười một tiếng sau đó đối với vậy sẽ phải lần nữa khởi động thuyền buồm một cái nhìn qua mi tâm tam hoàn tròn lập tức phóng xuất ra như sóng triệu như thế tầng tầng lớp lớp quy tắc dập dờn ra ngoài làm chiếc thuyền lúc này như là đặt mình vào đang cuộn trào mánh liệt thủy triệu bên trong kịch liệt đung đưa làm con thuyền quy tắc cùng quyền hạn đều hứng chịu tới ảnh hưởng sau đó tắt lửa trốn không thoát liệu mạn g với bọn hắn song phe nhân mã lúc này trùng sát cùng một chỗ mà dưới sự dẫn dắt của một thiên thần tộc cái khác hai tên võ thánh cũng nên hướng mã bộ t h à n h la sĩ khải hai tên võ thánh tình hình chiến đấu thật không tốt la sĩ khải lấy đánh hai rất nhanh rơi vào hạ phòng thương thế trên người lập tức tăng lên mới đạo nhưng đối phương không có vội vã giết chết bọn hắn mà là đem cái này nhìn thành một trận đi săn trò chơi còn có nhân thủ nắm ả n h lưu n i ệ m thạch đem đây hết thể ghi chép lại bọn hắn đang giết gà dọa khỉ về sau sẽ đem trận này trừng phạt thức trà đạp tại nô lệ khu phát ra ai không nhìn được trước cho hắn một k í c h trí mạng coi như thua như thế nào vây đánh la sĩ khải một g ã phụ thuộc võ thánh vừa cười vừa nói tốt không tệ mặc dù là dựa vào hóa thánh trạng thái có thể cùng một giây trước ta chém giết nhưng loại này chiến lực tại rất nhiều văn minh tộc đàn bên trong cũng đáng được tán thưởng xem như mã bộ thanh đối thủ cái kia thiên thần võ thánh khẽ cười nói mã bộ thanh ng không nói một lời thân vì bọn họ nền văn minh võ thanh chiến lược xếp hạng trước ba chính mình giờ phút này lại là một chút chỗ tốt đều không có c h i ế m được mà cái này thiên thần tộc võ thánh tại nô lệ khu mỏ cũng chỉ là một cái nhân vật số ba người quản lý ở trên hắn là kia từ đầu đến cuối còn không có động thủ thiên lũ võ thánh cùng trưởng khống toàn bộ đại khu bán thần vương khác họ bất quá ngươi có thể chống đỡ được một giây trước ta có thể chống đỡ được ta hiện tại thậm chí tương lai một giây ta sao thiên phong võ thánh cười lạnh sau đó bốn mắt bỗng nhiên ngưng tụ mậu lam hồ quang điện trợt lóe lên hai đầu lông mày tam hoàn hình tròn vụ vù, vù lên lực lượng từng tầng từng tầng gấp lại sau. thực lực đột nhiên tăng lên gấp đội nhưng tụ ra một đạo lam điện quy tắc thần tiên bị hắn cầm trong tay điên cồn g vung vẩy một chút liền đem mã bộ t h à n h quất đến máu thịt bé bét vượt bay ra ngoài không hổ là thiên phong võ thánh vĩ đại thiên thần bản tộc thiên phú giới hải triều tịch thực sự quá mạnh chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu mỗi một giây đều đang mạnh lên có loại thiên phú này lại càng dễ đột phá vốn có cảnh giới cực hạn hai tên phụ thuộc võ thánh thấy thế tràn đầy hâm mộ xú định nói đây chính là bọn họ chủ nhân bọn hắn chúa tể nhân tộc võ giả rất nhanh lọt vào nghiền ép cùng trà đạc coi như không t ệ hứng thú còn lại tiết mục thiên u bình tĩnh nhìn qua hết thạy trước mắt tay hướng bên cạnh dâng lên thị vệ bên người trong nháy mắt hiểu rõ lập tức để cho người ta kéo qua một đội dùng xích sắt bắt đầu xuyên nhân tộc tuổi trẻ thiếu nữ những n à y thiếu nữ đều là thượng gia vị võ giả bên trong thậm chí còn có hai cái bàn thánh một người móc ra dao găm thu thập các nàng cái thứ nhất chảy ra máu tươi rất nhanh liền tràn đầy một chén chất lượng có chút kém là thời điểm đổi một nhóm thiên u nhấm nháp một mục sau nhữ mày chúng ta cuối cùng vẫn là trốn không thoát một chút lúc trước trên thuyền liền bản thân bị trọng thường không cách nào lại chiến võ giả vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem phía ngoài chiến trường loại thời điểm này không có gì chiến lược người ngoại trừ cầu nguyện dường như cũng làm không được chuyện khác một cái c h o a i c h o a i tiểu tử trên mặt đất dùng máu tươi vẽ lên một cái mặt trời trói trang trên không thoát ra đỏ tươi máu tươi giống như quan g mang đồ án canh gác tất cả hồng tế thi nguyện ngài thần quang có thể phổ chiếu đại địa nguyện tất cả địch nhân đều là ngài dâng lên máu tươi lục tử ngươi ai vô dụng nhanh hơn đến cho chúng ta một thông khoái chúng ta sẽ không lại trở lại nô lệ khu mỏ một gã trọng thương không cách nào động đậy cựu giai võ giả nhìn xem ở đằng kia làm vâng nghĩa cầu nguyện gầy yếu nửa đại tiểu tử hữu khí vô lực thúc giục nói có phản ứng giống như có phản ứng chương hai trăm năm mươi lăm đưa tay đều diện trong lịch sử thần chương hai trăm năm mươi lăm đưa tay đều diện trong lịch sử thần làm sao có thể vừa rồi la đại nhân không phải nói đây chẳng qua là một cái không biết rõ thật giả truyền thuyết sao lục tử ngươi không phải là cử chỉ điên rồ i đi đều tại chúng ta vô năng thân là võ giả lại không cách nào bảo vệ tốt chính mình tập đàn chúng ta có tội những n à y trọng thương võ giả nhất thời đều xấu hổ không chịu nổi thật sự có phản ứng ta không có lừa các ngươi nhưng được xưng là lục từ nửa đại tiểu từ giờ phút này lại vô cùng kích động nói sau đó không chờ bọn họ lại nói cái gì một đạo trói mắt đỏ thấm bông nhiên chống rông bạo trùng mà lên chỉ là trong n g a y mắt liền đem cả bầu trời đều phủ lên một mảnh bò bừng cái này thật sự có phản ứng nhân tộc chúng võ giả đều là xứ sở cho dù là giờ phút này bị hai tên v õ thánh vây đánh la sĩ khải cũng vẻ mặt kinh ngạc cái này cái gì cầu nguyện đồ án nghi thức thoại thuật đều là hắn phủ đuổi ký ức hắn đều là mới nhớ tới làm sao có thể thật có hiệu quả bọn hắn nhất tộc cái này mấy ngàn năm đều chưa từng nghe qua cái gì võ thần a thật sẽ có bọn hắn tộc quần võ thần xuất hiện sao đây không có khả năng a bọn hắn đang làm gì đặc thù trận pháp truyền thống a đừng để bọn hắn chạy trốn thiên u mấy người cũng đã nhận ra cái này dị thường hắn đã nhìn ra kia tựa như là cái gì truyền thống thông đạo thiên u còn cho là bọn họ có cái gì đặc thù đào vong biện pháp lúc này nhường càng nhiều võ giả đẻ lên có có bóng người tại cái này đỏ thấp lực lượng dâng trào pháp trật trong có bóng người hiện hiện còn không chỉ một nói biết đây là võ thần triệu hoán nghi thức nhân tộc võ giả nhóm giờ phút này một cái đều trận to mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn lên trước mắt biến hóa bọn hắn vì sao kích động như thế thiên u khe nhứ mày hắn không hiểu nhưng hắn không thích bọn hắn cái này đẩy mắt hy vọng ráng vẻ liền từ ta tự tay phá hủy các ngươi hy vọng đi thiên u đang chuẩn bị đọc thủ nhưng này pháp trận trong đống nhiên có một thanh âm vang lên chúng ta lại gặp mặt không nghĩ tới lại nhanh như vậy cao viễn cảm giác được có tin tức gì nối vào văn minh c h i hỏa cũng nhiều không nghĩ nhiều cái gì bởi vì hắn rất hiếu kỳ vì sao chỉ gặp mặt qua một lần nhân tộc có thể cùng người của làm tinh tộc như thế liên hệ với chính mình chính mình vừa rồi cũng không đã giúp bọn hắn cái gì cũng chỉ là tao nộ lẫn nhau cũng còn cảnh giác lẫn nhau cao viễn đại nhân những n à y nhân tộc trông thấy xuất hiện người là cao viễn cùng bên cạnh võ thánh sau nguyên một đám đầu đều có chút đứng máy vừa rồi cầu nguyện có tác dụng trong n y mắt bọn hắn còn đang suy nghĩ xuất hiện sẽ là cái gì không nghĩ tới sẽ là một cái người quen đây là chuyện gì xảy ra nhưng giống như cũng xác thực không có tâm bệnh hắn là võ thần không sai a chỉ có phải là bọn hắn hay không tiêm một nền văn minh võ thần dù sao bọn hắn nhất tộc trong truyền thuyết thậm chí một ít không biết tồn tại bao lâu trong truyện thần phải xưa đều không có như thế một cái hình tượng cũng không có một cái nào gọi cao viễn võ thần thậm chí trong võ thánh đều không có để cho danh tự này các ngươi vì sao có thể liên hệ tới ta nói như vậy giống như cũng không chính xác chỉ là vừa lúc cùng ta có liên lạc cao viễn cũng rất là nghi ngờ hỏi nhưng bọn hắn giờ phút này đều bề bộn nhiều việc căn bản không có thời gian đi trả lời cao viễn vấn đề các ngươi tình huống nhìn cũng không tốt vậy trước tiên thanh lý mất những n à y thanh âm huyền náo cao viễn thấy được bị trà đạp nhân tộc võ giả cũng nhìn thấy những cái tia tuổi trẻ thiếu nữ chỗ cổ vết thương lại tới hai cái chịu chết ra hỏa có một cái võ thánh nhìn dường như có chút không giống là quân kháng chiến sao các ngươi cùng những tên kia có liên lạc xem ra hôm nay công lao này so ta nghĩ đến còn muốn lớn thiên ú ữ con mắt thứ nhất nhìn thấy được khí tức không có bất kỳ cái gì che lấp chờ tại bên người cao viễn giống m ộ t điêu như thế tồn tại trân phong về phần cao viễn thu liễm lấy khí tức bất quá có thể làm cho mình cảm giác không đến kia cũng hẳn là một cái võ thánh bất quá chỉ là nhiều hai cái võ thánh hắn như cũ có năm chắc bắt lấy bọn hắn nhân tộc nền văn minh mặc dù đông đảo nhưng cũng chỉ là số lượng nhiều mà thôi sao có thể cùng bọn hắn cao quý cường đại thiên thần nhất tộc đánh đồng tới cũng đ ừ n g đi thiên U ngưng tụ một cái lòng bàn tay tràn ngập tam hoàn hình tròn cự trưởng một t r ư ờ n g hướng cao viễn cùng trần phong vỗ xuống đi muốn đem cao viễn tính cả kia trận pháp truyền thống một bàn tay đánh nát tuyệt mất bọn hắn khả năng đ à o vong đường lui người rất dũng cao viễn bình tĩnh nhìn xem cái này đánh tới tại đánh tới quá trình bên trong từng bước tăng cường cự trưởng hắn chỉ là đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bàn tay lớn này cả vùng không gian lúc này đều bắt đầu v ặ n mẹo dang dắt do、so、lam tinh muốn kiên cố rất nhiều lần không gian bích lũy lúc này sụp đổ ra bàn tay khổng lồ kia tự nhiên cũng đi theo nắp ấy phát phát đã xảy ra chuyện gì? Thiên cái kêu đủ để hoành s á t đồng dạng võ t h á n h công kích thế nào đống nhiên liền không có như thế kiên cố không gian mít lũy tốt như vậy bưng đích s á t phá vỡ đi ra căn bản không nhìn thấy có ai phát động công kích xuống địa ngục sau tìm người hỏi một chút đi cao viên đang khi nói chuyện đối với thiên lũ dò ra một ngón tay một chút kim sắc liệt dương ánh l ử a tại đầu ngón t r ỏ hội tụ kinh khủng lực lượng hủy diện cấp tốc gáp xúc tại một chút nhìn từ đằng xa lên căn bản không cảm thấy cái này cường đại cỡ nào nhưng khi thiên lũ trông thấy kêu đối lấy ngón tay của mình cùng nhìn về phía con mắt của mình lúc lại phát hiện chính mình lại động đậy không được nữa sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi hắn thân làm đ ỉ n h phong võ thánh lại cho hắn một chút năm hắn đều có hy vọng chạm đến các loại võ thánh hoặc bán thần cánh cửa làm sao lại tại một người nhìn soi mói ngay cả động đậy đều không thể động đậy không gian bốn phía hoàn toàn đông lại cho dù là cường đại bán thần hắn ít ra cũng có động đậy công kích cơ hội mới đúng đây là võ thần chỉ có thể là võ thần làm sao có thể đám t i a quân kháng chiến ra võ thần không chờ một chút thiên đ ũ lúc này kinh hãi vô cùng hắn bị dọa đến sắp nước cả tim gan ý đồ sống sót đồng thời cũng đang trì hoãn thời gian nhất định phải đem tin tức này chuyển về trong tộc nhân tộc sao có thể có võ thần sinh ra tuyệt không thể có a siêu nhưng cao viễn lại làm sao có thể nghe được người hắn những cái kia thủ đoạn nhỏ tại trong mắt cao viễn đều là trong suốt một ngọn lửa màu vàng tia sáng b ắ n ra trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu của hắn kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân hắn thân thể tại một chút xíu cho tàn hóa a vẫn rất khó đốt cao viễn hơi có chút ngoài ý muốn mặc dù đây chỉ là hắn cực kỳ bình thường liền văn minh c h i hỏa đều không vận dụng một kích nhưng công kích này dùng để đốt cao đảng dị tộc võ thánh đều là chuyện trong n h y mắt không nghĩ tới đốt màu lam dị tộc còn thiêu đến trầm một chút ở đây tất cả võ giả không phân được ta nhìn xem thiên đu liền một chút như vậy điểm hóa là cho tàn nguyên một đám lúc này bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ nhất thời đều quên chiến đấu cho dù là sớm suy đoán cao viễn là võ thần mã bộ thanh bọn người cũng không ngoại lệ bọn hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến võ thần cường đại cùng kinh khủng mạnh mẽ như vậy một tôn võ thánh cứ như vậy hời hợt bị gạt bỏ liền d â y rủa cơ hội đều không có hơn nữa miệu sát nhưng hắn dường như còn ghét bỏ thiêu đ ế n chậm đây cũng quá đáng sợ võ thần ba trốn thiên phong võ thánh hoảng sợ hô sau đó lấy ra một cái đặc chế vật phẩm bốc nát một cái hư không vòng xoáy trong nháy mắt đem nó nuốt vào. cao viễn đôi mắt quét qua cả vùng không gian cùng hư không vòng xoáy đều dừng lại thiên phong cũng bị định tại trong giữa không trung không đừng có giết ta nhân tộc võ thần có chuyện gì đều có thể thương lượng cao viễn mở bàn tay cách không bóp còn lại ba tên võ thánh đi theo không gian bích lũy như thế bị bóp nát cái khác giao cho ngươi cao viễn nói với trần phong bốn cái võ thánh mà thôi đối cao viễn mà nói liền làm nóng người cũng không tính tại mạnh hơn văn minh c h i h ỏ a hạ trần phong sẽ không kháng cự cao viễn yêu cầu trần phong không nói hai lời xông vào trong đám người chính là một hồi loạt giết võ thánh đã chết để bọn hắn liền kích hoạt trên thuyền vũ khí thời gian đều không có các ngươi là thế nào kêu gọi ta cao viễn hỏi lần nữa mã bộ thanh bọn người vẫn còn trong rung động không có lấy lại tinh thần một hồi lâu mới phản ứng được cao viễn tại hướng bọn hắn tra hỏi nhưng lại hai mặt nhìn nhau sau đó mới nhìn hướng lục tử quá trình cụ thể bọn hắn thật không rõ ràng t a ta biết ta là làm như vậy lục tử vội và nói g n nghe xong lục tử g i ả n g thuật cao viễn lại là chấn động trong lòng ngươi cầu nguyện từ chủ thể là hồng tế thi các ngươi còn có một vị liên quan tới họ vương võ thần truyền thuyết cao viễn nhất thời đều có chúc mộng chương 256, m ê vụ bàn tay vô hình nhân tộc kháng chiến quân chương 256, m ê vụ bàn tay vô hình nhân tộc kháng chiến quân cái này cầu nguyện từ thế nào giống như là tại neo định vương học hàng có thể vương học hàng hiện tại mới là k h á c loại định phong võ thánh còn không có bước vào b á n thần làm sao có thể đã là võ thần chớ nói chi là xuất hiện tại một người chưa từng gặp mặt nhân loại văn minh bên trong chẳng lẽ chỉ là dòng họ cùng như thế xương hảo nếu như không phải lời nói cao viễn có chút không thể nào hiểu được lập tức tình huống đem ngươi biết đều nói cho ta cao viễn nhìn nói với la sĩ khải võ thánh nhưng t i ế c nối là la sĩ khải võ thánh cũng không có biết càng nhiều đồ vật không bao lâu trần phong liền đem tất cả địch nhân đều xử lý cao viễn lại một lần nữa đi theo đám bọn hắn rời đi các ngươi lịch sử đâu trên thuyền thời điểm cao viễn hướng bọn hắn hiểu rõ khởi nguyên của bọn họ cao viễn cảm giác đến bọn hắn cùng người của lam tinh tộc có quan hệ không phải không có khả năng cùng văn minh c h i hỏa có chỗ cộng minh có ký càng ghi chép lịch sử là theo năm năm trước bắt đầu cao viễn nghe la sĩ khải em hay nói năm năm trước thế giới của bọn hắn liền đã võ đạo thịnh hầng tế ti truyền thuyết vào lúc đó liền đã tồn、tại. võ đạo siêu phàm đản sinh thời gian không rõ a ân cái này năm ngàn năm ở giữa các người nhất tộc đều không có võ thần sinh ra sao cao viễn đột cảm giác không thích hợp lấy thiên phú của nhân tộc không nên năm ngàn năm trước đều không có võ thần sinh ra mới đúng nhân tộc não ruộng phá lệ phát đạt tư duy cũng nhảy thoát không nói thành vì chính mình loại tồn tại này nhưng nương tựa theo siêu việt rất nhiều văn minh tộc quần tinh thần lực lĩnh ngộ một đầu thần lộ hẳn là có thể làm được a đúng vậy các ngươi nền văn minh phá lệ hòa bình một mực không có cái uy hiếp gì sao võ đạo phát triển dừng lại sao võ đạo một đường nào có bình hòa la sĩ khải lắc đầu nói không nên cái gì chúng ta nền văn minh võ đạo vẫn chưa tới trăm năm nhưng võ thần nếu là có người không có làm chết khả năng không ngừng ta một cái cao viễn như nói thật nói lấy thiên phú của thiên su nếu là không đồng nhất tâm trầm mê ở thần điện đầu này đ ư ờ n g tắt chỉ cần có cái khác thần lộ có thể cung cấp hắn tham khảo bước vào võ thần cảnh đối với hắn cũng không xa xôi nhưng thiên su có một loại lo nghĩ tia lo nghĩ đầu n g u ồ n đến từ giới hải không biết do hắn tại giới hải đều thấy qua cái gì có lẽ là cái khác võ thần biết chỉ có võ thần mới có thể siêu thoát ở trên cái gì cái này sao có thể Mã Bộ t h đây, đây là cái gì nghịch thiên tộc nhóm xác định bọn hắn đều là nhân tộc sao sẽ không nhóm người mình là giả nhân tộc a nếu như các ngươi nao ruộng cùng chúng ta như thế không hẳn không có võ thần ta có thể xem xét các ngươi một chút nao ruộng sao cao viễn lời này vừa nói ra mã bộ thanh bọn người đều là s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh mã bộ thanh nhẹ gật đầu xem ta a mạng của chúng ta đều là người cứu cao viễn nghe vậy cũng không khách khí một trưởng đặt ở đầu của mã bộ thanh bên trên cẩn thận cảm giác bọn hắn não vực lập tức liền phát hiện nơi khác thường bọn hắn não ruộng s ắ c thực không bằng làm tinh nhân tộc tinh thần tư duy không có làm tinh nhân tộc như vậy tràn đầy liền phản g phất tiên thiên thiếu ê n t h i thôn cái gì cao viễn không biết là cái này một c h i nhân tộc trời sinh như thế vẫn là có cái gì vĩ n ạ lực lượng theo căn nguyên bên trên dở trò gì b ấ t quá coi như không bằng làm tinh nhân tộc nhưng cũng không đến nỗi năm ngàn năm đều sinh không sinh ra võ thần các ngươi não r u ộ n g s á t thực không bằng chúng ta nhưng cũng không đến nỗi năm ngàn năm đều sinh ra không được võ thần thế giới của các ngươi có xuất hiện qua bán thần cùng thần lộ sao nam sáu trăm năm trước tộc ta xuất hiện qua một cái k h á c loại đ ỉ n h phong võ thánh được vinh dự có hy vọng nhất mở ra con đường phía trước võ giả nhưng ở nền văn minh phụ cận hư hư thực thực đột phá tới bán thần sau đông nhiên liền mai danh nhận tích tộc ta không có bất kỳ cái gì liên quan tới thần lộ ghi chép la sĩ khải lắc đầu nói đây là nhường hắn ký ức khắc sâu chuyện cao viễn khẽ như mày chẳng biết tại sao cảm giác cái này nhân tộc văn minh cũng tật là mê vụ nhưng chẳng biết tại sao cao viễn giờ phút này nghĩ đến lục minh thế giới thần bí võ thần cùng tinh chủ những n à y võ thần đã có thể xuất hiện tại lam tinh vì sao không thể xuất hiện tại văn minh khác bên trong k i a trong s ư c n g mù phải chăng có cái khác võ thần cũng đang d ò m n g ó lấy nhân tộc văn minh một khi có người ý đồ đột phá võ thần những n à y kẻ nhìn lén liền sẽ can thiệp sao đây chính là tinh chủ nói tới thái họa k i a theo hắn ngay lúc đó phản ứng đến xem bởi vì lam tinh có đại giới bích tồn tại cho nên phát hiện lam tinh võ thần cũng không nhiều thậm chí là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện nhưng cái khác chỉ sợ cũng không phải như thế một loại tình huống thế nào cao viễn đại nhân có vấn đề gì không la sĩ khải thấy cao viễn thần sắc nghiêm trọng lúc này nhịn không được hỏi các ngươi não ruộng không rất hoàn mỹ là sự thật nhưng chỉ dạng này còn chưa đủ lấy để các ngươi năm ngàn năm cũng sinh ra không được võ thần có lẽ các ngươi nền văn minh một mực bị một ít tồn đang nhìn chăm chú cao viễn làm ra to gan suy đoán hắn mơ hồ cảm giác được phản phất có tồn tại gì tại khuấy động lấy tất cả cái này ba mã bộ thanh la sĩ khải bọn người giật mình không khỏi sợ nổi da gà cái này không thể nào chúng ta thế giới là tám mươi năm trước mới bị thiên thần văn minh phát hiện chỉ là ta một cái suy đoán cao viễn cũng không cách nào khẳng định nhưng nếu là thật vậy cái này p h i ế n giới hải một ít văn minh rất để ý nhân tộc có mang rất sâu ác ý rất nguy hiểm mã bộ thanh la sĩ khải nhao nhao trầm mặc các ngươi lịch sử phải chăng có quan hệ với liệt dương truyền thuyết hoặc truyền thần thoại xưa cao viễn lại hỏi như kia thật là vương học hàng vậy mình có khả năng hay không là thật đi tới tương lai có thể dạng này cũng không thể nào nói nổi một đường truyền đưa tới không có trải qua bất kỳ có t h ờ không vĩ lực địa phương không có la sĩ khải nói rất khẳng định nói cái này khiến cao viễn càng phát ra không hiểu nhưng không nghĩ ra chuyện chỉ có thể tạm thời t r ư ớ c thảm ộ t bên dưới mắt vẫn là phải tìm được t r ư ớ c cổ sương nguyện bọn hắn bọn hắn tiến vào giới hải vài chục năm chỉ cần còn sống bọn hắn biết đến đồ vật hẳn là so với mình nhiều dù sao làm tình báo những n à y từ trước đến nay đều là sương nguyện sở trường cho hay phía trước phát hiện không biết thuyền phụ trách điều khiển thuyền người bỗng nhiên nói rằng một câu nhường trái tim tất cả mọi người đều n h ứ c lên là truy binh sao làm sao tới đến nhanh như vậy sắc mặt của mã bộ thanh trầm xuống tất cả mọi người lúc này đều làm xong chiến đấu chuẩy giống như không phải truy binh trên thuyền không có bất kỳ cái gì phân biệt tiêu chí hơn nữa chỉ có hai người một đạo lưu quang c ư ơ n g ép tham gia thuyền mở siêu duy đường thủy bên trong một chiếc chỉ có thể chứa được mấy người thuyền nhỏ nằm ngang ở phía trước trên thuyền có một cái trang phục hơi có vẻ cố giã bên hông đều cài lấy quy tắc vũ khí nữ nhân n à n g một đầu tóc ngắn lúa mì màu da dáng người cao g ầ y giờ phút này đang xem kỹ lấy mã bộ t h à n h bọn hắn một cái khác là một cái rất có uy nghiêm vẻ mặt khổ đại c ử u thâm trung niên hãn tử làm ra động tĩnh lớn như vậy lại còn có nhiều người như vậy còn sống cẩn thận có trá bọn hắn thực lực này không giống lắm là có thể thoát khỏi thiên thần tộc truy sát dáng vẻ trung niên hán tử nhắc nhở n g ư ơ i là cao viễn sao lúa mì màu da nữ nhân trông thấy cao viễn lúc cả người bỗng nhiên s ử u g sốt chương hai trăm năm mươi bảy cổ xương nguyện dặn dò để mắt tới thiên thần văn minh chương hai trăm năm mươi bảy cổ xương nguyện dặn dò để mắt tới thiên thần văn minh n g ư ơ i b i ế ta t cao viễn cũng là xứ sở tại cái này địa phương xa lạ lại có người nhận biết mình bọn hắn tựa như là quân kháng chiến một lần vận chuyển hàng hóa lúc ta nhìn thấy qua liên quan tới bọn hắn lệnh truy nã lúc này một gã bán thánh nhận ra hai người này bọn hắn làm sao tìm được chúng ta chúng ta liền tại phụ cận các ngươi trước đó buộc phát thánh chiến khí tức rõ ràng như vậy bất quá theo khí tức bên trên để phán đoán thiên thần nhất tộc võ thánh càng nhiều các ngươi thế nào trốn tới trung nhiên hán tử trang cường như c ũ bảo trì cảnh giác cùng khoảng cách hắn lo lắng đây là thiên thần nhất tộc nào đó chút âm mưu như. nhưng sau đó liền sẽ chú ý tới một bên tản r a kinh người khí tức trần phong chiến đấu n h ấ t bạo phát bọn hắn liền tiến vào siêu duy thông đạo nếu như chờ không đến người sống sót liền định phục kích người của thiên thần văn minh đánh xong liền chạy cho nên về sau khí tức nhiều ít biến hóa cũng không rõ ràng ta gặp qua hình ảnh của ngươi ngươi thật là sương nguyện tỷ ngươi thật sẽ đi ngang qua nơi này lúc này mới vài chục năm tiêu vi mười phần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cao viễn từ trên xuống dưới đánh giá không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết thạch đầu sau đó nàng nếm thử tính nói một chữ sắc mặt của cao viễn vô ý thức ngưng lại cổ xương nguyệt g i a hỏa này càng đem cầm cái này làm ám hiệu nhưng lời này vừa nói ra nói cách khác nàng thật nhận biết cổ xương n g u y ệ t sắc mặt thật thay đổi người là thật nếu như không biết xương n g u y ệ t không phải nàng cho rằng người kia thạch đầu cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một cái tử sẽ chỉ làm người mở mị không hiểu nhưng người trước mắt phản ứng lại như sương nguyệt lúc trước nói với nàng như thế tiêu vi càng phát ra không kiêng nghệ gì cả càng thêm hiếu kỳ đánh giá cao viễn đây chính là nhường sương nguyệt tỉ tỉ một mực lo lắng người sao cao viễn hơi có vẻ im lặng nhưng không hề nghi ngờ cái này giống như là nàng sẽ làm ra chuyện cũng quả thật có thể ngay đầu tiên phân rõ thật giả dù sao khuôn mặt những này có tương tự cũng dễ ngụy trang nhưng có một số việc là lẫn nhau ký ức chỉ có lẫn nhau khả năng hiểu rõ ta thế nào cảm giác không đến khí tức của ngươi thực lực của hắn trên mình sao c ù n g dai võ giả cho dù có ý che giấu khí tức của mình nhưng khoảng cách này chính mình hẳn là cũng có thể cảm giác được một chút dị thường mới đúng người là bán thần sao tiêu vi tò mò hỏi cao viễn đại nhân là võ thần mã bộ thanh nhắc nhở cái này nhân tộc kháng chiến quân nữ nhân lại không kiêng n g h ệ gì như thế đánh giá cao viễn đại nhân đây là rất không lễ phép hành vi cái gì võ thần tiêu vi trang cường đều là giật mình tiêu vi nguyên bản có chút kiệt ngạo không bị trói buộc vẻ mặt lúc này thu liễm rất nhiều cao viễn không có giải thích chỉ là hướng về phía tiêu vi trang cường dôi ra một trường hai người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng sau một khắc thuyền nhỏ của bọn họ cùng bản nhân liền xuất hiện tại thuyền bong tàu bên trên quá trình này bọn hắn không có lực phản kháng chút nào thật sự là võ thần nhân tộc có võ thần tiêu vi nhịn không được hoảng sợ nói nơi này không phải chỗ nói chuyện người của thiên thần nhất tộc chắc hẳn đã bị diệt bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ rời đi trước vùng này phạm vi a trang cường lúc này cũng không lại chất vấn cái gì người trước mắt thật sự là võ thần thật muốn đối phó bọn hắn bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói bọn hắn có thể sống sót cũng là bởi vì thiên thần nhất tộc võ thần không có thật đem bọn hắn để ở trong lòng dù sao bị nô dịch văn minh tộc đà nhiều n phản kháng là thường có chuyện đã xảy ra đám người gật đầu đều không có ý kiến tại bọn hắn dẫn đầu hạ bọn hắn cấp tốc hướng một cái khác an toàn phương hướng tiến lên tại đến nơi nào đó lúc mấy lần rời khỏi siêu duy thông đạo lại lần nữa hướng cố định phương hướng tiến lên cuối cùng bọn hắn xuất hiện tại giới hải tòa nào đó không người trên hải đảo hải đảo tòa nào đó sơn phong sơn trong động có một đầu tiên nhiên hình thành vết nứt không gian phu cận không có bất kỳ cái gì nguy trang nếu là võ thánh ra tay nguy kia võ thánh quy tắc khí tức ngược lại càng lộ vẻ mắt chỉ có thiên nhiên khe hở ngược lại có có thể sẽ không bị võ thần phát g i ắ c được vượt qua khe hở bọn hắn tiến vào một mảnh hư vô c h i địa nhưng hư vô c h i địa có một khối bị võ thánh vận chuyển tiến đến lục địa cùng rất nhiều sông núi hồ nước nơi này sinh tồn người số lượng không ít cao viễn nhìn lại nói ít cũng có mấy vạn người trong đó thanh tráng n i ê n chiếm đa số lao nhân cùng đứa nhỏ chỉ có cực ít một bộ phận đơn sơ công trình kiến trúc tương đối nguyên thủy cách sống duy nhất dương quan cùng không khí mới mẻ đều là theo khe hở tràn vào tới một gã võ thánh cùng võ giả đội ngũ trưởng kỳ chú đóng ở cái này khe hở、chỗ. xử lý một chút ngẫu nhiên xâm nhập nơi đây khách tới ngoài ý mớn vậy mà có nhiều người như vậy mã bộ thanh thật bất ngờ tại thiên thần nhất tộc trường kỳ nô dịch hạ n thoát khỏi bọn hắn nô dịch người so hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều bọn hắn lúc trước cùng theo phản kháng người cũng có nhiều như vậy nhưng cuối cùng có thể chạy thoát chỉ có trước mắt như thế mấy chục người bọn hắn vừa đến lúc này liền gây nên chú ý của mọi người thủ lĩnh trở về một chút hài đồng v ộ i vàng hướng tiêu vi nhiệt tình phất tay tiêu vi cũng p h t tay đáp lại bọn hắn lúc này mã bộ thanh chờ người mới biết tiêu vi là chi này quân phản kháng thủ lĩnh nơi này rất nhiều người lúc trước đều là bị sư ơ n g n g u y ệ t tỷ tỷ cứu ta cũng là tiêu vi đáp trả mã bộ thanh vấn đề ngươi so với nàng lớn a cao viễn lập tức liền nhìn ra nàng số tuổi thật sự ta vui lòng gọi như vậy cũng chính là cung kính một hồi tiêu vi lại từ từ khôi phục không câu nghệ tiểu tiết bản tính tốt ta nàng có phải hay không có lời gì muốn lưu cho ta cao viễn có chút không kịp chờ đợi hỏi ngươi liền không hiếu kỳ nàng là thế nào tại thiên thần nhất tộc chi phối hạ cứu ra chúng ta sao tiêu vi nghi ngờ nói nếu như võ thần không xuất thủ lấy năng lực của nàng là có thể làm được điều này cao viễn đối với cái này cũng không hiểu kỳ rất nhiều văn minh tộc đàn bên trong cao viễn không có gặp bao nhiêu so với nàng còn ưu tú người nàng không thể so với thiên su t r i n h l ệ n h liền xem như tại có v õ thần văn minh bên trong nàng như c ũ có rực rỡ hào quang khả năng nhất là nàng ở trong tối địch nhân ở ngoài sáng không giống lam tinh như thế nhân tộc hoàn toàn bại lộ tại trước mặt v ă n tộc nàng thao tác không gian sẽ càng lớn bất quá dưới mắt cao viễn càng chú ý là sương nguyệt có phải hay không giữ lại một chút tin tức gì cho mình lại hoặc là nàng bị vây ở cái văn minh này vòng theo giới mắt sụp đổ bắt đầu truyền tống tế đài đến xem nếu như không phải cố ý kêu mang ý nghĩa phía sau truyền tống tế đài khả năng không phải rất hoàn chỉnh như thế phải chăng có thể tiếp tục đi xa x u ố n giới tìm tới một nửa khác bắt đầu văn minh di sản còn chưa thể biết được t h ô i ta xem ra các n g ư ờ i đều rất tin tưởng lẫn nhau tiêu vi vốn định đem sương nguyệt như thế nào trêu đùa bán thần cường giả sự tích huy hoàng nói ra được không nghĩ tới nam nhân trước mắt này không cho nàng cơ hội này chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua cao viễn bình thản nói nói xong cao viễn chính mình hơi x ư n g sở dường như đây là không cần thiết giải thích chính mình thì sợ gì hiểu lầm a vẫn là nói mình nội tâm đối loại này hiểu lầm kỳ thật đã để ý có thể chính mình tự đi ra bí cảnh sau lại ngay cả nàng một mặt đều chưa thấy qua nhưng xác thực đối với nó không có bất kỳ cái gì lạ lẫm cùng không hài hòa cảm giác liền phảng phất nàng sớm chính là mình sinh hoạt một phần không có càng sâu quan hệ sao tiêu vi mặt mũi tràn đầy ý vị thâm t r ư ờ n g lại hơi có chút chế nhạo mà hỏi bên cạnh trang cường cái chán không khỏi có mồ hôi lạnh chảy xuống thủ l ĩ n h a ngươi biết mình đang nỗ lực t r e o chọc một cái vo thân sao cái này cùng chính sự không sao chứ là không sao cả ta chính là h ế u kỳ tiêu vi thoải mái thẳng t h ẳ n nói cao viễn nhất thời không biết nên nói như thế nào đối phương cứ như vậy thẳng thắn thừa nhận tiêu vi thấy thế cũng trầm trầm thu hồi lòng hiếu kỳ của mình nghiêm sắc mặt sương n g u y ệ t tỷ tỷ đúng là đã nói ta một khi phát hiện ngươi xuất hiện tại cái văn minh này vòng để cho ta mang cho ngươi hai cái tin tức thứ nhất nếu ngươi chuyến này là vì tộc đàn tìm kiếm sinh cơ tuyệt không thể nghĩ đến muốn mượn dùng sức mạnh của thiên thần văn minh đi giải quyết vấn đề này cho dù là đứng trước diệt tộc họa cũng không ngoại lệ thứ hai ngươi nếu là trước bọn hắn một bước giải quyết tộc đàn nguy cơ làm việc không thể xúc động muốn tránh đi thiên thần nhất tộc võ thần đây là nàng đi qua thiên thần văn minh hạch tâm vòng sau trước khi đi dặn dò chuyện của ta đương nhiên ta cũng không nghĩ tới có thể thật gặp ngươi cao viễn ngay vậy lúc này lâm vào t r ầ m tư nàng tin tưởng ta có tiến thêm một bước khả năng nhưng không biết là thời gian nào cho nên cũng không có đem chỗ có hy vọng đặt ở trên người của ta hơn nữa nàng lúc ấy trực tiếp là ta cung cấp cái khác trợ giúp không chỉ có tranh thủ không đến lúc đó ở giữa ngược lại sẽ để cho ta sớm bị vạn tộc để mắt tới dù sao khi đó ta không có giả chết cái thứ nhất không an lòng sẽ không bỏ qua cho ta chính là quần tinh dị tộc không bại lộ làm tinh cũng có thể lý giải nhưng thực lực nếu không đủ thậm chí không thể mượn nhờ sức mạnh của thiên thần văn minh đến giải quyết vạn tộc uy h i ế m a nói cách khác một khi làm như vậy thiên thần văn minh ngược lại sẽ trọng điểm chiếu cố nhân tộc cái này cũng xác nhận ta lúc trước cho là một chút giới hại một ít văn minh rất để ý nhân tộc có thể ta như giải quyết vạn tộc nguy cơ tiêu nàng hẳn là cũng có thể đoán được ta khi đó có thể là một cái võ thần cái này còn muốn ta tránh đi thiên thần tộc võ thần chẳng lẽ thiên thần tộc võ thần rất mạnh vẫn là nguyên nhân khác Mà theo những ngày dặn dò đến xem nàng hẳn là tại thiên thần văn minh nơi này phát hiện một chút nên văn minh gây bất lợi cho n h â n tộc tình báo ngược lại thiên thần văn minh biết một chút nhân tộc bí mật hoặc chỗ đặc t h ủ mới có thể c à n g cường điệu để ý nhân tộc vậy cái này liền đơn giản cao v i ệ n lúc đầu muốn trực tiếp vượt qua cái văn minh này vòng nhưng đã như cái này thiên thần văn minh có thể có thể biết một chút nhân tộc lịch sử bí mật cao v i ệ n không có ý định cứ như vậy tránh đi Nhân tộc đến cùng có bí mật gì cùng lai lịch. Vì sao văn min lịch, tộc mật có gì bí vì lai sao thế nào đông nhiên liền nói đơn giản chương hai trăm năm mươi tám muốn tránh cũng nên là bọn h ắ n tránh đi ta chương hai trăm năm mươi tám muốn tránh cũng nên là bọn h ắ n tránh đi ta đơn giản bất kể thế nào nhìn làm thế nào cái này đều cùng đơn giản không có quan hệ gì a liền chỉ là muốn rời đi nơi này cũng muốn tại thiên thần nhất tộc võ thần kịp phản ứng trước một khi kịp phản ứng một cái thành thần nhiều năm võ thần uy hiếp thế nào đều không thể coi nhẹ nhất là mã bộ thanh bọn người còn biết cao viễn là tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm đạn sinh võ thần võ thần đạn sinh độ khó lớn như vậy Như thế, trong thời gian ngắn trở thành võ thần, nội tình thế thời trở võ cao ù n g thực thể h lực có y không không không thiên thần nhất tộc võ thần, không biết tồn đủ. Trái tộc biết tại lại võ b a lâu, khả năng mấy trăm năm, cũng có thể là là khả thể hơn năng năm, cũng ngàn năm, trên trăm mấy có v ạ n năm. n Tích lũy ộ i t ì n h quá kinh khủng. Cao không i n khủng. k h viện Cao có nói thêm cái gì bởi vì là nơi này người sống sót mã bộ thanh bọn hắn không phải tới từ một cái nhân tộc văn minh quyền hãn tâm tư rơi vào những người này trên thân nhất là cái này mấy vạn người sống sót đến từ hai ba khác biệt nhân tộc văn minh bọn hắn lịch sử lại là thế nào có thể hay không cũng có thể sẽ cùng lam tinh một ít người dính lũ quan hệ các người nơi này bác học nhất đối nhà mình lịch sử hiểu rõ nhất người là ai cao viễn nhìn xem ngay tại an bài mã bộ thanh đám người tiêu vi hỏi hạ lão bất quá trước kia tại nô lệ khu có cái bị nô dịch mấy trăm năm n h â n tộc láo giả hắn nhu cầu danh lợi hiểu rõ các văn minh khác nhau vòng lịch sử n h â n tộc dị tộc nên là bác học nhất người tiêu vi hồi đáp nơi này chính là chỗ có người sống xót sao không phải còn có cái khác quân kháng chiến có n h â n tộc cũng có dị tộc bất quá nơi g ư hẳn là có mình sự t ì n h phải bận rộn vẫn là mau rời khỏi nơi này đi tìm trị xương người ta tiêu vi vừa cười vừa nói ta cho là ngươi sẽ thỉnh cầu ta hỗ trợ cao viễn nhìn ra cuộc sống của bọn hắn cùng tình cảnh thật không tốt thậm chí bọn hắn liền hy vọng đều xa vời bởi vì hắn nhìn không thấy bất kỳ một cái nào hài nhi làm hoàn cảnh không thích hợp sinh tồn lại không nhìn thấy thiết thực hy vọng một cái giống loài liền sẽ đình chỉ sinh sôi nói bọn hắn là tại phản kháng chẳng bằng càng giống là đang r ấ y ruổi chung đằng chết thiên thần văn minh đối bọn hắn mà nói là khả năng cuối cùng nhiều cái văn minh tập đàn cuối cùng nhiều đời người đều không thể chính diện chống lại quái vật khổ ta cũng nghĩ qua võ thần à tại lịch sử của chúng ta bên trong liền liên quan tới cảnh giới này truyền thuyết đều không có nhưng thiên thần văn minh tồn tại đã lâu nội tỉnh quá sâu liền xem như ngươi cũ thỉnh cầu của chúng ta vậy sẽ chỉ hại ngươi đến lúc đó lại đem thêm một cái bất hạnh nhân tộc văn minh tiêu vi lắc đầu nói rằng hơn nữa nàng tin tưởng sương n g u y ệ t phán đoán đã nhường hắn không cần nếm thử đi lợi dụng thiên thần văn minh muốn tránh đi thiên thần nhất tộc võ thần vậy nói rõ thiên thần nhất tộc khả năng không ngừng bên ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy theo nàng đối ta trước kia hiểu rõ mà nói phán đoán của nàng có lẽ là chính xác nhưng ta không đơn thuần là trước kia ta tránh đi không nếu là kia tiên đoán làm thật chính mình liền thừa một năm không đến thời gian cho ò đến trước mắt theo bọn hắn miệng bên trong theo không nghe thấy cùng loại đệ nhị điệu thần lộ dạng này lý do thoái thác bọn hắn khả năng không hiểu rõ nhưng võ thần đã là cái văn minh này vòng sức chiến đấu cao nhất tất nhiên sẽ có chính bọn hắn người tuyên truyền sẽ bị người khác biết được người đúng tại giới hải một cái phóng xạ không biết nhiều ít tinh cầu nhiều ít hải đảo văn minh sức chiến đấu cao nhất mạnh cỡ nào đối văn minh khác chính là một sự uy hiếp c à nhưng g m ạ n n g ợ c c lại à là cần tuyên truyền. Nhưng bọn hắn cũng không biết cũng chưa từng nghe qua dạng này tuyên truyền như vậy cái này có thể là một cái một đầu thần lộ võ thần coi như không phải vậy cũng cái gọi là người nào thắng ai liền sống sót sinh tử tranh đấu mà thôi không phải liền là chuyện thường ngày a xương n g u y ệ t lời nói chỉ là tham khảo chỉ là đề nghị không tham khảo đề nghị của nàng là được rồi dù sao mỗi người nhìn thấy đồ vật không giống xương n g u y ệ t ở chỗ này hoạt động lúc tiêu cái gì bán thần truy sát qua bọn hắn sao cao viễn lại hỏi ngươi muốn làm gì xương miệt tỉ tỉ không phải nói để ngươi không nên v ọ n động sao ta rất tỉnh táo cao viễn không giải thích được nói chính mình chỗ nào nhìn giống xúc động dáng vẻ bất quá theo tiêu vi phản ứng đến xem tiêu thiên thần tộc bán thần hiện nhiên thẹn quá hóa g i ậ n tuyên bố qua đối xương nguyện bọn hắn lệnh truy sát người một nhà nợ chính mình đến nổi không là chuyện đương nhiên sao người rõ ràng liền đang tính toán lấy cái gì nên vấn đề không lớn hẳn là rõ ràng nam nhân này nhìn không có nguy hiểm gì dáng vẻ cũng như cũ rất bình thản nhưng tiêu vi lại có thể cảm giác đạt được trên người hắn tràn ngập dọa người nguy hiểm thậm chí là điên cuồng đây chính là một cái có võ thần lại tồn tại nhiều năng mạnh đại văn minh nội tính chi sâu khó một tòa bị móc sạch ngọn núi bên trong sắp đặt đơn sơ phòng học liền coi như bọn họ có cường đại vó giả nhưng căn bản không dám quang minh chính đại xuất hiện tại nền văn minh bên trong ngẫu nhiên ẩn nút đi vào cũng chỉ là thông qua chợ đen mua sắm một chút khẩn cấp nhu yếu phẩm rất nhiều thứ đều là chính bọn hắn chế tạo ra không phải nên l i n h vực người thâu giáp cùng đơn sơ tất nhiên là không thể tránh khỏi một cái khuôn mặt từ ái lao giả đang đang truyền thụ một chút hải từ võ đạo cơ sở luyện hóa huyết khí cùng sinh tồn phương pháp xử lý đều là phi thường thực dụng nội dung cứ việc học sinh cũng không nhiều nhưng hắn giáo vẫn là rất chân thành dạy học kéo dài một hồi lâu về sau cũng tới tới lịch sử khóa chỉ có điều bọn nhỏ cũng không thèm chịu nề mặt mũi một cái trên mặt mang theo tàn nhang võ đạo thiên phú rất không tệ hài từ lúc này hỏi lão sư ngươi vẫn là giáo cái kia tốc độ di chuyển nhanh võ kị a lịch sử học được có làm được cái gì đúng vậy à ngươi trước kia nói chúng ta có cái gì thánh sơn chúng ta cũng chưa từng thấy qua dáng dấp ra sao so với chúng ta ngọn núi này còn cao sao còn nói có cái sẽ ở mọi người gặp cực khổ lúc xuất hiện thái dương thần chúng ta cũng, cũng không hề có gặp quà lịch sử chính là giả chuyện a có thể là chúng ta còn chưa đủ khổ a ha ha ha có hải tử cười một cách tự nhiên nói không học cái này không học cái này học v õ kỹ học v õ kỹ lời của bọn hắn cũng không non nớt ngược lại rất là trường thành sớm bọn hắn cân nhắc là như thế nào sống sót mà không phải hiểu rõ kia nhìn cũng không có cái gì dùng lịch sử bởi vì lịch sử là chúng ta căn là quá khứ của chúng ta là chúng ta hồn hạ lao không có sinh khí ngược lại rất là kiên nhẫn đáp trả vấn đề này bởi vì đây chính là hắn thân vì lao sư trách nhiệm chỉ là trả lời như vậy khiến cái này liền là có chút trưởng thành sớm bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau có chút thơm ảo không đại lý hiểu cái gì căn cái gì hồn giống như cũng không có thể gia tăng bọn hắn về sau sống s ó t s á t s u ấ t à. hạ lao thấy thế cũng chỉ là khẽ thở một hơi nhưng cũng biết hiện thực chính là bất đ ắ t dĩ trước kia đối bọn hắn mà nói có thể đụng tay đến đồ vật hiện tại bọn nhỏ muốn từ sách bên trên hiểu rõ cũng khó khăn chỉ có thể bọn hắn truyền miệng mới có thể để cho bọn hắn biết mình cố hương từng có dạng gì sân phong từng có dạng gì mỹ lệ phong cảnh từng có dạng gì danh nhân tên sự t ì n h đối với một đám tùy thời không có ngày mai người mà nói h i ể u q u a đi dường như không phải chương trình học bắt buộc cũng đúng là như thế hạ thương nguyên cái này một cái dần dần ra đi võ thánh mới tự nguyện đảm nhiệm đám hải tử này lao sư hắn sợ hai có một ngày tất cả lịch sử đều biến mất không còn bị hậu nhân n h ớ kỹ kia có lẽ mới thật sự là diệt vong cao viễn đứng tại cửa ra vào ngay sau một hồi hạ thương nguyên mới chú ý tới cái này khách đến thăm đám người bọn họ đến chuyện đã tại người sống sót chi địa truyền đi s ô n s a o bất quá tiêu vi nhưng không có đem cao viễn là võ thần chuyện truyền đi nàng chỉ coi là cao viễn là một cái khách qua đường không muốn bị hắn là nhóm người mình mang đến phiền toái không cần thiết nhưng trần phong kia một thân khác loại đỉnh phong võ t h á n h khí tức như cũng đầy đủ nhường ở đây tất cả mọi người coi trọng đều tôn kính cao viễn tiên sinh n g ư ơ i tìm ta ta nói với ngươi thái dương thần có chút hứng thú ngươi có thể triển khai nói một chút sao chương hai trăm năm mươi chín tay xoa mặt trời thái dương thần chuyến thuyết chương hai trăm năm mươi chín tay xoa mặt trời thái dương thần chuyến thuyết thái dương thần à truyền thuyết tộc ta tại siêu phảm võ đạo vừa lúc cao hứng nhiều lần tao nộ diện tộc họa là thái dương thần một lần lại một lần ngăn cơn sóng d ữ cứu vớt nhân tộc tại nguy nan lúc hạ thư nguyên e m t hai nói cái này cố sự cùng đại đa số anh hùng cứu thế chủ cố sự như thế rất điển hình cũng rất lạc hậu lại tại cao viễn trong lòng nhấc lên không nhỏ c ợ n sóng võ đạo khởi nguyên trong lúc đó sinh ra cái này giống như đối được chính mình tại lam tinh thời gian bất quá liên quan cái này nội dung bên trong lại cùng chính mình khác biệt hắn đấu áp thần trảm thân vương cuối cùng đấu với trời muốn mình hỗn độn khai thiên địa cuối cùng lại vất l ạ nếu là không v ấ n lạc thái dương c h i thần là có thể vĩnh hằng tồn tại a bất quá thời gian quá xa xưa thật giả không cách nào khảo cứu có lẽ cũng chỉ là một cái bị mọi người xem như hy vọng truyền thuyết a hạ thương nguyên đầy có ý lòng cảm khái nói rằng chỉ là một cái truyền thuyết sao kia thái dương thần tục danh là cái gì cao viễn vốn cho rằng cùng lam tinh có quan hệ nhưng nghe xong lại cảm giác rất lạ lẫm cái này khiến lúc trước còn tưởng rằng cái này có thể là tương lai khả năng lại thấp xuống tục danh sao ta không có nhớ kỹ cũng có thể là, là lúc ấy tất cả mọi người không nói dù sao kia quá xa xưa có lẽ nô lệ khu lưu l ã n g võ thánh sẽ biết càng k ỹ càng một chút h ắ n từng tại chúng ta văn minh mai danh nhận tích chờ qua một đoạn thời gian rất dài chiều sâu nghiên cứu qua tộc ta các loại chuyện thần thoại xưa cùng lịch sử văn hiến trở sau cùng khí không tốt mới cùng chúng ta cùng một chỗ bị bắt hạ thương nguyên có chút ngượng ngùng nói rằng nhà mình lịch sử lại không có một cái nào kẻ ngoại lai hiểu nhiều có thể là quá qua quít mình mình lại vẫn luôn tồn tại theo không nghĩ tới sẽ có biến mất một ngày lịch sử tốt có ý tứ bất quá lịch sử đến cùng là cái gì a đều là như vậy cố sự sao lúc này số tuổi một cái nhỏ nhất tiểu nam hải bỗng nhiên đem đầu thăm dò vào giữa hai người nghịch ngậm lại hiếu kỳ nhìn cao viễn hỏi hắn cùng những hải tử khác đều có chút không giống nhau lắm có lẽ còn không có ý thức được tình cảnh hiện tại cho nên đối với mấy cái này cố sự còn rất có hứng thú lịch sử a tựa như trên trời mặt trời một mực tồn ở nơi đó chiếu sáng hậu nhân con đường đi tới cái gì là mặt trời nhưng hải tử một câu lại làm cho cao viễn trầm mặc là mặc dù nơi này có dương quang thấu b á n b ả o phía ngoài mặt trời cũng nhìn như tại gang tấp ở giữa nhưng mỗi lần xuất nhập đều phải cẩn thận từng ly từng tí không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác được không phải sau đó sẽ đưa tới t hai h o a n g ở đầu đương nhiên không có khả năng nhường tiểu hài tử tự do xuất nhập càng không khả năng có nguy hiểm như vậy khóa ngoại hoạt động lớn hơn một chút hài tử có lẽ sẽ có nhưng nhỏ một chút hài tử theo xuất sinh đến bây giờ khả năng đều chưa thấy qua chân chính mặt trời bởi vậy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hài tử không chỉ một cái cái này khiến cao viễn không khỏi nghĩ đến người của l a m tinh tộc nếu như vạn tộc một trận chiến thua lam tinh nhân tộc trốn đông trốn tây lời nói cái này có lẽ cũng sẽ là lam tinh nhân tộc tân lịch sử a quyết lịch sử không thấy ánh mặt trời chỉ là thế đạo luôn luôn tàn khốc như vậy mỗi ngày biến mất văn minh không ít đoạn đường này truyền thống cao viễn thấy qua quá chết nhiều đi thế giới mỗi một cái chết đi thế giới khả năng đều từng tồn tại một cái huy hoàng văn minh giới h ả i văn minh chi tranh tính tàn khốc cao viễn có lẽ không cách nào cải biến nhưng một điểm nho nhỏ tâm nguyện có lẽ là có thể hài lòng muốn nhìn một chút sao cao viễn nhìn xem cái này hải tử nghịch ngợm nói rằng có lẽ là từ khi ra đời vẫn là hoàn cảnh như vậy có lẽ là còn không có hiệu chuyện đứa nhỏ này ánh mắt còn rất có linh tính có thể chứ hắn lúc này ngạc nhiên hỏi cái khác mặc kệ có hay không thấy qua chân chính mặt trời hải tử cũng đều v ẻ mặt chờ đợi nhìn xem cao viễn thấy qua còn muốn gặp lại chưa từng thấy qua càng là càng phát ra khát vọng hạ thương nguyên cũng hơi xứng sở là muốn dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài s a o mặc dù có chút nguy hiểm nhưng nếu quả thật muốn làm lời nói cũng không phải là không thể được nhưng được nhiều vị võ thánh l ậ p đi l ậ p lại điều tra phụ cận hoàn cảnh xác định sẽ không có người đi ngang qua dù sao không phải võ thánh võ giả không giống như bọn họ có thể che giấu tốt khí tức mà bọn hắn trước đó cũng không để ý đến điểm này đối bọn hắn qua quít bình, bình mặt trời thì ra hải tử đều khát vọng nhìn thấy có thể. đây đối với Viễn nói, Cao mà không tiện tay h phải bình thường hòa cầu hạ thư nguyên lúc này mắt lộ ra kinh hãi hắn là võ thánh ngoại trừ cảm giác được kinh khủng nhiệt độ phóng xạ phản ứng phân hạch bên ngoài còn có nhường hắn đều tim đập nhanh n g uy hiếp cái này dường như chính là một quả chân chính mặt trời đồng dạng không không phải dường như đây chính là một quả chân chính hàng tinh mặt trời tay xoa mặt trời còn có thể chờ tỷ lệ co lại thả đây chính là võ thánh cũng làm không được ca trừ phi đây là hắn võ đạo thiên phú liệt dương thiên phú loại này cùng trong thần thoại thái dương thần như thế thiên phú lại là chân thật tồn tại thật sáng thật đẹp đại ca ca ta có thể sờ sờ viên này h ỏ a cầu mặt trời sao đồ đần đây là lửa sẽ đem ngươi nó rụi các học sinh nao h n h a o xích lại gần quan sát kia đa trọng sắc thái biến hóa kia ẩn chứa vô thượng ảo diệu hòa diễm trong mắt bọn hắn là như thế s a n g trói như thế mê người có thể sờ một cái xem cao viễn cũng không để ý hắn lựa theo sẽ không đả thương cùng người vô tội ta ta đến nhỏ nhất hải t ử cái thứ nhất cố lấy rút khí lập tức nắm tay đặt ở tiểu thái dương mặt ngoài có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba ấm áp thật thoải mái đây chính là mặt trời sao sau đó liệt nhật bay lên không trung chiếu dọi toàn bộ khe hở không gian nhìn từ đằng xa mặt trời cảm thụ lại là hoàn toàn không giống toàn bộ may mắn còn sống sót doanh địa đều sáng suốt không còn là dựa vào yếu ớt tia sáng tối tăm mở mịt một mảnh ngay cả trước mắt bọn nhỏ sắc mặt đều nhiều hơn mấy phần hưng luận quá đẹp lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời h ả i tử nhất thời đều si mê về sau đều có thể nhìn thấy mặt trời sao nhỏ nhất h ả i tử ánh mắt trước nay chưa từng có nóng rực nhìn xem cao viễn ngươi yêu cầu này có chút cao à bất quá cũng không có vấn đề có lẽ có thể nhìn hai cái mặt trời cao viễn sửng sốt một chút sau đó hời h ợ nói hạ thư nguyên giật mình nhưng cũng không có đem cái này thuận miệm tri ngôn để ở trong lòng sau đó cao viễn đánh ra một đạo võ thần quy tắc đem mặt trời này ổn định ở mảnh không gian này trên không trung có mặt trời có thể dựng dục ra rất nhiều sinh mệnh chỉ cần theo ngoại giới tuyển một chút sinh vật tiền đến liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái hai cái mặt trời a bọn nhỏ thần sắc càng phát ra kích động hắn đang làm gì đ ù a hai t ử chơi sao cứ như vậy tạo ra một cái mặt trời đây là cái gì võ đạo thiên phú tiêu vi nhất thời có chút xuất thần ngu ngơ trên mặt đất nàng vẫn luôn có một bộ phận l ự c chú ý tại trên người cao viễn nàng không có dấu giếm cũng dấu giếm không được cũng cùng cao viễn nói rõ dạng này có chuyện gì cũng thuận tiện liên hệ đừng nói là võ thần coi như chỉ là võ thánh ai lại sẽ đi hoàn thành một cái mạch không quen biết hải tử nguyện vọng thật sự là kỳ quái nam nhân kỳ quái võ thần các người đối thiên thần văn minh thực lực tổng hợp hẳn là có chỗ lý giải a đơn giản nói cho ta một chút bản tộc bán thần ba vị võ thánh năm mươi hai vị phụ thuộc võ thánh cộng lại toàn bộ văn minh khả năng có hơn một trăm tên võ thánh đây chính là một cái võ thần văn minh nội tình a lịch sử lâu đời khả năng còn tích lũy ra không phải bình thường có thể uy hiếp được võ thần nội tình bán thần là đi con đường của mình vẫn là đi bọn hắn võ thần đường cùng một tộc đàn có lẽ là đi cùng một cái đường a là có chút thực lực bất quá dường như không tính là cái uy hiếp gì người đến cùng muốn làm gì tiêu vi càng phát ra bất an muốn đi xa người sẽ không kỹ càng hiểu rõ những này tiêu vi càng ì nô lệ khu mỏ còn có các người văn minh người sống s、so、ó t ta đương nhiên là có ta cũng nghĩ tìm k i a cái gì lưu lãng võ thành nói chuyện nhân tộc lịch sử đối ta mà nói ý nghĩa không giống muốn cùng đi một chuyến sao các người dẫn đường cái gì chương hai trăm sáu mươi làm một mờ lớn thiên khải ban thần chương hai trăm sáu mươi làm một mờ lớn thiên khải ban thần người chăm chú sao tiêu vi không nghĩ tới cao viễn sẽ không xem người một nhà nhắc nhở mà lại là tại hiểu rõ thiên thần văn minh cường đại cỡ nào sau làm ra quyết định tiêu vi là không biết gió cao viễn là lúc nào trở thành võ thần nhưng ít ra mười mấy năm trước khẳng định còn không phải không phải sương nguyệt tỷ tỷ bọn hắn khả năng cũng không cần thiết ra ngoài tìm kiếm sinh cơ một cái không biết tồn tại bao lâu võ thần một cái tân tấn võ thần cả hai tất nhiên có khoảng cách ca chớ nói chi là phải đối mặt không chỉ là một cái võ thần mà là toàn bộ thần cấp văn minh coi như hắn là võ thần cũng quá khinh thường quá mạo hiểm nhóm người mình hiện tại bốc lên không nổi cái nguy hiểm này nếu là đánh rắn không chết nhường thiên thần nhất tộc võ thần biết mình từng cùng nhân tộc võ thần tiếp xúc qua cao viễn nếu là đánh không lại còn có thể rời đi nhưng bọn hắn nhất định bị thiên thần nhất tộc võ thần lưu ý tới chính là cái này thiên nhiên nơi ẩ nút n cũng không nhất định có thể thật giấu giếm được hắn trong thiên thần văn minh ngoại bộ các loại thế lực tung hành bọn hắn đều quen thuộc dạng này thế cục thiên thần văn minh thậm chí cố ý nhường trong tộc cường giả lấy bọn hắn những n à y phiền thoái là đá mài đao chỉ khi nào phía sau xuất hiện võ thần liền nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố thanh trừ cho ta phương hướng liền có thể cao viễn biết sự lo lắng của bọn họ cũng không nghĩ tới theo hắn chỉ là cần một cái phương hướng có cái dẫn đường là đủ rồi tiêu vi trầm mặc một hồi lâu trang cường mã bộ thanh la sĩ khải bọn người nhìn xem nàng nếu là hắn khư khư cố chấp liền lựa chọn tin tưởng hắn tiêu vi bỗng nhiên nhớ tới sương n g u y ệ t trước khi đi đ ố i nàng nói tới câu nói sau cùng chúng ta người càng ngày càng ít mãn tính tử vong vẫn là làm một món lớn nếu là tập kích nô lệ khu tốc độ rất nhanh có thể không cho võ thần phát giác được bọn hắn một nhất định có thể cứu ra rất nhiều người có thể tăng cường rất nhiều thực lực ta không thể cầm tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm nhưng ta có thể cùng ngươi làm một trận cái này một phiếu chúng ta cũng đi vừa chạy thoát mã bộ t h à n h la sĩ khải lại không do dự đối bọn hắn mà nói sinh tử sớm đã không quan trọng bọn hắn chạy ra quá ít người không đủ để duy trì văn minh của mình bọn hắn cũng có thân bằng hảo hữu còn tại nô lệ mỏ cạo có võ thần dẫn dắt thật tốt mưu đồ một phen nhất định có thể có thu hoạch dầu gì cũng có thể cho những n à y thiên thần võ giả một cái mạnh mẽ giao hấn cùng lắm thì đem cái mạng này lại còn trở về đối bọn hắn mà nói vừa mới chết rất nhiều người bọn hắn lòng trả t h ù mạnh hơn tất cả vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội này không nghĩ tới còn có thể đi theo một cái nhân tộc võ thần đi điên một thanh Tiêu chết cũng đáng trang cường hạ lão nơi này giao cho các người đi ra nơi đây sau ta sẽ hoàn toàn chém d ụ n g tất cả có quan hệ nơi này ký ức tiêu vi có quyết định cũng không chậm trễ quay người liền an bài lên hậu sự quá mạo hiểm trang cường trầm giọng nói hạ thương nguyên lại là mắt sáng như lúc nhìn qua cao viễn liệt dương tiên h phu a trong thần thoại thiên phú nếu là tồn tại yêu thái dương thần có phải hay không cũng là chân thật tồn tại không cần như thế nếu như chỉ là bình thường võ thần vấn đề không lớn cao viễn không biết rõ bọn hắn có biết hay không võ thần khác nhau chỉ có thể bình tĩnh lại tự tin nói cho nàng không cần phải lo lắng có thể thành võ thần người nào có bình thường tiêu vi cười khổ nói nhưng lại vẫn không có lui e sợ bất quá làm phiếu lớn liền làm phiếu lớn xuất phát giới hải thiên thần văn minh quyển một quả tựa như mặt trời sau khi lửa t ắ t cự tinh nửa chìm ở giới hải bên trong t i n h mịch cự tinh mặt ngoài là dày đ ặ t sâu không thấy đáy thẳng đứng hình tròn hố sâu thẳng tới giới hải phía dưới một nửa khác cự tinh đặt mình vào một nửa khác không gian chiều không gian tinh cầu cùng thông đạo mọc ra rất nhiều cứng như không gian bích lũy cao lớn cây cối một ít cây chơi lên còn mọc ra nguyên năng cực kỳ kinh người khoan thạch hàng trăm triệu nô lệ phân bố tại viên này rộng lớn sao trời bên trên lấy đặc chế công cụ một chút xíu gõ ra khảm tại thạch đầu bên trong khoáng thạch cùng cơ hạ có thể dùng đến chế tạo vượt qua siêu duy không gian thuyền nguyên vật liệu nơi đây là thiên thần văn minh trọng yếu nhất tài nguyên khu một trong lâu dài có bán thần t ò a c h ấ n bởi vì vẹn vẹn ở chỗ này bị nô dịch các tộc văn minh liền có mười mấy cái võ thánh số lượng cũng có gần trăm số lượng đoàn kết lại có lẽ có thể cùng nơi đây quân coi giữ một trận chiến nhưng thiên thần văn minh như thế nào lại cho bọn họ cơ hội như vậy đã sớm phân hóa một nhóm lôi kéo một nhóm lại n i ê m mật giám thị chỉ có cùng một cái văn minh trong tộc đàn người mới có khả năng đoàn kết lại cùng một chỗ phản kháng nhưng muốn làm tới điểm này cũng rất khó khăn một tòa xa hoa trong cung điện thiên thần tộc bán thần vẻ m ặ t â m trầm nhìn xem quỳ dạm xuống đất phụ thuộc võ thánh ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian liền lại có nhân tộc phản kháng còn thành công có phải hay không quá lâu không có nô lệ gây sự các người đều chết lặng chủ quan đều cho chạy trở về trong thông đạo làm tròn ba năm sống trở ra thay phiên đến đừng cái gì việc vặt vánh đều muốn bổn vương tự mình xử lý thiên khải vừa dứt tiếng cái khác phụ thuộc sắc mặt của võ thánh biến đổi thông đạo ở giữa hoàn cảnh ác liệt nhất khả năng không cẩn thận liền khai thác tới một cái tràn đầy không gian loạn lưu địa phương nguy hiểm chính là võ thánh cũng không thể cam đoan tuyệt đối bình yên vô sự nguyên nhân chính là như thế thiên thần văn minh mỗi phát hiện một cái văn minh mỗi đánh hạ một cái văn minh đều sẽ bắt sống võ thánh vì chính là tốt hơn khai thác nơi đây tài nguyên ở chỗ này võ thánh là một loại tiêu hao thành phẩm mặc dù bọn hắn đều tận khả năng bảo đảm mỗi một cái võ thánh không có gì bất ngờ xảy ra tốt làm càng nhiều sống nhưng vẫn là có võ thánh cấp bậc nô lệ lần lượt chết đi lần này còn bị những cái kia nhân tộc phát hiện một đầu tương đối an toàn thông đạo để bọn hắn lựa chọn thiên khải bán thần không có ở đây thời gian thành công thoát đi tịch d i ệ t chi địa còn có ý kiến gì không cần tuân thần dụ phụ thuộc võ thánh nhóm cả đám đều thở mạnh cũng không dám cung kính đáp lại nói mỗi lần đều là những này nhân tộc yêu nhất kiếm chuyện triệu tập tất cả nô lệ chọn một phê lúc trước chạy trốn thất bại nhân tộc đi ra ta muốn chấp hành t r u n g hình thiên khải trong giọng nói hỏa khí rất lớn lời này vừa nói ra còn lại mấy tên thiên thần tộc võ thánh lúc này đều lộ ra thần sắc n g phấn phụ thuộc võ thánh nhóm thì là giật mình trong lòng trong mắt vẻ kính sợ càng phát ra mạnh mẽ cũng không biết thiên khải bán thần chỉ là rất thường gặp sự kiện không chỉ có đối bọn hắn trừng phạt nặng như vậy còn muốn chấp hành trùng hình bất quá đây không phải bọn hắn nên hỏi sự t ì n h đợi đến tất cả mọi người lui ra chỉ còn thiên thần nhất tộc võ t h á n h lúc thiên khải mới mở miệng hỏi thiên u bọn hắn đâu đuổi bắt chạy trốn nô lệ không có tin tức gì truyền về sao đừng đua đến lại quên thời gian để bọn hắn mau chóng giải quyết đảo vong nô lệ nếu như các ngươi bình thường cố gắng một chút bùn vương lần này như thế nào lại tại trước mặt đế hoàng sai mất cơ hội nhường thiên lĩnh tên kia thu được tiến về cái khắc thần cấp văn minh giao lưu cơ hội bây giờ chính vào tộc ta thời đ như thật làm cho thiên l ĩ n h gia hỏa thực lực tiến thêm một bước về sau chúng ta đều phải sống ở cái bóng của hắn h ạ thiên khải đại nhân mới là tương lai có hy vọng nhất trở thành tộc ta thứ hai tôn võ thần nhân thiên thần võ thánh nhóm cùng kêu lên s u định nói đi lời khen tặng liền không cần phải nói tăng lớn sản lượng có thể thích hợp mạo hiểm một chút tranh thủ lần sau sản lượng thứ nhất tiêu hao nô lệ ta sẽ theo phát hiện mới văn minh bên trong bổ sung đi xa linh thuyền lại phát hiện một cái hoàn toàn mới văn minh sao thiên thần võ thánh nhóm ánh mắt lúc này nóng rực lên chỉ là một cái chỉ có bốn năm tên võ thánh tiểu văn minh không đáng giá nhắc tới quay đầu tìm cái thời gian đi đem toàn bộ văn minh k h ô n g chế lại là được minh bạch chương hai trăm sáu mươi một lưu lãng võ thánh hy vọng trùng hình chương hai trăm sáu mươi một lưu lãng võ thánh hy vọng trùng hình hát cám đường hành lang bên trong một đám võ thánh bị phân bố tại các nơi bọn hắn bị đeo lên đặc chế công xiềng ngoại trừ không có thể động dụng thánh vực quy tắc bên ngoài thân thể của võ thánh khí lực như cũ có thể hoàn mỹ phát huy thâu trọng tiếng thở dốc quanh quần tại yên tĩnh trong bóng tối trừ cái đó ra chỉ có cốc chim đập vào cứng rắn to lớn xám trên cây t h a nhâm ta còn không thể chết ta còn không có xác định nhân tộc lịch sử phải chăng có liên quan nếu như các nhân tộc lịch sử xác thực có liên quan truyền thuyết kia liền không chỉ là truyền thuyết không có khả năng hai cái không từng có qua liên hệ văn minh sẽ có hoàn toàn giống nhau truyền thuyết nói cách khác nhân tộc đã từng có thể là một cái thống nhất tộc đàn chỉ cần tập hợp đủ đầy đủ văn minh tộc đàn khả năng hoàn toàn phát huy nhân tộc vốn có tiềm lực nhường hiện hữu tất cả nhân tộc người sống sót liều chết đánh cược một lần nếm thử nhân tạo thần nhưng ở không xác định điểm này trước ta không thể cầm hiện tại tất cả nhân tộc đi cược các tộc ở giữa một mực không có bất kỳ cái gì cộng minh đến cùng là kém cái gì nếu là có cộng minh ít ra có thể chứng minh hắn nhất tộc bảo hộ đến nay bí pháp là có thể nếm thử nhưng không có cộng minh cũng chỉ có thể theo lịch sử truyền thuyết đi khía cạnh bằng chứng nhưng hắn lưu tại nơi này cơ hồ tiếp xúc tất cả văn minh nhưng vẫn là tìm không thấy chứng minh thực tế để lại cho ta thời gian không nhiều lắm không biết rõ thân thể này có thể chống đỡ tới khi nào thân thể của hắn đã sớm bị nơi đây dối loạn không gian loạn lưu cùng đặc thù ô nhiễm năng lượng ăn mòn lợi hại tiếp tục như vậy xuống dưới hắn có lẽ cũng không có cơ hội nữa thi triển nhân tạo thần bí pháp cơ hội hắn đã giữ vững được mấy trăm năm từng có đến vài lần có thể thoát đi nơi đây cơ hội mười mấy năm trước từng có cơ hội trước đây không lâu cũng có cơ hội nhưng hắn không cách nào buông xuống cái này hàng trăm triệu n h â n tộc hơn nữa nơi này n h â n tộc văn minh cũng so với hắn lang thang giới hải nhiều năm nhìn thấy còn nhiều là có thể chứng thực bọn hắn nhất tộc tồn tại ý nghĩa địa phương hắn nhất định phải kiên trì không chỉ là vì những người khác cũng vì cái khác nhân tộc văn minh đừng lại dẫm vào bọn hắn văn minh đường xưa bị tiêu diệt chỉ còn một mình hắn truy tìm lịch sử người nghiên cứu tạo thần kế hoạch khả thi là hắn cả đời này cũng là bọn hắn văn minh di trí bỗng nhiên thân thể của lưu lãng võ thánh bị đặc chế xích sắt kéo trở về cả người chầm rãi tách ra hạc dần dần hào quang sáng tỏ nhường hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng không đúng công tác lúc dài còn chưa tới lưu lãng võ thánh trong lòng đột cảm giác bất an kéo đến lục địa sáng tỏ chỗ một gã thiên thần võ thánh lạnh lùng quét mắt hắn một cái lão bất tử ngươi thật là có thể sống nghe nói lần này nhân tộc thành công đào thoát lúc các ngươi nơi này cũng đã xảy ra một chút bạo động sự kiện lần này ngươi cũng tham dự trong đó đi đã cũng mau làm bất động lần này liền tiễn ngươi một đoạn đường để bọn hắn nhìn xem tại nô lệ bên trong rất có u y v à ngươi chết thảm tại trước mặt bọn hắn lúc ngược lại muốn xem xem còn có ai dám cho chúng ta thêm phi Nghe nói như trước h thanh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, không có thời、gian. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí ở chỗ ế lưu lãng lộ ly làm nô làm tuyệt vọng, gian. cẩn từng từng này nô võ vẻ vẻ mặt tí tì t mấy có ở ă năm. m cùng vẫn thất bại trong găng tức. Tất cả nhân tộc liền đều đáng Cuối tức. cả tộc chết đều bại thất Tất t r sao.、Trước、đó hắn chỗ từng tới địa phương có thể phát hiện n h â n tộc văn minh quyền đã càng ngày càng ít mặc dù không phải chuyện tốt nhưng đợi ở, ở chỗ này quả thật có thể hiểu rõ tới càng nhiều n h â n tộc văn minh lịch sử bởi vì thiên thần văn minh đủ cương đại tổng cách một đoạn thời gian liền có thể vẫn đến một nhóm người của dân tộc văn minh hắn không sợ chết chỉ là sợ giới hại lại không dân tộc sợ bọn họ dùng hết nhất tộc bảo hộ bí pháp bọn hắn nhất tộc kéo dài vô số năm ý chí là không có chút ý nghĩa nào vẫn là bị đã nhận ra mã bộ thanh đám người thoát đi xác thực có trợ giúp của hắn đầu kia tương đối an toàn siêu duy thông đạo chính là hắn thông báo cho bọn hắn bởi vì hắn nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị liều l í n h xông vào ra ngoài như thế là hắn phải chết không nghi ngờ vì không để bọn hắn không công chịu chết hắn mới mạo hiểm giúp bọn hắn một lần thiên thần văn minh cũng không xác định chính mình phải chăng có tham dự trong đó chỉ là muốn giết tại nô lệ bên trong có chút uy vào người Cùng mình quả thật chậm rãi làm bất động đã mất đi một cái khác loại đ ỉ n h phong võ thánh vốn có giá trị hắn sớm liệu qua có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới đến mức như thế bỗng nhiên không bao lâu cùng hắn cùng một chỗ bị áp đi còn có hai gã khác nhân tộc võ thánh đến từ mã bộ t h à n h châu văn minh tộc đàn cùng mấy ngàn tên các văn minh tộc q u ầ n nô lệ bọn hắn bị tập trung ở một chỗ trên đất trống bốn phía là bị tập hợp khắp núi khắp nơi tay chân đều có xiềng xích nô lệ rất nhiều nô lệ đều là vẻ mặt chết lặng chỉ có một ít trên mặt dân tộc mới thỉnh thoảng sẽ có khá lớn tâm tình chập trờn là lưu lãng võ thánh vì cái gì hắn sản lượng vẫn luôn là hợp cách ta một gã nhận qua lưu lãng võ thánh chiếu người của cố tộc võ thánh vẻ mặt khó có thể tin nói rằng không có người biết lưu lãng võ thánh tên thật hắn cũng một mực kẻ lưu lạc tự cho mình là không muốn đề cập tự thân bất kỳ đi qua thiên thần nhất tộc muốn giết cứ g i ế t hay chúng ta bất quá là một đám nô lệ nếu không phải có lưu lãng võ thánh trợ giúp ta chết sớm còn sống cũng không nhất định là chuyện tốt có người tuyệt vọng nói rằng miễn là còn sống liền nhất định sẽ có hy vọng dù là thật muốn chết ta cũng nghĩ keo mấy cái thiên thần tộc tạp tái cùng lên đường kỳ quái tộc đản đều đã nhiều năm như vậy bọn hắn còn không có từ bỏ chống lại còn có mang những này không thiết thực hy vọng sao không ít dị tộc văn minh nhìn bên cạnh nhân tộc còn có phản kháng tinh thần đầu chết lặng trong mắt nhiều hơn mấy phần không hiểu bọn hắn sớm thành thói quen bây giờ sinh hoạt thậm chí thiên thần nhất tộc còn vì bọn họ sáng lập sinh hoạt khu cung cấp bọn hắn sinh sôi nhưng nhân tộc một mực kháng c ự loại này nuôi nhốt rõ ràng nhân khẩu nhiều nhất tỷ lệ sinh để lại một mực là các tộc trong đám thấp nhất cái này tỷ lệ sinh để vẫn là bị c ư ơ n g ép phối đối được kết quả nhưng thiên thần nhất tộc ở phương diện này không dám làm quá đáng bởi vì mỗi lần làm như vậy đều sẽ có một nhóm thụ thai nhân tộc ngh mà lý do của bọn hắn chỉ có một cái con của chúng ta không nên sinh ra tới liền là nô lệ hai tử chỉ có thể là hy vọng là tương lai là quan minh t h u y ệ t không thể từ nhỏ đã là bị nuôi n ố t nô lệ chúng ta nhất định phải cứu lang thang đại nhân thế nào cứu không gặp được chìa khóa chúng ta liền thực lực đều không phát huy ra được chỉ cần người đủ nhiều bọn hắn hẳn là cũng không muốn tổn thất quá làm phiền lực cái này cần chúng ta có quyết tâm quyết tử ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ta ta thăng thêm ta người hưởng ứng đông đảo rất nhiều người đều nhận qua sự chiếu cố của lưu lãng võ thánh chỉ là chờ bọn hắn liên hợp một đám người đứng ra lúc lại làm cho thiên khải bán thần có chút tức giận chỉ là một đám nô lệ cũng nghĩ liên hợp lại tạo áp lực toàn bộ chấp hành trung hình nhưng lần này thiên khải bán thần s á t thực rất phẫn nộ hơn nữa rất nhanh liền có thể bổ sung một cái văn minh lao lực thích hợp tổn thất là có thể tiếp nhận cái gì trung hình nghe được cái này hình pháp tất cả nô lệ sắc mặt x o á t một chút đều trắng toàn bộ nô lệ trận đều yên tĩnh hoa lạp lạp lạp tại trong yên tĩnh một đầu to lớn núc ních màu nâu con cọp bị người trục xuất khỏi đến chỉ muốn các ngươi có thể ở nó tràng đạo bên trong sống qua bệnh này bùn vương liền đặc xá tội lỗi của các ngươi các ngươi có thể phải thật tốt chịu đựng thiên khải bán thần nhiều hứng thú thưởng thức tất cả vừa dứt tiếng màu nâu đầu hình con cọp mở ra xoắn ốc rất hút đem trước hết nhất chọn tốt cùng đứng ra ý đồ bảo trụ lưu l ã n g vò thánh những nô lệ kia phân lượt nuốt vào trong miệng tiếp xuống bệnh này những này nô lệ biết sinh hoạt tại con cọp tràng đạo bên trong liền cùng ký sinh trùng như thế ăn con cọp đồ ăn cặp bã lục lọi tràng đạo không ngừng an toàn địa phương để tránh bị vị toàn trở hòa tan bên trong là bóng đêm vô tận dính hôi thối, nguy cơ t ừ phía sinh tồn hoàn cảnh có thể theo thể xác tinh thần toàn phương diện tàn phá bọn hắn mỹ diệu khí tức thiên khải có thể cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn mà sợ hãi là hắn chất dinh dưỡng chỉ là hắn không biết do phần này sợ hãi giờ phút này cũng bị cao viễn bắt được lại vừa mới bắt đầu hưởng thụ lúc liền có bất hạnh tin tức chuyển đến thiên ú võ thánh bọn hắn hoàn toàn liên lạc không được hư hư thực thực bị giết chương hai t r ư chút nào vô nhân tính xác ý theo dó lên chương 262, chút nào vô nhân tính s ắ c ý theo dó lên, lên. ngươi nói cái gì hoàn toàn liên lạc không được trên linh thuyền tộc nhân là khi tiến vào thông đạo vận chuyển hàng hóa bị tập kích bất ngờ đắc thủ thì cũng thôi đi thiên ú i bọn hắn trước đuổi theo giết không có khả năng đánh giá sai thực lực của bọn hắn dù là có ngoài ý mớn cũng không nên liền tin tức đều truyền không trở lại lúc đầu tràn đầy phấn khởi thiên khải nghe nói như thế sắp mặt lúc này trầm xuống lần này đi là đuổi theo giết nô lệ cũng không phải cùng cường địch khai chiến căn bản không ai cảm giác đến bọn hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn làm sao lại hoàn toàn liên lạc không được chẳng lẽ là cùng những cái tia quân kháng chiến nội ứng ngoại hợp mưu đồ đã lâu có thể coi là như thế trừ phi thiên ú t không phải dù là chúng tạm bẫy ít ra cũng có thể cầu viện nếu thật là như thế một loại khả năng như vậy nói cách khác bọn này nô lệ bên trong khẳng định có một ít người cùng những cái kia phản loạn phần tử duy trì liên hệ kia càng cần hơn uy hiếp nhất định phải nhường đủ nhiều người cảm thụ sợ hãi chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng nô lệ mỏ quạt ổn định hắn phất phất tay một tên thủ hạ lúc này đưa qua một chồng tình báo n h â n tộc sinh sôi số lượng lại giảm xuống a các ngươi thật đúng là có thể gây phiền thoái cho ta đã dặn này chúng ta tới chơi điểm thú vị không quản các ngươi dùng biện pháp gì chỉ muốn các ngươi bên trong có người có thể tại bên trong trùng hình thành công thụ thai bùn vương liền lòng từ bi ngẫu nhiên chọn lựa mấy người để các ngươi trùng hoạch tự do như thế nào thiên khải vừa dứt tiếng sau đó liền có người áp tải một đám nhân tộc nữ tính xuất hiện tại màu nâu cự trùng trước mặt lời này vừa nói ra văn minh k h á c tộc của người nhao nhao lộ ra khó có thể tin chấn kinh c h i sắc lần này gắng gượng qua người của trùng hình lại có thể thu hoạch được thân tự do bất quá coi như như thế văn minh k h á c tộc của người cũng chỉ là ý động hâm mộ cũng không dám thật đưa ra muốn tham gia trùng hình hơn nữa yêu cầu này cũng quá cao tại cự trùng tràng đạo bên trong có thể chứa đựng hai người trở lên tràng đạo bích khu vực an toàn vốn là thưa thớt đây là trước kia người sống s ó t thấu lộ ra ngoài tình báo muốn phải hoàn thành quá trình này thực sự quá khó khăn còn muốn chiến thắng khó có thể tưởng tượng chướng ngại tâm lý dù là còn chưa bắt đầu bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra được cái này cái gọi là tự do đến cỡ nào biến thái nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt mà giờ khác này thông qua đứng im bất động c ự t r ủ n g có thể nhìn thấy nguyên một đám n h â n tộc tại tràng đạo bên trong gian nan m ạ ngậy ngẫu nhiên có thể nghe được xương cốt bị đẻ ép cùng điên cùng dãy r ủ bóng người hình dáng thiên khải đương nhiên sẽ không thật cho bọn họ tự do chỉ là muốn n h ư ờ n g càng nhiều người biết nhân tộc bộ tộc này nhóm đến cỡ nào xấu xí không chịu nổi mà thôi chỉ cần cho cái này tộc đàn một chút chỉ tốt ở bề ngoài hy vọng liền có thể nhẹ n h ó m bài bố bọn hắn nhưng mà ngoài ý liệu là trước mắt những n à y nhân tộc nữ tính lại không hề lay động không n g u y ệ n ý chính mình đi vào sao nhìn đến còn cần một chút con mồi thiên khải lặng lẽ nhìn chăm chú lên các nàng lúc này các nàng hẳn là cảm ơn chính mình rộng lượng nhân tử mới đúng các nàng cũng đang kháng nghị sao nhân tộc lá gan là càng lúc càng lớn thiên khải lần nữa phất tay một chút nhân tộc hài đồng bị áp tới những hài đồng này chưa đủ lớn hiệu chuyện thân mang rách dưới y p h ụ m ở mịt nhìn xem tất cả nhìn thấy cự chúng lúc cả đám đều bị dọa mộng tại n g u y ê n chỗ động đậy cũng không dám động đậy đây là bọn h ắ n lớn nhất tác động không không cần anh tử có nhân tộc nữ tính thay thế cũng không còn cách nào bảo trì kiên định không thay đổi thông rong cứ việc nhân tộc dùng hết tất cả biện pháp tại kháng cự sinh sôi nhưng ở thiên thần văn minh giám thị hạ nhân tộc vẫn là có bị nuôi nhốt lên đại tân sinh bây giờ bị đẩy ra nhân tộc h ả i đồng đa số cùng những này nhân tộc nữ tính có quan hệ lập tức liền có người muốn lên trước ngăn cản kết quả cự chúng hé miệng đem nhóm này hài đồng một ngụm nhốt nhập thể nội cựu trung miệng lần này lại không có lập tức khép lại không ít nhân tộc nữ tính lập tức liền v ọ t vào theo cứ việc sinh hạ hài đồng cũng không phải là các nàng màu mớn có thể có đồ vật lại rất khó dứt bỏ dù là biết rõ là một sai lầm lời hứa của ta hữu hiệu như cũ cố gắng lên thiên khải bình tĩnh nói rằng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả nô lệ hắn có thể theo tất cả tộc đàn trong mắt cảm nhận được càng nhiều đối với mình k í n h sợ cùng sợ hãi không tệ đúng là nên như thế đê tiện ti tiện văn minh tộc đàn liền nên như thế sợ hãi ngưỡng vọng chính mình sau đó là lâu dài yên tĩnh mỗi người đều bị cưỡng ép khống chế quan sát quá trình này Quá t r ì những này ngày. Thiên thần n dài vài hài sẽ sao kéo Tại chuyện này chỉ có thể tử? tộc có có h năm à này y chuyện biến bên thái. tại miễn tiến chết Đáng lãng thánh núc ních trùng cưỡng lên tràng đạo bên trong. Những n ta. thể chỉ phụ phục đạo cự có Lưu võ gần đây hắn nhìn qua rất nhiều lần trùng hình đối với nó、no、tính mười phần hiểu rõ biết dịch a x i t lúc nào sẽ trải qua chỗ nào biết nơi nào có khu vực an toàn chẳng qua là khi hắn tự mình gặp hình p h á t lúc mới biết được cái này đến cỡ nào làm cho người ngạt thở cùng tuyệt vọng nhưng hắn đến sống sót chẳng qua là khi hắn nhìn thấy hồng nhuận thông đạo có không ít nhân tộc hài đồng trở xuống đến thời điểm thân xác hắn biến đổi mặt mũi tràn đầy thông khổ vội vàng ra tay vét được mấy cái hài đồng đem bọn hắn đặt ở hắn mới vừa rồi còn tính địa phương an toàn cự trung đã ăn rất nhanh chí mạng dịch acid sẽ hòa tan tất cả bọn hắn những n à y võ thánh coi như bị hạn chế lực lượng cũng có thể chống đỡ được nhiều lần nhưng những hài đồng này chỉ sợ một lần đều gánh không được có thể coi là lưu lãng võ thánh đã đưa ra vị trí của mình lại còn chưa đủ hài đồng rất nhiều nhân tộc làm sao đến mức gặp loại này tra tấn như nhân tộc cũng có võ thần lời nói ma chủng tại sao động trong siêu duy thông đạo một chiếc tiềm hành trên linh thuyền cao viên bỗng nhiên n ữ n mày khoảng cách mục đích càng ngày càng gần loại cảm ứng này liền càng thêm rõ ràng nhân tộc tất cả tâm tình tiêu cực giờ phút này đều có thể bị ma trùng cảm giác ô nhiễm đây đã là tốc độ nhanh nhất sao cao viễn có thể cảm thụ loại kia tuyệt vọng bất lực sợ hãi số lượng cũng không nhiều lại rất rõ ràng bắt mắt nhường cao viễn không cách nào coi nhẹ là tốc độ nhanh nhất tiêu vi gật đầu nói c u n g truyền thống tế đài so chậm không ngừng một hai cấp bậc ma trùng có thể bắt được khí thức hắn cũng tương đương với có phương hướng hơn nữa còn lại khoảng cách không xa chỉ cần theo nên phương hướng đem lực lượng thẩm thấu đi qua liền có thể xé nát giới hải đoạn này khoảng cách tiêu vi thấy cao viễn kêu dừng linh thuyền nhắm mắt cảm giác cái gì liền biết cao viễn muốn xuất thủ chỉ là nàng nhớ không lầm khoảng cách này mục đích vẫn rất xa tại giới hải cũng không giống như là tại văn minh của mình trong vòng giới hải không gian bích lũy càng thêm kiên cố xa xôi như thế khoảng cách võ thần cũng không nhất định có thể phá v ỡ a hơn nữa càng quan trọng hơn là chúng ta không cần t r ư ớ c quan sát lại mưu đồ sao không cần làm một chút g i ấ u giếm được thiên thần tộc võ thần chuẩn bị sao không cần nơi đó đều không có võ thần tại coi như tộc này võ thần đã nhận ra lại như thế nào cao viễn cũng không nghĩ tới phải ẩn dấu cái gì hắn không tìm đến mình chính mình cũng biết tìm hắn nhìn hắn đôi nhân tộc lịch sử hiểu bao nhiêu nói cao viễn hữu quyền khuấy động lên màu trắng liệt diễm vanh ba đấm ra một q u y ề n trước mắt siêu duy thông đạo ẩm v a n g sụp đổ tiếp theo hướng phía đặc biệt không gian phương vị xuyên thấu mà đi một tiếng bành v a n g lưỡng địa không gian bích lũy như mặt gương như thế phá vỡ đi ra khắp núi khắp nơi trực câu câu đôi mắt lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m cái này một chiếc đ ỗ n g nhiên theo vỡ vụn không gian hiện hiện linh t u y ề n chỉ là liếc nhìn ở đây một cái sắc mặt của cao viễn liền dần dần trầm xuống chương hai trăm sáu mươi ba cũng thỏa mãn sự hăng hái của ta ta đem bắt đầu từ nơi này truy giết các ngươi chương hai trăm sáu mươi ba cũng thỏa mãn sự hăng hái của ta ta đem bắt đầu từ nơi này truy giết các ngươi tự vạn tộc chi trên sau cao viễn vốn cho là mình thường thấy sinh tử cũng nhìn thấy sinh vật có chi không đều tổng cộng có ti thiện tàn nhẫn nhân tính nhất là ác độc một mặt nghĩ đến về sau bất luận nhìn thấy cái gì cũng biết quá mức ngoài ý muốn có thể nhìn thấy trước mắt tất cả vẫn là để cao viễn l ử a giận trong lòng ngăn không được sôi trào lên hắn nhìn thấy không chỉ có là khắp núi khắp nơi ngay tại bị cực khổ tra tấn gia tốc đi hướng tử vong nô lệ còn có nguyên một đám nhân tộc phồn thực viên Cùng trước mắt những n à y tại cự trùng thể nội sợ hãi d â y rủa cầu sinh nhân tộc có h à i tử có nữ nhân bọn hắn tuyệt vọng bất lực cực đoan sợ hãi dù là cách cự trùng huyết nhục hắn cũng như cũ có thể trông thấy có ít người mặt dán tại cự trùng đó cũng không dày đặc lại hết sức có tính bền dẻo huyết nhục bên trên khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm chỉ cần tìm không thấy khí khang an toàn vị trí liền sẽ tại sợ hãi cực độ bên trong ngạt thở hòa tan m à chết nếu chỉ là bình thường mạnh được yếu thua tội tại đương đại cao viễn còn sẽ không tức giận như thế nhưng loại này tội tại thiên thu nuôi nhốt cách làm rất khó nhường hắn không giận nhất là nhìn thấy tại loại này tình t h n h hạ c ự t r ù n g kia phức tạp tràng đạo bên trong còn có mấy vị nhân tộc tại tự thân nguy nan lúc vẫn đem tự thân nơi tương đối an toàn tặng cho những hài đồng kia chỉ này một hạng bọn hắn liền có tư cách sống sót từ trên người bọn họ cao viện thấy được làm tinh rất nhiều nhân tộc tiên liệt có được cao thượng đạo đức cùng tinh thần là hắn chỗ nhận biết cũng công nhận một loại người chuyện gì xảy ra Tộc ta liệt từng tình thể này thật không không, có chút mày, có Chưa có có cậu cũng có bao bi bi giờ loại minh nói phải pháp phản pháp mánh Không không ứng này, lên này là sự đã ý mà đây là hắn văn minh vẫn tồn tại lúc vô số thế hệ nghiên cứu sau đều chưa từng từng có phản ứng bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra cự trùng thân thể không chỉ có đem bọn hắn suy yếu đến cực hạn cũng che giấu bọn hắn đối với ngoại giới tất cả cảm giác cũng bởi vì này khả năng tại cực trong thời gian ngắn hoàn toàn công phá một người tâm lý phòng tuyến mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái này đ ỗ n g nhiên phá vỡ hư không xuất hiện linh tuyển thoạt nhìn là tử tịch tri địa linh tuyển nhưng ai dám không kiêng nể gì như thế dạng này ngang ngược xuất hiện ở trước mặt thiên khải bán thần không muốn xung a o chẳng lẽ là cái khác bán thần sao người nào dám can đ ả m phá hư bổn vương hào hứng thiên khải còn không có quan sát tỉ mỉ cái này khách không mời mà đến vẻ mặt trước một bước âm lánh xuống tới dù cho là trong tộc cái khác bán thần dám vô lễ như vậy q u ấ y dày sự h a n g hái của mình cũng nghĩ tự trách mình không k h á c h khí bởi vì xe nát không gian lực lượng đến nơi đây cũng tiêu hao hầu như không còn cho nên đám người nhìn cái này cùng kết thúc bình thường siêu duy hàng t r ì n h như thế là chúng ta lúc trước bị cướp đi linh thuyền một gã thiên thần tộc võ thánh đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ là trước đây không lâu chạy trốn những cái kia nhân tộc nô lệ bọn hắn lại trở về ha ha, ha. không phải là lạc đường a ta nhìn t i ê n lũ bọn hắn là xâm nhập cái khác chiều không gian lùng bắt sai phương hướng mà không phải xảy ra ngoài ý mớn lại phạm vào loại này dưới đĩa đèn thì tối sai lầm còn giống như có nhiều người ân lại có một gã khác loại đỉnh phong võ thánh khác loại đỉnh phong võ thánh mặc dù theo ngạnh thực lực đến xem còn không bằng b á n thần nhưng cũng là cực kỳ hy hi hữu còn chưa thấy qua có người có thể đem cái này chỗ đặc thù cũng đưa đến b á n thần võ thần cảnh là các ngươi quả nhiên cùng quân kháng chiến lăn lộn ở cùng một chỗ bình thường tìm các ngươi những n à y cống ngầm chuột cũng không dễ dàng hiện tại còn dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bồ vương là bị đuổi giết cùng đường mặt l vẫn là khác có chỗ dựa ánh mắt của thiên khải bán thần sau đó rơi vào trên người cao viễn trong mọi người chỉ có người này nhường hắn nhìn không thấu là bán thần sao nhân tộc còn có có thể sinh ra bán thần hoàn cảnh bọn hắn không phải hẳn là trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sao hào hứng ai trong mắt cao viễn hiện ra lệnh leo sắc ý thông qua khoảng cách gần hấp thu những n à y nhân tộc phát ra sợ hãi từ bên trong cảm nhận được rất nhiều một đoạn ký ức biết được bọn hắn tại thi hành cái gì trùng hình bắt lấy bọn hắn thiên khải còn không có lên tiếng một gã vội vã lập công ty thần tộc võ thánh lúc này hô nhất là một chút chuẩn bị muốn đi bị tù phụ thuộc võ thánh Như như n cao u nhau để để viễn nhìn xem tiêu vi nói rằng mặc dù là thần cấp văn minh nhưng bị bắt làm tù binh tộc đàn văn minh tăng thêm bọn hãn phụ thuộc văn minh đều còn không có lam tinh dị tộc nhiều cái này khiến cao viễn trong lòng không khỏi nhiều một cái dấu hỏi dứt bỏ kẻ ngoại lai ngoại trừ lam tinh khu vực một cái thần cấp văn minh đều không có nhưng tộc đàn văn minh số lượng lại rất nhiều lại đa nguyên hóa có lẽ lam tinh bại lộ s ắ c thực không phải t r ù n g hợp tiêu vi nhìn xem thiên khải bàn thần trong lòng vẫn là có vẻ lo lắng cái này được xưng là ác ma giám n g ụ c trường tồn tại như thế cho bọn họ mang tới cảm giác g á p bách quá mạnh nhưng nghĩ tới bên người vị này là võ thần ít nhất là có thể giữ chất hạ bàn thần chuyện sau đó liền về sau suy nghĩ thế ma linh thiền hơi chấn động một chút một giây sau liền xuất hiện ở cự trùng bên người cao viễn đưa tay liền phải xóa đi đầu này cự trùng làm càn ai cho ngươi là gan lại dám đánh nhiều thiên khải đại nhân nhã hứng m u ô n lần chết không đủ để c h u tội võ thánh cũng chỉ có ngần ấy mặc dù đối một cái văn minh tộc đàn mà nói cái này hơn mười người hai mươi tên võ thánh đã rất kinh người nhất là đây vẫn chỉ là cái văn minh này một bộ phận nhưng đối cao viễn mà nói cái này thực sự không đáng chú ý làm tinh vạn tộc liên minh võ thánh số lượng có thể vượt xa con số này cao viễn một trưởng vỗ r a liệt dương cự trưởng c h e khuất bầu trời trong nháy mắt ngưng trệ cả vùng không gian phanh ba chỉ là trong nháy mắt ngưng trệ cả vùng k h c n g gian vẫn là chiến lược siêu quần thiên thần tộc võ thánh giờ phút này đều cùng sâu kiến như thế một trưởng xuống dưới liền biến thành từng đám từng đám hết vụ trong chốc lát hàng trăm triệu đôi mắt cùng nhau chừng một cái những cái kia ngày bình thường đối bọn hắn mà nói ác n g ộ n g như thế võ thánh cứ như vậy không có một trường trực tiếp đập đến ngay cả cặn cả cũng không còn thiên khải cũng đông nhiên đứng dậy không còn phong rong cái này thật sự chính là nửa lực lượng của thần m u ố n chế t ba khả năng này vốn là không lớn thiên khải càng muốn tin tưởng bọn họ là lầm x n g tới mà không phải thật ra đời b ả n thần một đám nô l ệ dựa vào cái gì có thể cùng chính mình như thế cảm lộ tới thần lộ nhìn xem thiên khải ngưng tụ ra một tôn tràn ngập sợ hai mặt quỷ cự tượng ngang nhiên hướng chính mình đánh tới người còn không trốn sao ta cũng có hào hứng từ nơi này truy giết các ngươi tới văn minh hạch tâm v ọ n g tốt nhất là đem các ngươi võ thần c ũ n g kêu đi ra a ngươi cho rằng ta là bán thần đều do vừa rồi những cái kia võ thánh quá yếu thậm chí để cho ta đa động dùng một chút lực lượng tư cách đều không có cho nên mới để ngươi sinh ra loại này phán đoán sai lầm à. lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều là giật mình cái này cũng quá cuồn g vọng nhưng một giây sau bọn hắn liền a n không cảm thấy như vậy ta hiện tại liền vốn nắn như thế sai lầm cao viễn đăng khi nói chuyện lại ngưng tụ ra một cái tự trưởng màu trắng liệt diễm xoay tròn một đầu văn minh c h i hỏa thần lộ sôi nổi hiện hiện trong đó võ thần sắc mặt của thiên khải biến đổi lớn nói đùa cái gì trước đó những ngày nhân tộc cặn bã bên trong liền bán thần đều không có thế nào đống nhiên liền toát ra một cái võ thần cái này mẹ nó hợp lý sao vượt qua độ quá lớn đây không có khả năng là thật chương hai trăm sáu mươi bốn đem các ngươi thần gọi tới không có hy vọng ở đâu ra tuyệt vọng chương hai trăm sáu mươi bốn đem các ngươi thần gọi tới không có hy vọng ở đâu ra tuyệt vọng v ảnh một bàn tay liền như thế phát tố vô hoa doanh số dưới nhìn đuổi theo một trường không có gì khác biệt nhưng bên trong ẩ n chứa lực lượng lại làm cho thiên khải sắp nứt cả tim gan hắn đây càng phóng xuất ra nhìn như cường đại bán thần lực lượng tại một trường ngày hạ cũng chẳng phải là cái gì tại trong chốc lát hắn liền đã mất đi đối kháng với cao viễn dũng khí quay đầu bỏ xuống tất cả lấy đặc thù bí pháp cưỡng ép quét ngang siêu duy thông đạo lập tức trốn rời khỏi nơi này tốc độ cũng là ngoài dự liệu nhanh trong tộc có võ thần đi đường cũng so với bình thường bán thần chạy nhanh cao viễn có thể nhìn thấy tại thiên khải trong đầu có một g ọ t đến từ võ thần huyết dịch c h ó mở vì hắn cung cấp lực lượng c ư ờ n g đại t r ợ hắn trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép phá vỡ siêu duy thông đạo thiên khải không có nửa câu nói nhảm rất quả quyết lực lượng cũng rất mạnh nếu như là bình thường võ thần hắn nói không chừng thật là có đảo vong khả năng nhưng cao viễn bình thường sao hiện như không cao viễn chỉ là bình tĩnh nhìn hắn tiến vào siêu duy thông đạo nguy rồi tiêu vi thấy thiên khải thoát đi nhanh đến nàng liền cái bóng đều thấy không rõ nhiều như vậy tộc nhân cùng tài nguyên nói vứt bỏ liền vứt bỏ để cho người ta bất ngờ tiêu vi vốn cho rằng cao viễn là võ thần coi như không tận lực phong tỏa tin tức nhưng đối phó với bán thần h ẳ n là dễ như chở bàn tay mới đúng lại không nghĩ rằng thiên khải bạo phát ra siêu việt hắn tự thân lực lượng đây là nhường hắn chạy trốn sao bọn hắn trong tộc võ thần c h ư a cho hắn thủ đoạn gì thật nếu để cho hắn chạy trốn nói cách khác cao viễn cái này mới lực lượng của võ thần khả năng xác thực không như thiên thần võ thần bọn hắn trả thù sẽ trước nay chưa từng có h u n g mảnh thành công ta trốn nhìn thấy sau lưng từng mảnh từng mảnh bị hắn ném chi sau lưng giới hải cảnh sắc mảnh vỡ thiên khải rốt cục thở dài một hơi đáng chết nhân tộc dị thần hạ ta lãng phi đế hoàng thượng bàn cho ta bảo hết nếu không phải đế hoàng bọn hắn xa đi tham gia thần cấp văn minh giao lưu hội nào có người d i u võ dương ai cơ hội? chỉ là nhân tộc vì sao lại có võ thần đừng nói là võ thần chính là b á n thần n h â n tộc tại bọn hắn nền văn minh đều chưa từng nghe qua thậm chí ngẫu nhiên đến từ cái khác thần cấp nền văn minh tin tức cũng căn bản chưa từng nghe qua có nhân tộc võ thần luôn không khả năng là theo cái nào đó xó xỉnh xuất hiện a nếu là nhân tộc có võ thần bọn hắn như thế nào lại không kiêng n ệ gì như thế nô dịch n h â n tộc n h â n tộc không võ thần đây là mấy cái thần cấp nền văn minh trung nhận thực a lần này c a n hệ trọng đại nhất định phải nhanh thông chi lý hoàng không phải nếu là hắn đại khai sắc giới liền xem như trở lại thiên thần đại lục cùng trong tộc một tên khác bán thần t o ạ c h ấ n văn minh nội tình nhiều lắm là chỉ là bảo trụ thiên thần đại lục thậm chí không cách nào hoàn toàn kích hoạt thiên thần nội tình bọn hắn còn chưa nhất định có thể bảo trụ thiên thần đại lục chỉ có thể tận khả năng trước bảo đảm chính mình sống sót nhưng lại tại hắn tự cho là kéo dài khoảng cách thời điểm phía trước không gian đ ố n g nhiên v ỡ vụn một bàn tay lớn đối diện hướng hắn t r ụ m tới bình tĩnh lại như ác mộng đồng dạng âm thanh âm vang lên ta còn không có tuyên bố bắt đầu ai bảo ngươi đọc h ạ y không thiên khải trận to con mắt vẻ mặt khó có thể tin đối phương khí tức thế nào xuất hiện ở phía trước tại cái này đặc thù trong siêu duy thông đạo trong thời gian ngắn ngay cả chính hắn cũng không biết thông suốt hướng địa phương nào hắn thế nào lập tức liền định vị tới cổ thần hộ thể tranh cũng không thể tránh hạ thiên khải kích hoạt thể nội viễn cổ huyết mạch bảo mệnh bị pháp lực lượng của hắn trong nháy mắt lại tăng lên mấy cấp bậc một tôn u y áp cổ lao thiên thần tộc hư tượng đem hắn bao phủ trong đó phòng ngự tăng lên tới cực hạng ầm ầm ba nhưng tất cả phòng ngự cùng phụ cận không gian đều bị n á t b ấy hắn máu me khắp người từ trong siêu duy thông đạo bị đánh đi ra lạch cạch thiên khải giống một đám bùn máu rơi xuống ở trước mặt mọi người lại trở về đây chính là lực lượng của võ thần sao tiêu vi vốn cho rằng thiên khải đã chạy thoát rồi nhưng chưa từng nghĩ cao viễn vừa rồi chỉ là bình tĩnh nhìn xem thiên khải đảo vòng phương hướng sau đó không nhanh không chậm một trường đối với hư không vỗ xuống không biết đã trốn ra bao xa thiên khải bán thần lại cứ như vậy bị đánh đi ra thiên khải đại nhân ngươi d á m ức hiếp tộc ta đáng chết nhân tộc tộc ta cũng có võ thần nhanh cho ta biết tộc võ thần k i n h nhuần thiên thần người giết không tha một cái thiên thần tộc lao võ thánh lúc này hướng cao viễn điên của quát ồn ào chó sủa lực uy hiếp đều so ngươi đủ cao viễn hời hợt móc móc lỗ thai sau đó một đạo tử vong xạ tuyến đem cho sủa người hòa tan tất cả mọi người lúc này câm như hến nhất là ở đây nô lệ nhìn xem thiên khải bán thần giờ phút này dáng vẻ một bộ nửa chết nửa sống một cả đám đều trận tròn mắt cái này mấy trăm năm qua áp đ ộ n g lại sẽ có không chịu được như thế d á n g vẻ những năm gần đây không biết có bao nhiêu người ý đồ phản kháng ám sát hắn thiên khải cũng gãy mài r ế t chết vô số người mới tạo nên bây giờ hy danh chính là lúc trước những cái kia đảo vong nô lệ cũng đều là tuyển tại hắn không có ở đây đoạn thời gian mới dám nếm thử vượt ngục thoát đi nơi đây có thể nghĩ tại tất cả nô lệ trong lòng thiên khải b á n thần cảm giác gáp bách mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ lại như thế yếu đ ớt không chịu nổi không chân thực để cho người ta coi là đây chỉ là một giấc mộng ta cho các ngươi thời gian các ngươi cố gắng một chút nhìn có thể hay không đem các ngươi võ thần kêu đến cao viễn nhìn khắp bốn phía một vòng rồi nói ra lời này vừa nói ra tiêu vi mã bộ thanh đám người sắc mặt biến đổi cao viễn đại nhân không thể nhất định phải nhanh xử lý sạch bọn hắn không che lấp tin tức này thì cũng tôi đi làm sao còn cấp người của thiên thần nhất tộc đi thông chi thiên thần tộc võ thần đây cũng quá mạo hiểm quá điên cuồng cái khác trông thấy thiên khải b á n thần đều bị nhẹ n h õ g trà đạp thiên thần tộc võ thánh lúc đầu đều đã tuyệt vọng b á n thần có lẽ còn có một số đ à o vong cơ hội cầu cứu nhưng bọn hắn võ thánh một khi bị võ thần để mắt tới lại là liền cầu viện cơ hội đều cơ hồ không có lại vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc võ thần còn cho bọn hắn cầu viện cơ hội quá càn rỡ quá tự đại nhưng địch nhân giờ phút này tự đại lại trở thành bọn hắn duy nhất hy vọng sống sót nhanh hướng n ô thần cầu nguyện bọn hắn ngao nhao, nhao quỳ xuống lấy rất nhiều võ thánh máu tươi phát họa ra đặc thù liên hệ phù văn thiên khải bản thần cũng gian nan k vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cao viễn cao viễn lại không lại nhiều liếc hắn một cái h i ệ n nhiên cũng đang cho hắn cái này cái bán thần cầu cứu thời gian đáng chết chẳng lẽ hắn biết tộc ta võ thần không tại cho nên mới như thế có chỗ dựa không lo ngại gì sao thiên khải không tin cái này một cái nhân tộc võ thần có thể so ra mà vượt bọn hắn nhất tộc võ thần thiên khải thì gia nhập vào kêu gọi bạn tộc võ thần trong hàng ngũ chỉ cần có thể liên hệ với đế hoàng dù là đế hoàng không cách nào tới chỉ cần nhường hắn ý thức được đế hoàng cương đại liền có thể trình độ nhất định uy hiếp ở hắn tránh ra để cho ta tới thiên khải đẩy ra một gã trong tộc võ thánh ngăn cản bọn hắn la sĩ khải tiêu vi t h ấ y thế không có ý định để bọn hắn thuận lợi như vậy tiến hành từ bọn hắn đi nhưng cao viễn xuất khẩu ngăn trở bọn hắn không có hy vọng ở đâu ra tuyệt vọng thấy cao viễn kiên trì như thế tiêu vi bọn người mặc dù bất an nhưng cũng không có lại ngăn cản mà là cấp tốc giải phóng những nô lệ khác cao viễn nói nhìn trước mắt sao động bất an cử trùng bàn tay bao trùm nhiệt diễm lập tức đem nó thiêu thành cho tản thể nội nhân tộc rầm rầm rơi ra một mảnh xảy ra chuyện gì lưu láng võ thánh liếp nhìn một vòng sau vẻ mặt kinh hãi mở mịt hỏi Ánh Viễn mắt của Cao lưu ậ p hấp tức liền bị hấp dẫn. Bởi dẫn. n bị vì vì g ờ i nọ tướng mạo rất mạo q e n chương người thần văn minh, chương người thần văn minh. thuộc, một truy sát một một truy sát một cái cấp cái cấp 265, 265, lãng ư u l võ thánh vốn cho rằng lần này hai kiếp khó thoát nhất là hắn đem rất nhiều hài tử an trí tại tạm thời địa phương an toàn tự thân gặp nhiều lần a n mòn hắn mặc dù không muốn chết cũng biết mình không thể chết lúc đầu lấy hắn đối cự trùng hiểu rõ hắn vốn nên so đại đa số người đều càng có thể kiên trì cần phải hắn trơ mắt nhìn xem những n à y vô tội hài đồng chết ở trước mặt hắn hắn làm không được cho nên tại cực trong thời gian ngắn hắn liền có sinh mệnh nguy cơ chỉ là không nghĩ tới cự trùng huyết nhục đống nhiên biến mất không còn một mảnh bốn phía càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thiên thần tộc các cường giả nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ đang cầu khẩn lấy cái gì các nô lệ nguyên một đám n gây ra như phóng cũng không dám thở mạnh giống như là bị cái gì hù dọa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra giờ phút này càng có một cái khí chất cùng ở đây tất cả mọi người đều người khác nhau đánh giá chính mình tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi sợ hãi dầu gì cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng khẩn trương chỉ có hắn nhẹ như mây gió giống như là tại dạo chơi ngoại thành đồng cao viễn mở miệng hỏi ở đây nô lệ không biết rõ cao viễn vì sao tìm hắn chỉ là ánh mắt đều vô ý thức hướng lưu lãng v õ thánh nhìn lại ánh mắt của cao viễn lần nữa rơi vào khuôn mặt này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc trên người v õ thánh người họ đ à m sao cao viễn cảm thấy người trước mắt mặc kệ là theo tướng mạo vẫn là một loại nào đó đặc hữu khí chất bên trên đều cùng đàm ra người rất tương tự đàm cảnh thiên tướng mạo cùng đàm lao đầu tương tự mà trước mắt người này cứ việc lôi thôi l ế t h ế t dần dần ra đi có thể khuôn mặt hình dáng lại cùng đàm cảnh thiên đàm hoài dân đều có chỗ tương tự người làm sao biết lưu lãng võ thánh vô cùng kinh ngạc nhìn qua cao viễn từ khi hắn chỗ văn minh tộc đàn hủy diệt sau hắn liền đem chính mình xem như kẻ lưu lạc không tên không họ người chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào tên của mình người trước mắt làm sao lại biết chẳng lẽ là một loại nào đó tiên đoán hoặc thôi diễn thiên phú sao không nếu như đây là thiên phú lời nói hắn cũng không phải là không xác định hỏi thăm người thật họ đ à m lần này đến phiên cao viễn n g o à i ý m u ố n người biết đ ả n hoài dân đ ả n cảnh thiên sao hoặc là đàm giao sao cao viễn liên tiếp báo ra ba cái danh tự nhưng lưu lãng võ thánh đảng lại là vẻ mặt đ ộ n chưa từng nghe qua ngươi có phải hay không nhận lầm đàm hằng không hiểu hồi đáp tổ tiên của các ngươi là ai đàm n g uyên danh tự này nhường cao viễn lạ l ắ m nhưng không biết rõ vì sao cao viễn vẫn cảm thấy cái này cùng làm tinh đàm ra tất nhiên có quan hệ loại này di chuyển tướng mạo thực sự quá có đặc sắc các ngươi là tốt cao viễn không biết do hắn đến từ sớm hơn lịch sử vẫn là không xác định tương lai cũng mặc kệ thời không như thế nào luân chuyển nhưng có nhiều thứ có chút phẩm chất chính là cách xa nhau lấy thời gian không gian cũng không cách nào không cách nào ma diện bởi vì cao viễn vừa mới nhìn đến hắn tại cự trùng bên trong làm những chuyện như vậy cùng xuyên thấu qua nhân tộc tâm tình tiêu cực thu t ậ p được ký ức biết hắn thân ở nô lệ này luyện ngục giữa sân còn tận khả năng trợ giúp người khác người của đàm gia a giống như là lịch sử thủ v ọ n giả g mặc kệ thân ở cái gì hoàn cảnh bọn hắn luôn luôn giống đèn sáng như thế chỉ dẫn lấy nhân tộc đi lên phía trước n h ư n g hy vọng tại lại khổ lại mệnh trong luyện ngục kéo dài nở rộ đàm hăng bị thổi phồng đến mức nhất thời có chút mờ mịt chính mình không biết hắn cũng không biết mình làm cái gì đáng đến được xưng tán chuyện nhưng lại có một loại không cách nào nói rõ cảm giác thân thiết hắn đạt được người này tán thành cùng tán dương sau hai đầu lông mày tinh thần t r ù n g tử bị pháp tựa hồ có chút nhảy cấm lên trong lúc nhất thời lại có chút không bị khống chế muốn bay ra ngoài nhưng còn không biết tình huống như thế nào hắn còn tiếp tục khống chế tốt thứ này c a n hệ trọng đại hơn nữa đã có phản ứng liền có thể không cần lại nghiệm chứng có buông tay đánh cược một lần nếm thử cơ hội cái kia ngươi là ai nơi này chuyện gì xảy ra là các ngươi cầm xuống tử tịch chi để sao đàm hằng nhịn không được hỏi mã bộ thanh la sĩ khải những n à y người quen rất mau đem tình huống cáo chi tại đàm hằng võ thần ta nhân tộc có võ thần cái này sao có thể nhân tộc võ thần con đường hẳn là bị một ít văn minh cắt đứt mới đúng đàm hằng mặt mày kinh sợ nhìn xem cao viễn hắn lang thang mấy trăm năm tăng thêm hắn tại tộc đàn bên trong thời gian gần thời gian ngàn năm đều cũng không đủ chứng cứ cùng cơ hội thi triển người tạo thần kế hoạch bây giờ lại thấy được một tôn còn sống nhân tộc võ thần nhân tộc võ thần chi lộ bị người cắt đứt có ý tứ gì đàm hằng lời nói nhường cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngừng người này dường như xác thực biết không ý tứ nhưng không chờ đàm hằng trả lời một đạo hơi có vẻ điên cuồng thanh âm đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới ha ha, ha. có h ư n g ứng Nhân sắc mặt của thiên khải cũng vui mừng có liên lạc giới hải thực sự quá bao la coi như dự giữ lại rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể thành công cùng đế hoàng thành lập liên hệ cũng không nghĩ đến cái này nhân tộc võ thần lại sẽ thật cho bọn họ đầy đủ thời gian đi liên hệ trong tộc võ thần xảy ra chuyện gì ngàn vạn quy tắc sen lẫn m à t h à n h không ngừng lấp lóe thân ảnh chuyển ra thanh â m hùng hậu chỉ là âm thanh em vang lên tất cả nô lệ thân thể lúc này đều cứng đờ từng cái vô cùng sợ hãi tình huống khẩn cấp có nhân tộc võ thần đột kích thiên khải lập tức bẩm b ả o nói võ thần đến tập thiên thần tộc võ thần hư ảnh hơi s ữ n g sờ nhưng cũng may quả thật tiếp thu được đến từ thiên khải bọn người truyền lại tin tức đ ị c h nhân võ thần hư ảnh xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không ổn định không gian chiều không gian đem ánh mắt rơi vào cao viễn bọn hắn dường như có cực kỳ đặc thù có thể ở giới hải bên trong giao lưu phương pháp xử lý cao viễn trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đi qua lại phát hiện thường quy tinh thần lực bắt giữ tại đến cực h ạ n sau không thể bắt được lực lượng này đầu g u ồ n nhưng theo chiếu dọi hóa thân đến xem thiên thần tộc võ thần dường như cũng không có cường đại c ỡ nào có lẽ mạnh hơn tinh chủ bên trên một chút có lẽ có thể so ra mà vượt lục minh thế giới kia thần bí võ thần coi như khoảng cách rất xa khả năng tính ra không phải đặc biệt chuẩn xác nhưng tuyệt sẽ không đánh giá sai quá nhiều loại này cấp bậc võ thần tinh thần lực tư duy cảm giác không có lý do còn mạnh hơn chính mình tại lam tinh lúc cũng là như thế có võ thần khí tức rõ ràng so với mình yếu lại có thể vượt qua xa cự ly xa truyền tin cùng chiếu giỏi hóa thân có cơ hội phải đem phương pháp kia học đến tay mới được chỉ cần có võ thần từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh thi triển một lần không đơn thuần là biểu hiện ra kết quả lời nói cao viễn cảm giác chính mình ắt có niềm tin học được ngươi có thể nhanh hơn đ i ể m trở về ta sẽ từ đây một đường đổi u g i ế t bọn hắn tới các ngươi văn minh hạch tâm vọng tới chậm khả năng liền t h ừ a một vùng phế tích cao viễn nhìn xem võ thần hóa thân bình tĩnh nói rằng ngươi nói cái gì thiên thần tộc võ thần sửng sốt một chút cho là mình nghe lầm không biết có bao nhiêu năm hắn chưa từng nghe qua như thế uy hiếp trắng trợn chẳng lẽ là ta nói đến không đủ tin h tưởng sao cao v i ệ n tay phải vừa n h ấ c đến hàng vạn mà tính thiên thần tộc võ giả chống giống bay lên năm ngón tay khép lại tất cả võ giả lúc này chết bất đắc kỳ tử Ngươi, muốn Trường thiên hai, nhân tộc võ thần. Trường thiên nhân thần. nhau tận thần cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. truyền tin phân thân, dùng tới đối phó bán thần vẫn được. Lại không cách nào giới giới giới được. hải hai, hải hai, điều hải, cái tới đối Lại một chết tộc tộc Chỉ có cách cho chỉ có Chỉ cách thể phó ba? xa 266, 266, võ võ vô võ vô lấy là là dù theo thiên thần nhất tộc võ thần nổi giận vốn cũng không ổn định liên lạc thông đạo lúc này sụp đổ sắc mặt của thiên lượng võ thần cực kỳ khó coi nhìn trước mắt tiêu tán năng lượng là vị nào võ thần đối với tộc ta xuất thủ khoảng cách xa xôi thiên lượng võ thần không có tiếp thu được hoàn chỉnh tin tức thậm chí đều thấy không rõ cao viễn không biết do hắn là đến từ nhân tộc võ thần giờ phút này đang suy đoán cái này cường địch từ đâu mà đến chỉ biết là kia là hoàn toàn xa lạ khí t ứ c giới h ả i mặc dù lớn nhưng đối với nhà mình một mẫu ba phần đất hắn rõ như lòng bàn tay cách hắn văn minh tộc đàn gần nhất địa phương có năng lực đối với hắn tộc đàn khởi xướng tiến công văn minh lại biết được lẫn nhau vị trí thần cấp văn minh cũng liền hai cái những năm gần đây bọn hắn tranh đấu lẫn nhau nhưng võ thần theo sẽ không hạ trận nhằm vào không phải võ thần cũng không phải bọn hắn t i ệ n lương có điểm mấu chốt mà là võ thần bất tử rất dễ dàng lọt vào như thế trả thù võ thần là một cái văn minh tộc ầ n định hải thần trâm nhất là không có dính dáng gì võ thần lực uy hiếp càng mạnh cá biệt dưới tình huống thậm chí song đường võ thần đối với nó đều sẽ có k i ê n kỵ tộc đàn là ta thứ hai con đường chỗ bất kỳ trở ngại nào người phải chết trong mắt thiên lượng có bức người hàn quang lướt qua bất kể là ai dám giết tộc khác người ngăn hắn đệ nhịu thần lộ người. Phải chết. hắn đầu thứ nhất thần lộ đã viên mãn nhịn nhiều năm rốt cục lại tìm đến một cái phương hướng bây giờ tại thần cấp trên văn minh giao lưu hội đệ nhị điều thần lộ võ thần đều đúng hắn lễ nộ g có thừa một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện dã võ thần lại dám như thế khiêu khích hắn lập tức lên đường trở về trong tộc là thiên l ĩ n h bán thần cung kính nói lần này ra ngoài người biết thêm không ít có hy vọng trở thành tộc ta thứ hai tôn võ thần n g ư ờ i đang cần sâu t ầ n g thứ h i ể u võ thần chi uy đây là một cái cơ hội thật tốt a n chiến thiên lượng võ thần hơi hơi thu liễm một chút sắc mặt giận dữ vui mừng nhìn bên cạnh bán thần tất cả nghe theo đế hoàng an bài trần h lính không không trơ một, một chút hắn lại có chút t h ầ n trờ hỏi lần này giao lưu hội rất nhiều văn minh vòng phân bố rộng khắp bên ngoài dường như cũng không có nơi rất đặc biệt rất nhiều người thiên phú cũng không bằng tộc ta không rõ ràng lần này vĩnh hằng tộc thái độ có chút kỳ quái thiên lượng võ thần cũng khẽ nhữ mày trước kia vĩnh hằng tộc không t h ế nào tham dự những sự tình này nhiều nhất là quan trắc các văn minh tộc đàn nhưng lần này truyền ra thái độ lại đối n h â n tộc mang theo một chút hiền lành chỉ là lần này giao lưu hội còn không có kết thúc mới bắt đầu vòng thứ nhất chờ hắn xử lý xong trong tộc sự vụ còn phải trở lại khi đó vĩnh hằng tộc sứ giả cũng đã tới đến lúc đó lại hiểu rõ nhìn xem tình huống như thế nào vĩnh hằng tộc nền văn minh ra đời một cái cực kỳ đặc thù võ thần có lẽ cùng việc này có quan hệ nhưng vào lúc này một cái da bọc xương thon dài thất ảnh đôi mắt trống rỗng không có, có mắt chỉ có khiêu động quỷ hỏa cường giả ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa s ư ơ n g cốt nghe trộm người khác giao lưu cũng không phải cái gì lễ phép hành vi nhìn thấy người này ánh mắt thiên lượng võ thần hưng tụ đối với cái này hành vi có chút không thích chỉ là đi ngang qua thuận đường nhắc nhở ngươi một chút đừng quên ước định của chúng ta h ừ chờ ngươi đi ngang qua chỉ định vị trí thời điểm người ở đó tự sẽ vì ngươi cung cấp truyền thống tiện lợi bất quá ngươi thật muốn tới kia vắng vẻ chi địa đi nơi đó cái gì cũng không có a thiên lượng võ thần hầu nghi đánh giá cái này chúa tể lấy kỳ lạ văn minh võ thần giới hải chi lớn đi khắp nơi đi có lẽ ngày nào đó liền đụng vào cái gì đại vật đâu dù sao siêu phàm triều tịch gần nhất có chỗ sao động xương cốt cười cười ta sẽ tuân thủ đ ố t định thiên lượng võ thần tự nhiên không tin nhưng mặc kệ cái mục đích gì đối diện bỏ ra nhường hắn h à i lòng t h ù lao nói xong thiên lượng võ thần cũng không dừng lại thêm lập tức lên đường rời khỏi nơi này hắn đến mau chóng chạy về trong tộc nhìn xem là cái k i a không biết sống chết giá thần dám can đảm tàn sát hắn tộc đàn nhân tộc bí t à n g chỉ có thể là ta cao viễn nên hoàn lại ngươi khinh nhuần bùn vương kia phần tội xương cốt nhìn qua thiên lượng võ thần bóng lưng rời đi trong mắt một mảnh lửa nóng bọn hắn đã không có giá quá cao đáng giá có thủ báo thủ. các ó o n toán. bà a o v i ễ ngươi nhìn thiên n khải xem đám bọn này đê tiện nô lệ muốn làm gì thiên khải quay người căm tức nhìn những ngày nô lệ những ngày đáng chết đê tiện nô lệ bình thường chỉ xứng bị hắn nô dịch cung cấp hắn tìm niềm vui giờ phút này dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình Thua ở một chết á i võ t ầ làm t h i ế t hắn tiêu vi không nghĩ tới cao viễn sẽ để bọn hắn ra tay nhưng bây giờ thiên thần tộc võ thần đã biết được tin tức nếu như sớm tôi khó thoát khỏi cái chết lời nói vậy thì chỉ có thể là kéo người cùng lên đường mã bộ thanh la sĩ khải đám người cùng riêng phần mình trong tộc võ thánh nhìn nhau sau đó cũng hướng thiên khải bọn người dết tới thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một thánh động số thánh động sau đó là mười cái mười mấy cái nô lệ võ thánh cùng một chỗ bạo động khó được có thể cơ hội báo thù một đám đáng chết sâu kiến thiên khải không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm đối t ư mình bảo thủ lúc này triển khai phẫn nộ phản kích cho dù là bản thân bị trọng thương lập tức cũng đánh bay mấy tên võ thánh nhưng theo võ thánh càng ngày càng nhiều hắn lại vốn là thoi thóp trạng thái cho dù là bản t h ầ n cũng chầm c h ầ m gánh không được rất nhiều võ thánh công kích từng đạo rơi ở trên người hắn khuôn mặt văn mèo máu tơi băn tung tóe thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng bùn vương là bản thần ngươi sao có thể khiến cái này sâu kiến đến n ụ c nhà ta thiên khải căm tức nhìn cao vi nhục nhã ngươi lại như thế nào đánh không lại sẽ không trốn sao thật tốt dây dụ à nói không chừng các ngươi võ thần tới cũng nhanh còn có thể đem người cứu được cao viễn khẽ cười nói ngu xuẩn tự đại phong tử ngươi căn bản không biết rõ ngô thần cường đại c ỡ nào ngươi nhất định sẽ hối hận rất nhiều người nói qua như vậy nhưng bọn hắn cũng chưa hề thực hiện qua trốn a không trốn lời nói thật là q u ấ y dày sự hăng hái của ta cao viễn lời nói nhường tiêu vi bọn người trầm mặc tính cách của hắn tựa như là có chút ác liệt nhưng phần này ác liệt dùng tại trên người thiên khải nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng sảng khoái không đúng có thể khiến cho sảng khoái chuyện thế nào lại là ác liệt cái này đây rõ ràng là chính nghĩa ngươi sẽ không để ta đi thiên khải không nghĩ tới đối phương không có chút nào kiên kỵ nhà mình võ thần hắn vừa rồi không có cảm nhận được đế hoàng võ thần kia kinh khủng ý áp sao không ta sẽ cho ngươi thời gian trốn thiên khải không tin thật không trốn sao cao viễn dôi ra ngón tay bắt đầu nguyên một đám điểm g i ế t bên cạnh thiên khải võ thánh tử vong uy hiếp một lần lại một lần quét sạch thiên khải toàn thân tâm a ba thiên khải cuối cùng không chịu nổi loại này dần dần tiếp cận tử vong uy hiếp coi như cao viễn có thể sẽ tại hắn chạy trốn đánh rết trong t r ớ c mắt hắn nhưng hắn không có lựa chọn khác chỉ là nhanh một g i â y chết cùng chậm một g i â y chết chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là cái này nhân tộc võ thần không c ó ra tay thật nhường hắn theo chư thánh trong vòng vây rết ra ngoài sau đó hắn ác mộng lại bắt đầu chương hai trăm sáu mươi bảy ngươi không được qua đ â y a bán thần bị tộc nhân của mình từ bỏ chương hai trăm sáu mươi bảy ngươi không được qua đ â y a bán thần bị tộc nhân của mình từ bỏ thiên khải bán thần tại bỏ xuống một đống thi thể mang theo trong tộc một gã võ thánh cưới một chiếc linh thuyền tiến vào siêu duy thông đạo hướng gần nhất thiên thần tộc trụ sở t i ế đến thật trốn ra được phát hiện cao viễn cũng không có lập tức đuổi rết hắn sau hắn cầu sinh muốn bảo giảm, không muốn cứ như vậy bị một b ầ y kiến hôi vây đánh đến chết bị những này đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân tùy ý đùa bỡn sâu kiến giết chết với hắn mà nói là nhất nhục nhã một loại kiểu chết nhất là đế hoàng đã biết trong tộc xảy ra chuyện gì chỉ cần lại kiên trì kiên trì chờ đế hoàng tới hắn liền có thể còn sống sót thậm chí trong tộc một tên khác bán thần túi k h ô n thiên cơ cũng nhanh nhận được tin tức ca chỉ cần có thể kịp thời đổi tới thiên thần đại lục cũng hữu cơ sẽ tiếp tục sống hôm nay không giết ta ngày sau chắc chắn sẽ để ngươi hối hận Thiên biết Khải hận hận nghĩ đến, hắn đến, các i kia võ thần ố ý ngươi h nhà hắn, h ụ c n k ô g i tự do muốn theo ta cùng một chỗ truy sát thiên thần tộc vẫn là muốn tự do rời đi đều tùy các ngươi cao viễn nhìn xem những ngày nô lệ từ tốn nói không ta chỉ có đ là n rất nhiều nhân tộc võ thánh lựa chọn tiếp tục đổi rét thiên khải bán thần còn có một số chết lặng dị tộc văn minh cũng ý động bị nô dịch tra tấn lâu như vậy mặt ngoài mặc dù rất nhiều người đã chết lặng nhìn như tiếp nhận tự thân vận mệnh nhưng nội tâm vẫn luôn có một đoàn lửa phục thủ dù sao thân nhân của bọn hắn h ả i tử bằng hữu văn minh hết thể đều là bị thiên thần văn minh chỗ phá hủy làm sao lại không có hận cùng l ử a giận chỉ là cho tới nay không ai có thể đem nhóm lửa nhưng hiện tại bọn hắn lại thấy được một cái có thể thỏa thích phát tiết những này l ử a giận cơ hội tiêu vi mặc dù chỉ là một cái đ ỉ n h phong võ thánh nhưng là nô lệ bên trong nhân vật truyền kỳ không phải là cái gì người có thể đang thoát đi sau còn tiêu g i a o bên ngoài vài chục năm không bị bắt lại ngược lại cùng lắm thì liền là chết một lần kết quả xấu nhất chính là bị lần nữa bắt trở lại làm nô lệ chúng ta các ngươi còn có cái gì có thể lấy mất đi sao cùng lao nương làm một trận hắn ngưỡng thiêu vi theo đi theo cao viễn rời đi l i ê n nghĩ kỹ đường lui chỉ cần thiên thần văn minh bị trọng thương dù là võ thần trở về bọn hắn cũng không có cách nào phân ra quá nhiều binh lực đi lùng bắt người sống sót làm có dị tộc văn minh võ thánh chọn ra lựa chọn không chỉ có là bởi vì bọn họ lựa giận bị nhen lửa cũng bởi vì là phân tích của nàng s á t thực rất khách quan thiên thần nhất tộc suy yếu bọn hắn sống sót cơ hội mới lớn hơn nữa nhân tộc bên này còn có một cái võ thần tại trong lúc vô hình cũng cho bọn hắn một chút giút khí vạn nhất thiên thần tộc võ thần thật sự có khả năng bị xử lý lời nói cái kia có kia trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả nô lệ võ thánh dưới sự hô hào của tiêu vi cùng theo truy sát thiên khải bản thần bọn hắn cao viễn có chút thưởng thức nhìn tiêu vi một cái cũng là nhìn không ra nàng còn có dạng này đặc biệt nhân cách bị lực phần này quả quyết cùng sức quan sát có lẽ chính là nàng có thể dẫn đầu những người kia may mắn còn sống s ó t vài chục năm nguyên nhân chỗ thiên khải đại nhân phía trước chính là ta tộc nền văn minh phòng ngự chẳng gác mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thiên thần tộc võ thánh b ô n g nhiên ngạc nhiên nói rằng lập tức truyền mệnh lệnh của ta để bọn hắn kích hoạt toàn bộ phòng ngự chúng ta tiến vào sau đối truy binh sau lưng tiến hành không khác biệt oanh tạc là lại nhường n h i ề u như vậy sâu kiến cùng một chỗ tham dự truy sát võ thánh thì cũng thôi đi không phải võ thánh cũng tham dự chỉ cần kia nhân tộc võ thần còn để ý những cái kia nhân tộc không khác biệt o a n tạc nhất định có thể kiềm chế hắn một bộ phận chú ý lực. cứ như vậy ít ra có thể kéo dài ở bọn hắn truy sát mình bộ pháp đề cao tự thân sinh tồn s u ố t nhất là các nơi trải qua lâu dài tháng dài ra chỉ hệ thống phòng ngự so với bình thường bán thần công kích còn mạnh thiên khải cảm giác xa vời sinh tồn hy vọng lại tăng lên một chút cái này một cái hải đảo phòng ngự tiếp thu được đến từ trong tộc bán thần mệnh lệnh thiên khải chỗ linh thuyền vừa kết thúc siêu duy hành trình hải đảo lồng phòng ngự lúc này liền mở ra một đường vết rách để bọn hắn tiến vào chỉ là thiên khải không có tiến vào chiếm giữ nơi đây chỉ huy trung tâm lập tức cho ta đổi một chiếc tốc độ nhanh nhất linh thuyền hiện tại cơiếp này linh thuyền lúc nào cũng có thể sẽ giải thể là thiên khải đại nhân xảy ra chuyện gì nơi đây người phụ trách còn không hiểu rõ tình huống tạ kẽ chỉ là rất nghi hoặc thiên khải biểu hiện bọn hắn đây là bị người nào truy sát sao theo mệnh lệnh làm việc thiên khải nghiêm nghị nói là nơi đây người phụ trách ngay lập tức đi làm nhưng một giây sau người phụ trách nhìn xem lít nha lít nhít linh thuyền kết thúc siêu duy hành trình xuất hiện tại giới hải giữa không trung cái này đây là xảy ra chuyện gì thế nào tộc ta bán thần sẽ thay phiên tới bị tàu vận tải truy sát tình trạng số lượng còn như thế nhiều dưới tình thế cấp bách thiên khải cướp đoạt cũng chỉ là một chiếc bình thường thuyền vận tải nhiều lần bị tiêu vi đám người đuổi theo không phải thuyền làm sao lại bị phá hư nhanh giải thể nhưng hắn đều bằng bán thần lực lượng gánh vác võ thần không xuất thủ bán thần thực lực sinh mệnh lực đối võ thánh mà nói phải cường đại hơn rất nhiều nô lệ bạo động ngăn cản bọn hắn là người phụ trách cũng không nghĩ nhiều chủ yếu là không kịp nghĩ nhiều lập tức hạ lệnh công kích chỉ là hắn đang chuẩn bị hỏi rõ ràng tình huống lại phát hiện trong tộc bán thần một cái thuấn di tiến vào mới linh thuyền không chút do dự phát động siêu duy hàng trình trong nháy mắt thì rời đi nơi đây liền vừa rồi đi cùng với hắn võ thánh đều bị bỏ xuống không thể trước tiên đậu vào cái này linh thuyền thiên khải đại nhân ta còn không có lên thuyền ta còn không có lên thuyền a không cần bỏ xuống ta hả đi theo thiên khải cùng một chỗ trốn tới võ thánh lúc này tuyệt vọng hô đến cùng xảy ra chuyện gì người phụ trách vội vàng bất an nhìn hướng trong tộc hoảng sợ không thôi võ thánh hỏi kết thúc kết thúc chúng ta đều kết thúc tên này võ thánh lại lập tức tê liệt trên mặt đất cao viễn lẳng lặng nhìn xem trần phong cùng có chuyển biến tốt đ à m hằng cũng liên thủ đã gia nhập chiến trường cao viễn một trưởng vỗ g a trôn vùi cái này chạm gác đánh ra tới đầy trời lưu quan công tích đồng thời đập nát cái này đủ để ngăn trở bán thần lồng phòng ngự thật nhiều nô lệ bọn hắn làm sao dám thiên thần tộc võ giả nhao nhao nổi giận nhưng cái này nổi giận rất nhanh hóa thành sợ hãi bởi vì những n à y nô lệ không chỉ có võ thánh đông đảo hơn nữa từng cái giống như điên dại xông vào trạm gác sau gặp người liền giết một cái trạm gác cho dù có võ thánh toa trấn số lượng cũng rất có hạn lớn nhất dựa vào bị cao viễn nát bấy sau đối mặt cái này rất nhiều chỉ muốn giết chết bọn hắn nô lệ cờ giả căn bản không có cách nào chống cự chỉ là một hồi toàn bộ hải đ ả o thiên thần tộc võ giả liền bị xé nát cảnh tượng một lần mười phân huyết tinh trốn được rất da g á n g đi còn hiểu được vì chính mình tranh thủ thời gian cao viễn cười nhạt một tiếng chỉ là nụ cười này lại làm cho các văn minh tộc quần võ thánh không khỏi kinh hồn bạt vía lên cái này nhân tộc võ thần thật đáng sợ mà cái này vẹn vẹn mở đầu thiên khải m u i đi ngang qua một chỗ cao v i ệ n dẫn đầu nô lệ truy binh liền giết tới địa phương nào nguyên một đám hải đảo tường khỏa đóng giữ tinh cầu lần lượt bị công phá ta hoài nghi các ngươi chứa chấp địch nhân của ta các nô lệ muốn tìm các ngươi tự ôn chuyện chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian toàn bộ thiên thần văn minh quyển liền bị quấy đến lòng trời lở đất nhân tộc võ thần nô lệ bạo động nền văn minh từ ngoài vào trong khắp nơi bị công phá nhưng ữ n tình này rất nhanh truyền toàn bộ thiên thần văn minh quyển, làm cho cả tộc đàn đều run lên. Ngay từ đầu rất nhiều thành g sự sao sở rất tộc từ rất trì, trời trụ biết khắp cho làm rời đều đầu bộ chạm cả đ gác, ợ c việc à y sao, còn chủ n đ ộ theo i giúp ế p ứng trợ t i khải ê n bán thần. Nhưng h t bị phá hủy địa phương càng ngày càng nhiều thiên thần văn minh cao tầng cũng cảm nhận được sợ hãi thế không thể đỡ thế không thể đỡ a cho nên khi thiên khải xuất hiện tại tòa nào đó bị hắn ký thác kỳ vọng thành thị lúc lần này lại không đi vào hàng ngày thiên khải đại nhân ngươi không được qua đây a ba chương hai trăm sáu mươi tám hết thể đều là nhất định không thể giữ lại chương hai trăm sáu mươi tám hết thể đều là nhất định không thể giữ lại nghe nói như thế thiên khải bỗng nhiên sững sờ thân làm thiên thần nhất tộc bàn thần trước kia mặc kệ đi tới chỗ nào đều chịu vạn dân kính ngưỡng theo không nghĩ tới có một ngày chính mình lại sẽ bị người một nhà cự tuyệt ở ngoài cửa chính mình muốn bọn hắn thành vì chính mình phá hôi bọn hắn làm sao dám cự tuyệt hắn tử văn minh ngoài vòng tròn đây một mực hướng văn minh bên trong vòng đ ả o v ò n g sở dĩ đi ngang qua những cái kia chẳng gác vì chính là thay mình tranh thủ thời gian hiện tại xem ra nhiều ít vẫn là có chút dùng truy binh bị hắn bỏ lại đằng sau mấy cái chẳng gác hắn hiện tại thắng được cơ hội thở dốc thương thế ngay tại dần dần khôi phục mà tại ở gần nền văn minh khu vực hạch tâm bát đại hội trụ c h i tinh trên thủ tinh có đế hoàng giữ lại hạ thủ đoạn chỉ cần đi vào nơi đây trưởng khống thủ đoạn này có lẽ liền có khả năng vây k h ố n phía sau truy binh một đoạn thời gian treo chống hắn thẳng tới thiên thần đại lục kích hoạt nội t ì n h chờ đợi đế hoàng cứu viện có thể vạn vạn không nghĩ tới ngay tại khoảng cách mục đích cuối cùng nhất chỉ kém một hai bước khoảng cách lại bị người một nhà từ chối những n à y đáng chết hôn đ à n sinh tử của bọn hắn nào có mạng của mình trọng yếu một cái trong tập đàn chỉ cần bán thần còn sống liền có vô tận khả năng những n à y không hiểu nỗ lực nhu nhược người đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao lập tức mở ra cho ta vòng phòng hộ chống lại mệnh lệnh của b ộ n vương chính là ngẫu nghịch đế h o ả n g là phản tộc bị địch nhân truy sát bị nhân tộc võ thần truy sát thì cũng tôi h đi nhưng người mình loại này phản bội hành vi nhường hắn phổi đều muốn tức nổ tung nếu không phải nơi đây có võ thần gia hộ hắn liền trực tiếp xông vào đệ nhất hộ vệ tinh khác loại đ ỉ n h phong võ thánh thiên thần nhất tộc trọng yếu lãnh tụ cấp nhân vật nhìn xem gào thét thiết hải nội tâm của hắn cũng rụt r è lại không dám mạo hiểm bởi vì chi kia có nhân tộc võ thần dẫn đầu nô lệ quân đoàn thực sự quá kinh khủng những nơi đi qua như bẻ cánh khô Cho điều ế n không trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái trụ sở có c kỳ á gì chống đỡ được bọn hắn ngược. Hơn nữa bởi vì một mỗi một tộc trụ thể tứ nhất trụ cái có được Cơ cái bởi sở sâu sở hóa hắn Hơn họ hồ bọn nữa bọn nô văn đỡ đ xa. lệ có đại l ư ợ này g nô lệ vì bọn họ phục vụ. Bọn hắn lệ vì vụ. b họ phục i n à văn minh quần nhân khẩu tộc sẽ ố số lượng lệ chưa vẫn nô tổng này cả tới tất cả nô lệ tổng số 1%. Điều s đưa đến phản loạn nô lệ quân càng đánh càng nhiều giờ phút này đã hội tụ thành núi kêu b i ể n gầm chi thế vô cùng hung mạnh của tới các nơi khác các nô lệ nghe nói những sự tình này cũng thừa cơ làm lên sự tình toàn bộ văn minh lập tức liền biến tràn ngập nguy hiểm văn minh tộc đàn có đôi khi nhìn rất tương ngạnh thế nào tiêu diệt cũng khó khăn hoàn toàn tiêu diệt nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối chỉ cần một thanh lửa giận liền có thể đem vất vả nhiều năm tạo dựng lên tất cả phá hủy sạch sẽ đương nhiên càng quan trọng hơn là thiên khải đoạn đường này đào vòng đều tại cầm những n à y trụ sở làm bia đỡ đạn không có cùng bất kỳ một cái nào trụ sở kể vai chiến đấu qua bọn hắn lại không đốc bán thần đều không để ý sinh tử của bọn hắn chính mình dựa vào cái gì liền muốn làm phá hôi hiện tại thiên khải đối bọn hắn mà nói không phải cái gì tôn quý bán thần mà là tai nạn hóa thân hắn đi tới chỗ nào nơi đó liền phải tao tương thiên kh ngươi đường vòng m à đi a phòng ngự đã kích phát đến cực hạn mạng n ộ i mở ra sẽ xuất hiện lỗ hổng vạn nhất truy binh ngay tại phía sau ngươi vị này người phụ trách cả gan lần nữa từ chối thiên khải nhập tinh t ỉ n h cầu bùn vương sẽ không quên các ngươi việc đã làm thiên khải nổi trận lôi đình quát nhưng hắn không dám dừng lại lâu hắn đã nhận ra phía sau không gian có di động hiển nhiên truy binh đã tới gần hắn vội vàng thúc đẩy linh thuyền trốn vào siêu duy thông đạo hướng một phương hướng khác cấp tốc bỏ chạy nhiều ngày đào vong chật vật cùng bị tộc nhân phản bội giờ phút này mặt mũi thiên khải nhìn có chút và mèo mà liên t ạ i hắn chân trước vừa đi không bao lâu bốn phía không gian nổi lên vận sóng lít nha lít nít h linh thuyền hiện hiện trong đó đa số đều là tốc độ không nhanh thuyền vận tải mỗi trên một con thuyền đều là gánh chịu đại lượng hung thần đắc sát càng điên cuồng lên nô lệ xem bọn hắn khát máu tàn bạo bộ dáng không ít t i ê n thần tộc người nhao nhao kinh hại không thôi bọn hắn có chút không cách nào tưởng tượng những n à y bị bọn hắn nô dịch lâu như vậy sâu k i ế n lại còn có điên cuồng như vậy một mặt kia hàng trăm triệu huyết sắt chi khí nhường võ thánh đều có chút ngăn không được run dày lên lúc này âm thanh của cao viễn từ trong đó một chiếc trên linh thuyền truyền ra dám nhất định không thể giữ lại cái này vị này nhân tộc võ thần chúng ta không có bao che ngươi c ò n mồi a ta không có nhường thiên khải lớn cái kia hai họa tiến vào nơi đây nơi đây người phụ trách lúc này run rẩy đáp lại nói cao viễn hơi xứng sở không nghĩ tới thiên khải sẽ bị người một nhà vứt bỏ xem ra không chỉ có là thiên khải chính mình thiên thần văn minh những người khác dường như cũng bắt đầu e ngại chính mình nhưng cũng chính là sướng suốt một hồi cao viễn lại bình tĩnh nói rằng vì mạng sống liền tộc nhân mình đều có thể vứt bỏ tâm cơ thâm trầm nhất định không thể giữ lại không chúng ta nơi đây người phụ trách sắc mặt chẳng bệnh hắn không nghĩ tới vẫn không thể nào tránh thoát một kích này nói cao viễn trực tiếp ngưng tụ ra một quả màu trắng liệt dương một đạo hủy diệt thái dương xạ tuyến mánh liệt bắn mà ra một kích liền đem nơi đây phòng ngự đánh nát ngay từ đầu cao viễn còn có điều không chế chỉ muốn giết chết nên văn minh tộc quần võ giả nhưng nhìn thấy bọn hắn trụ sở bên trên đại lượng bị nô dịch bị tra tấn nhân tộc sau cao viễn liền không có ước thúc những n à y người báo t h ủ hành vi bất kỳ một trận phân tranh bên trong đều sẽ có đại lượng người hy sinh cao viễn chỉ có thể bảo đảm người một nhà không hy sinh muốn cứu người nhất định phải giết người võ thần chính là tốt tiêu vi chấn kinh lại hâm mộ nói rằng loại này từ văn minh vòng ngoài trực tiếp đánh tới đối phương nội địa chuyện bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám lớn cũng căn bản không thể nào làm được nhưng ở võ thần dẫn đầu hạ n g thiên thần tộc loại này quái vật khổng lồ dường như cũng không phải rất cường đại ngược lại là có chút yếu đất đây chính là một trời sinh h i ế u chiến nhu cầu danh lợi chém giết nô dịch hắn nhân tộc nhóm văn minh khó trách giới hại vô số văn minh võ giả đều vô cùng hướng tới võ thần tri cảnh cảnh giới này võ giả thật sự có có thể thay đổi cản khôn vĩ lực nếu là không có cao viễn đoạn đường này phá hủy những cái kia có cường đại phòng ngự trụ sở băng v à o bọn hắn chính là đánh hạ bên trong một cái trụ sở đều sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn mà hắn thậm chí tại làm như vậy sau chỉ không muốn để ý nhóm người mình chết sống chính là thiên thần nhất tộc võ thần trở về cùng là võ thần hắn coi như không phải là đối thủ cũng có thể thoát đi a thiên thần nhất tộc đã chết không ít người cùng võ thánh về sau mong muốn lùng bắt đuổi giết chúng ta không dễ dàng như vậy mã bộ thanh không nghĩ tới cái này cùng bọn hắn tại siêu duy thông đạo xảy ra tai nạn giao thông người tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên dẫn đầu bọn hắn làm đến một bước này cái khác các tộc võ thánh đều là vô cùng sùng bái tình ý nhìn qua cái kia đạo lười biếng nằm trên ghế thân ảnh hắn đã xé nát nơi đây phòng ngự còn lại chính là chuyện của bọn hắn đối phương có một cái khác loại đ ỉ n h phong võ thánh giao cho ta đi xử lý đ a m h ă n g chủ động xin đi nói cũng bị cao viễn phủ định lần trước thương thế còn không có khôi phục liền cưỡng ép tham chiến kém chút bị đánh bạo mấy ngày nay mới thật không dễ dàng đưa n g ư ờ i chữa trị tốt để người khác đi thôi ta có một số việc cần hỏi rõ ràng cao viễn nhường trần phong đi tham chiến chương người nói nhân tộc võ thần chi lộ bị người cắt đứt là chuyện gì xảy ra chương hai trăm sáu mươi chín sự hăng hái của ta đồ chơi ngươi muốn tự sát sao nhưng sự bình thường võ thần uy hiếp không cần bọn hắn tự mình đến đối mặt chờ đến lần này chính bọn hắn đối mặt lúc mới biết được áp lực này lớn bao nhiêu lúc này mới bao lâu đối phương liền xuất lĩnh nô lệ đại quân đã tới bảo hộ tinh lại vượt qua tới chính là bọn hắn văn minh nhất khu vực hạch tâm ti tiện nhân tộc chẳng biết lúc nào bồi dưỡng được võ thần lại t h ừ a dịp tộc ta võ thần không tại lúc tập kích tộc ta một chút cường giả phong phạm đều không có một gã võ thánh nhịn không được tức giận nói cái này cũng khía cạnh giải thích do hắn khả năng không phải tộc ta võ thần đối thủ chỉ cần thủ vững ở thiên thần đại lục đợi đến tộc ta võ thần trở về thắng lợi vẫn là sẽ thuộc về chúng ta nếu là hắn dám đi tới lời nói liền để hắn nếm thử tộc ta nội tình lợi hại nhìn có thể hay không nếm thử đánh giết hắn ngu xuẩn nội tình là chết mà võ thần là sống võ thần cường đại không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đem tất cả lực lượng đều chuyển thành phòng ngự là được rồi không cần phân tán lực lượng đến thử công kích một cái nhìn có chút thanh t ú gây yếu nam tử lúc này q u á lớn hắn chính là thiên thần tộc bán thần thiên cơ có thể kêu nhân tộc võ thần thực sự quá mức càng h ằ n d ỡ cứ như vậy không có chút nào che lấp không có chút nào kế hoạch dã man quét ngang mà đến bây giờ tộc ta tất cả lực lượng tập kết gần bác thánh. Tăng t h ê m ngài mình trưởng không nội tỉnh, tự c h í n h là võ thánh cũng ư a chắc chiến. không thể một trận chiến, chiến quân thể một Hiếu vi coi như có thể một trận chiến cũng không thể làm như vậy phong hiểm quá lớn thật câm xuống tộc ta lại muốn bỏ ra cái giá gì tộc ta lại không phải là không có võ thần chờ đợi đ ế hoàng trở về chúng ta cùng ra tay mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất việc này liền quyết định như vậy thiên cơ không cho cái khác người cơ hội phản bác cũng thuyết phục bọn hắn quyết định ứng đối với lần này văn minh họa sách l ư ợ c tác chiến cần p h ả i người trước đi tiếp ứng thiên khải đại nhân sao các ngươi còn không nhìn ra được sao nhân tộc võ thần là cố ý nhường hắn sống sót lúc này phái người ra đi tiếp ứng thiên khải hơn phân nửa đều là có đi không về các ngươi ai nguyện ý đi lời này vừa nói ra đám người lúc này đều an t ĩ n h lại bất quá coi như như thế thiên cơ như cũ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm đối với một gã võ thánh dặn dò nói đi đem đại lục ở bên trên tất cả nuôi nốt nhân tộc đều mang tới thiên cơ đại nhân cái này không cần thiết ta nhưng cái kia thiên phú không tệ nhân tộc hài đồng từ nhỏ đã từ chúng ta bồi dưỡng sớm đã là tộc ta một bộ phận nhân tộc là rất dễ dàng bị tình cảm chi phối tộc đàn chỉ cần có như thế một đám người tại mới có thể để cho bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên cơ giải thích nói đối phương là võ thần bất luận làm cái gì chuẩn bị đều không đủ bán thần so võ thánh muốn cũng biết võ thần cường đại hắn một tí hiểm nguy đều không muốn b ư ớ c lên cũng b ư ớ c lên không nổi mặc dù không nhất định cần dùng đến nhưng vẫn là mang tới à, nhường những cái kia đ á n g chết nô lệ nhìn xem con của bọn hắn trở thành tộc ta một bộ phận nét mặt của bọn hắn nhất định rất đặc sắc có võ thành ác thú vị nói không tệ liền coi như chúng ta khai thác bảo thủ biện pháp tiến hành p h o n g ngự nhưng cử động lần này có thể chu tâm để bọn hắn hối hận đối địch với bộ tộc của ta mà đúng lúc này đợi thiên khải cưới linh thuyền đ ố n g nhiên xuất hiện tại mảnh này rộng lớn vô n g n g o à i thiên thần đại lục vây cả khối đại lục nguyên năng tràn đầy các loại cao lớn u y nga lại có chút tiểu tây cổ điện công trình ki Đến n g là là mặc dù rất nhiều trụ sở đều thành hắn kéo dài thời gian vận hy sinh nhưng mình có thể còn sống sót cái này mới là trọng yếu nhất thiên cơ gia hỏa này phản ứng quả nhiên không chậm đã chuẩn bị xong tất cả hắn lập tức liền thấy c h ạ m màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ bên trong thiên cơ cùng các nơi bị tụ tập lại võ giả đại quân tự đại nhân tộc võ thần không nghĩ tới ta cuối cùng thật có thể chạy thoát ta ha ha ha kế tiếp chính là nhìn ngươi chết như thế nào thời điểm thiên khải nhịn không được cười ha h a đoạn đường này đào vong hắn không biết bao nhiêu lần cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì nhiều lần bị đội kịp chỉ cần nhân tộc võ thần vừa ra tay hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ có thể hắn chính là không có ra tay đây không phải tự đại là cái gì mau thả ta đi vào chung chúng ta cùng một chỗ đối kháng đại địch thiên khải lúc này liền không kịp chờ đợi nói rằng thật có l ỗ i ta không thể làm như vậy thiên cơ nhìn xem thiên khải lắc đầu nói cái gì chẳng lẽ các ngươi cũng cùng hộ vệ t i n h k i ê u phản đồ như thế sợ hãi tộc ta không đối phó được một cái võ thần các ngươi hành động như vậy một khi bị đế hoàng biết không thua gì phản bội tộc đàn ngươi biết mình đang nói cái gì không thiên khải xứng sở sau đó lập tức quát lớn đồng thời nội tâm càng phát ra bất an hoàn toàn không rõ thiên cơ là có ý gì hộ vệ tinh sợ hãi mở ra phòng ngự bị diệt còn có thể thông cảm được nhưng thiên thần đại lục có, có thể chân chính đối kháng võ thần thủ đoạn làm sao lại cự tuyệt chính mình tiến bảo thiên cơ đánh khai bình t h ư ớ n g người hôn đàn này là đang vì ta cướp đi nữ nhân ngươi một chuyện canh cánh trong lòng sao hy vọng rõ ràng liền ở phía xa lại không cách nào tiến bảo cái này khiến thiên khải như muốn phát điên thiên cơ nghe vậy sắc mặt có chút tâm trầm thiên khải gia hỏa này là mất trí sao bất quá cái này cũng đúng là một cái hợp tình hợp lý diệt trừ hắn cơ hội ngược lại nội tình đã ở vào hoàn toàn kích hoạt trạng thái có hắn không có hắn không có khác biệt lớn tất cả cũng là vì tộc đàn thiên cơ đại nghĩa lâm nhi nói xem ra ngươi nhân viên cũng không có gì đặc biệt cũng có quá ngu bọn hắn không mở ra đương nhiên là bắt được chúng ta siêu duy hàng t r ì n h chấn động biết nói chúng ta ngay tại phía sau ngươi cao viễn bình tĩnh lời nói giờ phút này thật sâu đâm bị thương thiên khải nội tâm cũng làm cho hắn toàn thân ngăn không được run dày lên hiện tại là tiến thối đều không đường các ngươi không phải dừng lại tàn sát hộ vệ tinh sao vì cái gì nhanh như vậy liền đuổi theo tới thiên khải tuyệt vọng gào thét đáng chết những p h ế vật kia liền cho mình tranh thủ một chút thời gian đều không làm được sao không thể nào ngươi còn thật sự coi chính mình có một tia hy vọng sao cao viễn tràn ngập trào phúng âm thanh âm vang lên n g h e xong đàm hàng sau khi trả lời trong mắt sát ý c à n g đ ậ m chỉ vì tại đàm hàng văn minh tộc đàn vốn có ba tên ban thần một người trong đó đang đang trùng kích v õ thần cảnh giới nhưng xung kích võ thần cảnh giới lúc bị thiên thần văn minh tộc quần võ thần cùng một cái khác không biết văn minh võ thần để mắt tới phát động chiến tranh toàn diện bọn hắn nhất tộc võ thần tại trong tuyệt cảnh cơ hồ thành là chân chính võ thần lại vẫn là không cách nào lấy một đ ị c hai h võ thần bị diệt tộc đàn bị nô dịch võ thần hủy diệt bọn hắn văn minh lúc đang chém giết lẫn nhau bên trong để lộ ra bất kỳ nhân tộc văn minh một khi có vo thần đản sinh dấu hiệu liền lập tức sẽ bị ách giết từ trong trứng nước kết luận này tại đàm h à n g lang thang giới hải những trong năm này cũng ấn chứng rất nhiều lần cho nên lúc trước hắn mới có thể đối n h â n tộc có v õ thần khiếp sợ như vậy nhất là cao v i ễ n còn là một vị tự do võ thần không có bị một ít tồn tại giám thị nhằm vào cái này rất không thể tưởng tượng nổi l i ê n đàm h à n g những năm này lang thang giới hải phán đoán nhìn nhằm vào nhân tộc xa không chỉ một hai thần cấp văn minh về phần nguyên nhân chắc hẳn thiên thần tộc võ thần biết tại làm rõ ràng vì sao cái khác võ thần điên cuồng như vậy nhằm vào trước nhân tộc hắn không ngại trước muốn một chút lợi tức bởi vì lam tinh kỳ thật cũng bị một ít tồn tại để mắt tới qua chỉ là chính mình đủ mạnh lần nữa ẩn giấu đi lam tinh cũng tại thanh trừ một chút uy hiếp trên đường cả hai giống nhau tao nộ đưa tới nội tâm cao viễn cộng minh sự hăng hái của ta đồ chơi người muốn tự sát sao cao viễn lạnh leo t r e o tức đôi mắt dừng lại tại hai con ngươi dần dần hiện hiện vẻ tuyệt vọng trên người thiên khải chương hai trăm bảy mươi trong địch nhân hồng thử vong đến ngược chương hai trăm bảy mươi trong địch nhân hồng thử vong đến ngược giờ phút này thiên khải thật là tự sát tâm đều có tránh khỏi chịu này vũ nhục thiên cơ ngươi đã tập kết tộc ta tất cả cơn giả hoàn toàn có xuất kích thực lực ngươi cũng chỉ muốn theo rùa đen rút đầu như thế cất giấu sao hèn yếu như vậy tiến hành chúng ta mọi thứ đều là dựa vào trong tay vũ lực cướp đặt tới thiên khải tuyệt mệnh dãy rồi lấy mà lời của hắn cũng dung chuyển không ít hiếu trên phái nội tâm vốn là có người muốn chủ trương công kích cái này địch tới đánh liền xem như nhân tộc võ thần lại như thế nào bọn hắn nhất tộc nội tình tích lũy thâm hậu chưa hẳn không giết được hắn kia dù sao cũng là tộc ta bán thần nếu là chúng ta có năng lực mà không cứu đế hoàng sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta quân viện trinh thống linh lo nghe muốn động hắn võ thánh chiến trận tộc khác nội t ì n h đều đã chuẩn bị sẵn sàng mà đại địch đang ở trước mắt nếu chỉ là nhất mội nội bộ toàn tộc đoàn người nhìn xem lòng tin cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn các ngươi thiên cơ n h ư mày cũng là không nghĩ tới tại loại này tuyệt c ả n h hạ thiên khải lại có loại này phiến động nhân tâm diễn thuyết thiên phú hơn nữa nhiều năm qua bọn hắn nhất tộc đều cao cao tại thượng quen thuộc bây giờ lại bị người bức có phải hay không không cùng rùa đen rút đầu như thế mỗi người nội tâm nhưng thật ra là rất bất mãn dù là võ thần lại như thế nào bọn hắn lực lượng cũng không phải nhất định không đối phó được theo thiên cơ trong tộc rất nhiều nội tâm võ thánh dần dần b ạ n h trướng đây cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng thiên cơ cũng không rõ ràng cái này nhân tộc võ thần mạnh bao nhiêu mặc dù hy sinh một cái bán thần một cái giá lớn có vẻ lớn nhưng ít ra đây là nhất vững vàng phương pháp xử lý đương nhiên hắn cũng xác thực muốn mượn cơ hội này diệt trừ cái này t r ư ớ n g mắt tồn tại điểm này trong tộc không ít võ thánh cũng nhìn ra được cho nên chính mình cái này cái gọi là an toàn nhất biện pháp cũng không thể để bọn hắn hoàn toàn tin phục chỉ là không nghĩ tới tiếng vọng sẽ lớn như vậy hắn tuy là bán thần nhưng rất nhiều võ thánh chỉ tôn đế hoàng không nhất định nghe hắn hiệu lệnh trong chấp nón h này thiên thần nhất tộc mơ hồ liền chia làm chủ chiến chủ thủ hai cái phe phái ta chỉ là làm tối ưu lựa chọn các ngươi cũng không phải là hèn nhát hơn nữa đế hoàng lập tức liền muốn trở về thiên cơ trầm giọng cảnh cáo nói ngươi chỉ là muốn công báo tư thủ ngươi cái này dối trá ra hỏa thiên khải lên án mạnh mẽ nói hy sinh tộc ta bán thần tính là gì tối ưu lựa chọn tộc ta tổng cộng bao nhiêu bán thần cũng không phải không có năng lực cứu Không thiên ệ bán t ầ n chất quý, l ề đề. n như chúng ta ra tay không nhất định có thể xử lý cái này nhân tộc võ thần, nhưng vô luận nói như thế nào, ra tự vệ là không có vấn coi có cái tộc có i thể thế h ta tay ít tự t ra ra vô xử lý là võ vệ cơ đại nhân biện pháp của ngươi xác thực thiếu sót tộc ta không cần nỗ lực một vị bán thần bỏ ra cái giá nặng nề như thế rất nhiều người cảm giác đến bọn hắn là không cần n ộ a bộ vạn nhất chân tình huống bất lợi bọn hắn bản tộc nội tình ngay tại này tình huống lại xấu năng lực tự bảo vệ mình dù sao cũng nên có à. kỳ thật nội tâm thiên cơ rất lớn một bộ phận cũng cho rằng như thế chỉ là không muốn thiên khải cái này làm người ta ghét ra hỏa sống sót làm càn các ngươi làm sao dám chất vấn thiên cơ đại nhân quyết sách qua nhiều năm như vậy thiên cơ đại nhân chế định mỗi một cái kế hoạch cái nào không phải là đối t a tộc có lợi nhất có duy trì thiên cơ võ thánh lúc này q u á lớn tộc ta vô địch thiên hạ sợ có ai trước kia không phải cũng có võ thần bực kích chúng ta không giống chặn lại sao hắn chính là muốn ta chết hôm nay hắn có thể dạng này hố chết ta ngày mai vì sao không thể hố chết các ngươi chơi đầu góc ra hỏa tâm đều bẩn thật sự thiên khải nhìn thấy người ủng hộ mình càng ngày càng nhiều trong lòng lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng mà cái này ngọn lửa hy vọng tiến một b ư ớ c kích phát h ắ n khẩu tài bên trên thiên phú lời này vừa nói ra trong thiên thần đại lục hai nhóm người làm cho càng hung trong này nghĩ đến muốn người tiếp ứng thiên khải càng ngày càng nhiều mơ hồ có võ thánh m u ố n cùng nhau liên thủ hành động đem thiên khải bỏ vào đến sắc mặt của thiên cơ thâm trầm cảm giác cục diện có chút khó mà đem khống thật nếu để cho những cái kia duy trì người của thiên khải tự tiện hành động lực lượng kia phân hóa thành hai phái mới thật sự là hạ hạ sách so chủ động xuất kích đều càng không bằng phương pháp xử lý rất không tệ g i y rụa các ngươi cũng không cần liền dùng bèn ta liền lại cho các ngươi m ư ơ i giây đồng hồ m ư ơ i giây đồng hồ sau nếu là không người đến cứu hắn ta liền giết hắn cao viện thay thế mỉm cười địch nhân nội chiến để cho người ta vui vẻ bất quá hắn có thể không hứng thú chờ bọn hắn tranh luận kết thúc trực tiếp bắt đầu đếm ngược khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn thiên cơ ba thiên khải nghe bên thai đếm ngược sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi mỗi một giây đếm ngược bắt đầu đối thiên khải mà nói đều tại áp bách hắn vốn là càng cứng đến cực hạ n thần kinh thiên cơ đại nhân không có thời gian ngươi nếu là không hạ lệnh vậy thì do ta đến xuống đi quân viện trinh thống lĩnh cùng thiên khải quan hệ tâm đầu ý hợp bình thường lợi ích qua lại nhiều nhất làm đếm ngược bắt đầu hắn lúc này liền ngồi không yên mà thôi chuẩn bị công kích thiên cơ thấy thế vì ngăn chặn hai phái thật lên nội chiến không thể không bằng lòng tiếp ứng thiên khải ân đ oán cá nhân chỉ có thể tạm thời trước thả một bên chỉ là lần này sự kiện sau đến mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ cái này uy hiếp thiên khải thấy thế sắc mặt vui mừng sau đó n h ắ c lên tất cả lực lượng tựa như một đạo lưu quang hướng thiên thần đại lục kích bắn đi ông bao phủ thiên thần đại lục màu xanh t h ẳ m vòng bà hộ lập tức rộng mở một đường vết dẫn đến tất cả võ thánh tiến vào hóa thánh trạng thái một quả kim loại tính chất che kín màu lam đường vân đường kính siêu hơn vạn dặm hành tinh theo thiên thần đại lục cái nào đó nối thẳng phía dưới giới hải hố to bên trong đồng biệt lên toàn bộ thiên thần trong lịch sử tích lũy lấy mấy trăm đạo võ thánh khí tức ngưng tụ thành từng sợi lam quan g tiêu tán đi ra bảo vệ lấy trong đó một đạo võ thần ý chí biến hóa mà thành hư ảnh các ngươi thật đúng là mở ra nên nói các ngươi tự tin tốt vẫn là ngu xuẩn tốt đâu cao viễn không nghĩ tới cái này thiên thần tộc thật đúng là dự định chủ động công kích mình dũng khí cũng là đáng khen nhưng hoàn toàn đoán sai thực lực của mình đương nhiên đối cao viễn mà nói, không sai đánh ra sai kết quả đều như thế trên lệnh một bước chỉ thiếu chút nữa rất kích động đúng không cút xuống cho ta cao viễn một trưởng hướng thiên khải đánh ra, muốn đem từ giữa không trùng đập xuống n h â n tộc võ thần đây cũng không phải là ngươi có thể cản rỡ địa phương thiên cơ đã quyết định cũng không tiếp tục lắc lư trần trờ trong tay hắn hiện ra một đạo màu lam hồ quang dẫn dắt trong tộc nội tỉnh tìm địch xuất kích võ thần hư ảnh một trưởng đánh phía cao viễn mấy trăm đạo lưu quang tề tụ trong tay bên trong chấn động biên lớn lập tức vượt qua không gian khoảng cách cùng cao viễn bàn tay kim sắc liệt diễm đụng vào nhau Và một tiếng kinh khủng tiếng vang toàn bộ trên giới hải không gian vỡ vụn mỗi một giọt phá lệ nặng nề nước biển hội tụ thành cao đến vạn trượng đủ để quét ngang toàn bộ thiên thần đại lục ngập trời hải khiếu mà hai trưởng va chạm ở giữa thiên khải đã mượn cơ hội tiến vào thiên thần đại lục lồng phòng ngự cũng hiện ra nhiều cái hình tròn lỗ hổng võ thánh tập đoàn công kích cũng theo cái này nhiều cái lỗ hổng bắn ra mà ra từng mảnh từng mảnh quy tắc từng mảnh từng mảnh năng lượng triều tịch trong nháy mắt xe nát cái này bị nhấc lên ngập trời hải k i ế u dư thế không giảm che mất cao viễn ta tiến đến ha ha, ha ba ha, ha, ha người giết không được ta giết không được ta nhân tộc võ thần tính thứ độ gì dường như chân chính chạy thoát thiên khải cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm vui mừng như điên nhưng ngay tại hy vọng là cường liệt nhất nội tâm mừng như điên nhất thời điểm một cái màu trắng liệt diễm cự thủ xuyên thấu t ầ n g t ầ n g bạo tạc năng lượng khu vực bay một tiếng vang thật lớn đem cái này nửa công kích nửa phòng ngự trạng thái màu xanh t h ẳ m vòng bảo hộ hoàn toàn đập nát một trường rơi vào đầu hắn bên trên đem hắn khuôn mặt đập đến vạt mẹo trùng điệp đánh vào thiên thần đại lục bên trong chương hai trăm bảy mươi mốt di truyền đen tin tức các ngươi công tới vẫn là ta đánh tới chương hai trăm bảy mươi mốt Thiếu, thiếu t h bọn, bọn hắn mới không thể không bắt đầu phồn thực viên kế hoạch để tránh có một ngày càng h â n tộc tiệt chủng để bọn hắn khuyết thiếu nô lệ có thể dùng những hải từ này đều là các h â n tộc văn minh sinh ra sau bị kiểm tra ra thiên phú kinh người hạt giống bọn hắn từ nhỏ bị thiên thần nhất tộc bồi dưỡng bọn hắn cho là mình là thiên thần nhất tộc một viên chỉ có tại trong đám nô lệ phát hiện một chút bị che giấu hài đồng còn có giải rác ký ức nhưng ở một cái văn minh tộc quân bồi dưỡng tẩy náo h ạ cơ bản tất cả mọi người đã quên mất quá khứ mệnh lệnh của thiên cơ lúc trước hạ đạt giờ phút này đang tại thi hành bên trong tất cả nhân tộc hài đồng đều bị tụ tập tại mấy chiếc trên linh thuyền hướng chiến trường c h â phương tây vượt qua mà đi những người này lại thêm chút bồi dưỡng tương lai có thể trở thành tộc ta cực kỳ cường đại chiến sĩ đem bọn xử chúng ta luôn không khả năng thật ngăn không được một gã võ thần a phụ trách g á p giải bán thánh nhìn xem những n à y kỷ luật như mình thực lực phổ biến đều tại người của thượng giai vị võ giả cảnh tộc thiếu niên cảm thấy cực kỳ không hiểu những n à y nhân tộc thiên tài thiếu niên có mấy vị đều có võ thánh c h i tư c ư ơ n g đại nhất một vị thiên tài thiếu niên giờ phút này đều có thực lực của cựu giai võ giả là hắn nhìn xem trưởng thành thiên phú so trong tộc rất nhiều thiên tài đều mạnh thiên cơ đại nhân tự có phán đoán chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh là đủ rồi chiến tranh đã khai hỏa chúng ta mau chóng đem bọn hắn đưa đến bên người thiên cơ đại nhân miễn cho làm hỏng chế cơ minh, Bạch. Thiên minh. ngươi nói cho ngươi những cái kia đồng bạn đợi chút nữa bất luận xảy ra chuyện gì vậy cũng là t h i ê n cơ đại nhân kế hoạch tất cả cũng là vì đối phó trước nay chưa từng có cường địch các ngươi không nên suy nghĩ nhiều nghe lệnh làm việc liền có thể tên này bán thánh nhìn xem một gã phong thần tuấn lãng bị ban cho thiên tri vinh hạnh chi danh cựu giai võ giả thiếu niên nói rằng nguyện vị tộc đ à n nỗ lực tất cả được xưng là thiên minh thiếu niên tử t r u n g giống như túi chào nói cái khác nhân tộc thiếu niên cũng đi theo như thế tỏ thái độ ánh mắt k i ê n nghị dường như biểu hiện ra bọn hắn kia không thể lay động trung thành rất tốt bán thánh cường giả hài lòng gật đầu cái này tốt bao nhiêu một chi tương lai quân đoàn hy vọng sẽ không lãng phí hết tộc đàn trên người bọn hắn có thể ném không ít tài nguyên lần này bọn hắn gặp được một chút t r ậ n tướng cho nên cần sớm gọi dự phòng châm dù sao bọn hắn thiên thần nhất tộc tướng mạo cùng nhân tộc tướng mạo có khác nhau rất lớn miễn cho gặp mặt về sau bọn hắn sẽ sinh ra ra không nên có tư tưởng hiện tại chỉ là dùng bọn hắn đến uy hiếp những cái k i a nhân tộc nô lệ không nhất định sẽ dùng bọn hắn tiến hành giao dịch nào đó về sau khả năng còn hữu dụng chỉ là tên này bán thánh không có chú ý tới khi bọn hắn rời đi nơi đây trở về chủ khoang sau trong khoang thuyền nhân tộc thiếu niên thần thiên minh cùng cái khác mấy người thiếu niên nhìn nhau sau đ ô n g nhiên cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần có khác nhân tộc thiếu niên cảnh giác nhìn qua vùng nhỏ trên tàu chỗ cửa lớn làm những n à y nhân tộc thiếu niên nhắm đôi mắt lại sau ý thức của bọn hắn xuất hiện ở c h ố n g rông tri điệp tộc nhân của chúng ta đến cứu chúng ta không nhất định có thể thành công chúng ta có thể là nhân tộc hy vọng cuối cùng nếu là nhân tộc bại cục đã định cho dù là bọn họ để chúng ta chính tay đâm thân nhân cũng tuyệt không thể lộ ra nửa điểm cảm xúc tại cái này hư giới bên trong ta sẽ tận lực hóa chết các người đa số cảm xúc lấy phòng n g a và nhất ngoại trừ ở chỗ này ta còn chưa từng thấy cha mẹ ta g á n g dấp ra sao không nghĩ tới duy nhất có thể có thể nhìn thấy cơ hội sẽ là dưới tình huống như vậy một thiếu niên đã ước mơ vừa khổ chát chát nói rằng chúng ta thật là nhân tộc không phải thiên thần tộc sao một gã vừa bị thiên minh kéo vào hư giới còn không lâu thiếu niên có chút không xác định nói rằng các ngươi còn tại hài nhi kỳ tiềm thức ta đã thay các ngươi kích phát ra tới chân tướng chính là như thế chúng ta chỉ là bị nuôi nuốt lên súc vật thiên thần nhất tộc có quá nhiều cùng chúng ta không giống địa phương hiện tại muốn để cho chúng ta trước đến tiền tuyến chắc là tộc nhân của chúng ta cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn để bọn hắn nhớ tới chúng ta những trù mã này bọn hắn cho là chúng ta không có bất kỳ hài nhi thời kỳ ký ức nhưng bọn hắn sai bọn hắn hủy diệt chúng ta văn minh lại đem chúng ta từ phụ mỗi bên người c ấ p đi đây là không thể hóa giải sinh tử mối thủ chúng ta muốn từng bước một leo đến tối cao từng bước một phá hủy cái văn minh này thiên sáng trầm giọng nói ngay từ đầu hắn chỉ có giải rác hài nhi thời kỳ ký ức nhưng ở thiên thần tộc giáo dục hạng hắn quên đi tất cả một lần cho là mình là thiên thần tộc một viên là bọn hắn bảng chi loại hình thằng đến tại nào đó trận sinh tồn thí luyện bên trong hắn giết rất nhiều giống như hắn nhân tộc thiếu niên khi bọn hắn tự giết lẫn nhau tiêu tán hắn biết mình đến từ nơi đâu hắn biết thiên thần tộc nhóm ngay tại đối bọn hắn làm cái gì chỉ là biết tất cả hắn cũng, cũng không đủ thực lực phản kháng coi như thiên thần tộc đối bọn hắn rất tín nhiệm nhường hắn có cơ hội chạy trốn có thể toàn bộ nền văn minh đều tại bọn hắn chi phối hạ chính mình lại có thể chạy trốn tới địa phương nào cho nên cuối cùng hắn làm quyết định căn nguyện trở thành nô bục của thiên thần tộc mặc kệ tốn bao nhiều thời gian từng bước một leo đến tối cao sau đó một có cơ hội liền hủy đi cái văn minh này t ộ c đàn đây là một cái dài ràng dập mà xa xôi tỷ lệ lớn cả một đời đều không thể thực hiện kế hoạch nhưng là hắn có thể tìm tới duy nhất n h ư ờ n g hắn cảm thấy chuyện có ý nghĩa hạ quyết định sau hắn liền đem thiếu niên khác lần lượt kéo đến cái này đạn sinh tại não hải hư giới bên trong chỉ cần bị hắn kéo vào hư giới di truyền ghen tin tức liền có thể bị kích hoạt tổ tiên bọn họ một chút võ kỹ tu luyện biện pháp cũng biết lần lượt hiện hiện. chỉ là kỳ quái là chỉ có q u y n tự thân tồn tại q u y n nhân tộc q u ê n hết mọi thứ ký ức người mới có thể bị hắn kéo vào đến ngược lại là những cái kia đối hài đồng thời kỳ còn có giải rác ký ức người không cách nào kéo vào đến vì tộc đàn những thiếu niên này kiên định nói chẳng qua là nhân tộc tộc đàn lần nữa theo thiên đường tới địa ngục thiên khải vẻ mặt khó có thể tin hắn không hiểu vì cái gì mình đã tiến vào thiên thần đại lục công kích thế nào vẫn là rơi xuống trên người mình không phải hẳn là sẽ bị ngăn trở sao bọn hắn toàn bộ văn minh nội tình không có khả năng ngăn không được một cái võ thần a p h o n g ngự bị phá thiên thần tộc rất nhiều võ thánh cũng nhao nhao kinh ngạc thất lên trong mắt đều là vẻ kinh ngạc mặc dù mở ra một chút lỗ hổng dùng cho công kích tới phạm võ thần nhưng còn lại lực lượng có lẽ còn là đủ để kháng trụ võ thần công kích vì sao lại dạng này lồng phòng ngự vỡ vụn như thế gọn gàng mà linh hoạt bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nội tình phát ra lực lượng ngưng tụ thành vòng bảo hộ không phải như vậy yêu ớt mới đúng công phá thiêu vi mấy người cũng vẻ mặt khó có thể tin trông thấy thiên thần nhất tộc làm xong vạn toàn chuẩn bị tụ tập nhiều như vậy võ thánh lại dựa vào lấy toàn bộ văn minh nội tỉnh dù là cao viễn là võ thần bọn hắn kỳ thật cũng làm xong không công mà lui chuẩn bị lại không nghĩ rằng đối phương phòng ngự như thế yếu ớt lập tức liền bị đập nát chẳng lẽ vừa rồi thiên thần tộc kích hoạt không phải tộc đà nội n tình sao làm sao lại yếu như vậy đáng chết thiên khải đều là ngươi sai lầm chính là bởi vì tiếp ứng ngươi thiên thần đại lục phòng ngự mới bị suy yếu mới bị công phá thiên cơ giận d ữ hét không có phòng ngự liền cần đối kháng chính diện võ thần cái này khiến bán thần hắn trong lòng cũng là hoàn toàn không chắc nay cũng không phải lỗi của hắn không quản các ngươi có tiếp hay không ứng hắn kết quả đều như thế không có tầng này xác ruột đen hiện tại là các ngươi cộng tới vẫn là ta đánh tới cao viễn lạnh hỏi chương 272, đương nhiên là bởi vì các ngươi quá yếu chương 272, đương nhiên là bởi vì các ngươi quá yếu đế hoàng cứu ta bị tao viễn một trưởng ngoành xuống lòng đất thiên khải vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ tại tuyệt vọng lúc đế hoàng chính là duy nhất có thể cứu hắn tồn tại mặc dù hắn không biết rõ đế hoàng khoảng cách thiên thần văn minh quyển vẫn còn rất xa ta còn sống tia kinh c ù n g một trưởng phá hủy hắn tất cả lực lượng cùng phòng ngự cũng tuyệt đối đủ để t r ô n vùi chính mình không nghĩ tới chính mình sống tiếp được chẳng lẽ là đế hoàng rốt cục đổi tới tại tên ma quỷ kia trong tay cứu chính mình có thể phóng tầm mắt nhìn tới hắn lại không thấy được đế hoàng bóng dáng mà chính hắn mặc dù còn chưa có chết lại cũng chỉ có thể chật vật một chút x ỉ u bỏ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu hắn cái này là cố ý giữ lại chính mình không giết vẫn là nói kỳ thật cái này võ thần so mình nghĩ còn muốn yếu một kích này tại nát b ấ y thiên thần đại lục bình t h ư ờ n g sau còn lại lực lượng đã không đủ để giết chết chính mình sao bán thần tâm lý tố chất xác thực có thể cái này còn không có sụp đổ a đã trong lòng còn có đối với các ngươi trong tộc võ thần hy vọng cuối cùng vậy thì cùng một chỗ phá hủy cao viễn bình tĩnh nhìn xem thiên khải thầm n ta sẽ ở trước mặt ngươi giết các ngươi thần cao viễn lạnh nhạt lời nói lại làm cho thiên khải con ngươi không ngừng run dày lên hắn nhiều lần theo hy vọng tới tuyệt vọng làm cái tinh thần kỳ thật đã bị kéo xuống tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ chỉ là sâu trong nội tâm t i ê u ngạo nhường hắn đối trong tộc võ thần còn có chờ đợi mới không có hoàn toàn tuyệt vọng sụp đổ nghe cao viễn điên cuồng như vậy lời nói thiên khải càng phát ra e ngại tiếp cận sụp đổ hô n g ư ơ i giết không được tộc ta đế hoàng giết không được tộc ta đế hoàng là vô địch người giết không được giết không được nhưng mà cao viễn lại không tiếp tục để ý đã gần như điên cùng thiên khải đây là tộc ta đại ma cả tộc giết chi. chiến tranh chi động vương những lực lượng này đều từ thiên cơ để dẫn dắt lúc lẫn nhau khí thế lẫn nhau cộng minh thông dụng thực lực liên tục tăng lên dường như giờ phút này thiên cơ đã là không kém gì võ thần giống như tồn tại một tôn tràn đầy chiến tranh sát phạt chi khí cầm trong tay trường m â u vĩ nạn thân ảnh hiện hiện sau l ư n g thiên cơ sau đó cùng thiên cơ dung hợp lại cùng nhau nói đến ta cùng lời nói câu chuyện này bên trong vai ác như thế các ngươi hủy diệt cái này đến cái khác n h â n tộc văn minh quấy lúc liền nên nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải phản vệ một ngày cao viễn lại đạm mạc nhìn chăm chú lên tất cả các ngươi không cần ra tay ta cũng nóng người cao viễn quay đầu nhìn xem tiêu vi đám người nói bọn hắn cơ h ầ ngựa không ngừng vó công kích cái này đến cái khác thiên thần trụ sở mỗi cái võ thánh tiêu hao cùng thương thế cực lớn lại tiếp tục tham dự cao hơn quy cách chiến tranh sẽ có rất nhiều người chết đi bọn hắn đã bị chịu quá nhiều cực khổ có chính mình tại không cần thiết lại tăng thêm không có ý nghĩa thương vong hơn nữa cái này thiên thần văn minh nội tình quả thật có chút đồ vật nhường cao v i ệ n hơi có chút hứng thú cái này tiêu vi bọn người có chỗ c h â n trở bọn hắn bên này võ thánh cũng không ít phòng ngự vừa vỡ bọn hắn có thể giúp bận điệu không ít sao có thể khoanh tay đứng nhìn bất quá nhìn thấy phía sau những cái kia tàn tật cường giả nàng cũng không có lập tức làm cho tất cả mọi người đánh tới mà là làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng đồng thời ngưng tụ cường đại võ thánh tập đoàn công kích. một cái võ thánh là tuyệt đối không cách nào đối kháng thiên cơ cùng võ thần hư ảnh cao viễn một bước phóng ra mãnh liệt màu trắng liệt diễm phun ra ngoài vận dụng một đầu siêu phàm thần lộ đối mặt â m thanh báo trước công kích tới trước mắt võ thần hư ảnh kia tre khuất bầu trời xanh t h ẳ m c ự trường cao viễn liệt diễm c h i quyền đ à n h g i vanh bốn quyền trường đang lúc giao p h ò n g lực lượng bạo tạc thiên địa chấn động không gian đổ s ụ p sức mạnh mang tính hủy diệt kích động phá hủy lấy p ụ cận tất cả giới hải kịch liệt b ư c lên thiên thần đại lục vô số cao đến vạn trượng tới gần phương tây khu vực sơn nhạc trong nháy mắt bị đ ã n thành bụi bụi bặm giam gia ba Đồng thời, tại cái này va chạm trong nháy mắt thiên cơ dẫn đạo tất cả lực lượng hội tụ ở hẳn cái này chiến tranh tri chi vương năng lượng trong thân thể quy tắc thần mẫu đâm tới vỡ vụn không gian lập tức liền đâm vào trên người cao viễn t r ô n vùi tất cả lực lượng trong nháy mắt cọ rửa thân thể của cao viễn đánh t r ú n g vào sắc mặt của thiên cơ vui mừng không nghĩ tới kích thứ nhất liền đánh t r ú n g vào xem r a vị này nhân tộc võ thần thực lực cũng chính là rất bình thường võ thần thực lực có thể là vừa thành thần không bao lâu sớm biết dạng này mới vừa rồi còn do dự cái gì Z3. Thiên cơ một kích thành công. không có chút nào dừng lại một nháy mắt ngàn vạn kích trưởng màu gai nhọn như dày đặc hạt mưa rơi vào trên người cao viễn hắn muốn n h ấ c cổ tắc khí hoàn toàn đục xuyên cao viễn phòng ngự đâm xuyên thân thể của hắn cùng tinh thần nhưng theo như mưa rông gió bão công kích rơi vào trên người cao viễn hắn vẫn là không có bị đến bất kỳ p h ả n kích cái này không thích hợp coi như võ thần hư ảnh đang cùng đ ố i bính n g u y ê n h mông quy tắc thần lực hắn cũng nên phân ra một chút tâm tư đến ứng đối với mình a nhưng là không có hơn nữa vì cái gì nhiều lần như vậy công kích sau còn không có đâm xuyên thân thể của hắn thiên cơ vô ý thức ngẩm đầu nhìn lên lại nhìn thấy cao viễn đạm mạc đôi mắt dư quang vừa ngươi tại cao hứng cái gì c ạ o gió cũng có thể c ạ o đến vui vẻ như vậy sao cao viễn không hiểu đối mặt chuyện này võ thần công kích sớm đã võ thần viên mặn hắn thậm chí đột phá cực h ạ n hắn chỉ dựa vào nhục thân tự nhiên tản ra lực lượng liền đủ để kháng chủ hắn tất cả công kích cao viễn một t r ư ờ n g đem nó đập bay ra ngoài trong tay thiên cơ trường m â u bạo liệt nổ tung toàn thân phun máu bay rớt ra ngoài cái khác cùng nó tương liên võ thánh lúc này liền có người trực tiếp nổ tung lên không có khả năng ta là bản thần lại tập hợp trăm thánh lực lượng làm sao có thể không phá nổi phòng ngự của ngươi thiên cơ ở giữa không chung ổn định thân ảnh không cách nào tin nhìn xem cao viễn đương nhiên là bởi vì các ngươi quá yếu cao viễn nắm đấm bên trong màu trắng liệt dương thùng thùng oanh minh năng lượng phun trào mạnh mẽ tiếng oanh minh làm cho cả thiên thần văn minh cường giả trong lòng càng phát ra b ấ tan một quyền này lần nữa oanh ra võ thần hư ảnh kia c u ố n quanh lấy khắp thiên lam sắc quang mang cự trưởng bị đánh xuyên toàn bộ thân thể cũng bị đánh xuyên trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài vô số quy tắc bắt đầu tan r ã nhưng này k h ỏ ả phiêu phủ ở giữa không trung hành tinh lần nữa tản mát ra mênh mông lực lượng cùng võ thần đặc hưu thần lộ lực lượng n h ư n g cái này võ thần hư ảnh một nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Giống đây vốn là độc lập đi ra võ thần ý chí dường như cảm nhận được bị đánh xuyên n ụ c nhã thần lộ ngay sau đó bắn ra mà ra trên thần lộ có thiên quân vạn mã đang lao nhanh phô thiên cái địa hướng cao viễn phóng đi đồng dạng là võ thần tầng cấp bậc lực lượng tộc ta làm sao lại thua cho nhân tộc thiên cơ giận d ữ h ế t hắn lần nữa điên cuồng hấp thu trăm thánh lực lượng không ít võ thánh lập tức liền biến thành thây khô đồng dạng thoi thót hắn chiến tranh chi vương năng lượng thân thể lần nữa bành trường biến lớn biến dường như cùng kia nội tình hành tinh đồng dạng khổng lộ mọi cử động tiêu tán lấy lực lượng hủy thiên dịp địa một thanh kình thiên lớn mô bị h dọc đường không gian bích lũy đều bị xé nát cả hai một chiếc một s a u đánh tới thanh thế kinh người bạch s á t trung yên cao v i ệ n đem hủy diệt lực lượng đẩy đến cực hạn song quyền đồng thời mở cung trước sau vanh kích ánh sáng trói mắt nở rộ thiên địa một mảnh hư vô trong không. không ba thiên cơ cảm nhận được không cách nào kháng cự không có gì sánh kịp lực lượng cả hai công kích bị cọ rửa bao phủ thiên cơ cùng v õ thần hư ảnh cũng đồng thời bị d ì m ngập ánh sáng màu trắng tại uy mắng chôn vùi tất cả quan mang dần dần tán đi sau thiên cơ thân thể không có hai phần ba mà làm cung cấp lực lượng võ thánh một cái tiếp một cái hồi phi lên diện trở thành thiên cơ kẻ chết thay nếu không phải như thế hắn vừa rồi liền đã chết võ thần hư ảnh bị xé nát chỉ còn lại một cái đầu lâu thần lộ tán loạn quy tắc lực lượng hỗn loạn liền cái này cái đầu đều nhanh muốn duy trì không được hắn không phải vừa trở thành võ thần không bao lâu sao cái này tiêu vi bọn người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cao viễn nghiền ép võ thần hư ảnh cùng thiên cơ chương hai trăm bảy mươi ba so trước kia thấy qua võ thần đều lực lượng cường đại chương hai trăm bảy mươi ba so trước kia thấy qua võ thần đều lực lượng cường đại từ một loại ý nghĩa nào đó đ ế nói đây cơ hồ không sai biệt lắm tương đương với hai tôn yếu một ít võ thần ngăn trở một cái võ thần thậm chí giết chết một cái tân tấn võ thần là hoàn toàn có khả năng thế nào chiến đấu ngay từ đầu liền bị cao viễn một người hoàn toàn nghiền ép thậm chí hắn nhìn còn thành thạo điêu luyện g á n g vẻ giống như là còn không có suất t o à n lực cái này chẳng lẽ chính là sương nguyện t ỷ t ỷ để cho mình tại thời khắc mấu chốt vô điều kiện tin tưởng hắn nguyên nhân sao cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý này làm sao có thể là tân tấn không bao lâu võ thần à? thiên thần nhất tộc nội tình cùng cường giả đều bị chấn áp hoàn toàn không có chúng ta cơ hội xuất thủ mã bộ thanh la sĩ khải mấy người cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ bọn hắn nghĩ đến thực sự không hạ được nơi đây liền nên cân nhắc trốn ngược lại thiên thần văn minh lần này tổn thất đã không nhỏ bọn hắn đảo vòng sau sống s ó t s á t x u ấ t nhiều hơn không ít ta nhân tộc võ thần lại cường đại như thế hơn nữa cái này tựa hồ là liệt dương thiên phú trong mắt đàm hàng tiêu đốt lên như lửa giống như tràn đầy cực nóng q u a n mang phía trước cao viễn cơ hội động thủ có ít có cũng chỉ là tiểu thí ngư đao cho tới bây giờ mới chính thức thấy được cao viễn thực lực một góc của băng sơn không không ngươi làm sao có thể cường đại như vậy thiên khải sụp đổ hô bọn hắn một cái thần cấp văn minh nội tình tại cái này nhân tộc võ thần trước mặt lại không có nửa điểm uy hiếp cái này nói đùa cái gì cũng là vì cứu ngươi thiên khải ngươi làm cho ta tộc tại chỗ vạn kiếp bất phục ca thiên cơ vẫn là không nhịn được giận dữ h ế t nếu như không phải là vì cứu thiên khải tất cả lực lượng đều dùng cho phòng ngự lời nói coi như cái này nhân tộc võ thần lực lượng cường đại như thế khả năng thẳng bức đế hoàng cũng hẳn là có thể phòng thủ tự vệ giờ phút này kinh hãi không thôi hắn mới không để ý tới cao viễn nói qua cái gì không, không không phải ta hại tộc ta không phải ta không phải ta thiên h ả i có chút điên quần vội vàng phản bác tới lúc này còn lẫn nhau chỉ trích đối phương đâu không nếu muốn muốn còn có hay không càng cường đại một điểm thủ đoạn cao viễn nhìn xem mọi người nói lời này vừa nói ra mọi người đều là yên tĩnh h ắ n tựa như là ngại thiên thần nhất tộc văn minh nội tình không đủ cường đại không đủ nhường hắn tận hứng nghĩ muốn đáp ý chờ ta tộc đế hoàng khi trở về là tử k ỳ của ngươi tập hợp tất cả lực lượng phòng ngự ba thiên cơ từ bỏ tiến công nhận rõ thực tế dưới mắt cứ việc hiện tại lại tổ phòng n g không nhất định có thể thành thành cũng có thể là không có trước đó cường đại như vậy nhưng bây giờ có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu Tên đây chính là võ thần hưng ảnh bán thần bách thánh văn minh nội t ì n h đều cùng nhau phát động chỉ là nguyên mạnh đến mức quá biến thái cho nên những thủ đoạn này những lực lượng này nhìn mới lộ ra không chịu được như thế đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào thần cấp văn minh dù là có võ thần dẫn đầu công kích cũng là tuyệt đối không thể vô hại phá hủy những công kích này cùng phòng ngự không có thủ đoạn càng mạnh hơn vậy các ngươi liền lên đường a thỏa thích kêu gen a nhìn xem các ngươi thần có thể hay không nghe được các ngươi kêu thảm có thể tuyệt đối đừng làm con rùa đen rút đầu đừng cho ta tăng thêm một chút phiền thoái cao viễn nói dò xét vươn ngón tay từng đạo màu trắng hỏa tuyến bắn ra suy suy suy chỉ trong nháy mắt liền có mấy tên võ thánh bị liều giết màu tránh ra phòng ngự a lần nữa tạo ra phòng ngự a nhưng coi như võ thần đầu lâu phát ra màu lan gợn sóng bắt đầu bao phủ bao trùn thiên thần đại lục thế nhưng không nhanh bằng cao viễn bắn giết tốc độ nhưng trong n thời u tất gian này đã có nhiều vị võ thánh bị cao viễn hời hợt điệp giết cao viễn cũng không có ngăn cản hắn lần nữa tạo ra bình chướng vậy thì hoàn toàn nát bấy hắn vào tường làm sao lại mạnh đến mức như thế làm người tuyệt vọng chẳng lẽ tộc ta huy hoàng nhiều năm lịch sử liền phải dễ dàng như thế hủy hoại chị trong chốc lát sau đế hoàng người ở đâu a một gã thiên thần tộc võ thánh lao giả nhìn xem một màn này nội tâm run r ậ y không ngừng hắn không phải giỏi về tác chiến võ thánh hắn là thiên thần nhất tộc huy hoàng lịch sử ghi chép người vốn cho rằng lần này tộc khác võ thần bất kích chỉ cần bị chống lại vậy bọn hắn nhất tộc huy hoàng lịch sử liền có thể lại nhiều một khoản sát thái lại không nghĩ rằng có khả năng sẽ nên đón trung yên đế hoàng vẫn chưa trở lại lời nói sợ là chỉ có thể cho bọn họ nhặt xác đến lúc đó coi như đế hoàng còn sống bọn hắn văn minh cũng đã hủy diệt hắn tay run run tại thiên thần nhất tộc lịch sử chuyện ký bên trên bắt đầu ghi chép thời gian tộc ta thời kỳ vàng son bách tộc thần phục tất cả phát triển không ngừng lúc nhân ma hờ lâm mà nhưng vào lúc này mấy chiếc gáp giải nhân tộc thiếu niên thuyền rốt cục đã tới thiên cơ thấy thế lúc này lách mình tới thuyền bên trên đại thủ tràn ngập sát phạt chi khí trong nháy mắt thẩm thấu tiến những thuyền này chỉ bên trong lập tức nắm trong tay những này nhân tộc thiếu niên sinh tử dừng tay ngươi dám can đảm lại giết tộc nhân ta ta liền khiến cái này người cùng chúng ta cùng một chỗ c h n cùng thiên cơ căm tức nhìn cao viễn bọn người uy hiếm nói tốc độ của ngươi lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn ta lúc này ý niệm trong cơ thể của bọn họ sớm đã có tộc ta lưu lại chuẩn bị ở sau thiên cơ không nghĩ tới chính mình thật sẽ dùng tới cái này bảo hiểm biện pháp thậm chí nếu như những người này chậm thêm đến một chút muốn dùng cũng không dùng tới cái khác thiên thần văn minh cường giả sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm lúc trước bọn hắn còn cảm thấy không có tất nhiên muốn làm như thế không nghĩ tới như thế một chút thời gian bọn hắn liền bị một người làm cho muốn dựa vào cái này trước đó bị bọn hắn không thế nào để ý thủ đoạn cao viễn dừng tay lại bên trên công kích đôi mắt khẽ h í p một cái cái này sẽ chỉ để các ngươi chết được càng nhanh uy hiếp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt nào có bọn hắn uy hiếp tư cách của mình chỉ cần hơi hơi đa động dùng một điểm lực lượng liền giải quyết chuyện duy nhất để cho người ta không thoải mái là những n à y nhân tộc thiếu niên tỷ lệ lớn đã bị thiên thần tộc tẩy não đối người thường mà nói cái này đã hoàn toàn không cứu nổi phong nhi làm những người này bị thiên cơ theo vùng nhỏ trên tàu câu đi ra lúc vẫn là có nhân tộc cường giả thông qua huyết mạch cảm ứng lập tức liền nhận ra con của mình nhân tộc thiếu niên nguyên một đám mặt không biểu tình chỉ có số người cực ít có chút khống chế không nổi s u thế nhìn xem những cái tia chỉ tồn tại trong trí nhớ phụ mẫu con n g ư ờ i có chút mẹ lên nhưng thiên minh đôi mắt ngưng tụ vụ trộm phát động hư giới lực lượng cưỡng ép xóa đi tình cảm của bọn hắn cùng suy nghĩ ân người khác không phát hiện được cái này dị thường nhưng cao viễn lại đã nhận ra trong mơ hồ hắn cảm nhận được một c ố không cách nào nói do vĩ nạn lực lượng k ỳ tức đây là có chuyện gì những n à y nhân tộc thiếu niên bên trong liền võ thánh đều không có thế nào lại phát ra so với hắn thấy qua bất kỳ võ thần đều mạnh đều mịt mở vĩ nạn lực lượng tiêu vi thấy thế vẻ mặt lúc này t r ầ m xuống vì không khiến cái này nhân tộc thiếu niên tại về sau duy trì liên tục ảnh hưởng nhân tộc có lẽ giết một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã là lựa chọn tốt nhất bởi vì trong này rất nhiều người đều là võ thánh dòng dõi chính bọn hắn không nhất định hạ được cái này tay hạ không được tiêu mỗi người đều có thể là bom hẹn giờ cao viễn đại nhân nhờ ngươi ánh mắt tiêu vi trải qua dãy r ù a sau lại rất nhanh chọn ra lựa chọn nàng thân làm này đề nghị người đề xuất có lẽ sẽ lọt vào bộ phận võ thanh o á n hận nhưng vì đại cục vì bọn hắn sinh tồn nàng đến gánh vác lên phần này gánh nặng bởi vì vì những thứ khác người giờ phút này căn bản nói không nên lợi để cho mình hải tử đi chết lúc đầu theo những hải tử này xuất sinh bọn hắn không thể bảo vệ bọn hắn để bọn hắn bị thiên thần nhất tộc bắt đi giờ phút này lại thế nào hạ được gạt bỏ chính mình hải tử quyết tâm còn chưa tới mức này ta có lẽ có thể thử một lần chỉ là nếu như cưỡng ép thanh tẩy bọn hắn ký ức lời nói bọn hắn sao lại không phải một loại khác không có chính mình tư tưởng khôi lỗi cao viễn nhìn xem những cái kia nhân tộc thiếu niên về sau không nhìn thiền cơ uy hiếp quả quyết xuất thủ nhưng ngay lúc này thiên thần văn minh hành tinh nội tình bên trên có một cái hình vòng xoáy siêu duy thông đạo tạo ra cường hàn ba đạo võ thần khí tức lúc này phô thiên cái địa lao ra quét sạch bắt phương t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn g a y trước mặt ngươi giết ngươi người ngươi lại có thể thế nào t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn g a y trước mặt ngươi giết ngươi người ngươi lại có thể thế nào tộc ta có đại lượng tộc nhân chết đi đến cùng là ở đâu ra g ã võ thần một chút d a n h g i ớ i cuối cùng đều không nói sao nhất định phải không chết không thôi tuyệt không hiểu được chân quý võ thần đạo quả kiếm không dễ tại thứ ba không gian t r i ề u không gian được xưng là linh giới hàng hành thông đạo hạ mặc dù bởi vì toàn lực đi thuyền không có cùng bản tộc thành lập liên hệ nhưng có thể cảm giác đạt được trong tộc võ thánh giờ phút này đang lấy một loại vô cùng nhanh trong tốc độ tàn biến cái này khiến thiên lượng võ thần lựa dẫn tăng vọt tốc độ càng nhanh hơn cũng sắp đến rồi cuối cùng đã tới oanh long long long bàng bạc mê ngông bá đạo tràn ngập sát ý võ thần khí tức không giữ lại chút nào cọ dựa toàn bộ thiên thần đại lục đế hoàng ba là đế hoàng trở về quá tốt rồi rốt c ụ c kiên trì tới đế hoàng trở về cảm giác được cái này quen thuộc bá đạo tràn ngập l ử a g i ậ n võ thần khí t ứ c thiên cơ thiên khải bọn người lúc này mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nhân tộc võ thần n g ư ơ i nhất định phải chết thiên lượng võ thần tại bản tộc trong đám sớm đã là thần thoại giống như tồn tại hắn đến làm cho cả thiên thần tộc nhân sĩ khí cao trướng đến cực hạn mỗi người đều vẻ mặt chờ đợi nhìn qua thiên lượng võ thần hỏng tiêu vi bọn người thì nguyên một đám sắc mặt nặng n ề cứ việc cao viễn vừa rồi thể hiện ra thực lực siêu cường nhưng đây chính là một vị sống thật lâu dẫn đầu thiên thần văn minh đi về phía huy hoàng truyền kỳ võ thần hãn thực lực sâu không lường được cao viễn cũng liếc mắt liền thấy được cái này theo hành tinh siêu duy không gian đi ra vẻ mặt uy nghiêm toàn thân tràn ngập tôn q u ý đế vương khí chất võ thần này khí tức xác thực rất mạnh mẽ so tinh chủ muốn mạnh hơn mấy lần ai tại tàn sát bản đế tộc đàn thiên lượng liếc nhìn một vòng sau ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người cao viễn dù sao cao viễn võ thần khí tức cũng tùy tiện phun trào ra nhân tộc võ thần thiên lượng võ thần chỉ một cái con người liền không tự chủ nương tụ thế nào lại là nhân tộc võ thần p h i ế khu vực này lúc nào thời điểm có nhân tộc võ thần chính là nhân tộc bán thần chỉ cần sinh ra không phải bị k h ô n g chế chính là bị giết chết đây là từ đâu xuất hiện sẽ là cái khác cường đại hơn văn minh cố ý thả ra sao tiên h lượng võ thần lòng cảnh giác lập tức liền nâng lên c ự c h ạ n nhưng cái này lòng cảnh giác khi nhìn rõ thiên thần đại lục tình hôm sau nhưng lại bị đẩy ngập lửa g i ậ n tràn ngập tộc khác võ thánh đã bị tiêu diệt tiếp cận hai phần ba đây là trước nay chưa từng có tổn thất trọng đại so với hắn vừa rồi cảm giác thương vong phải hơn rất nhiều coi như có thể giết chết cái này nhân tộc võ thần có thể cái này đã tạo thành tổn thất không cách nào văn hồi ít ra lại phải hoa mấy trăm năm thời、gian. mới có hy vọng đem trong tộc võ thánh số lượng khôi phục lại định phong tới cũng là rất kịp thời nếu là chậm một chút nữa có thể cũng chỉ có thể cho bọn họ nhặt xác cao viễn lạnh nhạt nhìn xem thiên thần tộc võ thần thân làm võ thần đối không phải võ thần ra tay không sợ văn minh của mình vòng lọt vào giống nhau trả thù sao thiên lượng trầm giọng nói nhân tộc nền văn minh đã bị các người trô nô dịch những này không đều là sao cao viễn cười lạnh chỉ vào tiêu vi đám người nói muốn thăm dò chính mình căn nguyên nào có dễ dàng như vậy bọn hắn những cái kia nền văn minh căn bản không có khả năng đạn sinh ra chân chính võ thần ngươi đến cùng là từ chỗ nào tới nhưng thiên lượng võ thần căn bản không tin tưởng thậm chí là rất chắc chắn điểm này ta từ chỗ nào đến rất trọng yếu sao trọng yếu chẳng lẽ không phải các ngươi vì sao muốn đối nhân tộc văn minh đổi tận giết tuyệt sao cao viễn hỏi ngược lại ngươi ngay cả điều này cũng không biết xem ra ngươi thật đúng là một cái hoang dại võ thần đã không phải những tên kia nuôi nhốt chứ thôi quyền k i a đế an tâm ta cũng đã sớm muốn xem thử một chút nhân tộc võ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào đến mức bị những cái k i a văn minh coi trọng như thế tại xác định điểm này sau thiên lượng võ thần lòng cảnh giác ít một chút xem ra ngươi đối nhân tộc lịch sử s á c thực có hiểu biết bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy nói cho ta muốn biết tất cả bất quá ta còn muốn thử xem ngươi nói cho ta muốn biết tại ngươi trước khi chết ta chưa không người giết các ngươi như thế nào ngắn ngủi lời nói giao phong thiên lượng đạt được tin tức mình muốn cao viễn cũng xác định thiên lượng võ thần s á c thực hiểu rõ nhân tộc lịch sử vậy cái này liền phải cẩn thận một chút không thể lập tức đánh chết sắp chết đến nơi còn phát ngôn bừa mãi đừng quên trên tay của ta còn có các ngươi người thiên cơ thấy nhà mình võ thần tới cảm thấy mình lại đi hắn đưa tay hư không nhỏ tất cả nhân tộc thiếu niên lúc này đều cảm giác được cổ bị cái gì vô hình c h i vật gắt gao bốc lấy hô hấp lập tức biến khó khăn hắn đang nhắc nhở cao viễn hiện tại là ai chiếm cứ quyền chủ động bọn hắn lại có võ thần lại có cái này một nhóm người chất liền xem như nhân tộc võ thần cũng không thể không nhìn nhiều như vậy võ thánh dòng dọi a không trên tay ngươi cái gì cũng không có khoảng cách này là các ngươi trong tay ta cao viễn nói năm ngón tay đối với thiên cơ một trường không gian trong nháy mắt hướng kết tất cả nhân tộc thiếu niên tất cả đều hướng cao viễn bay tới thiên cơ thấy thế muốn rách cả mỹ mắt hơi nhưng u như vậy lúc thiên lược võ thần xuất thủ hắn hai mắt ngưng tụ một đạo tinh thần thần quang ngưng tụ thành đao chém ra mong muốn trực tiếp chặt đứt tinh thần lực của cao viễn đột nhiên tăng cường nhiều lần Toàn bộ văn minh chi hỏa thần lộ đều theo tinh thần tràn ba. Tinh thần lực của thiên lượng võ thần thần trạm tại trên thần tung đao hoa là văn minh lan Bang lượng văn minh bắn tung tué, căn bản bộ lộ lộ, võ chém chi đi chi lại hỏa hỏa hỏa lực lực của qua. đều tué, không đế ứ Không. đ hoàng cứu ta thiên cơ nhịn không được hô đế hoàng đã gần kể chính mình sao có thể chết tại sắp trước thắng lợi thiên lượng võ thần không chần chờ bước ra một bước một trưởng hướng thiên cơ đầu trùng xuống muốn trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng loại trừ sức mạnh của cao viên ảnh hưởng vạn dương miệng vương đông đông đông cao viễn quả quyết oanh ra một đầu thần lộ toàn lực một quyền dù chỉ là một con đường thần lộ vạn dương miệng v ư ơ quyền c ũ n g không chỉ là hắn n ắ m đấm bên trong có vạn dương sôi trào cả bầu trời cũng không tự chủ được hiện ra nguyên một đám màu trắng liệt dương kinh khủng làm cho người hít thở không thông lực lượng trong nháy mắt tràn ngập trong phạm vi mười v ạ n dặm cái này đấm ra một q u y ề n nhiều t ầ n g không gian hàng rào vỡ vụn trực tiếp đánh vào trong siêu duy thông đạo quả đấm to lớn lúc này xuất hiện ở trước mặt thiên lượng võ thần đối mặt đột nhiên buộc phát khủng bố như thế một quyền thiên lượng võ thần con người bỗng nhiên ngưng tụ trong lòng hơi kinh hãi hắn hoài nghi cao vẫn mong muốn a n h sắt thiên cơ là giả muốn mượn cơ hội đánh hắn một trở tay không kịp mới là thật nhưng hắn như c ũ không sợ tích di thiên lượng võ thần thần lộ bắn ra giống như là ước vạn vạn đại quân chém giết chiến trường chi cảnh hiện ra một trường oanh ra chiến trường tất cả hỗn loạn điên cùng sát khí chi khí hội tụ cùng một chỗ sau đó ngưng tụ thành một cỗ hủy diệt tính đủ để phá hủy vạn vật tịch diệt chi lực oanh ba nhưng sức mạnh của cao v i ễ n có chút nằm ngoài dự đoán của hắn quyền trường oanh kích ở giữa thiên lượng võ thần lại bị chấn lui lại mấy bước mấy bước này đối xuất thủ song phương mà nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì nhưng đối thiên cơ mà nói lại là sinh cùng tử giới hạn dừng tay ba sắc mặt của thiên lượng võ thần biến đổi giận dữ hét nhưng đầu của thiên cơ vẫn là lập tức nổ bể ra tới ngươi nói không đủ nhanh a cao viễn mỉm cười chương hai trăm bảy mươi lăm võ thần viên mãn nói như vậy cũng không thành vấn đề ngươi còn có cái gì bằng hữu sao chương hai trăm bảy mươi lăm võ thần viên mãn nói như vậy cũng không thành vấn đề ngươi còn có cái gì bằng hữu sao thiên cơ chết thoi thóc thiên khải ngơ ngác nhìn xem một màn này đạo tâm cơ hồ hoàn toàn sụp đổ mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thiên cơ chết đi nhưng thiệt không phải giới loại tình huống này chết đi vì cái gì cường đại đế hoàng không cách nào cứu thiên cơ cái này nhân tộc võ thần mới vừa rồi còn đem đế hoàng đẩy lui thực lực của hắn so vừa rồi còn phải cường đại đối phó bọn hắn cùng tộc q u â n nội t ỉ n h hắn không có suất toàn lực sao thiên thần tộc bán thần bị hắn làm lấy bọn hắn tộc võ thần mặt giết tiêu vi mấy người cũng là vẻ mặt kinh hãi không nghĩ tới thực lực của cao viễn còn tại tăng lên bên trong để cho người ta hoàn toàn không thể tin được hắn là một cái vừa tấn thăng không bao lâu võ thần thực lực này cũng quá cường đại cũng cực kỳ bá đạo không lọt vào mắt một cái uy tín lâu năm võ thần khả năng mang tới uy hiếp người muốn chết đối mặt như thế trắng trận khiêu khích hành vi thiên lượng võ thần lựa giận vụt vụ tiêu thăng tại địa bàn của mình tại tự mình ra tay sau chính mình trong tộc bán thần vẫn là bị g i ế t làm nục như vậy tính quất mặt hành vi thường nhân cũng không thể nhẫn chớ nói chi là hắn là cao cao tại thượng chi phối ư ớ c vạn vạn sinh linh có hàng ngàn năm lâu vô thượng đế hoàng đầu đại đại đường thần bầu phun quy khuất lao lượng lẫn nhanh ra. tạo vào dòng sông từ trên người thiên lượng vọ thần phun dũng vãnh tiến、ra. Những quy tắc này dòng sông sen cùng thành văn minh nội tỉnh trên hành tinh.、Cả、viên đường kính chỗ, che thủ, thủ từ tắc một một trời rơi cái si vọ Cả viên tinh cầu này giống như là sống lại không ngừng oanh minh sau đó ngàn vạn sợi xuyên thủng không gian bích lũy màu lam năng lượng từ vòng xạ tuyến bao trùm vành tạc cao viễn ta hỏi lần nữa các ngươi là sao như thế không để lại dư lực vây g i ế t tất cả nhân tộc văn minh trả lời ta ta sẽ lòng từ bi cho ngươi một thông khoái cao viễn đối mặt cái này diện thế đồng dạng công kích chỉ là mặt không đổi sắc đấm ra một q u y ề n nhưng nhìn như một q u y ề n lại tại oanh ra sau b ạ c h s á c hỏa d i ệ m năm đấm bảy khắp cả bầu trời dầm dầm bốn từ vòng xạ tuyến cùng năm đấm màu xanh lam không ngừng đối oanh dẫn đến không gian bốn phía bị a n h sập sau còn đang không ngừng k u ế c tán ngay sau đó tại không gian vỡ vụn hư vô c h i điệu bên trên lần nữa vỡ vụn nổi lên siêu viễn cự ly đi thuyền không gian chiều không gian mấy tên võ thánh hơi không chú ý bị cái này siêu duy thông đạo vòng xoáy nuốt vào trong đó một nháy mắt liền bị xoắn nát lui ba hai phe địch ta võ thánh thấy thế vội vàng đều rời khỏi một khoảng cách nhưng hai bên lại đang chuẩn bị võ thánh tập đoàn công kích bất quá bọn hắn công kích mong muốn có hiệu quả cần phải có cơ hội tốt bất quá là may mắn dã võ thần cũng xứng nói lời này nhất thời đạt được liền để ngươi tự cho là nắm chắc phần tháng sau sắc mặt của thiên lượng võ thần ô n trầm hắn còn lần là đầu thiên i người ê n bị uy ế lược v ậ võ thần nói bước ra một bước toàn bộ thân thể hình thái bắt đầu biến hóa nguyên bản màu lam màu da bị từng đầu tịch diệt quy tắc hiện đấy thân thể của hắn cũng biến thành gầy võ lên hai thanh tịch diệt chi nhận bị hắn nắm ở trong tay trong mắt đều là khát máu chiến ý hắn tay trái quy tắc trường đao một chỉ lấy ngàn mà tính võ thánh hư ảnh lao nhanh mà ra đây đều là hắn từng tiếp xúc qua hoặc giết qua võ thánh đều bị hắn mở đất khắc ở hắn trên thần lộ tại hắn dẫn đầu hạ ngàn thanh chiến tranh hư ảnh thanh thế hạo đãng đánh tới chấm đoán g r ỏ i về cận chiến võ thần sao có ý tứ thật lâu không có gặp phải mong muốn cùng ta võ giả cận chiến cao viễn xong quyền đụng một cái mặt trời hồ quang bùng lên xông vào trong đó chính diện cùng thiên lượng võ thần giao phong dầm dầm dầm ba. quyền cùng song đao không ngừng va chạm quy tắc cùng thần lộ đều bị song phương áp suất tại quyền phong cùng lưới đao ở giữa đối bốn phía phá hư ngược lại không lớn nhưng va chạm trong một tấc vông lại chiêu chiêu chí mạng một nháy mắt hai người liền đều đặt mình vào tại siêu duy thông đạo bên trong thiên lượng võ thần đao kỹ sát thực cao siêu sắp bén lại một chém giết khát máu điên cuồng hoàn toàn nhìn không ra có chửa chỗ cao vị sau lo lắng đầy trời đao quan xoắn nát tất cả rất nhiều màu trắng liệt diễm bị chạm tán cái khắc thiên thánh hư ảnh cũng mang đến cho cao viễn không ít phiền thoái thời k h ắ c mấu chốt có thể tập kích công kích mình trở ngại hắn thuận lợi ra quyền còn có thể trở thành kẻ chết hay kịp thời đổi thiên lượng võ thần vị trí loại này trao đổi không có không gian thần vực chấn động so thuấn di càng nhanh đến mức thiên lượng võ thánh có thể theo từng cái phương hướng đông nhiên tập kích cao viễn cho nên nhìn phảng phất có trăm ngàn thiên lượng võ thần tại vây đánh cao viễn nhưng mà cao viễn lại chỉ là một quyền tiếp đấm ra một quyền thô bạo nát bấy từng đạo có thể bị hắn mượn dùng giao thế võ thánh hư ảnh vành ba tại tấn manh g a o phong bên trong thiên lượng võ thần chịu một quyền sau đó chịu quyền thứ hai quyền thứ ba trên người thiên lượng võ thần không ngừng có thần máu tươi lên tự tin khát máu đôi mắt cũng dần dần bị kinh hãi chỗ tràn ngập ngươi cũng đã võ thần viên mãn thiên lượng võ thần không nghĩ tới cái này nhân tộc võ thần lại sẽ khó giải quyết như thế chính là hắn rất không hiểu một cái võ thần viên mãn vì cái gì trước đó một chút tin tức đều chưa từng n g h e qua muốn nói mới vào võ thần không có bị phát hiện cái kia còn bình thường nhưng đều võ thần viên mãn lại còn không người phát hiện sao luôn không khả năng vừa đột phá chính là võ thần viên mãn đi võ thần viên mãn nói như vậy cũng không thành vấn đề đúng rồi ngươi còn có cái gì bằng hữu sao cao viễn một quyền đánh nát thân thể của thiên lượng võ thần nhưng trong trước mắt thân thể này liền biến thành một cái võ thánh hư ảnh chân thân xuất hiện ở sau l ư n g cao viễn đối mặt cao viễn cái này đột nhiên đặt câu hỏi thiên lượng võ thần nhữ mày không rõ ràng cho lắm thực lực của ngươi nếu như gần với này lời nói chẳng mấy chốc sẽ chết ta cho ngươi hô bằng gọi hữu cơ hội dù một lần loại kia đặc thù liên lạc phương pháp cao viễn liền có n ắ m chắc học được đồng thời thật có bằng hữu gì cũng tốt chảm thảo trừ căn dù sao hắn sẽ không ở cái văn minh này vòng đình chỉ ở lại bao lâu giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên muốn làm tốt nhưng nghe cao viễn lời này thiên lượng võ thần phổi đều muốn tức nổ tung cùng là võ thần giống nhau viên mãn hắn lại như thế xem nhẹ chính mình cái này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nhường hắn cực kỳ không thích hắn song đao đ ô n g nhiên vừa đụng chạm quy tắc bắn ra cả viên văn minh tộc đàn nội tình hành tinh bạo động bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên tiến vào ta thần vực hạch tâm nhân tộc võ thần ngươi vẫn là quá non mặc dù bỏ ra tộc ta nội tình nhưng chỉ cần có thể cầm xuống ngươi mọi thứ đều là đáng giá từ đầu chiến trường lời nói của thiên lượng võ thần rơi xuống những cái kia phân bố tại cao viện bốn phía võ thánh hư ảnh giờ phút này đồng thời phát sáng lẫn nhau tương liên cộng minh tạo thành một cái đặc thù lồng giam không gian đem cao v i ễ n phong tỏa ở trong đó ẩm ba sau đó khổng lồ hành tinh cứ như vậy đối với cao viễn rơi xuống ngươi vẫn là không hiểu a theo ngươi trở về một phút này vận mệnh của ngươi đã đã định trước đối mặt cái này rơi xuống hành tinh cao viễn phóng xuất ra các loại viên mãn vo thần đạo quả một quyền hướng lên trời o á n h ra phong tỏa không gian bị chấn át vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống hành tinh tại tự bạo trước cũng bị cao viễn một quyền dẫn đầu đánh bạo cái này trải qua thiên thần văn minh nhất tộc nhiều năm gia trì không thể phá vỡ hành tinh trong nháy mắt bị oanh bạo vành ba. Hành tinh vỡ nổ bể ra đến vô tận năng lượng điên cuồng chút xuống tựa như một quả tạ i trong vũ trụ nở rộ lóa mắt pháo hoa Người ba, Thiên lượng võ thần vẻ mặt kinh nhìn xem cao viễn Trường muốn trở thành song thần lộ võ thần vậy thì nghe lời đến hưởng gian Trường muốn trở thành song thần lộ võ thần vậy thì nghe lời đến hưởng gian A. Đây là cái gì lực lượng、một、quyền nổ tung văn minh nội tình hành tinh Nên hành tinh cũng không chỉ hắn một cái võ thần chỉ qua. Rất nhiều năm gì lời thời lời hãi dài dài thời cái cái ba cao A A ra qua mặt trở thì trở thì Một một Rất chỉ chỉ lộ lộ là lực võ vẻ võ Vậy võ Vậy võ xem kéo kéo 276, 276, Đây trước khi chết mặc dù rút đi tất cả võ thần lực lượng nhưng dù sao trải qua nhiều năm ô dưỡng lại thêm hắn cải tạo hành tinh nội t ì n h trình độ chắc chắn so với bình thường không gian bích lũy còn mạnh hơn rất nhiều không phải hắn cũng sẽ không muốn dùng nội tình này đánh sát cao viễn nhưng chính là bất phàm như thế văn minh nội tình mạnh nhất lực phá hoại vẫn chưa hoàn toàn biểu diễn ra liền bị trước mắt nhân tộc võ thần một quyền oanh bạo tính cả hắn thần vực rất nhiều võ thánh hư ảnh cũng đều bị dư ba đáng thành bụi bặm lực lượng này đã vượt qua võ thần viên mãng t ố độ nhưng hắn lại không có cảm giác được đệ nhị điệu thần lộ khí tức vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng ngươi là các loại võ thần thiên lượng võ thần gắt gao nhìn chằm chằm cao viễn giống như là muốn đem nó hoàn toàn nhìn thấu nhưng đừng nói nhìn thấu chính là nhìn xem xuyên mặt ngoài tối ra đều làm không được ta sớm nên nghĩ tới bình thường võ thần viên mãn làm sao có thể tay không tất sát cản ở của ta tịch diện xong nhận nội tâm thiên lượng võ thần trước nay chưa từng có nặng nghề các loại võ thần mặc dù không nhất định liền mạnh mẽ hơn song thần lộ võ thần nhưng lại rất thưa thớt đây đều là tại vốn có cực hạn phía trên lại phóng ra một bước siêu cấp cường giả hắn gặp qua không ngừng một gã song thần lộ võ thần nhưng các loại võ thần lại là lần đầu tiên thấy lúc đầu đột phá tới võ thần liền cực kỳ khó khăn võ thánh bởi thọ có hạn chỉ cần thời cơ vừa thành t h ụ ai cũng sẽ không kịp chờ đợi tiến quân cảnh giới này hoàn thành chất thăng hoa ai sẽ tại có thể đột phá lúc còn tiếp tục tại võ thánh cảnh giới bán thần cảnh giới lắm đạo kia được nhiều có tự tin kia là trăm phần trăm xác định chính mình có thể đột phá người mới có thể đi đến thử đường trước mắt nhân tộc võ thần chính là người như vậy sao còn muốn dây ruột sao cao viễn lại như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên lượng võ thần sắc mặt của thiên lượng võ thần cứng đờ sau đó ánh mắt dần dần điên cuộc lên k h c loại võ thần là chỉ loại kia tại bên trong võ thánh cảnh giới ít nhất đều có thể lấy một chiến ba tồn tại sao võ thần cảnh cũng có loại này tồn tại thiên phú của nhân tộc đáng sợ như thế theo thiên lượng võ thần trở về thiên lĩnh ban thần hai đầu lông mày đều là ưu ám không tộc ta đế hoàng không có khả năng vua đế hoàng giết hắn a giết hắn a giết cái này nhân tộc võ thần a ngươi là trí cao vô thượng ngươi là vô địch a thiên khải sụp đổ hô hán là k h á c loại võ thần đây không phải là tất thắng tiêu vi bọn người sau cơn kinh hãi vui mừng như điên tự ở sâu trong nội tâm điên cùng sinh sôi võ thần cảnh khác loại tồn tại nàng không biết rõ mạnh bao nhiêu nhưng trong võ thánh cảnh giới loại này tồn tại ít nhất đều là có thể lấy đánh ba thậm chí nhiều hơn quái vật trong quái vật coi như võ thần không nhất định có thể bảo trì dạng này cùng giai chiến lực nhưng thắng dễ dàng đồng dạng võ thần viên mãn khẳng định không có vấn đề a cao viễn đại nhân xưa nay đều không điên cuồng hắn là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin thiên thần văn minh sắp x o n g rồi mã bộ thanh nội tâm la sĩ khải vô cùng kích động đây thật là thiên đạo chiếu cố mới để bọn hắn tại minh mông siêu duy thông đạo gặp cao viễn đại nhân vô cùng cảm tạ ngay lúc đó hư không qua lưu phong bạo kết thúc kết thúc nhân ma tướng có khả năng hủy diện tộc ta chuẩn bị h ỏ a trùng tin tức phụ trách ghi chép lịch sử thiên thần tộc võ thánh đã tuyệt vọng chuẩn bị kỹ càng sau cùng thông cáo một khi tộc khác tao nộ g hai h ỏ a ngập đầu nhất định phải đem sau cùng tin tức phát đưa ra ngoài nhờ ngoại vi tộc nhân bắt đầu đào vong giữ lại h ỏ a trùng lấy đợi ngày khác đông sơn tái k h ở i về phần là báo thủ vẫn là né tránh đạt được thời khắc cuối cùng khả năng phán đoán chúng ta nhân tộc muốn t h ắ n g sao dân tộc thiếu niên thiên minh nhìn xem hết thể trước mắt cũng cảm giác cực kỳ mờ ảo thiên thần văn minh đã kéo dài nhiều năm kinh người như thế quái vật khổng lộ thật sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế liền bị triệt để tan d ã sụp đổ sao ta còn không có thua thiên lượng nổi giận gầm lên một tiếng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có bí quá hóa liều mặc dù văn minh tộc đàn rất nhiều cường giả bị diện ý chí của bọn hắn không cách nào lại t r ợ hắn tại đệ nhị đ i ề u thần lộ đi xuống nhưng hắn cũng chuẩn bị thêm một cái có thể gánh chịu kế hoạch này dự bị thể làm thiên lĩnh b á n thần nhìn thấy đôi mắt của thiên lượng v õ thần rơi trên người mình lúc hắn thân thể hơi chấn động một chút lại không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng hoảng sợ chỉ là thật sâu thở dài một hơi ta chỉ có một vấn đề vấn đề gì nếu là không có c ư ờ n g địch ta sẽ thuận lợi thành thần sao sẽ thiên l ư ợ n g võ thần trần trờ trong nháy mắt sau đó quả quyết hồi đáp cảm ơn ngươi tại thời khắc cuối cùng còn nguyện ý gà ta nguyện tộc đàn trường tồn thiên linh nói xong đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì phản kháng tộc đàn sinh ra hắn môi nâng hắn mặc dù hắn không thích tộc nhân một chút cách làm nhưng lập trường của hắn nhường hắn không có lựa chọn khác giới hại tính tàn khốc nhường hắn không thể không h u trước tiên nghĩ tộc quần sinh tồn thiên lượm võ thần một cái thuấn gì thân thể bành trướng biến lớn thân thể hai bên xương sườn mở ra lập tức liền đem thiên lĩnh bán thần m vào. căn này c ù theo tộc khác vị thứ nhất vo thần tiếp tục kéo dài trải qua nghiên cứu sửa chữa rốt cuộc có thể phù hợp hắn tự thân con đường của thần lộ hắn có thể nếm thử tiến giai đệ nhị điệu thần, thần lộ liền xem như các loại vo thần cũng chưa chắc không thể chiến thắng mặc kệ là cái gì văn minh tổng có một ít là tộc đàn vô tư kính dân người chỉ tiếc bày ra như thế một cái lãnh tụ ngươi dường như chưa từng chân chính quan tâm qua sinh tử của bọn hắn tất cả cũng là vì ngươi thần lộ á cao viễn nhìn xem thiên lượng võ thần không thể không nói có thể trở thành võ thần nhân thiên phú đều siêu quần dưới loại tình huống này lại dự định phá cảnh trở thành mạnh hơn võ thần võ thần vốn là trí cao vô thượng siêu thoát tất cả bọn hắn hưởng thụ ta mang cho bọn hắn vinh quang cùng cuộc sống tốt đẹp hiện tại chỉ là tới bọn hắn nỗ lực thời điểm trên người thiên lượng võ thần lực lượng như thủy triều tại từng tầng từng tầng ra bên ngoài q u y t á n kinh khùng mên mông thần lực đang nhanh chó giới hải triều tịch chính là hắn giờ phút này muốn muốn mạnh mẽ dung hợp thứ hai con đường chỉ cần có văn minh có phân tranh có dục vọng liền vĩnh viễn không có khả năng c ó cái gọi là siêu thoát ngươi là ta rất không thích một loại người cao viễn đại nhân m a u ngăn cản hắn vốn đang vẻ mặt mừng rỡ tiêu vi b ọ n người giờ phút này tâm lần nữa nâng lên cổ họng bên trên không nóng n ả y cao viễn không quan trọng ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem hắn dung hợp đệ nhị đều i thần lộ toàn bộ quá trình nhìn xem những người khác là tu luyện thế nào đệ nhị đều thần lộ dù sao hắn hiện tại văn minh chi hỏa cùng ma trùng lực lượng đều có lợi nhuận theo lý mà nói hẳn là đã sớm đạt đến võ thần viên mãn cực hạ nhưng vẫn là có thể tiếp tục hấp thu chỉ là tạm thời không có cái gì chất biến hình thái chỉ là nhường cao v i ệ n tại cái này cảnh giới nguyên năng vô cùng vô tận lên nhường hắn có thể tùy tiện thi triển lần lượt đối võ thần mà nói tiêu hao rất nhiều công kích ngươi có thể nói một chút ta cảm thấy hứng thú đồ vật đến kéo dài ta ra tay lại hoặc là ta hiện tại liền ra tay cắt ngang ngươi nghe cao v i ệ n hai câu này thiên l ư ợ n g võ thần cũng s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới trước mắt dân tộc sẽ đem lời nói được như thế thông t ấ u chương hai t r ă n võ hiệp nghị giới hải hạch tâm văn min quyền chương hai t r â n võ hiệp nghị giới hải hạch tâm văn minh quyền bất quá từ đó có thể biết cái này nhân tộc võ thần xác thực rất để ý nhân tộc lịch sử mà hắn còn không phải không làm như vậy nếu thật là có thể vì hắn tấn thăng thứ hai con đường tranh thủ thời gian chỉ là nỗ lực như thế điểm liền đời giá không tính là đồ vật kia không thể nghi ngờ là vô cùng có lời tự đại nhân tộc võ thần bất quá coi như như thế thiên lượng võ thần cũng không có bưng ơ lòng cảnh giác ngược lại càng thêm cảnh giác cùng cao viễn kéo dài khoảng cách thậm chí tại trên thần vực bày ra cái này đến cái khác phòng hộ bình chứ mười mấy năm trước có phải hay không có cái nhân tộc võ thánh tại các ngươi nền văn minh làm chuyện gì cao viễn cũng không để ý thiên lượng võ thần nghĩ như thế nào thế nào phòng ngự những này với hắn mà nói cũng không đáng kể nếu là hắn có thể va chạm ra mạnh hơn thần lộ cao viễn không ngại dùng dư thừa văn minh c h i hỏa lực lượng cùng ma trùng lực lượng diễn hóa s u ấ t con đường thứ ba chỉ có điều cho đến bây giờ cao viễn đều không có gặp phải có thể khiến cho hắn động tâm thần lộ như là không thể địch nổi hiện tại nắm giữ hai cái thần lộ hướng phía giới k i m dung lời nói tiệt đối cao viễn thực lực bản thân tăng lên không lớn cao viễn sở dĩ họ như vậy là sương nguyệt để cho mình không cần tiếp xúc bộ tộc này võ thần đó nhất định là theo cái văn minh này trong vòng hiểu được một vài thứ kia có lẽ khả năng gián tiếp tiếp xúc hiểu qua bộ tộc này võ thần mười mấy năm trước ngươi cùng tên trộm kia là cùng một bọn quả nhiên liền xem như thiên lượng võ thần cũng đúng sương nguyệt ban đầu ở cái văn minh này vòng hoạt động có được ký ức tiểu thâu nàng ngụy trang thành tộc ta võ thánh tiến vào tộc ta cất giữ lịch sử điện tịch địa phương ta theo không nghĩ tới chỉ là một cái nhân tộc võ thánh sẽ có lá gan lớn như vậy chờ ta kịp phản ứng một trưởng vỗ chết nàng hóa thân sau nàng lại mượn lực lượng nào đó cấp tốc rời đi thiên lượng võ thần không ngại đem chuyện này nói cho cao viễn đã hắn muốn biết lại có thể vì chính mình thắng được một chút thời gian sao lại không làm việc này lúc ấy cũng làm cho hắn có chút để ý không rõ một cái võ thánh vì sao có thể ở đệ tam duy độ linh giới h à n g hành loại kia tốc độ chính là hắn muốn đuổi theo cũng không kịp các ngươi vì sao vây g i ế t n h â n t ộ c thiên lượng võ thần nghe vậy có chút không muốn trả lời vấn đề này nhưng chỉ là một c h â n trờ một quả màu trắng liệt dương liền hiện lên ở đỉnh đầu hắn lực lượng đang không ngừng tăng cường bên trong mặt của thiên lượng võ thần lúc này hắc đến cực hạ h i ệ n nhiên nếu như mình không kéo dài thời gian vậy đối phương liền phải liều lĩnh công đến đây hắn không xác định chính mình tạo dựng phòng ngự có thể ngăn cản hắn bao lâu cho nên có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian hắn tự thân lực lượng đã đang nhanh chóng xảy ra biến hóa chỉ là vừa nghĩ tới chính mình là ép buộc tính trả lời vấn đề này hắn liền như muốn điên cuồng hắn còn chưa từng bị người bị động như vậy bức bách qua tranh thủ thời gian loại chuyện này không phải hẳn là chính mình chủ động đi làm sao vì sao lại bị ép buộc đáng chết nhất định phải làm cho hắn vì mình cuồn vọng tự đại trả giá đắt nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn thành thật trả lời vấn đề này bởi vì cái này tại bên trong giới hải cũng không phải là cái gì bí văn nhằm vào nhân tộc tất cả hành động đều đến từ văn minh giao lưu hội trần võ hiệp nghị nhân tộc đã từng xác thực cực kỳ huy hoàng nhưng là siêu phạm võ đạo t h a i họa một khi phát hiện chia đôi thần trở lên tồn tại nhất định phải tiêu diệt còn sót lại có thể tự hành xử lý không có tiêu diệt qua nhân tộc văn minh quyển văn minh là không chiếm được đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh công nhận ngươi có lẽ cho là mình rất mạnh nhưng t ạ i chính thức đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh trước mặt coi như ngươi là các loại võ thần cũng bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến m ạ thôi thiên lượng võ thần trào phúng nói rằng theo trong mắt của hắn để lộ ra có chút vẻ sợ hãi trần võ hiệp nghị có quan hệ gì tới chân võ giới cao viễn đôi mắt ngưng tụ tự ra giới hải sau hắn lần đầu tiên nghe được trần vũ hai chữ chính mình trong tương lai chính là bị xóa đi s a o trần võ giới thiên lượng võ thần lại như mày hoàn toàn chưa từng nghe qua nơi này dưới loại tình huống này hắn cũng không cần thiết dựa vào lừa gạt mình đến kéo dài thời gian xem ra ngươi biết đồ vật cũng rất có hạn chỉ là bọn hắn nói các ngươi liền làm cao viễn hỏi ngươi căn bản không biết rõ bọn hắn cường đại cớ nào còn nữa cái này đối ta tộc cũng có chỗ tốt vì sao không làm ngươi chỉ là cái gì cũng không biết dã võ thần hết ngồi đ á y giếng mà thôi bọn hắn chiếm cứ lấy siêu phàm triều t ị c h hạch tâm tu luyện thành võ thần so với chúng ta muốn dễ dàng vô số lần bọn hắn chính là nhằm vào nhân tộc kẻ đầu tiêu a những này cái gọi là đỉnh cấp thần cấp văn minh đều có ai chúng ta cái này một giới vực ta đã thấy chỉ có vĩnh hằng tộc cùng trần đán tiên tộc nhưng theo ta suy đoán ít ra còn có hai tới ba cái khủng bố như vậy tộc đàn bọn hắn chi phối lấy chân chính giới hải chúng ta nơi này mặc dù không tính là xa xôi tri địa nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng bọn hắn so chúng ta hẳn là đoán kết lại ngươi nếu là còn ngại giết người không đủ đều có thể tàn sát toàn bộ thiên thần tộc nhóm cho hà giận nói nói thiên lượng võ thần đ ỗ n g nhiên đưa ra hợp tác thỉnh cầu hắn coi là cao viễn khi biết giới hải hạch tâm văn minh kinh khủng cỡ nào cường đại sau phong cách hành sự tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm thậm chí bọn hắn hóa t h ù thành bạn ký kết đồng minh cũng chưa chắc không thể dù sao hắn coi như thành công trở thành s o n g thần lộ võ thần cũng không có tuyệt đối năm chắc lưu lại cao viễn vạn nhất chạy trốn vậy cái này văn minh tộc đ à n còn là rất khó lưu lại hơn nữa hắn mơ hồ đối lai lịch của cao viễn có suy đoán có thể giấu giếm được nhiều như vậy đỉnh cấp thần cấp văn minh thành cựu khác loại võ thần đạo quả địa phương cũng không nhiều nếu là thật sự có thể tìm tới kia nhân tộc bí tảng kia có cực kỳ nguyên thủy hoàn chỉnh khả năng không kém gì giới h ả i hạch tâm hoàn cảnh chỉ cần tiến vào chiếm giữ nơi đó lấy thiên phú của mình tương lai có thể đi được càng xa người sắp chết cũng không cần sách những này không thể nào yêu cầu cao viễn xem thường nói hắn cũng là bỏ được nhưng loại này tâm hoài quỷ thai người cao viễn không thích nợ máu dù sao cũng phải trả bằng máu hắn nhưng là kẻ đầu sỏ nhất định phải ngươi chết ta sống sao không cần chỉ là đơn thuần ngươi chết là được rồi thiên lượng võ thần sát ý càng đậm lúc này đỉnh đầu hắn dâng lên một đầu mới thần lộ đang đang tiếp dẫn ngàn vạn quy tắc dung hợp bản thân văn minh giao lưu hội ở đâu cử hành đến lúc nào rồi cử hành ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao ngươi cho rằng tại những n à y giới hải thường tức trước mặt ta sẽ lừa gạt ngươi thiên lượng võ thần s ư ớ n g sở hơi có chút gặp vị như thế nhìn xem cao viễn cái này nhân tộc võ thần hỏi những n à y là muốn làm gì biết bọn hắn cường đại sau không chỉ có không tránh còn dự định tìm tới cửa sao cái này là ở đâu ra phong tử nói cho ta là được rồi vạn nhất ta thắng ngươi cũng không muốn ta tốt hơn à nói cho ta nói không chừng ta đến đó sau đã bị người giết chết người? đầu bóc bình thường sao nói tới nói lui nhưng cao viễn nói tới nội dung thật n h ư ờ n g hắn không cách nào cự tuyệt cho nên thiên lượng võ thần đánh ra một đạo ẩn chứa văn minh giao lưu hội tọa độ tinh thần lực rơi xuống cao viễn trong tay một vấn đề cuối cùng nhân tộc lịch sử bí tảng là cái gì ngươi quả nhiên là đến từ cái c h ố c kia chuyên thuyết là chân thật tồn tại ba đã ngươi không nguyện ý hợp tác vậy ta liền cầm xuống ngươi ha ha ha x o n g thần lộ cho ta thành kích động thiên lượng võ thần tiến hành đánh cược lần cuối hắn gái này đệ nhị điệu thần lộ còn kém bước cuối cùng này ngươi cũng là đừng trước vội vã kích động trả lời trước cao viễn tiếng nói còn không rơi xuống thiên lượng võ thần liền lôi cuốn lấy cái này còn không có hoàn toàn hoàn thành xong thần lộ hành kích mà đến bởi vì hắn cảm thấy cuối cùng cái này nửa bước cao viễn nhất định sẽ xuất thủ bất kỳ một người bình thường đều khó có khả năng nhường hắn thật hoàn toàn thành công cho nên hắn tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngược lại hắn hiện tại thực lực đã tăng nhiều chờ danh sát cao viễn hoặc là sáng tạo cơ hội trốn rời khỏi nơi này lại nói thật là đều nói chỉ cần ngươi thật dễ nói chuyện nói ta mới biết ta liền để ngươi chân chính một phá thế nào như thế yêu tự cho là thông minh ngươi dạng này thật là không thành được s o n g đường võ thần cao v i ế n nói phía sau một đầu vạn mẹo điên c n g ma trùng thần lộ cũng ẩm vang dâng lên chương hai trăm bảy mươi tám võ thần sợ hãi t r à đạp chương hai trăm bảy mươi tám võ thần sợ hãi t r à đạp kém một chút kém một chút vẫn không có thể thành công còn chưa đủ hoàn mỹ a không phải t r ê n lệch đối thần lộ lý giải mà là t r ê n lệch năng lượng nhất định phải mượn nhờ cái này đột phá lúc lực lượng xử lý cái này nhân tộc võ thần mặc dù thần lộ khác biệt nhưng các loại võ thần toàn bộ thân năng lượng có lẽ có thể bổ sung điểm này còn kém như vậy nữa bước nhưng mặc kệ thiên lượng võ thần đem thực lực bản thân bộc u phát tới trình độ nào hắn chính là không cách nào thành là chân chính song thần lộ võ thần một nháy mắt là hắn biết vấn đề ở chỗ nào thiên lượng võ thần vẫn là cận chiến chem giết dáng vẻ thiên thánh hư ảnh lần nữa hiện hiện thiên lượng võ thần cùng cái khác trên người thiên thánh hư ảnh có giới h ả i triều tịch trong suốt gợn sóng rúng động thực lực trong nháy mắt này là tăng trưởng gấp bội triều tịch trên thần lộ ngàn vạn quy tắc mặc dù còn không có hoàn toàn dung nhập bản thân nhưng cũng còn không có kết thúc lần này song thần lộ xung kích trạng thái song thần lộ cùng đơn thần lộ quả nhiên hoàn toàn khác biệt chỉ là cảm thụ cái này không hoàn chỉnh x o n g thần lộ lực lượng niềm tin của thiên lượng võ thần cũng đi theo tăng gấp đội hắn xong nhận một trạm lực lượng còn trong liễm tại trong đau lúc không gian cũng đã bị cao tốc xẹt qua mũi giao lưu lại hai cái cháy đen quy tích hắn tin tưởng lực lượng như vậy đủ để cho hắn cười đến cuối cùng nhưng lại tại hắn chớp mắt tới gần cao v i ễ n lúc lại tại trên ạ i t mặt cao viễn không nhìn thấy nửa điểm bối rối tri sắc Vâng ba. Khi thấy đệ nhị điều thần lộ từ trên người cao viễn ba, cao khi thấy điều từ đệ lộ tựa như đâm rách không gian bích lũy đâm vào siêu duy thông đạo mà còn có khó nói lên lời tầng sâu không gian bích lũy vỡ vụn một đen một trắng hai cái thần lộ hòa lẫn ấm áp cùng điên cuồng đàn vào lẫn nhau sau đó một quả hắc bạch song sắc mặt trời tại áp s ú c tại cao viện nằm đấm bên trong song thần lộ v ọ tới t trước mặt cao viện thiên lượng võ thần cơ hồ là hoảng sợ gào thét hô lên cái này sắp nứt cả tim gan lời nói làm sao có thể là song thần lộ nhân tộc song thần lộ võ thần trong đó một con đường vẫn là các loại võ thần dạng này nhân tộc võ thần hắn ngao du giới hải nhiều năm như vậy cũng không hề có nghe qua có chân thực tồn tại ví dụ liên quan tới nhân tộc đã từng lịch sử hắn cũng chỉ biết là trước kia có không tầm thường nhân tộc võ thần nhưng cụ thể là dạng gì võ thần hắn không biết rõ chỉ có những cái kia đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh mới hiểu trên đời này làm sao lại có ngư ờ i dạng này quái vật thiên lựa võ thần tâm thần đại l o ạ n vung r a c h ạ m kích đều đang run dày công kích thay đổi hoàn toàn hình nếu là sớm biết cái này võ thần là khác loại s o thần lộ võ thần hắn làm sao lại trở về đã sớm tìm một chỗ tránh hắn ngàn năm và năm Bành ba. Cao viễn trực tiếp đánh nát thiên lượng võ thần sông đao một quyền đánh xuyên qua thân thể của hắn bay rớt ra ngoài thân thể ở giữa không t r ú n g cấp tốc giải thể sụp đổ nhưng thiên lượng võ thần đang nhanh chóng gây dựng lại thân thể tốt xấu ta cũng hơi hơi chăm chú một chút nhưng phải nhiều chịu mấy quyền cao viễn thuấn di tới gần thân thể của thiên lượng võ thần vừa vừa khôi phục liền lại bị cao viễn đánh nát thịt nát cùng tứ chi bốn phía bay tứ tung nhìn có chút huyết tinh tàn bạo a ba thiên lượng võ thần hoảng sợ giống giận thần lộ không ngừng phát sáng không ngừng ứng tụ cuối cùng tự thân hòa vào trong thần lộ trong nháy mắt đâm phá không gian muốn trốn xa bỏ chạ chỉ là trong nháy mắt hắn liền hoàn toàn từ bỏ muốn bắt lại cao viễn cái này không thiết thực ý nghĩ hoàn toàn đánh mất tới đối kháng dũng khí linh loại s o n g thần lộ võ thần tại võ thần bên trong cũng là thần thoại theo không có gặp chân chính có người có thể đem võ đạo tu luyện tới trình độ này chỉ cần mình có thể còn sống đem tin tức này mang cho những cái kia đỉnh cấp thần cấp văn minh kia giá trị quả thực không cách nào tưởng tượng cũng chỉ có những này đỉnh cấp thần cấp văn minh mới có thể hàng phục loại quái vật này a đ ề u nói theo ngươi trở về bắt đầu từ thời khắc đó vận mệnh liền đã, đã định trước cao viễn lại là đấm ra một quyền hát mạch thần l ư c xuyên vào tầng tầng triệu không gian một quyền liền đem thiên lượng võ thần đánh đi ra một kích hoa tâm cước đem cùng hắn dung hợp thần lộ đều một cước đá bể nhưng phấn vỡ đi ra thần lộ lại rất nhanh ở phía xa ngưng tụ chỉ có điều lần này thần lộ ngưng tụ ra rất hiển nhiên mở đi rất nhiều chờ một chút ta ta thiên lượng võ thần vội vàng h ô n g ngừng vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý kế tiếp ta muốn biết đồ vật ta liền tự mình theo trong đầu của ngươi đ à o a có thể đ à o nhiều ít coi như bao nhiêu hai tay cao viễn như thái cực qua lại một bàn một quả màu trắng đen mặt trời bị hắn đợi ra hắc bạch liệt dương rời tay sau cấp tốc bành trướng biến lớn s o vừa rồi hành tinh còn lớn hơn quét ngang qua phá hủy văn vật không chỗ có thể trốn ba thiên lượn g võ thần trường lớn con người m i ệ u như sâu kiến cảm giác nhường hắn vô cùng tuyệt vọng sợ hãi hắn thần lộ là s o n g nhận giao nhau toàn lực phòng ngự vanh ba nhưng có lực lượng này vẫn là vượt quá tưởng tượng hắc bạch liệt dương ầm vang nổ tung lên thần lộ s o n g nhận bị thô bạo đánh nát thân thể một chút xíu bị hắc bạch liệt dương bào phủ thối vệ lắng động nhiều năm võ thần sống sót thủ đoạn chính là nhiều vẫn rất nhịn giết cao viễn nhìn chăm chú lên trung tâm vụ nổ mà không đổi sắc bình tĩnh nói rằng bốn phía sớm đã là yên lặng như tờ ba tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới lúc đầu đã đang trùng kích đệ nhị điều thần lộ để cho người ta ngưỡng mộ thành cao thiên lượng võ thần tại cái này qua trong dây lát liền sụp đổ lại sụp đổ triệt để như vậy mấy hơi thở hắn liền bị banh sắt nhiều lần như vậy nếu không phải võ thần cảnh nắm giữ siêu tốc tái sinh đặc tính sợ là đã sớm chết không thể chết lại nằm mơ ha ha ha, nhất định là đang nằm mơ thiên khải bán thần điên cùng gầm rú lấy a ba thiên lượng võ thần tuyệt mệnh gặp ghét khi tức của hắn sắp trở xuống ngắn n g i mượn nhờ đệ nhị điều thần lộ cũng không nghĩ đến biện pháp gì có thể giết chết cái này nhân tộc võ thần hy vọng duy nhất chính là trốn nhưng mới rồi hắn tại bên trong đệ tam duy độ ý đồ khởi động linh giới hàng hành lại bị một quyền đánh đi ra thứ ba không gian chiều không gian hàng rào ở trước mặt hắn quá yếu đ ố i ý vị này hắn hy vọng chạy trốn vô cùng thấp đây là ngươi bước ta ngược lại ta văn minh tộc đàn nhất định tiêu vong vậy thì cùng một chỗ tiêu vong à. tại xác định chính mình không cách nào sống sót không thể chạy trốn sau thiên lượng võ thần hoàn toàn điên cuồng hắn nắm giữ một bí pháp cấm kỵ là theo một cái thực lực bản thân không mạnh lại có thể mượn nhờ cực mạnh bên ngoài lực lượng văn minh tộc đàn di chỉ kia học được Lại giờ phút này tiếp cận xong lực lượng đạo. giờ tiếp tới xong vọng nhường từng phút thần, hy hắn chưa thông Chuyện một trước này cận nay của có có cho ra võ đầu mở ba â y giờ, ngươi gì cường bằng bài. đại còn có át chủ bài. Là có thực lực át hữu Là s o cái này đáng chết phách lối nhân tộc võ thần đến bây giờ còn không có từ bỏ muốn đem hắn thân bằng hào hữu loại hình một lưới bắt hết ý nghĩ sao nhưng võ thần người rất nhiều đều là cô gia quả nhân sống được càng lâu mất đi đ ồ vật càng nhiều coi như nhận biết một chút võ thần nhưng giữa lẫn nhau nào có cái gì tình nghĩa có thể nói thật muốn biết mình đối thủ là một cái linh loại song thần lộ võ thần sợ không phải muốn trái lại giết chính mình lập tức cùng mình thoát ly quan hệ đều chớ nghĩ sống đều chớ nghĩ sống thiên lượng võ thần điên cuồng ở giữa s o n g nhận hợp ích lấy thần huyết đùm, đùm dần đem tự thân lực lượng đẩy đến cực hạn thiên l y ê n nhưng mà cái này khủng bố như thế một đao lại không phải hướng cao viễn đ â m tới mà là đâm rách tầng tầng không gian b í c h lũy tầng thứ nhất là giới h ả i tầng ngoài không gian b í c h lũy tầng thứ hai là bình thường siêu duy hàng chỉnh chiều không gian tầng thứ ba là linh giới hàng hành chiều không gian giang giác mà giờ khắc này tại cái này trên đệ tam duy độ một đ a o kia đâm vào sau có một đạo dọc theo khe hở nước a khe hở vơ mở hỗn loạn thần bí mênh mông làm cho người hít thở không thông năng lượng có thể như bài sơn đảo hải tuân ra chương hai trăm bảy mươi chín võ thần v ỡ lạc đệ tứ duy độ nguyên hư sinh vật chương hai trăm bảy mươi chín võ thần v ỡ lạc đệ tứ duy độ nguyên hư sinh vật cao v i ễ n chưa từng cảm giác qua như thế hỗn độn năng lượng khí tức theo cái này tiêu tán mà ra năng lượng bên trong hắn không cách nào tình chuẩn đối nào đó một sợi lực lượng tiến hành phân chia cho một cái chính xác định nghĩa tùy ý bắt giữ một sợi khí tức bên trong liền ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn loại sức mạnh nguyên tố bọn chúng như một sợi gió phất qua lại làm cho võ thần phía dưới võ giả linh hồn đều dường như bị đông cứng bốn phía thời không cũng nhận một loại nào đ ó biến hóa không phải vỡ vụn mà là bóp méo cái này là địa phương nào thời gian trôi qua dường như đều có điều khác biệt có một loại tương lai tiên đoán hiện ra lúc vĩ ngạn chi lực không phải hắn có thể thi triển ra công kích là bí pháp nào đó trao đổi cái không gian này cao v i ệ n không chỉ có không sợ ngược lại càng phát ra có hứng thú đánh giá cái này khe hở đối diện đặc thù chiều không gian cao v i ệ n vốn cho rằng bắt đầu văn minh truyền thống tế đài c h ỗ không gian chiều không gian đã là sâu nhất tầng không gian chiều không gian dù sao loại kia tốc độ quá kinh khủng thậm chí con đường của truyền tống tế đài chỉ là vợ ừ đức liền lan đến gần cái khắc không gian chiều không gian đã xảy ra thuyền hoạn không có nghĩ đến cái này chiều không gian bên trong còn có thể lần nữa phá vỡ một cái chiều không gian lại là một cái chỉ là khí thức liền nhường hắn cảm giác được có mạnh mẽ uy hiếp không gian chiều không gian nguyên k h ư chúa tể ta là ngài dâng lên tế phẩm mời tự hư vô c h i địa d á n g lâm thuộc về ngài d ư ờ n g âm a thiên lượng võ thần đem tất cả lực lượng ngưng tụ thanh â m của mình bên trong cưỡng ép đón những n à y tiêu tán đi ra hỗn độn năng lượng vũ trụ vượt qua chỉ là âm thanh em vang lên lại sinh vật gì cũng không xuất hiện kia bị thiên lượng võ thần c ư ỡ n g ép mở ra tới đệ tứ duy độ khe hở bắt đầu bản thân chữa trị triệu h o á n nhưng giống như thứ gì cũng không xuất hiện không làm sao lại cái này cái gọi là bí pháp cấm kỵ chẳng lẽ là giả sao căn bản không thể tỉnh lại nguyên khư quái vật thiên lượng võ thần cũng hơi s ư ơ n g sở sau đó cắn răng một cái cả người hóa thành một vệ lưu quang sông vào trong cái khe cái này cũng không thể để ngươi chạy trốn cái này thứ tư không gian c h i ề u không gian cao viễn không xác định chính mình toàn lực ứng phó phải chăng có thể v a n mở dù sao thiên lượng võ thần lấy bí pháp mở đều lộ ra cực kỳ khó khăn thật nếu để cho thiên lượng võ thần trốn vào cái này đặc thù không gian chiều không gian không chừng thật là có khả năng nhường hắn chạy trốn cho nên cao viễn không còn lưu thủ bước ra một bước trước một bước xuất hiện ở trước mặt thiên lượng võ thần trời muốn gì ta thiên lượng võ thần nhìn xem cao viễn nhìn qua sau lưng của hắn không hề có động tĩnh gì đệ tứ duy độ không gian hoàn toàn tuyệt vọng cao viễn một phát trọng quyền đánh xuyên đầu hắn hắc bạch thần lộ năng lượng phô thiên cái địa quét sạch ra xoắn nát thiên lượng võ thần mỗi một sợi tinh thần hồ quang nhường hắn mất đi tất cả siêu tốc tái sinh khả năng trong đó một chút gánh chịu ký ức tinh thần hồ quang bị cao v i ệ n tận khả năng bắt giữ lý giải thông suốt sau lại hoàn toàn trôn vùi các ngươi cũng muốn chết bất quá cuối cùng một sợi tinh thần hồ quang tiêu tán trong n ấ y mắt hắn nhìn thấy kia khe hở chỗ có thân ảnh của nguyên hư sinh vật hiện lên chỉ tiếc chính là hắn chết quá nhanh cái này nguyên hư sinh vật cũng xuất hiện đã quá muộn không phải hắn có lẽ thật sự có cơ sẽ tiếp tục sống đế hoàng vẫn lạc thì ra là thế càng sâu chiều không gian không gian khoảng cách càng là chặt chẽ cũng càng hỗn loạn tinh thần tư duy chỉ cần có thể xuyên tấu cái này một chỗ hỗn loạn không gian liền có thể truyền lại đến càng xa khó trách trước đó dùng bắt đầu truyền thống tế đại l tất cả cảnh sắc đều chen chút chung một chỗ xuyên thấu cái này hỗn loạn không gian cũng có k ỹ xảo muốn dọc theo khác biệt chiều không gian biên giới truyền lại mà có thể xuyên thấu hỗn loạn không gian bí pháp tên là thần du sao cần tản chính mình tinh thần lực chủng tử tiến hành tốt hơn phụ tá đ ị n h vị căn cứ thiên l ư ợ n g võ thần lưu lại ký ức giới hải chiều không gian cùng chia bốn tầng sâu nhất tầng cái này đệ tứ duy độ đồng dạng võ thần căn bản là không có cách phá vỡ chỉ có s o n g thần lộ hoặc trở lên võ thần mới có thể làm được tại đệ tứ duy độ đi thuyền một nháy mắt vượt qua khoảng cách không cách nào tưởng tượng nhưng phong hiểm rất cao nên c h i ề u không gian không hiếm hoi còn x u ấ t lại tại võ đạo khó mà giải thích nguyên hư sinh vật hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt hơi hơi vô ý v õ thần cũng sẽ chết đến không minh bạch đây cũng là lần thứ nhất hắn nếm thử mở đệ tứ duy độ vết nứt không gian mục đích là vì dẫn xuất cái này một triệu độ nguyên hư sinh vật giết chết c h ế c ỗ có sinh mệnh chỉ là giống như không thành công cao viễn tại lý giải chính mình bắt được tinh thần hồ quan g nội dung nhưng đúng vào lúc này sau l ư n g cao viễn h à n ý đột nhiên cả đời hắn có thể nhìn thấy mặt tự mình hướng về những người kia giờ phút này cả đám đều như là gặp ma nhìn lấy mình phía sau chỉ thấy tại dần dần khép kín khe hở chỗ một cái không ngừng biến hóa các loại hình thái móng đuốt giờ phút này đang bắt lấy khe hở biên giới ngăn trở cái này một cái khe bản thân khép lại tại hỗn loạn năng lượng tứ ngược tầm nhìn cực thấp trong đệ tứ duy độ có thể mơ hồ trông thấy một đạo quái vật khổng lồ hình dáng giờ phút này đang không ngừng v ạ n mẻo thay đổi duy trì liên tục phát ra giường như ẩn chứa hơn vạn loại sinh vật gào thét khẽ kêu âm thanh thân thể không ngừng v ạ n mẻo thu nhỏ như muốn theo cái này khe hở chen tới như thế v à n ba bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nên sinh vật đột nhiên va chạm một chút khe hở sau đó một cái to lớn dựng thẳng đồng dính sắt vào trên cái khe lấy một loại tham lam liên cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao viễn chỗ không gian chiều không gian những người khác chỉ là nhìn qua quái vật này tư duy liền bị t h u bạo xé nát không ít võ thánh lúc này đều rền phung máu. Rất nhiều Rất người ánh mắt lúc này liền ú c này l nổ tung nếu không phải kịp thời thu hồi tinh thần lực sau một khắc bạo tạc sẽ là đầu của bọn hắn đó là cái gì quái vật ở đây vô số võ thánh đều là kinh hãi vô cùng chính là thiên lượng võ thần vất lạc tại cái này không biết sinh vật trước mặt đều có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới cảm giác nguy hiểm a thật đúng là thật lâu chưa từng có ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thứ độ gì thiên lượng v õ thần dường như cảm thấy ngươi có thể giết chết ta ra không được sao ta giúp ngươi một cái cao viễn khỏe miệng phát họa ra nguy hiểm độ cong sau đó hắc bạch song s ắ c mặt trời trong nháy mắt hiện hiện ước chừng dài và dặm nhưng hai tay cao viễn đẻ ép cái này cả viên hắc bạch mặt trời không ngừng bị áp xúc rất nhanh bị áp xúc chỉ còn lại lớn chừng bàn tay cao viễn nhẹ nhàng đẩy cái này lớn chừng bàn tay màu trắng đen mặt trời hướng k h e hở chỗ bay đi giống ba g h vào trên cái khe ý đồ chen tới nguyên hư sinh vật phát ra gầm lên giận dữ dọc theo con ngươi rung động kịch liệt lấy sau đó cấp tốc lui、lại. hai m ư ơ ba h ắ c bạch tiểu thái dương tại thứ tư không gian chiều không gian hoàn toàn nở rộ lực lượng kinh khủng tứ ngược phá hủy tất cả toàn bộ khe hở cũng bị xé thành càng lớn có thể nhường nhiều cái vạn trượng cự nhân đồng thời ra vào cao viễn một bước phóng ra đứng ở trong đệ tứ duy độ chỉ là một bước vào mảnh không gian này chiều không gian cao viễn liền cảm giác được tinh thần của mình tư duy ngay tại gặp mảnh không gian này thiên nhiên tồn tại các loại hỗn độn năng lượng xung kích các loại hỗn độn lực lượng tinh thần nghĩ là muốn lập tức no bạo đầu của cao viễn nhưng cao viễn lợi dụng sức mạnh của song thần lộ lập tức liền ổn định suy nghĩ của mình trạc phóng tầm mắt nhìn tới lại chỉ thấy từng mảnh từng mảnh giống như là bị cắt chém sau phiêu phủ ở giữa không trung không gian mảnh vỡ những n à y không gian mảnh vỡ bên trong còn có một chút không biết tên quỷ ảnh rời rạt lấy dường như phát giác được cao viễn nhìn chăm chú những n à y quỷ ảnh bỗng nhiên ẩn vào c à n g xa mảnh vỡ bên trong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cao viễn chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường lời nói nơi đây không gian đảo lộn hôn l o ạ n tưng bừng nhìn không thấy bao xa thâm thúy ưu ám hỗn loạn nguy hiểm đồng thời một cố vĩ n ạ n lực lượng tại bài xích cao viễn kia độc đáo vật nhỏ đâu v ảnh cao viễn vừa dứt tiếng hư không đống nhiên oanh ra một trưởng đèn nhánh hơi có tổn hại cự trảo lực lượng kinh khủng dường như không thể so với cao viễn yếu bao nhiêu cao viễn một quyền đối oanh cả hai cùng nhau nhanh l ù i lại nơi đây vĩ nạn lực lượng cũng đống nhiên tăng cường lập tức đem cao viễn bắn ra nơi đây nếu như nói vĩ nạn lực lượng là không gian đặc thù chiều không gian bản thân b ạ i xích cái kia còn có thể hiểu được nhưng này đánh lén cự trảo tựa hồ là cố ý khu trục chính mình không phải ngươi không phải muốn giết chết ta ta tự mình đưa tới cửa thế nào còn không vui vẫn là nói thiên lượng võ thần trước khi chết triệu hoán nguyên hư sinh vật một chút khế ước tinh thần đều không có cao viễn nhìn xem đệ tứ duy độ không gian bích lũy cấp tốc chữa trị tốc độ như thế hiển nhiên có ngoài định mức lực lượng tác dụng tại phụ trợ cao viễn tiếp tục ra tay một quyền xuyên qua ba cái chiều không gian sau lại chỉ ở trên đệ tứ duy độ ném ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đậu cái này thứ tư không gian chiều không gian bên trong xác thực có sức mạnh tại kháng cự chính mình ta cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú thật muốn đánh lên còn chưa nhất định có thể nắm vững thắng lợi các ngươi mới là quái vật sợ cái gì dù sao chỉ là cần quán triệt lý giải tốt thần du kỹ xảo cũng không cần mỗi lần động tĩnh lớn như vậy động tĩnh quá lớn rất dễ dàng gây nên vùng không gian kia chiều không gian vũ trụ vĩ lực kháng cự cũng dễ dàng nhường một chút tồn tại phát phát hiện mình t h ầ n du kỹ xảo lý giải thông suốt lời nói nói không chừng có thể càng thêm lặng yên không tiếng động tiến g b ả o cao viễn không có lại tiếp tục nếm thử trở về lập tức phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên thần đại lục vô số thiên thần nhất tộc cùng với phụ thuộc văn minh đang điên cuồng đào vong làm nhất tộc nội tình tiêu hao hầu như không còn làm võ thần vất lạc đối một cái từ trước đến nay hung hăng văn minh mà nói chính là tận thế từng chiếc từng chiếc linh tuyển vượt qua siêu duy thông đạo n h â n tộc là giới hải tai hại các tộc nhân trốn a nếu là có thể còn sống sót từ nay về sau rời xa tất cả nhân tộc văn minh quyển phụ trách ghi chép lịch sử võ thánh giữ lại hạ tối hậu t i ệ t nói sau đó mang theo trong tộc còn sót lại võ thánh đối kháng giờ phút này đã hoàn toàn bạo động xung kích toàn bộ thiên thần đại lục nô lệ đại quân cao viễn không có ngăn cản chỉ là bình tĩnh nhìn xem sức mạnh của thiên thần văn minh quyện cơ hồ bị hắn càn quét không còn còn lại lực lượng nô lệ đại quân hoàn toàn có thể lệ ngang về p h ầ n ngoại giới những cái kia thiên thần t ộ c người đã không có thành tựu hắn cũng không thời gian nguyên một đám đi thanh trừ sống sót những người kia có thể hay không tại cái này tàn khốc giới hại sống sót đều là một chuyện còn phải đối mặt tiêu vi đám người truy sát song phương tình cảnh tại thời khắc này hoàn toàn đảo ngược sau này thế nào sinh tồn bảo trụ là số không nhiều văn minh hỏa chủng mới là bọn hắn thủ muốn cân nhắc chuyện về phần trả thù cao viễn hoàn toàn không có để ở trong lòng cực hạn huy hoàng thời đại vàng son đối cao viễn mà nói đều không chịu được như thế m ộ t í t toàn bộ văn minh không để cho hắn cảm giác có uy hiếp địa phương chuyện tương lai liền giao cho người tương lai đi ứng đối Thục ta, diệt thiên thần tinh thần toàn Ha ha ha thiên khải bán thần đầu, tinh thần hoàn vong. bán ống đầu, hắn liều lính xông về cao viễn các ngươi hủy d i ệ t văn minh sao mà nhiều hiện tại chỉ là đến phiên chính mình lại không tiếp thụ được hiện thực sao sớm biết hôm nay cần gì phải làm ban đầu trong mắt cao viễn không có thương hại sau đó đưa tay liền đem nó đập thành một đoàn cho tàn truy sát không có duy trì liên tục quá lâu nói là truy sát kỳ thật chỉ là một mặt đồ sát bãi kiến thái dương thần đàm hằng đống nhiên vô cùng thành kính quỳ xuống hắn kích động run dậy thân thể trước mắt một màn này cùng truyền thuyết thần thoại hoàn toàn bối lên trường không mặt trời nhân tộc cứu vớt nhân tộc tại trong nước sôi lửa bỏng dưới một người quỳ cái khác nhân tộc cường giả cũng đi theo quỳ xuống Không cao h nhân ỉ có tộc, n g y cả khắc cường giả cũng giả văn vòng minh đi h đều t e thành tộc kính xuống. Không nhân này xuống. quỳ có cái viễn õ thần, bọn hắn đến chết tự hắn không bọn đến đều có Cao do. v có thể cảm nhận được sức mạnh của văn minh chi hỏa tại tăng cường ma trùng chi lộ cũng tại hấp thu toàn bộ chiến trường lực lượng cao viễn đem tràn xuất lực lượng đều ngưng tụ thành một quả cao nồng độ áp suất hát bạch song sắc tiểu thái dương đem cái này dư thừa lực lượng trước chữ đợi khi tìm được có thể khiến cho hắn động tâm thần lộ tu luyện sẽ làm ít công to thậm chí nếu như chứa đựng năng lượng đủ nhiều lời nói khả năng ngay từ đầu tu luyện liền có thể thành công cao viễn đại nhân xin ngài mau cứu con của ta mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều bằng lòng tiếp nhận một gã nhân tộc võ thánh tỉnh cầu nói lời này vừa nói ra rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía cao viễn những cái kia nhân tộc thiếu niên mặc dù được cứu nhưng bọn hắn chỉ sợ đã không còn là nhân tộc nếu thực như thế đối những hải tử này phụ mẫu mà nói là thống khổ càng lớn chỉ là vừa dứt l ờ i hạ trong đó một tên nhân tộc thiếu niên lúc này có chút cận hương tình khiếp đứng dậy mẫu thân n g ư ơ i n g ư ơ i còn nhớ do ta tên này nữ tính võ thánh toàn thân rung động như bị xét đánh run rẩy hướng kia nhân tộc thiếu niên đi tới chờ một chút tiêu vi lại nhữ mày c ả n lại nàng không loại trừ những n à y n h â n tộc thiếu niên muốn phản n ộ i ứng tiến nhân tộc khả năng tại bị thiên thần nhất tộc tẩy nào sau tất cả đều có thể có thể thậm chí ký ức bên trên cũng có thể làm bộ dù sao bộ tộc này có võ thần có bán thần mong muốn dâu diếm được bọn hắn những n à y võ thánh lại dễ dàng bất quá duy nhất có thể phán đoán thật giả sợ cũng chỉ có cùng là võ thần cao viễn có thể làm được chỉ là coi như có thể phán đoán thật giả nhưng có nhiều thứ có thể là không thể n ị c h ta xem một chút cao viễn định dùng luân hồi thần điện tỉnh lại bọn hắn tiềm thức ký ức để bọn hắn nhớ tới thân phận chân thật của mình bất quá bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận thiên thần nhất tộc dạy bảo coi như nhớ tới xuất thân của mình nhưng bọn hắn cũng không nhất định sẽ tán thành nếu là cái này cũng không được cũng chỉ có thể để bọn hắn kinh nghiệm từng đoạn đời người c ưỡng ép đem bọn hắn tư duy thay đổi trở về nhưng không nhất định chính là chính bọn hắn chân chính tư duy mà là cao v i ệ n thao túng độ hóa chúng ta theo chưa quên thân phận của mình ngay tại cao v i ệ n muốn thi triển luân hồi thân đ ị a lúc thiên minh đứng ra mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói không sai ta cũng còn nhớ rõ p ụ thân của ta hắn lúc ấy đem ta giấu ở h á cám vách tường trong cái、khe. chỉ là cuối cùng vẫn bị người của thiên thần nhất tộc phát hiện lại một cái nhân tộc thiếu niên nói lên khi còn bé chuyện phụ thân mẫu thân ta cha mẹ không có ở đây à rất nhiều nhân tộc thiếu niên nhao nhao nhận ra cha mẹ của mình nhưng có thế nào cũng tìm không thấy cha mẹ của mình cái này sao có thể cái này chẳng lẽ cũng là giả sao ở đây rất nhiều người đều vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua những n à y nhân tộc thiếu niên bọn hắn làm sao có thể còn sẽ có những ký ức này nhìn lấy bọn hắn chân tình bộc lộ dáng vẻ rất khó để cho người ta cảm giác đến bọn hắn là n g ư ờ i trang các ngươi là dựa vào cái gì bảo trụ bản thân một gã nhân tộc võ thánh không kịp chờ đợi hỏi con của mình là thiên minh thiên minh đem chúng ta kéo vào hư giới bên trong chúng ta mới không có tại thiên thần nhất tộc tẩy náo h ạ quên bản thân tên này nhân tộc thiếu niên chỉ vào thiên minh nói rằng thiên minh đảo mắt một vòng lại không phát hiện cha mẹ của mình trên mặt có vẻ đào thương lướt qua cao viễn đại nhân tiêu vi thỉnh cầu giống như nhìn về phía cao viễn ta biết mặc dù những thiếu niên này nhìn không có vấn đề nhưng cũng nhất định phải bảo hiểm kiểm tra một phen hơn nữa cũng không phải toàn bộ không có vấn đề có một bộ phận xứng sở tại nguyên chỗ cựu thị cảnh giác nhìn qua nhân tộc cũng nhìn qua thiên minh mọi người dường như đem bọn hắn đều xem như phản đồ cao viễn tay vừa nhấc một cái luân hồi thần điện hiện hiện đem bọn hắn đều kéo vào chỉ định thế giới hoàn cảnh bên trong tiến hành luân hồi toàn phương diện phân tích suy nghĩ của bọn hắn đem ngươi hư giới biểu diễn ra nhìn xem cao viễn nói với thiên minh hắn lúc trước cũng là từ trên người người nọ cảm nhận được kia phi phạm lực lượng khí tức nếu là thật sự có thể ở một cái thần cấp văn minh không chế hạ còn không bị người phát giác được bảo trì bản thân nhất định cùng thứ này có quan hệ thiên minh gật gật đầu bắt đầu biểu hiện ra chỉ là cái này mở ra bày ra lại làm cho cao viễn đều mười phần giật mình chương hai trăm tám mươi mốt tộc sử đại cương vĩ lực tuyển định điều thứ ba thần lộ chương hai trăm tám mươi mốt tộc sử đại cương vĩ lực tuyển định điều thứ ba thần lộ làm cao viễn đem bọn hắn kéo vào luân hồi thần điện sau phát hiện cái này một phần trong đó nhân tộc thiếu niên xác thực bảo vệ bản thân mà một bộ phận khác mặc dù không có bảo trụ bản thân nhưng cũng không ngụy trang giờ phút này đang bị tỉnh lại tiềm thức ký ức nhưng nhường cao viễn không tưởng tượng được là làm trí nhớ của hắn bao trùm bao phủ thiên minh ý thức h ả i lúc tiến vào cái gọi là hư giới lúc toàn bộ hư giới trong nháy mắt sôi trào lên một cố cường đại vĩ lực tràn ngập toàn bộ hư giới cỗ lực lượng này không phải rất m ê n ngông bàn b chỉ có một sợi nhưng cái này sợi vĩ lực lực lượng bản chất nhưng rất mạnh mẽ dù chỉ là một sợi lại s o bình thường v õ thần độ cao áp suất sau thần lộ quy tắc còn cường đại hơn lại bao hàm toàn diện n h ẹ cấm giống như còn quấn cao viễn một cái k i ể u dai võ giả là thế nào t r ư ở n g không như thế lực lượng kinh người cao viễn đưa tay chạm đến cái này một sợi vĩ lực lúc trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này vĩ lực chỗ gánh chịu tin tức đây là phù hợp nhân tộc tu luyện pháp trừ cái đó ra còn có thể toàn phương diện kích phát tiềm năng của người cùng tiềm thức ký ức Chỉ c ầ nhưng có cố lực ợ、no so、ở này t một đám h â n tộc trên người thiếu niên lại là hoàn thiện thậm chí tiềm lực của bọn hắn đều bị hoàn toàn kích phát do、so、lam tinh dân tộc còn mạnh hơn nhiều đương nhiên cái này giới hạn trong từng tiến vào người của hư giới tộc thiếu niên thiếu niên thiên minh không có chút nào giàu giếm e m t hay nói bởi vì người trước mắt là cứu vất b ọ n hắn cứu thế chủ tại ngươi cùng người bên cạnh bị thiên thần nhất tộc t ẩ y não quên đi tất cả sau có một ngày não ruộng sôi trào liền ra đời cái này hư giới đúng vậy thiên minh gật gật đầu vong ngã lúc liền kích hoạt lên nhân tộc não ruộng m ặ t k h á c gà thậm chí loại này quên mất chỉ có một người là không đủ cần muốn đạt tới số lượng nhất định thậm chí nhiều cái khác biệt người của nhân tộc văn minh quyển còn muốn có giống nhau thao nộ g mới có thể hội tụ thành cái này một sợi vĩ lực về sau tuyển tại kẻ ưu tú nhất nào trong ruộng sinh ra cần hài lòng nhiều cái điều kiện đặc biệt cái này tuyệt không phải tự nhiên mà là cổ ý cái này mấy môn võ kỹ vô cùng phù hợp n h â n tộc có thể để bọn hắn tùy tiện tu luyện tới võ thánh nếu là có người có thể nắm giữ lấy một sợi vĩ lực đột phá tới võ thần cũng không phải việc khó cái này rất giống là đã từng cực độ huy hoàng n h â n tộc một ít chắc tuyệt cường giả nghĩ đến nhân tộc tan ra sau có thể sẽ gặp phải t a o nộ bố trí chuẩn bị ở sau làm hài lòng điều kiện làm nhân tộc bị người tập thể tẩy náo sau liền sẽ kích hoạt náo ruộng khác loại này truyền thừa phản phất là tộc sử đại cương như thế dùng cái này cam đoan nhân tộc sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt sẽ không bị chân chính nô、dịch. cao viễn nhịn không được nổi lòng t ộ n tính cho đến trước mắt cao viễn cơ bản có thể xác nhận nhân tộc tại trước đây thật lâu hẳn là thuộc về một cái chính thể chỉ là gặp đại nạn mới phân tán tại giới hải bên trong không xác định là lam tinh tại cái này một bộ nhân tộc trong lịch sử đến cùng là thân phận gì bọn hắn đến cùng là lịch sử vẫn là hiện tại hoặc là tương lai nhưng mặc kệ loại nào nhân tộc tiền bối vì tộc quần kéo dài tại lúc ấy nhất định bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn khả năng bố trí xuống như thế một loại ngừng cao viễn hiện tại đi phù khắc cũng không nhất định có thể làm được chuyện nhất là cái này một sợi vĩ lực quá mức ảo diệu vô tận nếu cao viễn là nhân tộc c h i địch lấy hắn giờ phút này thực lực có thể nhẹ nhõm diệt s á t thiên minh lại không cách nào m a diệt cái này một sợi vĩ lực cái này một sợi vĩ lực có thể sẽ chuyển rời đến cái khác trên người nhân tộc đi cái này cũng mang ý nghĩa nhân tộc thời kỳ đ n h p h o n g khả năng có so các loại song thần lộ mạnh hơn tồn tại như thế xem ra ta còn chưa đủ c ư ờ n g đại cao viễn song thần lộ sôi trào tiến một bước đi giải tích cái này một sợi vĩ lực theo cao viễn tư duy r ố t vào cái này một sợi vĩ lực cao viễn dường như thấy được giới hại vô số văn minh vô số võ thần sinh diệt diệt thật giống như cái này một sợi vĩ lực là vô số siêu phảm võ đạo văn minh khởi nguyên mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt cái này một sợi vĩ lực gánh chịu tin tức cũng không nhiều lại làm cho cao v i ệ n ít có chân kinh cái này một sợi vĩ lực đầu mơn lai lịch quá kinh người n h â n tộc thời kỳ đ ỉ n h phong rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể đem loại lực lượng này cùng nhân tộc não ruộng hòa làm một thể ta não ruộng phải chăng cũng cất ở đây a một m ắ t chỉ cần quên hết mọi thứ khả năng kích hoạt cao v i ệ n không nhịn được nghĩ tới nhưng sau đó hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này bởi vì hắn não ruộng tiềm lực một mực là toàn bộ triển khai không tồn tại không có bị khai thác địa phương đây cũng là thiên phú của hắn đến nay chưa gặp phải địch thủ nguyên nhân lại linh loại s o n g thần lộ võ thần sớm bảo hắn đối với mình náo ruộng rõ như lòng bàn tay mặc dù không biết rõ cái này vĩ lực có cái gì chiến lược thể hiện nhưng chỉ bằng vô số văn minh võ thần bởi vì mà sinh diện nếu là ta có thể lĩnh nộ tương tự lực lượng hoàn toàn có thể làm đều đ i ề u thứ ba thần lộ đi tu luyện thậm chí có thể sẽ bao trùm bất kỳ một đầu phía trên thần lộ cao viễn đã đem vừa rồi lĩnh nộ được vĩ lực ý cảnh hoàn toàn nắm giữ làm ý nghĩ này cùng một chỗ cao viễn liền có chút không kịp chờ đợi bắt đầu thử chứa đựng mênh ô n g lực lượng hắc bạch sắc tiểu thái dương tại cao viễn thao túng h ạ hiện lên ở hư giới bên trong. cao viễn một đối một tham khảo cái này một sợi vĩ lực bắt đầu ở h ắ c bạch sắc tiểu thái dương bên trong diễn dịch văn minh sinh sinh diệt diệt hắn cũng là nhân tộc tự thân thiên phú khả năng chính là cái này một sợi vĩ lực cụ thượng hóa nhất là liệt dương thiên phú bản liền có thể chiếu dọi nhân tộc thần quốc có cộng đồng chỗ chỉ là diễn dịch vô số văn minh lộ ra càng thêm kinh người cũng chính bởi vì có cái này cơ sở tại cho nên hắn khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền hiểu rõ cái này một sợi vĩ lực ảo diệu chỗ mà khi cao viễn như thế thưởng thức t h lúc tiên một sợi vĩ lực cũng đi theo sôi trào lên thậm chí phân ra một phần lực lượng tham gia cao viễn hát bạch sòng sắc tiểu th toàn bộ hắc b ạ c h song sắc tiểu thái dương bắt đầu ở cao viễn lĩnh nộ cùng cái này một sợi vĩ lực cung cấp trợ giúp hạng cấp tốc ngưng tụ thành một cái không ngừng áp xúc không ngừng biến hóa vòng xoáy văn minh c h i hỏa mỗi người một vẻ cùng ma chủng điên cùng hủy diệt đều bị trà đắn nát cùng kia một sợi vĩ lực dung hợp lẫn nhau một vùng biển sao h i ể n hiện ước vạn văn ạ n v minh nhanh chóng luân chuyển sinh diệt tràn ngập toàn bộ chống không h ư giới thậm chí cái này dị tượng tự cao viễn trong đầu ra bên ngoài phúc bắn đi ra bao phủ toàn bộ thiên thần đại lục lại lan tràn tới vô tận giới hải toàn bộ thiên khung dường như bắt đầu một trận thịnh đại siêu phàm một màn này nhường tiêu vi bọn người kinh hại không thôi cao viễn đại nhân giống như lĩnh ngộ thứ gì lĩnh ngộ thứ gì có thể có kinh người như thế động tĩnh chính là ta tộc cường giả xung kích võ thần lúc cũng không kịp cái này dị tượng một phần vạn thanh thế đ à n hằng cũng ngu ngơ nhìn qua cái này khẽ động tĩnh thậm chí kinh động đến một vị tại nên giới vực ngay tại đệ tứ duy độ xuyên thẳng qua siêu cấp cường giả nhân tộc phải thuộc về vị sao chương hai trăm tám mươi hai đi qua hiện tại tương lai sao động cùng biến hóa chương hai trăm tám mươi hai đi qua hiện tại tương lai sao động cùng biến hóa không biết giới vực một tòa pho tượng l ẻ loi trơ trọi đứng vững tại không thấy ánh mặt trời đất chết giống như thế giới pho tượng bên trên đều là tuế nguyệt dấu vết lưu lại một vệ thần quang đ ỗ n g nhiên tự pho tượng hai con người hiện lên thiệm điện của mình chiếu sang cái này một tòa pho tượng hay không sai là cao viễn bộ dáng tiếp theo một cái chớp mắt từng đạo mặc mũ trù máu choàng thân ảnh thuấn di giống như xuất hiện liệt dương đại đạo đã nối vào siêu phàm hạnh tâm liệt dương đại đạo đã đến võ thần cảnh mười cái hội nguyên rốt cục thấy được hy vọng lấy thiên phú của hắn tuyệt sẽ không là bình thường võ thần một đạo giọng nữ vô cùng khẳng định nói kia là tự nhiên một lần cuối cùng gặp mặt đối với người mà nói có lẽ chỉ là mười mấy năm trước chuyện nhưng với ta mà nói đã rất lâu hy vọng những tên kia còn không có phát hiện càng muộn phát hiện đối với chúng ta càng có lợi tại một cái khác không biết chi địa nguyên bản mở tối thế giới bỗng nhiên có bạch quan g sáng lên sáng lên về sau nguyên bản tràn đầy phế tích thế giới lại đột nhiên rực rỡ hẳn lên phế tích không thấy thay vào đó là từng tòa nguy nga c a o lớn che kín các loại siêu phạm võ đạo vũ khí thành thị thành thị bên trên còn có tươi mới chiến hòa với tích chúng ta cải biến lịch sử lập tức thu thập lập tức thời đại tất cả tư liệu thẩm tra đối chiếu lẫn nhau ký ức nhìn xem rốt c ụ c đều phát sinh biến hóa gì nhìn xem cao viễn đại nhân còn sống hay không đem càng nhiều tài nguyên đều đầu nhập thời không kế hoạch tranh thủ lần tiếp theo cùng cao viễn đại nhân thành lập liên hệ sau đem tình báo mới nhất truyền đi nữ tế ti vội và nói rất nhanh tình báo tập hợp lên cao viễn đại nhân vẫn là vẫn lạc tại chân võ giới nhưng chân võ giới tổn thất nặng nề hai cái đỉnh cấp thần cấp văn minh bị diệt tộc ta có võ thần sống tiếp được cái này khiến cải biến tộc ta lúc trước tình cảnh vị tia võ thần sống tiếp được nhân tộc xảo trá trí tuệ chi thần vương mục long n h â n tộc võ lực hồng võ thần vương học hàng không tốt thân thất tỉnh phát giác được lịch sử biến động thần chiến bộc phát thân đến cùng l à quái vật gì thộc ta võ thần v ẫ n lạc không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ thời không kế hoạch trần võ rơi có đem tin tức này truyền cho cao viễn đại nhân n h â n tộc khí v ậ n có chỗ biến động có người chạm đến sức mạnh của cựu siêu p h à m hạch tâm tra rõ từng cái nhân tộc văn minh quyền tăng lớn cường độ lục soát nhân tộc lịch sử bì tảng đặc thù tri địa một thanh âm tại một cái đỉnh cấp thần cấp văn minh hạch tâm vòng vang lên đều đã nhiều năm như vậy dân tộc còn đang giấy r dựa vào một kia hỏa chủng cũng nghĩ liệu nguyên thật sự là s i tâm vọng tưởng bây giờ siêu phàm võ đạo cũng không phải đã từng siêu phàm võ đạo chính là nhường nhân tộc sinh ra tam thần lộ võ thần cũng chưa chắc có thể phá vỡ cả khôn cao viễn có như vậy một máy mắt cảm giác ý thức của mình biến thành vũ trụ ý thức hắn thấy được tại không biết tên không gian còn có mấy đạo cùng cái này vĩ lực tương tự điểm sáng nhưng khoảng cách vô cùng xa xôi cao viễn tư duy vừa mới lan tràn đi qua cảm ứng liền yếu đi ngay sau đó biến mất thạch đầu mơ hồ trong đó hắn thậm chí nghe được âm thanh của sư nguyện chỉ là kia cực kỳ không chân thực một lần nhường cao viễn tưởng rằng các loại ảo giác tại loại trạng thái này bên trong một sợi bao dung vạn vật vĩ lực sinh ra chỉ có điều vẹn vẹn cái này sợi tóc lớn nhỏ vĩ lực lại đem cao viên để dành đến lợi nhuận s o n g thần lộ lực lượng tiêu hao sạch sẽ cái này một sợi vĩ lực sinh ra sau thiên minh k i a m ộ t sợi vĩ lực cũng tự chủ tụ hợp vào cái này một sợi vĩ lực bên trong thành không vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ chỉ là một sợi cái này một sợi vĩ lực chỉ là lực lượng này một bộ phận vừa rồi tại loại kia trạng thái bên trong nhìn thấy địa phương khác có có lực lượng này những bộ phận khác như có thể đem hấp thu hoặc quan sát nghiên cứu ra những bộ phận khác áo nghĩa mới có thể chân chính vận dụng cái này một sợi vĩ lực cao viễn nhìn trong tay cái này một sợi bao dung rất nhiều văn minh hỗn độn chi lực lại phát hiện chính mình còn không cách nào đem nó trực tiếp tác dụng tại công kích bên trong ít ra dưới trạng thái bình thường chính mình không cách nào làm như vậy nếu là tùy tiện vận dụng chính mình phần lớn lực lượng đều muốn dùng để trưởng không cái này một sợi vĩ lực không mất k h ô n g chế như thế phát huy ra thực lực khả năng còn không có thực lực của mình mạnh nhưng càng là như thế càng nói do cái này tạm thời bị cao viễn xưng là hỗn độn chi lực thứ tam thần lộ cường đại cỡ nào bất quá nếu thật là đứng trước sinh tử tri cảnh cái t i ế chính là không có thể lập dụng cũng phải cưỡng ép vận dụng cái khác cũng ra đời cái này một sợi vĩ lực địa phương cũng là n h â n tộc bị toàn diện nô dịch địa phương a nội tâm cao viên c h ầ m xuống bởi vì cái này một sợi vĩ lực đản sinh hoàn cảnh chính là n h â n tộc hoàn toàn quên bản thân điều này nói rõ rất nhiều nơi n h â n tộc vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng sương nguyệt khả năng ngay tại ở trong đó một chỗ bởi vì âm thanh của sương nguyệt chính là từ trong đó một cái vĩ lực điểm sáng bên trong chuyển tới vừa rồi giống như mơ hồ cảm giác được không ít đặc thù khí tức chợt lóe lên là có tồn tại gì chú ý tới ta tồn tại sao cái này một sợi vĩ lực bên trong dường như cũng có thời không chi lực ánh mắt cao viễn như bốc nhìn c h ầ m c h ầ m cái này một sợi hỗn độn chi lực cái này thứ tam thần lộ hình như có tam sinh vạn vật g á n g v ẻ bất quá có thể hiểu được bao nhiêu thứ liền đều xem tự thân mà lúc này mất đi cái này một sợi vĩ lực hư giới dần dần bắt đầu sụp đổ cao viễn một trưởng đệ lại cái này hư giới phân hóa ra một sợi vĩ lực lưu tại thiên minh hư giới bên trong khác biệt trước đó chính là bây giờ cái này một sợi vĩ lực là cao viễn một bộ phận giống một quả tinh thần chủng tử hầm dạng thậm chí bởi vì cao viễn vừa rồi lĩnh ngộ nhường cái này một sợi vĩ lực lại càng dễ nhường nhân tộc lý giải Thiên kỳ thật quan không chỉ có là hắn rất nhiều người tại quan sát vừa rồi ước vạn vạn văn minh diễn hóa dị tượng sau đều có rõ ràng cảm hộ loại này nhường võ thần đều cảm thấy hảo diệu vô tận dị tượng văn minh sinh diệt diễn hóa quá trình ẩn chứa hiện thế đã biết tất cả võ đạo áo nghĩa chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cả một đời đều khó gặp kỳ ngộ rất nhiều võ giả liên tiếp đột phá ngay cả tiêu vi cũng nhiều bước ra một bước trở thành một tôn k h á c loại võ thánh ta giống như hiểu được tộc ta bí pháp thần lộ cái này làm hằng cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hắn thiên phu không kém thực lực cũng rất mạnh là k h á c loại võ thánh đương nhiên cũng nghĩ qua dựa vào cố gắng của mình thành thần nhưng cái này thành thần pháp lúc trước hắn không cách nào hoàn toàn lý giải hoàn toàn không có cách nào tu luyện hắn đều tưởng rằng truyền thuyết là hư giả hiện tại xem ra dường như thiếu chính là một cơ hội này một cái có thể hiểu được tuyệt đại bộ phận n h â n tộc văn minh quyền áo nghĩa thậm chí là càng mạnh càng hoàn chỉnh nhân tộc võ đạo áo nghĩa cơ hội đối lập hoàn chỉnh nhân tộc võ đạo áo nghĩa khả năng tu luyện cái này thành thần bí pháp đ a m hằng bừng tỉnh hiểu ra sau đó đem này thành thần bí pháp nói cho cao viễn trước đó không phải không nói mà là cao viễn đã là võ thần cái này còn không hoàn toàn xác định thật giả đồ vật đối với hắn không biết do có hữu dụng hay không cho dù có khả năng tác dụng cũng không lớn lại cao viễn đến một lần liền lập tức nhắc lên đại chiến chính mình trong lúc đó lại trọng thương đã hôn mê ngay sau đó nhường hắn khiếp sợ chuyện một bộ tiếp một bộ xảy ra không tìm được cơ hội thích hợp xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái này thành thần bí pháp cao viễn xem xét bí pháp này cũng có chút giật mình đây là văn minh chi hỏa diễn sinh thành thần bí pháp, không phải liệt dương tiên nó biến chi phải liệt hỏa pháp, phú chủ hoa có, có bí đạo, các h ỉ là c i này ầ ngươi nhân t ộ luyện à nhiều c như vậy văn minh nhân tộc vòng có thể vì các ngươi cung cấp đầy đủ lực lượng đương nhiên có thể làm được hay không liền nhìn cố gắng của các ngươi nhiều như vậy nhân tộc văn minh quyền tín ngưỡng chi lực chính mình hấp thu sau cũng đủ để lại để cho cùng thần lộ cái khác võ thần sinh ra cái này sao có thể cái này tại tộc kéo dài không biết nhiều ít và o năm thế nào lại là cao viễn đại nhân lưu lại đ à n hằng cả kinh nói này thời gian hoàn toàn không hợp a có lẽ chúng ta trước đó không tại cùng một cái thời gian tuyến bên trên người biết nhân tộc lịch sử bí tàng sao ta không rõ ràng đ à n hằng s ư n g sở sau đó lắc đầu nói sương nguyệt vẫn là thật lợi hại có thể biết được cái này một bộ phận chân tướng như lam tinh thật sự là hòa trùng thật sự là bí tàng loại sự tình này không để cho mình người biết cũng bình thường dù sao những địch nhân kia nhất định sẽ bức hỏi bọn hắn không biết rõ có đôi khi ngược lại là một loại bảo hộ ta có thể làm sao đàm hằng không nghĩ tới đầu này bí pháp thần lộ sau cùng người tu luyện lại sẽ là chính mình hắn đi nhiều như vậy nền văn minh đi cố gắng chứng minh bí pháp chân thực tính đi tìm thích hợp người tu luyện không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở lại trên người mình đến ngươi có thể các ngươi mạch này người nếu là đều không thích hợp vậy còn có người nào thích hợp ngươi đây cũng là tròn các ngươi bộ tộc này một cái võ đạo mộc a cao viễn lạnh nhạt cười nói đàm lao đầu trước kia thật là liền tu luyện đều không được hiện tại tộc nhân của hắn lại có nhìn đạp vào võ thần con đường vận mệnh thật đúng là kỳ diệu nhưng cao viễn lại cảm giác đến bọn hắn bộ tộc này xứng với bất kỳ thần lộ sau đó cao viễn đem những cái kia bị tẩy não nhân tộc thiếu niên ký ức hoàn toàn thanh trừ để bọn hắn cũng v n g ngã quên hết mọi thứ cuối cùng mượn nhờ hư giới tỉnh lại bọn hắn tiềm thức ký ức cùng truyền thừa để bọn hắn một lần nữa biến trở về nhân tộc cái này một biện pháp so luân hồi thần điện cưỡng chế cải tạo muốn tốt hơn nhiều đây là để bọn hắn trở về c h â n ngã mà không phải cưỡng ép độ hóa thành chính mình muốn để bọn hắn trở thành giám vẻ còn là lần đầu tiên gặp phải để cho ta không cách nào trước tiên hoàn toàn lý giải thông suất đồ vật bất quá nhất thời không cách nào hoàn toàn lý giải. kia về sau nhiều bỏ chút thời gian hẳn là có thể làm không hề nghi ngờ cái này có trợ giúp ta tăng lên trên diện rộng thực lực cao viễn rất hài lòng đây là nhân tộc giữ lại chuẩn bị ở sau lại cái khác nhân tộc văn minh quyền cũng có bất quá vẫn là tìm được trước x ư ơ n g n g u y ệ t bọn hắn lần này động tĩnh không nhỏ có lẽ đưa tới một ít không biết địch nhân chú ý như thế x ư ơ n g n g u y ệ t tình cảnh của bọn hắn có thể sẽ càng hỏng bét thiên thần nhất tộc nền văn minh mặc dù cực kỳ ẩn ấp nhưng khẳng định có văn minh khác biết được nơi này chẳng mấy chốc sẽ phát giác được nơi đây biến hóa các ngươi cũng không thích hợp ở lại chỗ này nữa ta sẽ vì các ngươi chế tạo một cái nơi tương đối an toàn chỉ cần thực lực không cao hơn ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi chính là ở bên trong đột phá võ thần khí tức cũng sẽ không tiết lộ vài ngày sau ngoại trừ cực thiểu số dị tộc văn minh sau khi rời đi văn minh khác người sống sót đều tập hợp lại cùng nhau trở thành cái này một c h i nhân tộc văn minh một bộ phận tiêu vi lúc trước người sống sót người doanh địa cao viễn đối với chỗ này tiến hành cải tạo lại tìm mấy cái tương tự địa phương cùng hải đảo lấy luân hồi thần điện bày ra đại giới bích vì bọn họ phân ra có thể cung cấp bọn hắn sinh hoạt chỗ tu luyện cũng lưu lại mấy đầu đường lui coi như gặp phải có thể phá vỡ đại giới bích cờ giả cũng để bọn hắn có cơ hội thoát đi người muốn rời đi sao ân cao viễn gật đầu nói cái k i a đến mang trả sương n g u y ệ t tỷ tỷ lại tiêu vi mỉm cười biết cao viễn nhìn xem ở đây mấy người đ à m hằng tiêu vi thiên minh ma bộ thanh la sĩ khải bọn hắn là tuyệt đối có thể tín nhiệm cũng là cái này một c h i nhân tộc văn minh hy vọng suy tư liên tục sau cao viễn mở miệng nói các người đi với ta một chỗ trước khi đến thiên thần nhất tộc nền văn minh hạch o tâm thiên thần đại lục lúc cao viễn liền đã bắt được bắt đầu văn minh truyền thống tế đài liền ở vào cái này nền văn minh một bên khác bên ngoài đây cũng là sương n g u y ệ t bọn người sẽ ở cái này nền văn minh có chỗ dừng lại nguyên nhân mà theo thiên lượng võ thần trước khi chết đều không có đề cập qua truyền thống tế đài điểm này đến xem cái này truyền thống tế đài có lẽ không phải bị người vì phá hư cưới thiên thần tộc cao cấp nhất linh thuyền có thể tiến vào đệ tam duy độ đi thuyền thiên thần nhất tộc tất cả tài nguyên đều bị bọn h ắ n rời chống trước kia đây là chỉ có bán thần hoặc đế hoàng khả năng cưới linh thuyền bất quá coi như đồng dạng là đệ tam duy độ đi thuyền tốc độ của truyền thống tế đài vẫn là phải nhanh hơn cái này cao cấp nhất linh thuyền không ít sau một thời gian ngắn cao viễn nương tựa theo đối truyền thống tế đài đại khái phương hướng cả đi tới một mảnh đối lập h o à n g vu khu vực cuối cùng tại một cái hải đảo trong sơn động tìm tới truyền tống tế này bởi vì biến chất không chịu nổi gánh nặng hư hại còn tốt không có hoàn toàn sụp đổ cơ sở còn tại có thể chữa trị cao viễn liếc mắt liền nhìn ra tế đàn vỡ vụ nguyên nhân trước đó cao viễn cũng cơ bản nghiên cứu triệt để cái này nguyên lý làm việc cái này tế đàn cực kỳ không tầm thường không kích hoạt liền cùng bình thường phiến đá không có khác nhau quá nhiều người không biết nhìn thấy cũng sẽ không coi là cái này có cái gì đặc thù chính là tìm tới không phải nhân tộc cũng không cách nào kích hoạt trước đó truyền thống trong lúc đó cao viễn dùng một chút giới hải sinh vật làm qua thí nghiệm lấy thực lực bây giờ của cao viễn hoàn toàn có thể tạo nên một đầu con đường tương tự bất quá muốn hắn đến qua mới có thể tạo dựng dạng này truyền t ố n g đường cho nên hiện giai đoạn vẫn là phải ỷ lại bắt đầu truyền t ố n g tế đ ạ i cao viễn tốn không ít t i ê n thần tộc tài nguyên cùng thời gian chữa trị tốt cái này một cái truyền t ố n g tế đ ạ i các ngươi có thể dọc theo cái này truyền t ố n g tế đ ạ i tìm tới lam tinh có thể đem xem như sau cùng đường lui kia là ta tới địa phương bất quá giới hạn trong các ngươi biết các ngươi cũng không cần nếm thử nói cho hắn biết người ta tại các ngươi trong đầu hạ cầm chế cao viễn chi tiết nói tới nếu như các ngươi có phát hiện gì có thể thông qua thiên minh liên hệ ta nếu là ta có thể liên hệ với lam tinh cũng biết thông báo một tiếng như là không thể cũng biết cho các ngươi giữ lại có thể chứng minh thân phận bằng chứng cao viễn bây giờ còn chưa xâm nhập nghiên cứu thần du c h i pháp dù sao lam tinh vẫn là tương đối an toàn hắn những ngày này càng nhiều vẫn là đang nghiên cứu hỗn độn vĩ lực c ũ n g chữa trị cái này truyền tống tế đ ạ i chúng ta biết nên làm như thế nào thiêu vi bọn người nói một cách vô cùng trịnh trọng ân cao viễn cũng tin tưởng bọn họ bằng không thì cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho bọn hắn đã những ngày dân tộc cùng lam tinh dân tộc cùng thuộc nhất tộc kia nếu là bọn họ đến lam tinh sẽ, sẽ không phát sinh cái gì không giống biến hóa cao viễn đại nhân chúc ngài võ vận hưng thịnh tiêu vi bọn người trang miệng một lời dâng lên cao nhất tình ý cao viễn chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu sau đó bước lên truyền thống tế đài chương hai trăm tám mươi bốn tử nhân tri dẫn lang tinh nguy cơ chương hai trăm tám mươi bốn tử nhân tri dẫn lang tinh nguy cơ vương mục long một đoạn thời gian rất dài bên trong đều làm cùng một cánh mộng hắn mộng thấy mình chết thật lâu một đám người không quen biết quay trúng quanh ở bên cạnh hắn thậm chí rất nhiều thời điểm hắn giống như là có thể nghe thấy chết đi người nghỉ non âm thanh khi hắn tiến vào võ thánh cảnh dưới sau tất cả mọi người cho là hắn không điên hắn cũng cho rằng như thế nhưng tự cao viễn rời đi làm tinh sau cùng loại mình bị người tế điện động càng ngày càng thường xuyên càng ngày càng rất thật mới đầu hắn coi là chỉ là chính mình quá lo nghĩ đưa đến thằng đến hắn tuân theo trực giác bắt đầu thăm dò làm tinh bốn phía không biết lĩnh vực sau nhận một loại không h i ể u thần bí chỉ dẫn hắn xưng là tử nhân chỉ dẫn hắn cùng vương chiến g ã vương đại lực ba người không ngừng xâm nhập một quả tử tịch tinh thần nội bộ phong tử người thế nào luôn luôn có thể tìm tới chỗ nguy hiểm như vậy những này giữ tận dị hình cơ bản đều có thực lực của bàn thánh càng sâu nhập số lượng càng nhiều cũng chính là bọn chúng yêu thích hắc á m hoàn cảnh không phải số lượng khủng bố như thế bàn thánh dị hình xung kích lam tinh lời nói thật là phiền phái lớn ba người liên thủ gánh vác một đợt lại một đợt bàn thánh dị hình triệu tấn công nhưng những quái vật này càng ngày càng nhiều chính là thực lực của bọn hắn tại bên trong võ thánh cực kỳ kinh người nhưng tiếp tục như vậy x u ố giới cũng có chút gánh không được ta nói ta có thể nghe được không tồn tại người chỉ dẫn các người tin hay không người còn chưa tốt sao ta nói thật người đ ừ n g dọa ta chúng ta nhân tộc có tinh thần lực thậm chí là hồn thể đều không kỳ quái nhưng người chết tất cả đều tiêu nào có quỷ gì hồn luân hồi đều là võ thánh cũng không thể như thế mẹ tín nhất định phải giảng võ học vương chiến giã vương đại lực hai người càng thêm lo lắng không phải người nói thật vương đại lực thấy vương mục l o n g không có phản bác không khỏi s ư ơ n g sở trước kia ngươi tổng vui buồn thất thường nói có thể nghe thấy chết người nói chuyện sẽ không cũng là thật à. Cái k ta à. nhất định có đồ vật gì đ a n g kêu gọi ta vậy thì liều mạng hai người không hỏi nhiều cái gì rất nhanh bọn hắn một đường vượt mọi chung gai cuối cùng cùng vài đầu võ thánh cấp bậc dị hình chém giết sau đi tới viên tinh cầu này nơi trọng yếu chờ bọn hắn nhìn thấy kia một tòa cao lớn nguy nga bị mai táng tại trong đất pho tượng lúc ba người trong nháy mắt trong nháy mắt s ờ n hết cả gai úc phong tử đây không phải ngươi pho tượng sao phía dưới còn giống như có mộ chí minh ngươi là lúc nào chết ngươi có phải hay không là quỷ a cam chúng ta vậy mà cùng một cái quỷ xưng minh gọi đệ cùng giường trung gối nhiều năm như vậy nếu là nữ quỷ cũng coi như hết lần này tới lần khác là chỉ nắm quỷ đi đi đi ta nếu là quỷ các ngươi lại là cái gì vương mục long tức giận nói nói lại không tự chủ hướng phía trước khé dựa loại t i ế t như có như không liên hệ càng phát ra rõ ràng mà như vậy a khé dựa pho tượng trước mặt đ ố n g nhiên chống r ồ n g sinh thành một cái không gian vòng xoáy đem bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức toàn nuốt vào một giây sau bọn hắn xuất hiện tại một mảnh ưu ám phế tích chi đ ị a theo tàn phá l ô i kiến trúc đến xem trong này ít ra đã bao hàm trên trăm loại văn minh ngẩng đầu nhìn lại bầu trời che kín từng đạo giữ tợn vết n ư ớ không gian đây là địa phương nào thật hỗn loạn không gian lực lượng cảm giác rất nguy hiểm vương đại lực lời nói này mới rơi xuống tràn đầy khe hở không gian liền có một đạo quỷ ảnh cách không thể gặp không gian màn tre bơi lượt qua dường như phát giác được bọn hắn tồn tại quỷ ảnh nà lập tức theo không gian màn tre bên trong vọt ra siêu việt võ thánh kinh khủng khí tức tử vong trong nháy mắt phô thiên cái địa c ủ a tới bán thần ngoa tạo ta liền biết ngươi là thai tinh liền không có một lần có thể n h ả nhóm mỗi lần phong hiểm đều cao như vậy ngươi còn có rảnh rỗi nhà ránh vương chiến g ã vương mục long hai người nhanh chân liền chạy ngoa tạo chờ ta một chút ta nào đó dị tộc bản thổ thế giới phụ cận không gian đặc thù bên trong vương học hàng ngồi ngay ngắn ở sát khí sắc bén trên đỉnh núi cảm n ộ nơi đ â y sát phạt c h i khí một thanh tàn phá bị đỏ tươi quy tắc dính hợp lại trường đao đặt ở hắn ngồi xếp bằng hai đầu gối bên trên cái này nguy hiểm giới vực vẫn luôn là hư không dị tộc uy hiếp lớn nhất bọn hắn nhất tộc rất nhiều hư không áo nghĩa đều là theo cái này dị độ giới vực cảm n ộ đến cũng bởi vì này sáng tạo ra cực kỳ huy hoàng bọn hắn để bọn hắn tại bên trong vật tộc trở thành số một số hai tồn tại có liên tục không ngừng đặc thù sinh vật theo hư không toát ra thật giống như nơi này kết n đã giết mấy đợt hư không trùng chiều nên có đại gia hỏa xuất hiện a bất quá trước đó hư không nhất tộc nói phát hiện mấy cái màu lam sinh vật thế nào không nhìn thấy vương học hàng vừa dứt tiếng đ ỗ n g nhiên mở ra dữ tợn cái gì cũng nhìn không thấy đôi mắt nhưng lại có hàn quang bức người sát ý lướt qua đại gia hỏa tới kia là một đầu dài đến mấy trăm cây số cự trùng hắn huyết chiến một phen sau đem thực lực này không kém gì hắn cự trùng giết chết cái này khiến vương học hàng cảm n ộ rất nhiều hắn võ giả con đường trọng sát phạt loại này thế lực ngang nhau chém giết có thể rất tốt ma luyện thực lực của mình chỉ là hắn không biết là tại hắn giết chết cái này cự trùng sau Cái cấp nào thần văn đó một i n h b á h ga giống người lập côn trùng bán thần cường giả nhìn trước mắt tiên thần tộc người thân làm cùng bọn hắn tới gần tranh đấu nhiều năm thần cấp văn minh trước h thần hủy hắn chính cho hắn thiên thần Kinh hãi là cái này, nhân tộc tại sao có thể có võ thần, hơn nữa cường đại như thế. hắn thần tham thần minh hội, chưa i diệt Vui tới diệt. cái tại đại đi gia giao ê n bọn mừng nay bọn này nữa cường này bọn cũng văn còn tộc một tộc tộc t đầu lực có có Lúc cấp có để bị vừa vừa võ võ sao gáp sợ. lưu là là ở lại. t r mắt thu t ậ p được các loại tình báo biểu thị cái kia nhân tộc võ thần cực kỳ điên cuồng mang theo nô lệ đại quân gặp người liền giết cũng không biết bọn hắn có thể hay không giết đến nơi đây trước mắt đã nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ trong tộc võ thần theo lý mà nói không nô dịch dân tộc sẽ không có chuyện gì Bọn hắn tên ộ c đ này g thiên n g k h thần gì nô lệ, tộc r kia cường n giả vội và nói ta liền tin ngươi một lần chờ một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này nhân tộc nếu là không tìm đến phiền thoái liền phát binh cầm xuống kia văn minh tộc đàn cự kim ban thần nghĩ không ra một đám chó nhà có tăng có l ử a gạt mình lý do trừ phi bọn hắn muốn mất đi cuối cùng này che chở chỗ bởi vì hạch tâm vòng thiên thần tộc trốn được trốn chết đã chết chỉ có những n à y trước kia bên ngoài thăm dò đi ngang qua bọn hắn nền văn minh tạm thời ở chỗ này dừng lại thiên thần tộc người lựa chọn ngay tại chỗ ném rửa vào bọn họ đương nhiên cũng mang đến tương ứng thẻ đánh bạc một cái phát hiện mới không có nhiều võ thánh văn minh chính là những n à y bên ngoài thiên thần tộc người đạt được tin tức cũng rất có hạn chỉ biết là nhân tộc võ thần diện bọn hắn võ thần bọn hắn tộc đàn quá trình cụ thể lại không rõ ràng chạy trốn người chỉ tới về sau bọn hắn cũng không dám sẽ liên lạc lại mỗi người chia mở đảo vòng tộc nhân cự kim ban thần triệu tập trong tộc vô số cường giả toàn bộ văn minh tộc đàn cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nếu là nhân tộc không đến tìm bọn họ để gây sự cái này tập kết lực lượng liền có thể trực chỉ phát hiện mới văn minh tộc đàn chương 285, t h ầ n du giới hải hỗn độn chi lực cái khác áo nghĩa chương 285, t h ầ n du giới hải hỗn độn chi lực cái khác áo nghĩa những cái kia ngấp nghẽ lam t ì n h võ thần khí tức bắt đầu văn minh trí lộ thậm chí văn minh giao lưu hội vị trí đều tại cùng một cái phương hướng mặc dù không phải tại cùng một đường thẳng bên trên nhưng ch Chẳng lẽ càng đi về trước nền văn minh sẽ dày đặc hơn nếu thực như thế vậy nói rõ lam tinh chô giới v ư ợ t s á t thực cực kỳ vắng vẻ cái này cùng trước đó thiên lượng võ thần nói tới siêu phảng hạch tâm có quan hệ rất nhiều văn minh đều vây quanh cái này siêu phảng hạch tâm mà sinh bắt đầu văn minh truyền tống tế đài chỗ đệ tam duy độ thông đạo cao viễn xếp bằng ở trên linh thuyền nhắm mắt giữa thần linh thuyền tại cái này đệ tam duy độ trong linh giới hàng hành chỉ đưa đến một cái nghỉ ngơi nơi trốn tác dụng làm rõ cơ bản đầu mùi sau cao viễn liền tại đi thuyền trong lúc đó nghiên cứu lên thần du tri pháp cái này thần du tri pháp bản liền cần liên quan đến khác biệt không gian chiều không gian bất quá vừa mới bắt đầu nếm thử cao viễn không có lựa chọn cực kỳ không ổn định cũng không dễ dàng phá vỡ đệ tứ nguyên khư duy độ mà là theo trước mắt đệ tam duy độ bắt đầu cao viễn tiến vào minh tưởng trạng thái tư duy như sợi dường như mái tóc như t ờ tán rất nhanh bắt được nên không gian chiều không gian cùng cái khác không gian chiều không gian ở giữa đặc biệt có tồn tại hư không loạn lưu nhìn như loạn lưu nhưng chúng nó sẽ dọc theo một cái phương hướng không cực hạn lưu động xuống dưới cao viễn ngón tay một chút từng k h ỏ ả tinh thần lực chủng tử tại đầu ngón tay ngưng tụ chỉ là vừa một ngưng tụ ra trước mặt truyền t ố n g chi quang bên ngoài bỗng nhiên hiện lên từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ. từ quy tắc hoặc thuần nguyên tố ngưng tụ mà thành sinh vật bọn chúng mắt sáng như n ú c nhìn chằm chằm cao viễn cái này ngưng tụ ra tinh thần lực t r ù n g tử trong mắt đều là tham lam chẳng lẽ ta tinh thần lực t r ù n g tử đặc biệt thơ ngọt theo thiên lượng võ thần cái này có quan hệ với thần du c h i pháp nội dung nhìn siêu duy sinh vật mặc dù sẽ săn mồi tinh thần lực t r ù n g tử nhưng số lượng sẽ không có nhiều như vậy cái này một t r i ề u độ siêu duy sinh vật yếu nhất cũng có ban thần mặc dù không là hoàn toàn sinh vật có c h i khôn mà là đặc thù hoàn cảnh tạo vật dường như chỉ giữ lại bản năng nhưng thực lực cũng không thể khinh thường bất quá chính mình tinh thần lực chủng tử tương đối thơm ngọt lời nói cao viễn cũng cảm thấy có thể hiểu được dù sao thực lực của mình cùng tinh thần lực đúng là so với bình thường võ thần mạnh hơn một chút cao viễn nhìn xem những cái tia truyền thống quang đạo ngoại siêu duy sinh vật trong tay ngưng tụ ra hát bạch song sắt tiểu thái dương muốn chờ mình thả ra tinh thần lực chủng tử sau săn mồi chính mình tinh thần lực chủng tử có thể không dễ dàng như vậy những n à y siêu duy sinh vật nhìn liền không đại thông minh dáng vẻ xem ra chỉ cần mình lại tới gần điểm bọn chúng nhất định hợp nhau tấn công đã như vậy vậy liền tiên hạ thủ vi cường cao viễn đem trong tay hắc bạch tiểu thái dương hướng những cái kia nhìn chằm chằm siêu duy sinh vật n é m tới định thời gian dẫn nổ chờ truyền t ố n g chi quang l ư ớ t qua bọn chúng chuẩn bị cùng công chi thời điểm hắc bạch tiểu thái dương ẩm vang nổ tung lên、Ấm、ẩm ấ ba kinh khủng nổ lớn trực tiếp đem phía sau khu vực nổ xuyên trực thấu tới trong giới hải giống ba nhưng ữ n này siêu duy sinh vật lúc này g duy siêu h vật t lúc ơ v o những g t ngày nhiều trọng thương siêu duy sinh vật không thất thời cao viễn cũng không để ý toàn bộ xóa đi cảm giác được trong tay cao viễn so vừa rồi còn khủng bố hơn tiểu thái dương bọn chúng gầm thét im bặt mà rừng sau đó đột nhiên trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa coi như thức thời bất quá tạo đều tạo hiện ra có thể không có thể còn sống s ó t liền nhìn các ngươi vận khí của mình cao viễn cầm trong tay cường đại hơn tiểu thái dương hướng siêu duy sinh vật trốn vào vị trí ném tới nương theo lấy đinh thái nhức g ó c tiếng nổ vang lên cao viễn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bất quá cao viễn không có lại đi để ý bọn chúng lần nữa ngồi lên linh tuyển nên ngang rời đi s i u xiu s i u từng hạt tinh thần lực chủng tử tại nên không gian triều không gian tản bất quá mỗi một khoảng cách liền cần lưu lại một quả tinh thần lực chủng tử xem như neo điểm lấy điểm hợp thành tuyến dạng này khả năng bảo đảm tinh thần lực chủng tử bắt được đồ vật ven đường chuyển về bản tôn thậm chí vì ứng phó đoạn liên hoặc khoảng cách quá xa xôi vấn đề mỗi một k h o a tinh thần lực chủng tử cũng còn phải có một sợi có thể độc lập xử lý đa số tình huống ngoài ý muốn suy nghĩ của mình cao viễn hiện tại là có mục đích tản chỉ cần dọc theo lúc đến bắt đầu văn minh đường tản hạ đi là được nhưng nếu như là cái khác võ thần vì tại giới hải tìm kiếm kỳ ngộ hoặc một ít không biết rõ vị trí đồ vật lúc khi tinh thần lực chủng tử thoát ly thần du mạng lưới một mình thăm dò lúc cái này một sợi có thể độc lập xử lý sự vụ tinh thần lực ý chí liền rất hữu dụng đương nhiên độc lập tinh thần lực chủng tử một khi lọt vào hủy diệt tính đ ạ c kích có thể phản hồi về tới tin tức liền rất có hạn làm cao viện hướng lam tinh phương hướng tàn tinh thần lực chủng tử sau cũng là trước tiên liền rất rõ ràng liền cảm giác được tiêu vi b ọ n người bất quá muốn chuyển đến lam tinh chỉ sợ còn cần một chút thời gian nhưng tiếp tục như vậy liên hệ với lam tinh khẳng định không có vấn đề làm xong đây hết t h ả sau cao viễn lại rơi vào trầm tư hắn hoài nghi cổ xương n g u y ệ t có phải hay không có kỳ nổ của mình hiện tại đã trở thành võ thần bởi vì lúc trước tại nhân tộc đế đô một trận chiến lúc nàng từng đưa tin k h ư n g toàn khi đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng tiến vào giới hải biết được giới hải bao la s a o cao viễn cảm thấy đây không phải một cái võ thánh có thể làm được chuyện nếu không phải võ thần cái k i a chính là nắm giữ lấy có thể cùng nhân tộc độ cao cộng minh so thần du chi pháp càng dùng tốt hơn phương pháp xử lý bất quá mang tới lượng tin tức rất có hạn hơn nữa khi đó chính mình cũng còn không phải cái gì võ thần tiêu hao không là rất lớn lại ngẫu nhiên hướng giới hải các phương hướng cũng tản một chút tinh thần lực t r ù n g tử a cao viễn lại phân ra một chút tinh thần lực t r ù n g tử ngẫu nhiên v ề hướng giới hải mặc dù giới hải bao la không nhất định có thể có phát hiện trước đó lục minh thế giới quân chủ chính là tại thăm dò giới h ả i quá trình bên trong bị võ thần tinh thần lực chủng tử bắt được cũng ảnh hưởng a cao viễn nhớ tới lục minh thế giới quân chủ cho nên không phải võ thần muốn tại giới h ả i sinh tồn xác thực rất khó khăn không chỉ có muốn đối diện nguy cơ từ phía các loại dị thú còn tùy thời có khả năng bị võ thần tinh thần lực chủng tử phát giác được tiếp xuống linh giới hàng hành lại buồn tẻ lên rồi liên tiếp chuyển nhiều cái truyền thống tế đài đừng nói là đi ngang qua cái gì nền văn minh chính là siêu duy sinh vật đều chưa thấy qua mấy lần cao viễn dứt khoát nghiên cứu lên hôn độn chi lực tại lặp đi lặp lại mấy lần quan sát sau cao v i ê n tiến vào một trạng thái kỳ hảo dường như chính mình đặt mình vào tại vô n g ầ n yên tĩnh tinh không bên trong mà tinh không bên trong có tám đám cực kỳ dễ thấy ánh sáng tồn tại bọn chúng đều tản ra hỗn độn vĩ lực là có lực lượng này cái khác áo nghĩa hạch tâm mà lúc này loại trạng thái này giống như là đưa thân vào càng lớn trong hư giới đ ỗ n g nhiên bên trong một cái quang đoàn độ sáng đ ỗ n g nhiên tối s ầ m lại quang mang đang đ a nhanh g n chóng tiêu tán cao v i ê n chăm chú nhìn lại lại nghe được thanh âm chương 286, điểm tâm hành tàu thi thể ai mới thật sự là quái vật chương hai điểm tâm hành tàu thi thể ai mới thật sự là quái vật tràn đầy mê vụ giới vực một tòa có mở tối ánh đèn trên hải đảo đứng sừng sững lấy nguyên một đám cổ lao thành bang thành bang nào đó không gian dưới đất một tòa bộ dáng mơ hồ chỉ còn hình dáng mang theo vài phần thần bí trước t ự ợ thần một đám quần áo tạ tơi gây như quét t u i cùng nhân tộc có tám chín phần tương tự ái nhân loại t ề tụ một đường có chút bén nhọn dài nhỏ lỗ thai để bọn hắn cùng ở đây một cái khác nhóm chân chính nhân tộc nhóm phân chia ra đến tại một vị chân chính nhân tộc dẫn đầu hạng đang cử hành lấy một loại nào đó thần bí cổ lao triệu hắn nghi thức không biết văn minh tộc đàn đi vào gia viên của chúng ta tuyên bố phát hiện đại lục mới đem phát hiện chúng ta tộc quần một ngày này định vì tân nhật nhưng chúng ta tổ tông ở chỗ này đã sinh sống cái này đến cái khác thời đại đây coi là cái gì phát hiện mới bọn hắn tàn sát nô dịch tộc nhân của chúng ta đem chúng ta xua đổi trí hắc á m thế giới dưới đất mỗi một cái tân nhật chúng ta đều sẽ giống con m ộ i như thế bị xua đổi bị bắn giết bị ngược sát chúng ta tại sao phải kinh nghiệm những n à y chúng ta muốn trở lại đã tưởng tượng h ò a yên tĩnh thời đại theo bị giết chết bị nô dịch tộc nhân càng ngày càng nhiều có đồ vật gì chậm rãi tại chúng ta trong đầu thất tình thì ra chúng ta gọi nhân tộc mà không phải mê thất、người. chúng ta nhất định phải tự cứu tự cứu chi thức tại chúng ta trong đầu hiện hiện chúng ta không biết rõ thật giả nhưng chỉ có thể thử một lần chúng ta cần càng nhiều nhân tộc cộng đồng cầu nguyện cầu nguyện có thể được tới để chúng ta tiếp tục sống tiếp lực lượng cầu nguyện đang trong quá trình tiến hành chỉ là tại những người này nhìn không thấy địa phương bọn hắn làm mọi thứ đều hiện lên hiện tại một quả bọn biển bên trong thậm chí sóng điện nao động đều bị rõ ràng bắt được một đám đến từ khác biệt t ộ c đàn hình thái khác nhau bán thần t h tụ một đường Đ nằm trong loại trạng thái này bọn hắn huyết nhục tinh thần đều là nhất là thơ ngọt lần này hơi có chút xa xỉ cái văn minh này vòng ưu tú nhất một phần ba nhân tộc đều tập trung ở cùng một chỗ ngẫu nhiên xa xỉ một chút không quan trọng t h a đổi thứ hai ưu tú nhân tộc ba năm sau cũng nhanh thành t h ủ lần này món chính vẫn là người trả giá cao được sao tự nhiên cái này nhân tộc lãnh tụ võ đạo thiên phú cùng ta tương đối phù hợp ta lưu ý hắn nhiều năm lần này chư vị cũng không cần cùng ta tranh giành ta ra một quả bán thần nguyên tinh một cái trên mặt có một đạo màu đen vết khắc thân hình to lớn làn da tản ra nhàn nhạt q u a n huy trong đó một tên bán thần hơi xứng sở nhìn hắn như thế nhất định phải được cũng không có ra giá tranh thủ một là giá cả hơi cao mà là cái này bán thần đến từ trấn đán tiên tộc là chủ trì lần này thần cấp văn minh giao lưu hội trấn đán vo thần thân thuộc viễn thanh đại nhân ta nhớ được trước ngươi cũng chú ý qua cái này một cái món chính a trong đó một tên bán thần nói rằng sau đó cái khác bán thần nhau nhau đều nhìn về vĩnh hằng tộc bán thần ta chỉ là tham gia náo nhiệt các ngươi chơi các ngươi là được viễn thanh bán thần có chút không thôi đem ánh mắt theo đám kia cầu nguyện nhân tộc thu hồi lại là bởi vì các ngươi nhất tộc võ thần mới đề nghị sao có cái này một bộ phận nguyên nhân viễn thanh gật đầu nói tại loại này xa xôi c h i địa ngẫu nhiên phóng túng hưởng thụ một chút chúng ta không nói ai lại sẽ biết cái này viễn thanh có chút ý động các ngươi vĩnh hằng tộc làm việc chính là cẩn thận bất quá là một chút nhân tộc võ thánh cũng không phải cái gì cường đại đình cấp văn minh chúng ta thân làm bán thần chính là tiện tay d i ệ t sát mấy cái văn minh tộc đàn đều không ai dám có ý kiến đến gì húng chi cái này chỉ là chúng ta nuôi nốt một cái nền văn minh các ngươi trong tộc không phải cũng quyển dưỡng mấy cái cường đại nhân tộc văn minh quyển a chẳng lẽ các ngươi còn ăn ngon uống sướng cung cấp lấy bọn hắn không thành đó cũng không phải kia còn có cái gì tốt lo lắng chơi đùa a dùng nhân tộc tu luyện thật là rất thú vị cũng rất nhanh kia ta cũng hơi hơi chơi đùa a viễn thanh gật gật đầu bọn hắn tộc đàn nuôi nốt nhân tộc văn minh quyển có quá nhiều quy củ cần tuân thủ cũng có một cái hạ độ nhưng ở cái này trong nhân tộc văn minh quyển không có bất kỳ cái gì quy củ muốn làm cái gì thì làm cái đó hoàn toàn không cần cân nhắc bất kỳ giá nào mặc dù ngươi là cái văn minh này vòng mới khách nhưng cũng đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình thái thị n h bán thần mỉ m cười tại viễn thanh ra giá sau hắn cũng tiếp tục ra giá sau đó lấy ba khối bán thần nguyên tinh cầm xuống đạo này mong chính viễn thanh mặc dù không có cầm xuống mong chính lại vỗ xuống một cái khác người sống sót danh o địa quyền sở hữu ta chuẩn bị gián g lâm thật hiếu kỳ những n à y lòng mang hy vọng liên tục cuối cùng phát hiện triệu hắn chính là chúng ta không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhất định sẽ rất thú vị phụ trách lần này điểm tâm bán đấu giá bán thần vừa cười vừa nói vậy l i ề n đ ể thái thịnh đại nhân tận hứng một chút chúng ta lựa chọn cái khác mấy người sống sót doanh địa chơi à? Đi. lần này tốn không ít tiền ta có thể không có ý định trực tiếp tàn sát bọn hắn ngược lại có thời gian một năm chậm ã i chơi một gã tóc vàng bán thần cười nói hắn nhưng là thiết kế không ít sự kiện phải dùng biện pháp của mình đi nếm thử đem nhân tộc não ruộng kích phát đến cực hạ thật muốn trong một năm có thể làm được đây chính là kiếm lợi lớn hoa tiền trinh lại có thể có chủ món ăn hiệu dụng chỉ là quá trình này sẽ không dễ dàng chính là bằng không thì cũng liền không cần chủ sự phương món chính cũng sẽ không có giá cao như vậy chị có hưởng ứng c ầ u nguyện ôn hòa vượng nhìn xem hội tụ bọn hắn tất cả lực lượng tượng thần bắt đầu phát sáng có cực kỳ lực lượng kinh người bắt đầu hội tụ tất cả nhân tộc cùng ái nhân tộc thần sắc bắt đầu kích động lên thật sự có cái gì không biết lực lượng cường đại sẽ hưởng ứng bọn hắn sẽ cứu vớt bọn họ sao có thể thay đổi bọn hắn bây giờ sinh tồn hoàn cảnh sao mỗi người đều đầy mang hy vọng trông mong ngắm nhìn các ngươi khỏe a dân tộc võ thánh thái thịnh khẽ cười nói cái này không phải tộc ta cũng không phải á nhân tộc ánh mắt ôn hòa vượng đỗng nhiên ngưng tụ sau đó lập tức la lớn mau c h u ô n ba hắn không biết rõ triệu hắn đến quái vật gì nhưng bản năng nói cho hắn biết vật này tuyệt không phải người lương thiện chỉ là vừa dứt lời hạ thái thịnh bán thần thân thể bị lớn mở ra huyết bùn đại khẩu thư không vòng xoáy tại trong miệng hắn tạo ra quy đây một chỗ nhân tộc á nhân tộc lúc này liền bị gió ba o hút vào kỳ cốt đầu huyết n ụ c đang phi hành quá trình bên trong liền bị nghiền nát chậm rãi trốn a ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi thái thịnh bán thần dạo bước đang chạy trốn trong đám người một cái tiếp một cái nhân tộc á nhân tộc bị hắn hoặc vồ nát hoặc thốt vệ hoặc xẻ nát hắn phô bày không g i ớ i trăm loại ngược sắt những người này biện pháp không bao lâu mấy vạn người liền bị hắn tàn sát không còn chỉ để lại tuyệt vọng điên cuồng não ruộng x ô i chào ôn h ỏ a vượng vì cái gì vì cái gì đây không phải là tộc ta hy vọng sao làm sao lại triệu hồi ra ngươi loại quái vật này a ta có thể không hứng thú trả lời một cái món chính vấn đề giờ đến p h i ê n ngươi lên đường phốc phốc thái thịnh bán thần bắn ra một cây bén nhọn ngón tay đâm vào đầu của ôn h ỏ a vượng liên tục không ngừng năng lượng lúc này theo ngón tay chạy vào thái thịnh thân thể mỹ vị a thái thịnh bán thần có chút n ầ m đầu phát ra say mê thanh â m lệch không bao lâu ôn hỏa vượng liền bị hút khô sinh mệnh cấp tốc trôi qua tựa như thây khô như thế ngã xuống đất hắn não ruộng bị ép khô nhưng si ngốc ánh mắt lại vẫn có k i ể u hận mánh liệt tồn tại bất quá sinh mệnh chạy tới cuối cùng chỉ giữ lại cuối cùng không cam lòng tàn niệm vì cái gì tại sao chúng ta phải bị loại này tội đáng tiếc mỹ đ ồ tốt luôn luôn ngắn ngủi lại đi miễn phí khu dạo c h ơ i à giết đến hơi có chút nghiện thái thịnh bán thần vừa cười vừa nói chỉ là hắn vừa rời đi trên mặt đất thây khô lại giật giật chương hai trăm tám mươi bảy người báo thủ điên cùng trạng thái chiến tranh chương hai trăm tám mươi bảy người báo thủ điên cùng trạng thái chiến tranh cao viễn nghe được chỉ là tàn niệm là mạnh mẽ không cam lòng tàn niệm vì cái gì tại sao chúng ta phải bị loại này tội cái này một sợi tàn niệm theo sắp tiêu tán hôn độn vĩ lực cũng muốn tiêu tán mà tại cái này vĩ lực tức sắp biến mất trong n g á y mắt ngược lại có một nháy mắt hồi quang phản chiếu tăng cường cao viễn đối với nó cảm ứng cựu hận mãnh liệt cũng bị ma chủng thần lộ bắt được có lẽ cái này một sợi vĩ lực tiêu tán sau sẽ còn tại cái khác trong nhân tộc sinh ra nhưng cái kia không biết là chuyện xảy ra khi nào cho nên dưới mắt có loại cơ hội này cao viễn tự sẽ không bỏ qua hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi cao vận mặc dù bắt được khí tức lại không thể cả người trực tiếp chiếu dọi đi qua chỉ có thể phân ra một quả tinh thần lực t r ù n g tử đối với cái này sắp hoàn toàn biến mất vĩ lực ánh sáng đánh qua quá trình này cũng không thoải mái không chỉ có xé nát hư giới cũng xé nát đệ tứ duy độ mới đưa cái này một quả ngưng tụ càng nhiều lực lượng tinh thần lực t r ù n g tử chiếu dọi tới trong quá trình này viên này mang theo cao viện ý chí tinh thần lực t r ù n g tử cũng tiêu tán rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là thành công rơi vào cỗ này vĩ lực đầu mượn ổn định kia sắp tiêu tán vĩ lực đồng thời bắt được cỗ thi thể này tinh thần tiêu tán mang theo bộ phận ký ức một nháy mắt cao viễn liền biết việc này tiền căn hậu quả b ả n ý là muốn triệu h o á n chiến lược mạnh mẽ cho mình sử dụng cuối cùng lại triệu h o á n đến không biết tên quái vật tất cả mọi người bị ngược sát thủ đoạn giết chết tại mảnh này tràn đầy mê vụ giới h ả i bọn hắn bản trải qua ngăn cách mặc dù cần đối kháng dị thú nhưng vẫn là đối lập cùng bình ổn định sinh hoạt nhưng một cái không biết văn minh g á n g lâm chiếm cứ bọn hắn thành bang đem bọn hắn chạy tới lòng đất sinh hoạt theo cỗ thi thể này bên trên có thể cảm giác đ ư ợ c đáng ê u kể ngoại lai thực lực xa xa áp đảo bọn hắn. bọn hắn hắn hẳn là tùy tiện tiêu diệt cái này một cái tập đàn có cái gì khác cái khác mục đích sao muốn ta giết chết bọn hắn sao tinh thần lực của cao v i ệ n hạt giống muốn muốn nắm giữ cỗ này vĩ lực lại cảm nhận được cỗ này không có bị kêu bán thần hấp thu vĩ lực chuyển ra không cam lòng cùng một chút kháng cự lực dường như chỉ có báo thù cho bọn họ sau khả năng nắm giữ cái này một bộ phận vĩ lực áo nghĩa cũng là tuân theo nhân tộc não vực đặc tính nhân tộc không nuôi nhàn thần đâu vậy thì mượn ngươi thi thể dùng một lát cao v i ệ n tinh thần lực t r ù n g tử lan tràn đến cái này cỗ thầy khô toàn thân chậm rãi tiếp quản cỗ thi thể này thân thể còn xuống đang chuẩn bị đứng dậy đây là lần thứ nhất hắn lợi dụng tinh thần lực chủng、tử. làm cùng cái khác võ thần những chuyện tương tự nhưng cũng là vào lúc này bốn phía có thanh âm h u y ê n náo vang lên đều đã chết đều đã chết chúng ta quả nhiên bị thứ gì giang khống chỉ cần chúng ta ý đồ đạt được lực lượng mạnh hơn liền nhất định sẽ có điểm xấu quái vật giáng lâm chỉ có cực thiểu số chỗ đặc thù mới sẽ không bị giám sát tới chúng ta muốn đi ra ngoài sao chúng ta ra ngoài muốn t hay hỏa vượng đại nhân nhặt s á c hiện tại bọn hắn hẳn là không lại chú ý địa phương này bọn hắn hẳn là cũng không phải tùy tiện xuất thủ những người kia cùng chi phối chúng ta thành ba người g á n g dấp cũng không giống nhau nương theo lấy lời nói âm vang lên chỗ bóng tối t ừ n g đạo giống nhau khô g ầ y thân ảnh chật vật như ẩn như hiện a ba bỗng nhiên trong đó một thanh â m phát ra tiếng rít chói thai thế nào có người liền vội vắng hỏi lựa hỏa vượng đại nhân còn sống hắn hán động bò bò dậy cái gì những bóng người này nhao nhao giật mình kinh dị nhìn qua cỗ này hành tấu thi thể đừng ngang nhiên xung qua hỏa vượng đại nhân vừa rồi tinh thần đã tiêu tán cái này sống tới rốt cuộc là thứ gì còn không biết không trách bọn họ sợ hãi liền xem như võ thần tinh thần tán s ạ c ẽ đó cũng là chết hoàn toàn làm sao có thể còn sống tới trước mắt một màn này thật sự là quá quý dị cao viễn đứng dậy còn có chút không lớn thích đứng tiếp quản cỗ thi thể này nhất là thi thể này như thế khô cát đi trên đường nhẹ nhàng không có gì trọng lượng phát giác được trong bóng tối xuất hiện kia lần lượt từng thân ảnh hắn ngẩng đầu nhìn lại những người này lại không phải nhân tộc cảm giác không đến nhân tộc đặc hưu khi tức nhưng lại cùng nhân tộc độ cao tương tự theo lưu lại trong trí nhớ có thể biết bọn hắn cùng nhân tộc là cùng một bọn hô thật là kỳ quái thể nghiệm cao viễn cất bước hướng bọn họ đi tới mặc dù cao viễn cũng nghĩ bộ phát vô thượng thần uy thay chủ nhân của cái thân thể này báo thủ cũng thừa cơ đem cái này hỗn độn vĩ lực hoàn toàn cầm xuống dùng cái này đến để t h ă n g điệu thứ ba thần lộ tu luyện tiến trình bất đắc d ĩ hiện tại vượt qua tới chỉ là một quả tinh thần lực trùng tử cứ việc viên này tinh thần trùng tử ẩn chứa lực lượng phá lệ cương đại nhưng chỉ sợ liền võ thần cảnh cũng còn không có đạt tới bất quá bây giờ có như có như không liên hệ cao viễn có thể một chút xíu đem lực lượng của mình thua đưa tới phương vị này tựa như là văn minh giao lưu hội càng xa、so、văn minh giao lưu hội càng xa văn minh giao lưu hội vị trí giờ phút này ngay tại ta bản thể cùng chỗ này ở giữa đã bọn hắn là nhằm vào nhân tộc kẻ đầu sỏ lại là chân võ hiệp n g h ĩ nơi phát ra k i a đến làm rõ ràng cổ xương nguyện bọn hắn nếu là không đi quá xa lời nói vô cùng có khả năng cũng tại phương này g i ớ i vực các ngươi cao viễn tiếng nói vừa vang lên những bóng người này ẩm vang tàn ra trốn vào bóng ma trong bóng tối lại không thấy tung tích chỉ lưu lại một cái bị dọa mềm lún vừa cất b ư ớ c liền phù phù ngã xuống đất đầu bù cấu mặt thiếu nữ hòa vượng đại nhân không cần nam ta không cần nam ta ta nhiều năm không có tắm t h u i không thể ăn cao viễn trầm mặc nhất thời g i khóc dở cười chính mình có dọa người như vậy sao túi đầu nhìn một chút chính mình thây khô như thế thân thể thốt ta hoặc nhiều hoặc ít là có chút dọa người ta không phải quái vật gì cũng không phải là của các ngươi ôn hòa vượng ta là nhân tộc xem như tới giúp các ngươi hoặc là nói là các ngươi kêu gọi ta tới cao viễn mở miệng nói ra ta thật không thể ăn nhưng bị dọa sợ thiếu nữ chỉ có một câu nói như vậy một đôi có chút dễ thấy như tinh linh lỗ thai không ngừng trên dưới p h è p h ẩ y phanh cao viễn nhẹ nhàng cho nàng một phát lý tri thanh tỉnh bàn tay g ắ p lên nàng tiệu xào trên đầu l ừ a gạt tới ngươi quái vật làm bàn tay rơi xuống thiếu nữ lật bàn tay một cái một thanh lóng lánh đặc thù quang trạch hướng cao viễn đầu đâm đi qua thân thể này đã rất phá cái này còn mang theo một sợi võ thánh quy tắc cao viễn dối tay nắm chặt cái này một cây t r ù y thủ n g ư ơ i quả nhiên không phải h ỏ a vượng đại nhân ta muốn các ngươi những quái vật này cho h ỏ a vượng đại nhân trong cùng á nhân tộc thiếu nữ vẻ mặt điên cuồng một cái tay cắm vào mình trái tim d ấ u ở thể nội đặc thù nào đó khoáng vật nguyên tinh năng lượng bị kích phát đến cực hạ ánh sáng chói mắt nở rộ ta thật không phải là của các ngươi lịch nhân cao viễn thở dài có chút không cách nào tưởng tượng chỉ là vừa mới tiếp xúc cái này một thiếu nữ lại liền liệu lĩnh muốn cùng mình đồng quy vô tận thế giới này nhân tộc á nhân tộc ở vào loại này điên cuồng trạng thái chiến tranh bao lâu Lại là cái gì dạng cái chiến gì thất r a n đã đến đến thế. phiên cần nhỏ như vậy tử đến hy sinh, chương hoán nghi thức thành công.、Hài、linh văn minh, chương hoán nghi thức thành công.、Hài、linh văn minh, viễn nhiên không có xảy ra, cũng giúp hải hy thức Hải thức Hải khôi phục thương triệu triệu tại, có cao tạc có vậy xảy tử tự 288, 288, ra, bạo bại cùng tiến lên những cái kia vừa rồi thối lui biến mất thân ảnh lại một lần hiện hiện như từng đạo lưu quang hướng cao viễn đ á n h tới ở trong đó người mạnh nhất là một vị ái nhân tộc võ thánh cao viễn tay vừa nhấc một cái màu trắng vòng lửa h u y ế t tán ra đến trong nháy mắt đem những người này quét bay ra ngoài một cái tiếp một cái đụng ở trên vách tường lúc này cao viễn mới nhìn rõ những người này trong này lớn tuổi nhất không cao hơn ba mươi tuổi nhỏ nhất khả năng chỉ có bảy tám tuổi thực lực võ giả t r ê n lệch cũng rất lớn có võ thánh nhưng cũng có chung giai vị võ giả lớn như thế thực lực sai biệt cộng đồng tác chiến tỷ lệ lớn là cái này một c h i đội ngũ dốc toàn bộ lực lượng ánh mắt cao viễn có hơi hơi ngưng không có lại tiếp tục ra tay toàn bộ giới hại đều là như thế một loại tình huống sao không chỉ có là nhân tộc thậm chí chỉ là cùng dân tộc dính liễu quan hệ cũng không có bất kỳ cái gì kết cục tốt dựa vào cái gì chỉ bằng nhân tộc đi qua thân phận sao chỉ có cải biến đầu nguồn mới có thể thay đổi biến nhân tộc tại toàn bộ giới hải tình cảnh không thay đổi đầu nguồn giống chỗ như vậy tại mảnh này giới hải không biết có bao nhiêu chính là có một trời mới biết tất cả nhân tộc văn minh quyền vị trí chỉ bằng vào một mình hắn nguyên một đám đi giải quyết hiệu suất kia quá thấp nhưng theo đầu nguồn giải quyết l i ề n có thể giải quyết triệt đ ể vấn đề này nô lệ trận n h â n tộc văn minh đều là văn minh tộc đàn bị diệt sau kết quả mà trước mắt cái này lại là ngay tại gặp cực khổ quá trình tùy tiện liên quan đến hai cái nền văn minh nhân tộc tao nộ đều tràn ngập cực khổ hắn có chút không cách nào tưởng tượng cổ xương nguyện mười mấy năm qua đều trải qua dạng gì sinh hoạt khó trách thiên su sẽ thoát đi giới hại trở lại l a m tinh liều lĩnh cũng phải trở thành võ thần thân làm nhân tộc võ thần cũng chỉ là có cơ bản sinh tồn năng lực một khi bị phát hiện kết quả so với bình thường nhân tộc võ thánh thảm hại hơn hiển nhiên thiên su khả năng không biết rõ điểm này nhưng coi như biết sợ cũng như cũ sẽ kiên trì trở thành võ thần đến mau t r o n g thăm dò rõ ràng tất cả địch nhân nếu là trong thời gian ngắn tìm không thấy cổ xương nguyện bọn hắn vậy mình liền đi ra công nhân hấp dẫn những địch nhân kia chú ý lực chỉ cần mình đủ làm người khác chú ý nàng bên kia mặc kệ là tình huống như thế nào áp lực hẳn là đều sẽ nhỏ rất nhiều bất quá muốn để người chú ý cũng phải lựa người nhiều địa phương thần cấp văn minh giao lưu hội có lẽ chính là một nơi tốt hắn không có giết chúng ta có người nhìn xem cao viễn hơi s ữ n g sở coi như hắn không giết chúng ta cũng không có nghĩa là không là địch nhân khả năng có mục đích khác coi như như thế những người này như cũng không nguyện ý tin tưởng cao viễn là không á c ý bởi vì ôn hỏa vượng đặt mình vào nguy hiểm khảo thí ra bọn hắn bị một mực giám sát trật tướng kia đủ để chứng minh địch nhân không phải không cơ hội giết chết bọn hắn mà là giữ lại lấy bọn hắn khả năng còn có một ít bọn hắn không biết rõ tác dụng cao viễn không có giải thích cái gì chỉ là ngưng tụ ra một vệ văn minh c h i hỏa phóng xạ ra nhân tộc mỗi người một vẻ lực lượng này vừa p h ù hiện liền cùng tất cả nhân tộc thậm chí á i nhân tộc chỗ sâu nhất ý thức xảy ra mãnh liệt của mình một chút á i nhân tộc bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu ý thức để bọn hắn đều không tự chủ được thành kính quỳ xuống cái quỳ này nhường á i nhân tộc s ư ơ n g sở cũng làm cho cao viễn không hiểu chính mình không có thả, thả bất luận cái gì u y áp vì sao những người này liền quỳ xuống liền những n à y á nhân tộc tự thân cũng là vẻ mặt mờ mịt chỉ có điều phần này mở mịt rất sắp biến thành kích động nhân tộc thật là nhân tộc là nhân tộc tổ tông sao hòa vượng đại nhân thành công loại ý thức này tầng sâu cộng minh là chứng minh tốt nhất rời khỏi nơi này trước địch nhân không biết rõ sẽ sẽ không trở về cũng không biết có thể hay không khôi phục đối với chỗ này giám sát một người trong đó vội và nói g n cao viễn không có cự tuyệt đi theo đám người này tạm thời rời đi nơi đây hiểu rõ tình huống căn bản sau mới tốt quyết định làm thế nào nơi đây so văn minh giao lưu hội vị trí càng cao viễn giả thiết làm tinh p ư ơ n g hướng kia là vắng vẻ tri địa kia càng đi bên ngoài tiến lên liền càng đến gần cái gọi là siêu phàm h ạ y tâm nơi đó v õ thần cường giả lẽ g i a nên n sẽ càng nhiều cũng càng mạnh cao viễn không sợ hãi dù là đây chỉ là một sởi tinh thần lực t r ù n g tử ký sinh thân thể nhưng theo thời gian trôi qua hắn chiếu dọi tới lực lượng cũng tại từng bước tăng cường không bao lâu chính là v õ thần cấp cường giả cũng có thể một trận chiến tại những người may mắn còn sống sót này dẫn đầu hạng cao viễn đi theo đám bọn hắn xuyên thẳng qua tại trật hẹp thông đạo dưới lòng đất có thể coi là như thế khi đi ngang qua một cái hơi hơi rộng rãi giao nhau giao lộ lúc cũng gặp phải xâm lấn bọn hắn thế giới kẻ đầu sỏ kỳ quái lần này con mồi số lượng thế nào ít như vậy một chi v õ trang đầy đủ đầu người thân cá võ giả rừng ở cái này giao nhau giao lộ tìm kiếm khắp nơi bọn hắn trong miệng nói tới con n mồi ta nghe nói lần này thu hoạch phong phú bãi săn đều bị phía trên đại nhân vật dự định có chuyện như thế sao gian đại nhân một g ã ban thánh hải linh tộc người nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn thận trọng hỏi dò không nên biết chuyện không nên hỏi không có tìm được con n mồi đó là các ngươi chính mình đi săn kỹ thuật không được nếu không hướng tổng bộ xin đ i ề u dùng một chút thiên nhãn càng sâu nhập lòng đất này chỗ bí ẩn càng ngày càng nhiều hiện tại là thật không dễ tìm thế nào xin bởi vì chúng ta năng lực chính mình không đủ cho nên x i n thiên nhãn dò xét ta có thể gánh không nổi mặt mũi này giàn võ thánh âm thanh lạnh lùng nói chờ một chút chờ bọn hắn đi tiếp tục tiến lên á i nhân tộc võ thánh thấy thế lập tức ngăn lại người đứng phía sau tại hắc cám không gian dưới đất có sương mù tràn ngập địa phương chính là võ thánh cảm giác cũng biết bị suy yếu đến c ự c hạn tại không có bị phát hiện trước có thể tránh thoát chiến đấu liền tận lực tránh đi thật đúng là bãi săn những người may mắn còn sống s ó t này có lẽ nghe không được nhưng cao viễn lại nghe được t i n tưởng không chờ cao viễn nói chuyện phía sau đường nhỏ bỗng nhiên có một chi hải linh tộc tiểu đội tới gần giàn đại nhân phát hiện con mồi nơi này quả nhiên là những ngày con mồi khu vực cần phải đi qua nguy rồi á nhân tộc lôi m ặ c võ thánh thấy thế nội tâm lúc này trầm xuống bị trước sau ba bọc vậy thì bắt đầu chúng ta thị nghiến a thị nghiến các ngươi thật là liền trước đồ ăn cũng không tính cao viễn đôi mắt có hơi hơi n g ư n g sau đó một bước phóng ra coi như mình trước mắt có thể phát huy thực lực có hạn nhưng võ thánh vẫn là không đáng chú ý vừa ra tay liền đã định t r ư ớ c không có bất kỳ huyền nhiệm gì đồ sát quá trình đều không đáng giá được nhắc tới một lát sau khắp nơi trên đất hải linh tộc thi thể gian võ thánh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái này một bộ không giống như là còn sống sinh linh thân ảnh n g ư ơ i ngươi là quái vật gì thực lực thật là mạnh đây là võ thần sao người sống sót giống nhau vẻ mặt trấn kinh bọn hắn cơ hồ đều không thấy rõ ràng cao viễn là thế nào xuất thủ cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đã nhìn thấy cao viễn đưa tay bắn ra một đầu hỏa tuyến những này đối bọn hắn mà nói tính nguy hiểm cực cao biện linh dị tộc liền bị đột nhiên như vậy chết bất đắc kỳ tử hòa vượng đại nhân thật triệu hắn đến có thể cứu vớt bọn họ tồn tại sao cái này cũng không tính hoạt động thân thể vẫn là rất cứng đắc kế tiếp ta hỏi ngươi đáp cao viễn nhìn xuống trên mặt đất thoi thóp giàn võ thánh ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi giàn võ thánh lại quả quyết đánh tan tinh thần hạch của mình tâm xem ra lần này địch nhân hơi có chút có khí cao viễn cũng là không nghĩ tới cái này võ thánh sẽ như thế quả quyết chính mình vẫn chưa hoàn toàn xâm lấn suy nghĩ của hắn liền quả quyết tự tuyệt những người may mắn còn sống sót này thấy cao viễn tươi sống bức tử một cái dị tộc võ thánh mà bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là võ thánh đối phương dường như không cần thiết nỗ lực một cái giá lớn như thế đến đặt thành cái mục đích gì tín nhiệm đối với cao viễn càng nhiều hơn mấy phần kỳ quái thái thịnh đại nhân món chính đâu hắn tận lực lưu lại thi thể là muốn cho chúng ta đem nó chế thành tiêu bản thi thể sao không gặp cao viễn bọn người vừa đi liền có mấy đạo quan g mang thẩm thấu dày đặc đại địa xuất hiện ở nơi đây Trưng 289, vĩnh viễn không dùng bỏ, đời đời tương thừa trung thành. Trưng 289, vĩnh viễn không dùng bỏ, đời đời tương thừa trung thành. táng chết tập tục. tìm. vật một tiêu như người dường như người vĩnh viễn không dùng vĩnh viễn không dùng Giống đến nơi này. những con Con nhóm không Nhanh những nhân nói, 289, 289, chỉ đời đời đời đời cái kia mồi mồi mai Đối đại kia bỏ, bỏ, b đây qua sao. Là mà là có có một nhóm người này rất nhanh tứ tán ra cao viễn được đưa tới sâu trong lòng đất nơi đây bí ẩn lại bao la xương trắng tràn ngập trên vách tường là nguyên một đám móc r a hang động bốn phương thông suốt võ thánh không ra thánh vực dưới tình huống chỉ bằng vào tư duy lan tràn cùng mắt t h ư ở n g cũng không nhìn thấy hai mươi mét bên ngoài cảnh tượng ngay từ đầu chống đỡ nơi đây cao viễn vốn cho rằng không có bao nhiêu người nhưng theo tư duy lan tràn cao viễn lại phát hiện nơi đây người sống sót không ít chỉ là bọn hắn hoặc a n t ĩ n h của mình hoặc rón rén hành động t ậ t lực không phát ra cái gì tiếng vang hắn trông thấy một cái còn lớn hơn hiệu chuyện bốn năm tuổi đứa nhỏ ngẫu nhiên làm ra tiếng vang lập tức bị phụ mẫu nghiêm khắc giáo dục kể từ đó liền xem như có địch nhân chú ý tới đất này mang thô sơ giản lược liếc nhìn sau không có phát hiện động t í n h gì khả năng liền sẽ trực tiếp lướt qua cái này khu vực các ngươi vẫn luôn cẩn thận như vậy nghiêm túc sao nội tâm cao viễn có hơi hơi nặng xem bọn hắn thận trọng bộ dáng không khỏi cảm thấy mấy phần b i hay chính là bị nuôi nốt dê b ò lợn chó đều không cần cẩn thận như vậy nghiêm túc bọn hắn thân làm trí tuệ giống loài giờ phút này lại là trải qua liền heo chó cũng không bằng sinh hoạt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cao viễn có chút khó có thể tưởng tượng cuộc sống này cảnh tượng trước đó tiêu vi sinh tồn doanh địa đều không cần cẩn thận như vậy nghiêm túc cẩn thận là một mặt một mặt khác là đồ ăn nghiêm trọng thiếu thốn tận lực giảm bớt tất cả không cần thiết hoạt động lôi mạc thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng mặc kệ là trên thân thể mệt nhọc vẫn là trong đôi mắt tàng thương đều cho người ta một loại lão luyện ổn trọng cảm giác chết n ó i hơn người ân lôi mạc gật đầu không có nói thêm cái gì đây chỉ là biểu thị khẳng định một chữ với hắn mà nói lại nặng như và tấn chúng ta đều cần một đáp án cùng một cái công đạo toàn người của giới hải tộc cơ bản đều là như vậy tình cảnh tại lam tinh Lúc, nếu không phải mình tấn thăng s o n g thần lộ võ thần đem nguy hiểm tạm thời ngăn cách tại ngoài lam tinh sợ cũng gặp phải giống nhau tình cảnh về sau trải qua hiểu cao v i ệ n mới biết được đây chỉ là đông đảo doanh địa trí nhất doanh địa cùng doanh địa ở giữa có võ thánh giữ liên lạc bọn hắn trước đó cũng tưởng rằng nên giới vực đặc thù hoàn cảnh để bọn hắn sống tiếp được nhưng vừa bao nhiêu doanh địa liên hợp tế tự lập tức liền bị phát hiện tiêu diệt rõ ràng tuyển một cái rất an toàn lẽ ra nên sẽ không bị phát hiện địa phương nhưng vẫn là rơi vào kết quả như vậy điều này nói rõ trước đó rất nhiều doanh địa không có dấu hiệu nào biến mất không phải xảy ra điều gì phản đồ mà là bọn hắn khả năng một mực sống ở người xâm nhập g i á m sát h ạ đây cũng là ôn hỏa vượng bọn người mong muốn chứng minh sự thật một trong một khi chứng thực làm thật bọn hắn sẽ không còn lựa chọn kéo dài hơi tàn hắn muốn lập tức đem tin tức này chuyển đến các doanh đ g h i ệ p khởi xướng sau cùng phản kích cận kề cái chết cũng tuyệt không tiếp thụ cái này bị an bại tốt vận m ệ n h t r i ệ u hắn một mục đích khác chính là xác thực hy vọng có thể theo cường đại tổ tông hoặc không biết tồn ở nơi đó thu hoạch có thể thay đổi hiện trạng lực lượng nhưng nếu quả như thật một mực sống ở người xâm nhập dám sát h ạ g i ả i thích do cái này giám sát người so với bọn hắ bọn hắn trước mắt đối cái này người xâm nhập hiểu rõ vẫn là rất ít chỉ biết là thai nạn giáng lâm trước không có bất kỳ cái gì thương lượng cứ như vậy đống nhiên giáng lâm bọn hắn nhất tộc bán thần bị ba tên bán thần bay rết là các người tộc bán thần không phải nhân tộc sao cao viễn có chút hiếu kỳ bởi vì là nơi này sinh tồn người là nhân tộc cùng ái nhân tộc không đơn thuần là nhân tộc hai cái khác biệt chủng tộc lại như cùng một cái tộc đàn cùng tiến l ù i xem như tương đối ít thấy nhất là giới h ả i những cái k i a quái vật khổng lộ bài xích nhân tộc lời nói chỉ nên biết được điểm này văn minh tộc đàn hẳn là đối nhân tộc kính nhi viễn tri mới đúng đúng vậy ngươi mới vừa nói những kẻ xâm lấn này đối với các ngươi là săn g i ế t nhưng đối nhân tộc lại là thường xuyên bắt sống nhìn như vậy đến cái văn minh này tộc đản tựa hồ là hướng về phía nhân tộc tới cao viễn thông qua giao lưu đạt được tin tức tổng kết ra kết luận là hướng về phía nhân tộc đến nhưng tổ bị phá há mà còn lại t r ứ n g không có nhân tộc một cái bị càng cường đại văn minh phát hiện văn minh lại có thể có bao nhiêu lựa chọn lời tuy như thế nhưng nếu là rời xa nhân tộc có lẽ các ngươi nhất tộc may mắn còn sống s ó t s á t suất sẽ cao hơn cao viễn lời này vừa nói ra sắc mặt của lôi mạc lập tức biến có chút khó coi giống như là bị một loại nào đó nhục nhã như thế tộc ta tổ tiên từng hiệu mệnh tại nhân tộc võ thần đời đời truyền lại tổ huấn chính là vĩnh viễn không d ù n bỏ vì thế tộc ta một n g h n năm trăm n ă m trước đạn sinh võ thần cũng rời đi nơi đây vì chính là giảm xuống nhân tộc bị phát hiện khả năng các người nhất tộc từng sinh ra võ thần cao viễn có chút ngoài ý m u ố n nhưng càng nhiều hơn chính là độc dung không phải là bởi vì có võ thần mà độc cho mà là bởi vì hắn nói tới bộ tộc này hiệu mệnh tại nhân tộc võ thần bởi vì là một cái vĩnh viễn không dồn bỏ hứa hẹn bọn hắn nhất tộc võ thần thậm chí lựa chọn ly biệt quê hương mà những n à y á nhân tộc tại dài đến gần trăm năm sinh tồn rẽ rùa tuyến bên trên vẫn còn thủ vững phần này trung thành mặc kệ gặp cái gì sự t ì n h đều chưa từng vứt bỏ qua nhân tộc chân chính làm được cùng tồn vong gần trăm năm địa quận cầu sinh văn minh khả năng không ngừng một lần xuất hiện qua đứa gãy rất nhiều văn hóa bên trên đồ vật tất nhiên sẽ bị lãng quên nhưng duy trì có điểm này lại không giữ lại chút nào kế thừa xuống tới cái này triệu hoán nghi thức cũng là tộc ta võ thần lưu lại lúc trước còn tưởng rằng có khả năng liên hệ tới tộc ta võ thần bất quá bây giờ địch nhân đã có biện pháp tùy thời giám thị tới chúng ta vậy nói rõ địch nhân so với chúng ta nghĩ đến càng cường đại khả năng có không ngừng một vị võ thần tồn tại trước đó chúng ta suy đoán cái này văn minh có nhiều vị bán thần kia tỷ lệ lớn có võ thần tồn tại bất quá nơi đây mê vụ bị tộc ta võ thần cải tạo qua một cái võ thần khả năng không đủ để hoàn toàn nhìn thấu theo lôi mạc g m e h a i nói cao viễn có thể rõ ràng cảm giác đạt được hắn tuyệt vọng càng phát ra nồng đầm lôi mạc đang muốn xin nhờ cao viễn một ít sự t ì n h lại là không biết cao viễn tên gọi là gì vị này cao viễn, cao viễn nghe được danh tự này lôi mạc thần sắc biến đổi vẻ mặt khó có thể tin Người, nghe qua cái tên này cao viễn vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem lôi m ạ c lần trước tại giới hải biết khả năng cùng chính mình có liên quan chuyện vẫn là thái dương thần truyền thuyết nhưng t i ế c nối là đàm h à n g biết đến đều nói cho hạ thư nguyên cũng không biết tên thật cùng kỹ càng đợi người kinh nghiệm cao viễn cũng không xác định vậy có phải hay không chính mình dù sao nhân tộc từng như vậy huy hoàng qua người của giới hải tộc nền văn m i n h cũng không í t cực kỳ cổ lão niên đại từng sinh ra loại thiên phú này võ thần cũng là có khả năng nhưng nếu như danh tự thật đối được cao viễn liền không thể không giả tưởng kia thái dương thần liền là mình tộc ta hiệu chung võ thần cũng là họ cao chỉ là tên đầy đủ Tộc、ta ộ c t cũng không thể ghi chép lại tộc ta võ thần từng đề cập qua có người tại xóa đi lịch sử vết tích cao viễn đại nhân ngài cũng là một vị võ thần a có thể tùy tiện miễu sát võ thánh còn không phải chân thân chỉ là ký thắc và hỏa vượng đại nhân trên thi thể ý chí đây chỉ có võ thần có thể làm được bán thần muốn làm tới điểm này kia khoảng cách muốn rất gần mới có thể có loại này chiến lược thể hiện bất quá toàn bộ thế giới nếu là có nhân tộc bán thần áp sát như thế sớm đã bị người xâm nhập bắt lại đúng vậy bất quá khả năng so bình thường võ thần mạnh hơn một chút cao viễn gật đầu nói kế tiếp chúng ta sẽ khởi xướng toàn diện phản kích có thể xin nhờ cao v i ệ n đại nhân mang ta đi tộc một chút người trẻ tuổi sao yêu cầu của ngươi chỉ có ngần ấy sao vì sao không lớn mật một chút lớn mật một chút chương 290, kỳ thật ta cũng là người sắp chết chương 290, kỳ thật ta cũng là người sắp chết bọn hắn triệu h á n đến tuy là võ thần nhưng dù sao không phải bản tôn t ạ i ý thức tới địch nhân so với bọn hắn nghĩ đến c à n g cường đại sau lôi mạc đã không muốn ôn hỏa vượng bọn hắn triệu h á n đến tồn tại có thể khu trục tiêu địch nhân của bọn hắn chỉ cần có thể nhường một phần nhỏ tộc nhân sống x u t là đủ rồi ta không thích né tránh tất cả mọi thứ gặp phải phiền thoái nếu như có thể sử dụng giết chóc giải quyết vấn đề kia có lẽ không phải cái vấn đề lớn gì coi như không phải là vì hoàn toàn trường không cái này một sởi hỗn độn vĩ lực đây cũng là chút hiểu biết càng nhiều thần cấp văn minh cơ hội tốt cao viễn làm sao có thể bỏ lỡ hắn đã tại tăng cường bản thể lực lượng quá độ tới giờ khác này ở cao viễn bản thể trước mặt kinh khủng đệ tứ duy độ bị xé ra một đường vết rách liên tục không ngừng tinh thần lực t r ù n g tử không ngừng tiêu tán cứ việc cao viễn không biết rõ đệ tứ duy độ cái gì khu vực tương đối an toàn cái gì khu vực lại rất nguy hiểm hắn chỉ là lấy hải lượng tinh thần lực chủng、tử. dọc theo cái này đại khái phương tiến về phía trước trong quá trình này một chút tinh thần lực chủng tử bị khủng bố đệ tứ duy độ hỗn loạn không gian trô x é nát có chút tiến vào không biết khu vực bị lực lượng thần bí xoắn nát mà có là bị nên c h i ề u không gian nguyên hư sinh vật phát dắt được cũng ra tay t r ô n vùi có thể dọc theo đệ tứ duy độ cùng đệ tam duy độ không gian bích lũy chuyển đến thi thể trên phân thân tinh thần lực ít càng thêm ít nhưng tiêu hao lực lượng lại không ít chính là cao viễn cũng phải ngẫu nhiên dừng lại khôi phục một chút lực lượng của mình đệ tứ nguyên h ư duy độ quá mức mênh mông thần bí cường đại có quá nhiều có thể giết chết võ thần cấp tồn tại đồ v những kẻ xâm lấn này thực lực không phải chúng ta có thể đối kháng nếu có thể lấy g i ế t giải quyết vấn đề lôi mạc tự nhiên bằng lòng chỉ là làm không được a vậy các ngươi lại vì sao nhất định phải đi tự tìm đ ư ờ n g chết cao viễn hỏi ngược lại chúng ta bạo động cũng có thể vì n g à i hấp dẫn nhất định l ự c chú ý chúng ta sớm nên người chết tất cả mọi người là khẳng định không cách nào thoát đi nơi đây rất hiển nhiên lôi mạc cũng không có đem cao viễn vừa rồi đối với thực lực mình ước định những lời kia để ở trong lòng coi như để ở trong lòng hắn một cái không phải võ thần chỉ sợ cũng rất khó lý giải võ thần cùng võ thần ở giữa sẽ có cái gì trên lệch mà hắn an b à i như vậy cũng xác thực không có vấn đề gì dù sao chính là cao viễn chính mình hiện giai đoạn cũng hoàn toàn không biết rõ cái này hại linh tộc cường đại c ỡ nào phía sau lại có hay không đứng đấy cái gì cường đại văn minh hắn chỉ là đơn thuần không sợ xin nhờ ngài cao viễn đại nhân lôi mạc h è n m ọ n khẩn cầu nói cao viễn có thể cảm giác được đạt được nội tâm của hắn tuyệt vọng bởi vì ôn hỏa v ư ợ n g một nhóm ba tên v õ thánh rất nhiều b ả n thánh cùng cái này triệu hắn nghi thức cần có vật liệu tài nguyên chờ một chút cũng không phải là một lần bình thường nếm thử mà là mang lấy bọn hắn bộ tộc này tất cả hy vọng tích lũy đã lâu một lần nếm thử mang lấy bọn hắn quá nhiều hy vọng bây giờ hy vọng lại trở thành càng lớn tuyệt vọng khía cạnh xác nhận tự thân mọi thứ đều tại địch nhân giám sát bên trong mặc dù giống nhau có một sợi đứng tại bọn hắn bên này võ thần ý chí nhưng chỉ bằng vào cái này làm sao có thể cùng cái này càng lớn tuyệt vọng đối kháng kỳ thật ta cũng là người sắp chết ta sẽ cùng các ngươi đi đến cuối cùng nếu là thực sự chuyện không thể làm thời khắc cuối cùng ta sẽ đưa một chút h ỏ a trùng đi ra cao viễn lời này vừa nói ra lôi mạc s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin lại là cũng tìm không được nữa nhường cao viễn không n ú n g tay vào chiến đấu lý do thì g a nhân tộc thật rất khó c hắn í n thần, cũng rất khó sống dặn này, vậy thì cùng một chô điên cùng mang người liên doanh điện. viên h khó thì chô theo hệ khác thời lưu tại doanh h là lôi lưu võ vậy rất xuất một tạm tại mạc cái Cao đó sao. Sau A. Đã đi điện. nhìn xem tất cả nhân tộc á nhân tộc cũng bắt đầu võ chứa vào lần này đi chính là cả tộc đều nát nhưng trên mặt mỗi người đều không có chút nào e ngại có là đối mặt tử vong chết lặng nhất là khi bọn hắn biết mình chết có thể cho địch người tạo thành tổn thất không ít trời sinh tính người cởi mở đều nợ nụ cười giờ phút này bọn hắn hành động không còn cẩn thận từng ly từng tí tất cả đồ ăn cũng đều bông ra làm cho tất cả mọi người hưởng dục đủ còn đau không ánh mắt của cao viễn dừng ở lúc trước cái kia thụ thương thiếu nữ trên thân không đau không có chút nào đau nhức thiếu nữ đưa tay dùng ngu bàn tay t r à sát một chút trên mặt cho bụi người rất kiên cường cao viễn đưa tay sờ sờ nàng đầu kiên cường là cái gì chính là rất lợi hại k i u tất cả mọi người rất lợi hại nàng quét miệng thính h a i run rẩy nở nụ cười cái này khiến cao viễn có loại không chân thực h o à n g hốt cảm giác nhưng có lẽ biết được chân thực tình cảnh sau bọn hắn tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý còn sống mới là tra tấn tử vong ngược lại là giải thoát thử vong đã là giải thoát vậy vì sao phải thương tâm khổ sở không biết qua bao lâu lôi m ạ c bọn người mặt â m trầm trở về xảy ra chuyện gì có người thấy lôi m ạ c thần s ắ c nặng nề liền vội vàng hỏi mấy cái doanh địa bị diệt những cái kia xuất sinh bọn hắn bọn hắn lôi m ạ c tức giận run r ậ y nghẹn nào g không cách nào biểu đạt tin tưởng bọn hắn ngược sát mấy cái kia doanh địa người không người còn sống phân liệt thi thể xếp thành các loại đồ án hai từ bị gác ở trên lửa một gã nửa thánh võ giả tiếc lời nhưng lời nói tới chỗ sâu nhưng cũng nghẹn nào tất cả mọi người trầm mặc bao quát cao viễn có một số việc coi như gặp qua tương tự nghe qua tương tự nhưng không có nghĩa là liền thích chứng quen thuộc ngược lại là càng phát ra khó thích chứng có chút văn minh độc đản dù cho là hất lên sinh vật có trí không túi ra lại làm lấy liền vô trí cầm thú cũng không bằng chuyện chúng ta nhất trí quyết định lập tức tiến về thành ban mặt đất chính là chết chúng ta cũng muốn chết tại chúng ta thành thị bên trong chúng ta sẽ tổng hợp chỗ có tình báo quyết định chủ công địa phương hiện tại liền xuất phát hiện tại địch nhân động tĩnh không nhỏ chúng ta liền là có điều hành động bị bọn hắn phát hiện có lẽ cũng biết bị cho rằng là bình thường bình thường phát kích có thể che giấu chúng ta mục đích thật sự đã là chịu chết nghi nhanh không nên chậm trễ cũng không cần quá phức tạp tính toán chỉ cần tập hợp tất cả lực lượng lựa chọn một chỗ liều lĩnh hướng khởi xướng tiến công liền có thể đại gia đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong bọn hắn một nhóm động tất nhiên sẽ dẫn tới cái này toàn bộ dị tộc văn minh c h â n áp đang dễ dàng tập trung đối phó cao viễn cũng đi theo đội ngũ này tiến về mặt đất mà tại nhân tộc á nhân tộc đằng đằng sát khí theo các nơi hướng cổ thành ban g hội tụ lúc đế tử vĩnh hằng tộc viên thanh bán thần lại vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức chính mình tác phẩm nghệ thuật một cái danh o đ ệ a người tất cả mọi người bị giết trái tim bị thu thập lại xếp thành một cái càng lớn hình trái tim nhân tộc não rộn u g xôi c h à o chết đi lúc tiêu tán tinh thần chỉ cần cảm giác hấp thu lại sẽ cho người như thế vui vẻ càng cực hạn sợ hãi điên cuồng tuyệt vọng càng tươi đẹp hơn khó trách bọn hắn sẽ nuôi nhốt cái này đến cái khác nhân tộc văn minh quyển cũng không chỉ là vì thực lực tăng cường a có thể không kiên nghệ gì như thế đùa bỡn nhân tộc còn là lần đầu tiên trong tộc lao gia hỏa rõ ràng cũng quyển dưỡng nhân tộc lại không được chúng ta lãng phí ngu xuẩn a thể xác tinh thần vui vẻ không phải cũng có thể kích phát chúng ta đối võ đạo cảm lộ a v i ễ n thanh ban thần t ạ i tàn sát mấy cái doanh địa, trong nháy mắt liền thích loại cảm giác này chương 291, bị sớm phát hiện sinh vật có trí khôn vốn có quang chương 291, bị sớm phát hiện sinh vật có trí khôn vốn có quang v i ễ n thanh đại nhân cảm giác như thế nào hải linh tộc võ thánh cung kính nhân cần thăm hỏi nói bọn hắn hải linh tộc thật là lấy cao chất lượng cao phục vụ nghe tiếng rất nhiều thần cấp văn minh đối với m ớ i hộ khách bọn hắn còn phái ra chuyên gia chỉ đạo rất không tệ thường ngươi viễn thanh ban thần hài lòng gật đầu sau đó lấy ra hai viên võ thánh nguyên tính khen thưởng cho tên này dẫn đường võ thánh tên này sắc mặt của võ thánh lúc này vui mừng không hổ là vinh hằng tộc giới hải cự đầu một trong tiện tay khen thưởng liền lớn như vậy phương cái này nếu để cho hắn lại tận hứng một chút kia nói không chừng có có thể được càng nhiều võ thánh nguyên tinh viễn thanh đại nhân ta thu được tin tức mới nhất bọn này thổ dân giống như đã nhận ra cái gì muốn tập hợp tất cả lực lượng đối với tộc ta phát động công kích nếu không mau mau đến xem loại này ác tính sự kiện thế tất yếu g i ế t gà dọa khỉ chớ nói chi là bọn hắn còn g i ế t tộc ta một vị võ thánh mà ngài nghệ thuật ta cảm thấy có thể rất tốt chấn nhất bọn hắn đương nhiên đây là bổ sung đưa tặng phúc lợi không thu phí còn có loại chuyện tốt này v i ệ n thanh bán thần hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn cũng không quan tâm những n à y thổ dân đối hải linh tộc có cái gì mưu đồ hắn chú ý là lại có con mồi có thể khiến cho hắn tận hứng giống nhau tin tức này cũng rất nhanh chuyện đến mấy tên khác tham dự lần này phong thu thịnh yến bán thần nơi đó đi còn có ngoài định mức tiết mục a các ngươi cũng là thật biết giải quyết thi thể mất đi một chuyện ta liền không truy cứu thái thịnh bán thần nghe vậy lúc này cũng hứng thú cổ thanh bang không chỉ có hải linh tộc còn có không ít qua lại phi hạm linh tuyển nhiều cái văn minh tộc của người sẽ tạm thời ở chỗ này đố bổ sung viễn trình đi t u y ề n cần có tài nguyên đ ư ơ nhưng g n i c ũ n trên thực i tế lại còn rất thủng dù sao bọn hắn còn cần những ngày nhân tộc á nhân tộc sinh sôi xuống dưới xuyên qua từng đầu thông đạo không ngừng hướng trên mặt đất đi trên đường đi ngoại trừ gặp phải một chút bốn phía lùng bắt hải linh tộc võ giả tránh đi sau liền không có gặp phải quá lớn nguy hiểm quá thuận lợi mặc dù bởi vì đặc thù mê vụ tồn tại c ù n g cố thi thể này thực lực còn đủ mạnh nguyên nhân cao viễn không có cách nào đem cảm giác lan tràn tới toàn bộ thế giới nhưng nếu như đối phương thật có thể giám sát tới lôi mạc bọn hắn liền coi như bọn họ cẩn thận hơn hành động quy tích hẳn là cũng sẽ bị phát giác được nhưng theo vừa rồi đến bây giờ lại không bị đến bất kỳ hải linh tộc vây giết cái này quá thuận lợi bất quá cao viễn cũng không quan tâm mặc kệ là thật thuận lợi vẫn là không thuận lợi như có vấn đề sớm tối đều sẽ nổi lên một cái vứt bỏ cổ láo trong thành bảo nó dưới mặt đất thất một khối phiến đá bị lời ra lôi mạc dẫn đầu đi ra phóng tầm mắt nhìn tới các doanh địa võ thánh cường giả đã tới hơn mười vị trong đó bốn thành tả hữu là nhân tộc võ thánh cái khác đều là á nhân tộc võ thánh dù sao nơi này là á nhân tộc cố thổ bọn hắn đản sinh võ thần cách này cũng không phải là rất xa xăm tại hai nạn giáng lâm trước bọn hắn võ đạo chuyển thừa rất hoàn chỉnh nhân khẩu cũng so cái này một chi nhân tộc hơn rất nhiều các doanh địa võ giả đều dưới đất chờ lệnh chúng ta phái ra nhân viên tình báo tổn thất nặng nề g h nhưng tốt xấu là chuyển về hải linh tộc tại chúng ta thế giới cơ bản bố trí còn kém y g đặt võ thánh cùng nguyên diễm võ thánh không tới ân vị này hòa vượng đại nhân hòa vượng đại nhân không phải đã mặc dù biến thành thây khô nhưng vẫn là có võ thánh thứ liếc mắt nhận ra ôn hòa vượng thân thể thật có l ỗ i việc này ta cho rằng là cơ mật tối cao vì để tránh cho tiết lộ cho nên cô ý giữ lại đến bây giờ mới chuẩn bị nói cho đại gia có cao viễn đại nhân chúng ta coi như đều đã chết cũng có hy vọng đem một chút hỏa trùng đưa tiễn lỗi mạc lúc này giải thích nói hòa vượng đại nhân vẫn là thành công xin hỏi ngài là nhân tộc võ thần vẫn là tộc ta võ thần một g ã á nhân tộc kích động cung kính hỏi nhân tộc cao viễn bình tĩnh hồi đáp vẫn là không có hy vọng sao một gã có chút lớn tuổi nhưng cũng chính là khoảng bốn mươi tuổi bộ d á n g võ thánh trầm giọng hỏi hải linh tộc so với chúng ta nghĩ đến càng cường đại cao viễn đại nhân khoảng cách tộc ta rất xa không có cách nào trực tiếp giáng lâm coi như có thể lấy chúng ta bây giờ đối hải linh tộc phán đoán càng không thể n h ư ờ n g cao viễn đại nhân giáng lâm nơi đây cho nên kế hoạch của chúng ta không thay đổi thật chư v ị tất cả trình độ lớn nhất tiêu diệt người xâm nhập a l ô i m ạ c sát khí bước người nói có thể có một ít hỏa trùng kéo dài tiếp đối với tộc ta mà nói đã là kỳ tích nguyên bản hỏa vượng đại nhân cũng nghĩ như vậy không tệ cái này đã rất h á tất cả liền xin nhờ cao viễn đại nhân vừa rồi trong mắt những võ thánh này mặc dù dâng lên vẻ ước ao nhưng n g h e xong lời của lôi mạc bọn hắn cũng nao nhau tiếp nhận cái này mới nhất vận mệnh bất quá hy vọng này cũng không có biến mất bởi vì lần này bọn hắn không chỉ là không công chịu chết hiện tại bọn hắn ít ra năng lực hỏa trùng kế hoạch hấp dẫn lực chú ý bọn hắn cái này đã định trước tử vong là có giá trị mỗi một cái doanh địa tuyển ra trăm người sau đó chúng ta rồi quyết định tập kích chỗ nào lôi mạc đề nghị cao viễn cũng tìm cái địa phương lặng lặng chờ, nghĩ sáng suốt đem những cái kia tương đối thuận lợi quá độ tới tinh thần lực c h ú n g tử hấp thu lúc này mù quáng hứa hẹn cái gì đều vô dụng dù sao thực lực bây giờ đến cùng có đủ hay không thay đổi các hôn có đủ hay không xử lý hải linh tộc văn minh đúng là â n số bất quá liên hệ chỉ cần duy trì liên tục tăng cường dầu gì tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đem bọn hắn lôi cuốn mang đi thời gian một chút xíu trôi qua không bao lâu mười cái doanh địa đều chọn tốt người, cao viễn đại nhân, người đã tập hợp đủ lôi mặt đi tới trước mặt cao viễn cung kính nói rằng cao viễn nghe vậy mở mắt ra cái này xem xét nhưng ái nhân tộc chiếm so thực sự quá thấp giới hại còn có càng nhiều nhân tộc văn minh quyển nhưng ái nhân tộc văn minh quyển khả năng cũng chỉ thừa cái này một cái không là của ngài nguyên nhân chúng ta nhất tộc sứ mệnh chính là canh gác h â n tộc đây là ta tộc vinh dự dân tộc còn sống sinh mạng của chúng ta mới có ý nghĩa không phải chúng ta có mặt mũi nào đi gặp anh linh điện tổ tiên chúng ta không thể cho ta tộc vinh dự bôi đen cao viễn tư duy phát tán lập tức liền bắt được một số người ký ức tại lôi mạc nhường các doanh địa đi chuẩn bị hòa c h ủ lúc bọn hắn tại nhân tuyển bên trên lại chưa từng có bất kỳ kỹ càng thảo luận nhao nhao đều không hẹn mà cùng lựa chọn càng nhiều nhân tộc thiên tài sở dĩ có thể có ba thành ái nhân tộc vẫn là nhân tộc võ thanh thống lĩnh doanh địa tuyển r a tới bọn hắn đều đang vì lẫn nhau cân nhắc có lẽ cũng là đoán được bọn hắn sẽ làm thế nào cho nên bọn hắn tại chính mình doanh địa chọn lựa càng nhiều không phải người của nhân tộc số chiếm so sẽ chiếm cứ tám chín thành loại này tình nghĩa n h ư ờ n g nội tâm cao viễn chấn động như thế trung thành lại há có thể cố phụ đến cùng là gì gì đó ý chí dạng gì truyền thừa có thể để bọn hắn như thế nỗ lực nhân tộc tổ tiên từng vì bọn họ giao xảy ra điều gì sao chỉ đến bọn hắn tại đứng trước tộc diệt nguy cơ lúc đều yêu trước tiên nghĩ nhân tộc can uy sinh vật có chi không chi quang cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhân số tỷ lệ nhất định phải lại biến động ta nhân tộc có tài đức gì cần muốn các ngươi như thế nỗ lực chúng ta là người một nhà liền nên đối xử như nhau một gã nhân tộc võ thánh giờ phút này đứng ra chém đinh c h r t sắt nói lâm đẳng người hôn đ à n này là muốn cho tộc ta vinh dự hổ thẹn sao cái này không công bằng chó má công bằng chúng ta thân làm danh o địa lãnh tụ thế nào tuyển người còn cần ngươi đến dạy cho chúng ta cao viễn đại nhân xin ngài mang đi càng nhiều ái nhân tộc bọn hắn đã vì nhân tộc đã bỏ ra quá nhiều chúng ta có thể chết nhưng không thể để cho ái nhân tộc liền kéo dài văn minh đều khó khăn nhân tộc võ thánh cùng ái nhân tộc võ thánh càng nhao n h o càng kịch liệt nhìn lấy bọn hắn ở mỹ cao viễn cũng lộ ra mị cười liền chịu chết đều có thể đạt thành nhất trí nhận biết lại tại loại sự tình này bên trên xảy ra tranh chấp thật sự là ra ngoài ý định chỉ là ngay tại cao viễn là loại này tình nghĩa cảm động lúc một đạo không đúng lúc gầm thanh âm thanh â m vang lên không cần tranh giành các ngươi dù ai cũng không cách nào rời đi chương hai trăm chín mươi hai cực hạn sau chuyển biến võ thần làm phản hẳn rồi chương hai trăm chín mươi hai cực hạn sau chuyển biến võ thần làm phản hẳn rồi đạo này tràn ngập ác ý âm thanh â m vang lên đám người trước tiên còn tưởng rằng là hải linh tộc võ giả đã tới trong lòng lập tức xếp c h ặ t nhưng nhìn thấy trong sương mù người tới sau lôi mặt bọn người lại là x ư n g sở bởi vì người đến là người một nhà Ý thì đạt võ á người h n Đây bán chúng ta o lôi nói những theo lời mặt cái vẻ mặt khó có thể tin nói bán ha ha một gã nhìn rất có uy nghiêm tướng mạo lệnh nhã nhặn á nhân tộc võ thánh cười lạnh nói ta đã chịu đủ cái này không có chút ý nghĩa nào vinh dự dựa vào cái gì phải không ngừng hy sinh chúng ta tộc nhân mệnh đến bảo toàn n h â n tộc từ vừa mới bắt đầu tộc ta liền không nên tiếp nhận bọn hắn mỗi lần có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm đều là tộc nhân của chúng ta xông vào trước mặt mỗi lần hy sinh đều là người của chúng ta nếu như không có nhân tộc tộc ta võ thần lại thế nào cần muốn rời khỏi nơi đây bằng vào ta tộc đặc thù hoàn cảnh lại làm sao lại đưa tới hôm nay thái họa hiện tại chỉ có ta khả năng dẫn đầu tộc ta kéo dài tiếp mà các ngươi đều là thời đại t r ư ớ c cổ hủ h ạ n g người lời nói của y y đặt võ thánh đâm thật sâu vào mỗi cái á nhân tộc nội tâm kéo dài loại này bị nuôi n ố t lên kéo dài cũng gọi còn sống gọi sao. lỗi mạc lớn tiếng lệ xích nói ngươi cảm thấy mình so trong tộc võ thần nhìn càng thêm xa sao chúng ta cùng n h â n tộc hai bên cùng ủng hộ đi cho tới hôm nay lúc nào thời điểm là đơn phương bỏ ra tộc ta rất nhiều người không phải cũng bị nhân tộc đã cứu lại một g ã á nhân tộc võ thánh căm tức nhìn ý vỉa đ ạ t võ thánh mỗi cái á nhân tộc cường giả hai con n g ư ờ i đều phun l ử a giận ý vỉa đ ạ t một cử động kia điếm ô niềm tin của bọn họ cùng vinh quang là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phản bội đó bất quá là số rất ít ví dụ mà thôi ta cũng không nghĩ đến có thể thuyết phục các người ta hiện tại chỉ là chọn ra càng lựa chọn chính xác chính là bởi vì cái này lựa chọn các người đa số người đợi chút nữa mới có thể sống sót ý gì đặt võ thánh vẻ mặt dương dương tự đắc vi phạm tổ hơn người ác gặp t h i ê n khiển lôi mạc gầm lên đồng thời làm một thủ thế ra hiệu đại gia chuẩn bị rút về lòng đất ra phản đồ bọn hắn mưu tính tất cả đã sớm bị địch nhân biết được giờ phản đồ bọn hắn mưu tính tất cả đã sớm bị địch nhân biết được giờ phản này cưỡng ép pháp khởi xướng tiến công chỉ có thể toàn quân bị diệt căn bản là không có cách đối hại linh tộc tạo nhưng thủ thế vừa đánh xong một g ã á nhân tộc cường giả theo thông đạo dưới lòng đất trôi ra phía dưới cũng khắp nơi đều là lý nhân thiết h i ể n ngươi cho rằng đây chỉ là ta cá nhân ý chí ta thật là tiếp thu được chỉ dẫn lời này của ngươi là có ý gì lôi m ạ c bọn người giật mình tộc ta võ thần còn sống cái gì ngươi liên hệ với cựu hữu đại nhân những người khác cũng nao nhao d ố i loạn lên khiếp sợ nhìn xem ý hiểu đạt võ thánh không sai hiện tại ta mới là tộc ta chính thống đừng nghĩ lấy chạy trốn lôi mạc lam an chỉ muốn các ngươi vừa chết những người khác có thể sống trở về không tuân thủ người mới là dẫn đầu tộc ta đi hướng hủy diệt thủ phạm y dìa đặt võ thánh một điểm liên tiếp năm tên tên võ thánh trong đó ba tên nhân tộc võ thánh hai tên ái nhân tộc võ thánh cái này sao có thể đã hơn một ngàn năm đều không có liên hệ với cựu lữ đại nhân ngươi làm sao có thể liên hệ với cựu lữ đại nhân cũng không thể lại chủ động liên hệ chúng ta từ đó làm cho ta giới có bại lộ nguy hiểm không ít người chân trở, cựu lữ võ thần trong lòng bọn họ phân lượng rất lớn cứ việc rất nhiều người đều chưa thấy qua cựu l võ thần nhưng cái này một mực là bọn hắn trong tộc đàn truyền kỳ ta giới sớm đã bại lộ còn có cái gì bí ẩn tất yếu sắc mặt của y y đạt võ thánh vô cùng âm trầm căm tức nhìn lôi mạt bọn người vì bọn họ không thức thời mà phẫn nộ vật cực tất phản á cực hạn chung thành hạ chắc chắn sẽ có thanh âm bất đồng xuất hiện nhưng cái này xuất hiện thanh âm không nhất định chính là chính xác đây là rất hiển nhiên phản bội hành vi nhân tộc chỉ là hắn dùng để thuyết phục chính mình lấy cớ mà thôi cao viễn nhìn chăm chú lên tất cả liếc thấy thấu ý h i ề đạt võ thánh bản tính loại người này hắn thấy cũng nhiều lúc này hắn có thể phát giác được mấy đạo bán thần thân ảnh tại ở gần không có võ thần sao cũng là trong mắt bọn hắn người sống sót chỉ là một đám liền bán thần đều không có con mồi bây giờ lại ra phản đồ tất cả mọi người trở thành cá trong chậu dù là không sử dụng bán thần cũng đủ để nhẹ nhõm cầm xuống lôi mạc bọn người thậm chí xuất hiện mấy cái bán thần lực lượng này đã có chút siêu khó bất quá càng làm cho cao viễn chú ý là cái này á nhân tộc võ thần chẳng lẽ cũng phản đội đưa cho cái này phản đồ cái gì chỉ dẫn võ ý chí của thần hẳn là sẽ không tùy tiện cải biến mới là nhưng hơn một n g à n đi qua ai biết trong thời gian này lại kinh nghiệm cái gì dù sao nhân tính vốn là hay thay đổi xem ra ngươi những n à y tộc nhân cũng không nghe khuyên bảo ngươi đã làm được rất tốt kế tiếp liền giao cho chúng ta a sau lưng y dìa đặt võ thánh bỗng nhiên dội ra một bàn tay lớn tán thưởng giống như vô vô b ả vai hắn một cái mặt mũi tràn đầy t r e o tức hải linh tộc bán thần đỉnh lấy một thân thô giáp nhặt làn ra màu tím liếc nhìn ở đây tất cả mọi người là ý dìa đặt võ thánh hèn mọn lại cung kính nói hải linh tộc bán thần liếc nhìn sau lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngự a khí nói tiếp đi để tuyến con dối hư mất đạt được vĩnh viễn sẽ không là tự do chỉ có thể bị ném bỏ phá hủy cũng không biết các ngươi là ở đâu ra huế tưởng ý đồ dương đông kỳ tây đưa một số người rời đi nơi đây ân đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới trong nhóm người này cực kỳ dễ thấy tồn tại thơi khô cao viễn ngươi không phải đã chết rồi sao thân làm trận này đi săn thị nghiến m ô n chính bọn hắn trước đó chú ý ôn hỏa vượng nhất cử nhất động thẳng đến hắn chết đi mới không có lại chú ý hắn đây không phải là ôn hỏa vượng khí tức y lìa đạt võ thánh nhìn thoáng qua lập tức đến có kết luận cao viễn không có dấu diếm khí tức của mình mà y lìa đạt cùng ôn hỏa vượng c ò n biết tất nhiên là lập tức liền đã nhận ra này khí tức dị thường hắn chẳng lẽ thành công cẩn thận khả năng này là ôn hỏa vượng triệu h o á n đến đặc thù tồn tại thật đúng là ngoài ý muốn ngươi là ai ta rõ ràng rất xác định g i ế t chết ngươi cũng rất xác định ngươi nghi thức cũng không thành công vì cái gì ngươi còn có thể đứng trước mặt ta thái thịnh bán thần nhiều hứng thú từ nơi không xa đi tới hắn cảm thấy trận này đi săn càng phát ra có ý tứ lên rồi rất hiển nhiên phán đoán của ngươi là sai lầm cao viễn bình tĩnh nói rằng ngươi là võ thần thái thịnh đôi mắt khẽ h í p một cái chỉ là lần đầu tiên hắn liền mơ hồ đã nhận ra cái gì là ngươi có muốn hay không gọi điểm viện quân tới ta sẽ cho ngươi cầu viện thời gian ha ha ha nghe nói như thế thái thịnh lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn nhịn không được cười ha hả đừng nói ngươi chỉ là một sợi tinh thần trung tử chính là b ả n thể tới ta cũng chưa chắc thất bại mà nếu như là chúng ta ngươi chính là b ả n thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a cao v i ệ n đôi mắt khẽ h í p một cái rất là ngoài ý muốn đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy bán thần tại võ thần trước mặt còn có loại này thong don cùng tự tin chương 293, c h ả lớn không đáng để ý việc nhỏ chương 293, c h ả lớn không đáng để ý việc nhỏ bán thần cùng võ thần tồn tại trên lệ cực lớn điểm này ngay cả võ thánh đều tin tưởng thân làm một cái bán thần làm sao có thể không rõ ràng mà bán thần c ư ờ n giả g có thể sẽ điên cuồng sẽ mắc sai lầm nhưng tuyệt sẽ không thiếu khuyết dạng này thưởng thức có thể hắn như cũ như thế nói lớn không ngượng tự tin như vậy là so với bình thường bán thần mạnh hơn không ít cái này chính là của người lực lượng sao cao viễn nhiều nhìn hắn một cái phát hiện này trên mặt người cái t i ê đạo màu đen với khắc thản ra một loại cực kỳ huyền diệu khí tức cường đại một cái võ thần nhưng lại không biết tộc ta sao xem ra là theo cái nào đó xó xỉnh xuất hiện giá thần thật sự là thật đáng buồn xem ra ngươi hoàn toàn không biết rõ đang cùng cái gì là địch n i ệ m tình ngươi tu luyện không dễ chỉ cần thần phục với ta ta liền hộ ngươi chu toàn như thế nào thái thịnh vẫn là mặt mũi tràn đầy tự tin lời này vừa nói ra cao v i ê n còn chưa lên tiếng cái khác bán thần cũng nhao nhao ngồi không yên thái thịnh đại nhân đây là tại tộc ta thuộc địa phát hiện võ thần theo lý mà nói hẳn là giao cho chúng ta xử trí hải linh tộc bán thần k h é cau mày nói theo bọn hắn giờ phút này tự tin thần thái đến xem hiển nhiên cũng không có tướng một cái võ thần xem như là bao lớn uy hiếp loại thần thái này nhường lôi m ạ c bọn người càng phát ra bất an những này dị tộc văn minh giờ phút này chỉ là coi trọng thực lực của cao viễn mà không phải e ngại hắn lời ấy sai rồi nơi này là địa bàn của các ngươi không tệ nhưng cái này võ thần thật là ngoại lai hơn nữa các ngươi có phải hay không quên ta thật là vô u ố n g món chính hắn giờ phút này ký túc tại món chính bên trong theo lý mà nói là thuộc về ta mới đúng thái thịnh bán thần đôi mắt nhữ lại trong mắt tràn ngập hơi thở nguy hiểm cái này hải linh tộc bán thần nhất thời có chút nhẹ lời n g ư ơ i cái này lý do thoái thác quá gợi ép người ta thật là võ thần tốt xấu tôn trọng một chút ý kiến của người khác tộc ta từ trước đến nay đều không ép buộc người khác nhưng nếu như ngươi gia nhập ta vĩnh hằng nhất tộc chỉ cần ngươi không phải nhân tộc võ thần tại trong tộc chắc chắn sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi thậm chí tộc ta có thể hoa một chút đền bù mua xuống nơi đây để ngươi trở thành cái văn minh này vòng t r u n g trụ. mặc dù không biết do ngươi là ra ngoài h ế u kỳ hay là thật là được triệu h o à tới ngươi đã g á n g lâm nơi đây chắc là đối cái văn minh này vòng có hứng thú nếu không có tộc ta can thiệp chỉ bằng vào ngươi một cái võ th chỉ sợ không cách nào theo hải linh tộc trong tay chiếm được chỗ tốt gì so sánh thái thịnh bán thần cùng hải linh tộc linh tiếu bán thần viễn thanh mời liền cao hơn nữa minh cũng càng có thành ý một chút về phần cái khác mặt khác hai cái bán thần đều trầm mặc không nói bọn hắn mặc dù giống nhau tâm động cũng không dám cùng lĩnh hàng tộc chấn đán tiên tộc tranh người chính là hải linh tộc cũng là ỷ vào sân nhà mới kiên chỉ đưa ra mời phản ứng của bọn hắn nhường cao viễn cùng lôi mạc bọn người thật bất ngờ vốn cho rằng tại ý thức tới chính mình là địch nhân sau sẽ lập tức liều lĩnh phát động công kích lại không nghĩ rằng bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải xử lý chính mình mà là muốn chiêu mộ chính mình thật đúng là tự tin a ngươi mới vừa nói ngươi là vĩnh hằng tộc vậy hắn đâu cao viễn bắt được chính mình chú ý tin tức liền không có vội vã đầu thủ cái này lại là thiên lượng võ thần chỗ đề cập qua đỉnh cấp thần cấp văn minh cao viễn nhìn xem viễn thanh có thể cảm thụ được trên người hắn trắng trợn rết c h ó c sau còn không có tán đi tàn niệm cùng mùi máu tươi hắn hiển nhiên không giống nhìn bề ngoài như thế người vật vô hại người này nhìn cùng nhân tộc không có khác nhau quá nhiều nhưng một đôi chòng mắt lại là đen nhánh có chút quỷ dị về phần thái thịnh cỗ thi thể này tiêu tán trước tàn niệm tin tưởng nói cho cao viễn hắn làm qua cái gì đây là sớm đã bị cao viễn xếp vào tử vong danh sách bán thần chỉ cần hắn vừa chết hỗn độn vĩ lực đem tỷ lệ lớn không có bất kỳ kháng cự chấn đán thiên tộc viên thanh mỉm cười hồi đáp hắn không ngại vào lúc này xoát xoát hảo cảm lần này ra ngoài nếu là có thể là tộc đàn kéo vào một gã võ thần công lao này cũng không nhỏ mỗi một vị võ thần đều là cực kỳ chân quý lực lượng chỉ cần đồng ý gia nhập lấy bọn hắn tộc quần nội t ì n h mong muốn hấp dẫn một gã võ thần lưu lại có quá nhiều biện pháp cùng thủ đoạn đây cũng là thái thị ý nghĩ bọn hắn trong tộc đàn cạnh tranh có thể là rất lớn chỉ có đôi leo cao hơn lập tức liền gặp hai cái đỉnh cấp thần cấp văn minh người cao viễn cảm giác khoảng cách tất cả chân tướng càng ngày càng gần xem ra n g ư ờ i đối với chúng ta cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả thái thịnh vừa cười vừa nói có nghe qua bọn hắn tồn tại lúc này mới bình thường người cân nhắc như thế nào có điều kiện gì đều có thể sách chỉ cần trở thành tộc ta một bộ phận đừng nói là song thần lộ chỉ cần có đầy đủ nhiều cống hiến chính là tam thần lộ đều có hy vọng tu luyện thái thịnh để lộ ra một chút đối võ thần mà nói rất khó kháng cự dụ hoặc cao viễn nghe vậy quả thật có chút ngoài ý mới mà ngay cả tam thần lộ đều có hy vọng tu luyện cái này cũng khía cạnh giải thích rõ những n à y đỉnh cấp thần cấp văn minh bên trong có lẽ liền tồn tại tam thần lộ võ thần thái thịnh vừa r ứ t tiếng liền cùng viễn thanh như thế ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cao viễn chờ đợi cao viễn trả lời bất quá bọn hắn cũng làm cũ chuẩn bị cái kia chính là thông qua thể nội đặc thù nào đó lực lượng giờ phút này ngay tại đảo ngược ngược dòng tìm hiểu cao viễn bản t h ể chỗ điểm này theo giao lưu bắt đầu bọn hắn ngay tại làm chỉ là theo thời gian trôi qua nội tâm của bọn hắn nhưng dần dần chập xuống bởi vì ngược dòng tìm hiểu cái này đến cái khác dưới vực bọn hắn lại vẫn là không cách nào ngược dòng tìm hiểu tới cao viễn bản phải biết bọn hắn bí pháp này ngược dòng tìm hiểu thật là có thể ở đệ tam duy đội nhảy vọt cái này võ thần cẩn thận như vậy cùng này vẫn duy trì xa xôi như thế khoảng cách nếu là hắn không đáp ứng lập tức cắt ra cùng phân thân kết nối vậy bọn hắn tính toán liền phải thất bại cao viễn sớm đã nhận ra bọn hắn tiểu động tác chỉ là nho nhỏ bán thần lại có sao mà to gan như vậy còn nắm giữ lấy như thế bí pháp c ầ c thủ cùng bình thường bán thần s á c thực rất không giống đề nghị của các ngươi cũng chẳng ra sao cả các ngươi dường như đều quên chính mình việc đã làm cao viễn đôi mắt khẽ hít một cái. cái gì việc đã làm nghe được cao viễn v i u ễ n thanh cùng thái thịnh đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mới đã làm chuyện cái này quên rồi sao cao viễn nhắc nhở tay nhắc lên một chút đã là dự định công kích sống bắt bọn họ sau lại từ trong đầu của bọn họ này ra càng tin tức hữu dụng đến ngươi là chỉ chúng ta đi săn một chuyện cái này tính là gì sự tình bị nô dịch nền văn minh có dạng gì kết quả đều không kỳ quái a ngươi sẽ không cần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà cự tuyệt chúng ta mời a thái thịnh có chút khó tin nhìn chằm chằm cao viễn nhìn một cái võ thần hẳn là sẽ không để ý những này sâu kiến mới đúng ngươi không phải á i nhân tộc võ thần à, cái văn minh này vòng duy nhất võ thần nhưng tại trong hải linh tộc bọn hắn cùng ngươi không có quá lớn quan hệ à. viễn thanh giống nhau không hiểu cái gì thật ta võ thần tại cái gì trong hải linh tộc lôi mặc bọn người lúc này liền không bình tĩnh các ngươi thật sự cho rằng ta mới vừa rồi là tại nói hiệu nói vượt sao y hề đặt võ thánh giờ phút này lại nhảy ra nói rằng có lẽ hướng các ngươi tới đối toàn bộ giới hải mà nói bọn hắn xác thực không đáng để ý nhưng không đáng để ý không có nghĩa là liền có thể tùy ý xâm lược ta xác thực không phải á nhân tộc võ thần ta là nhân tộc võ thần các người muốn chết như thế nào